chương hai trăm chín mươi mốt chiến long tại thiên à nhanh như vậy liền phân ra thắng bại à có mấy vị làm la là sinh ngồi cũng khá cao bọn hắn chính là muốn nhìn một chút hoàng la sinh bên trong cừng giả đến cùng là mạnh bao nhiêu vừa rồi hai người thuần lực lượng so đấu s á c thực hết sức kinh người mà dù sao tất cả mọi người còn không có dùng chiến kỹ cũng không có điều động lâm thời tu vi nếu là ở thời điểm này xương bắp chân bể nát phía sau tranh tài nhưng là muốn thua thiệt đỗ phong cùng chiến thiên hai người đều thối lui một bước ai trên mặt cũng không có vẻ mặt thống khổ vừa rồi g ò n vang không phải xương bắp chân nát mà là hai người chân nhanh quá nhanh từng hố đẻ ép phía dưới đem tưởng không khí tăng áp lực thành như là thủy tinh phiến mỏng mạnh liệt va chạm phía dưới bể nát phát ra xương cốt đứt gây thanh âm thoải mái đêm nay tiền này hoa giá trị một vị hói đầu màu nâu d â u ria đại thúc đột nhiên vô một cái đầu góc của mình môn lúc đầu hắn cũng nghĩ lưu tại trà lâu quan sát ảnh tinh tiếp sóng thế nhưng là cắn răng vẫn là mua ra chợ q o á n từ bên ngoài nhìn tiếp sóng mặc dù cũng có thể biết thắng bại thế nhưng là tuyệt đối không có loại này s u n g kích cảm giác xương cốt đụng xương cốt cứng đôi cứng thuần lực lượng so đấu nhìn xem thật là đáng h i ề n mới vừa rồi còn nói người ta là tiểu bạch kiểm chỉ có mặt giải thật tốt nhìn vô dụng, hiện tại thế nào? một vị nữ võ giả nhìn một chút bên cạnh hắn nam tử hung hăng đem nó nói móc một trận bởi vì đỗ phong tại la sinh môn còn tính là người mới rất nhiều võ giả không dễ nhìn hắn đặc biệt là một chút n i ê n kỷ cũng không tính lớn lại không có thể trở thành la sinh võ giả luôn cảm thấy đỗ phong có thể là dựa vào vật khí. lần này thấy được hắn cùng chiến thiên lực lượng đối đầu từng cái xấu hổ không dám nói tiếp nữa bị bên người bạn gái dừng lại phê bình cũng chỉ có thể đủ túi đầu đỏ mặt trong lòng âm thầm thể sau khi trở về nhất định phải hào hào rèn luyện thân thể hào tiểu tử tiểu tiên hắn thua trong tay ngươi không o a n hồng chiến thiên cảm giác được đùi phải hơi tê, tê. Cảm nhận đỗ phong, phong, thực thực phong, phong đá ngang cương nhu cùng tồn tại như là một đầu thật roi thép đang không ngừng rút kích nguy cơ biến hóa đặc biệt nhanh có thể nói là khó lòng phong bị chiến tiên h dùng chân cùng cánh tay không ngừng phòng ngự bị rút ra từng đạo mỏ ứ a đạo hắn thiết thối đồng cánh tay đã từng vô số lần phá hủy phòng ngự của đối thủ vẫn là lần đầu bị đánh chật vật như vậy dũng cảm tiến tới chiến tiên h hét lớn một tiếng phát động cùng dã trạng thái l i ê n thấy thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng lân tiến h đây là thiên long một mạch đặc h ư u vải rồng có tầng này vải rồng b ả o hộ tại đối mặt đỗ phong mưa to gió lớn đá ngang thời điểm liền sẽ không cảm thấy đau thú thần muốn nói chơi hoa thú Đỗ phong trước i h á đó hai người đều không có hóa thú thời điểm đã ngang quất vào trên thân là thanh âm một bộ bây giờ đô thú hóa về sau độ cứng tăng lên mấy cái bậc thang tứ chi lần nữa đụng nhau thời điểm phát ra kim loại dao qua thanh âm nếu không phải tận mắt nhìn thấy còn t ư ở người rằng nhau. n g là vào hai chạm va tại cây cây cổ sắt T.、Người、xem nghe răng n ế t miệng chỉ là nhìn đều cảm thấy đau vô cùng hai người này đều là t i ê n đ i ê n vốn đang coi là người nhân đỗ phong dài nhã nhặn động thủ sẽ là đã linh xảo làm chủ không nghĩ tới nỗi cơn giận so chiến thiên còn muốn h u n g á c đỗ ca ca không có sao chứ tiêu thiến thiến không có trải qua thực chiến hãn tử thị d ắ c bên trên nhìn cảm thấy chiến thiên cao lớn thô c ạ c h và b ỡ đỗ phong nhã nhặn bạch diện thư sinh cứng như vậy đụng cứng rắn tựa hồ phải ăn t h i t t h ò yên tâm đi người đỗ ca ca bỗng nhiên vô cùng tô mai lúc nói lời này n h ị không được mút thỏa thích một chút mình món trọ ở phía trên lưu lại một chút nước bọt đem tiêu tiến h tiến h cho nhìn không hiểu đ â u n g h ĩ thẩm vị này tô tỉ tỉ vì sao lại biết đ â ca ca dữ dội liền xem như nàng t h ậ t biết tại sao phải hút tay mình chỉ à chẳng lẽ dạng này mà có thể dự đoán thắng thua ba chít chít ba chít c h í tiêu t tiến h tiến h cũng học tô mai dáng vẻ hung hăng hút mấy lần ngón tay của mình lại nhìn chằm chằm lôi lại nhìn vẫn là nhìn không ra ai càng x i n h m á n h trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút t i ế mội mội không muốn học bộ dáng của nàng ha ha ha tô tiệp khuyên một tiếng tiêu tiến tiến mình lại nhịn không được bật cười chị ruột của mình nàng tự nhiên dại vô cùng Cái cái kia cái gọi là dữ một cái hút g do tao vũ mị một cái khác động tác không lưu l o á t lại có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng chật chật chật nhân sinh bên thắng a ta lúc nào cũng có thể có cái này lãnh nộ một vị k h á c võ giả chật chật tán thưởng hâm mộ nước bọt đều nhanh chạy tới trên mặt đất ngươi nếu là dám đi lên đánh cũng sẽ có cái này lãnh nộ suy tính một chút đi Đồng bạn của hắn thử cơ điều bạn hắn khẳng của cơ thử mấy ộ t từ câu, lắc lư lên lôi vị võ giả kia lên lôi đài đánh sinh đánh đ u lâu Được rồi, có tiền nhàn ta còn là đi đan dương lâu dạo chơi đi, đi lên đánh dương nhưng có còn chơi rồi, rỗi tiền ta thế toàn nhàn lên không mạng. là là dạo sẽ m ấ cái nam võ giả một thảo luận cảm thấy vẫn là mạng nhỏ mà muốn mạng trên lôi đài làm náo động s á c thực cảm giác tốt đẹp chẳng những có tiền có thể kiếm còn có thể mở rộng nổi tiếng nam châu đại lục nữ đám võ giả thích nhất chính là loại này không sợ chết kẻ k i ê n cường thế nhưng là nghĩ đến mình kia có chút tài năng vẫn cảm thấy dùng tiền đi đan dương lâu dạo chơi được chiến long tại tiên đánh lâu không xong chiến thiên hiển nhiên có chút bực bội rồi lúc đầu hắn coi là lên lôi đài nhanh gọn có thể đem đỗ phong giải quyết cho không nghĩ tới mình tại thuần thị thể lực lượng phương diện căn bản không chiếm ưu thế thế là vận dụng chiến kỹ đồng thời toàn thân khí thế liên tục tăng lên một nháy mắt liền xông qua tông s ư cảnh sau đó nhảy lên tới tầng thứ hai tầng thứ ba đến tầng thứ tư mới dừng lại hắn vô dụng chiến thị ra tỏa cam hiệu nhất ngân đồng t h u ậ t vậy mà liền đem trạng thái sinh xinh cất cao bốn tầng giống tiếp lấy liền thấy chiến thiên một quyền đánh ra quyền phong trước xuất hiện một cái lăng đầu một kích này d ò n quyền tương đương chi dữ dội vậy mà bắt đầu thôn vệ không khí c u n g quanh toàn bộ trên lôi đài không khí bị nhanh trong áp xúc tiến cái kia long đầu. chương hai trăm chín mươi hai yến vũ kiếm pháp võ giả cũng là loài người đồng dạng cần phải có không khí mới có thể hô hấp lôi đại phạm vi bị góp thành chân không đỗ phong tự nhiên cũng sẽ đứng trước không thể thở nổi tình cảnh mà chiến thiên bởi vì là chủ động phát động công kích phía kia bởi vậy đã sớm chuẩn bị tại thể nội phong tỏa đủ nhiều không khí quyền phong bên trên cái k i a long đầu càng tụ càng lớn vờ ơ ý mà tạo thành thực thể hình thái long nhãn xương rồng long nha còn có long quan đều nhìn nhất thanh nhị sở không sai đỉnh đầu mang quan chính là thiên long một mạch đặc hữu long đầu hình tượng địa hỏa phần thiên đối phương dùng một chiêu chiến thú kỹ năng thiên phú đỗ phong cũng không chút khách khí dùng ra một chiêu kỹ năng thiên phú không phân phẩm giai đẳng cấp võ giả thực lực c à n g mạnh chiến kỹ uy lực liền sẽ tùy theo tăng cường hai người võ kỹ một cái đến từ thiên long chiến thú một cái đến từ địa ngục hồng long nếu là chỉ thấy hai chủng chiến thú đỗ phong tựa hồ còn có chút ăn thiệt thòi bất quá khí thế của hắn cũng tại liên tục tăng lên đầu tiên là đột phá tông sư cảnh một tầng sau đó tấn thăng đến tầng thứ tư mới đình chỉ vỡ ơ ý mà cùng chiến thiên giống nhau như đốt g i gạo long đầu trong miệm mang theo tiếng gạo hướng về phía đỗ phong lao thẳng tới, tới. Nhưng vào lúc này, lôi đài đột nhiên biến thành địa ngục từ ngực từ ngực nham tương bốc lên bọn đột nhiên dâng trào ra đại lượng nham tương đan vào một chỗ vỡ ơ ý mà tạo thành một cái màu đỏ l o n g đầu một cái thiên l o n g đầu một cái hồng l o n g đầu đều là đồng dạng to lớn c h ỉ cứ lôi đài hơn phân nửa diện tích vây anh tiến lên thiên l o n g đầu cùng hồng l o n g đầu đụng vào nhau tựa như là hai cái viễn cổ cự thú tới tăng tốc độ đ ố i sông giang giác giang giác mẹ nó đơn giản điên rồi khán giả trơ mắt nhìn bốn phía lôi đài bình chướng vậy mà bắt đầu vỡ tan đây chính là chủ sự phương vì bảo hậu người xem mà đặc biệt bố trí cân nhắc thực lực của hai người bởi thế là dựa theo tông sư cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cường độ thiết t r í nào biết được hai cái này vốn phải là ngưng võ cảnh hoàng la sinh mới đem lâm thời t r ạ n g thái điều đến tông sư cảnh bốn tầng liền đã đánh ra siêu việt tông sư cảnh chín tầng đ ỉ n h phong công kích lúc đầu bình t r ư ớ n g còn không đến mức vỡ tan bởi vì trước đó chiến thiên đem trong võ đài rút thành chân không lại thêm đỗ phong phát ra địa hỏa chẳng những đốt cháy dưới mắt thiên long đầu cùng hỏa long đầu đối sông sinh ra sóng xung kích vượt ra khỏi bình chướng cực hạn chỉ cần bình chướng còn không có hoàn toàn n ộ tung dẫu ở đấu trường chỗ tối vị tiền bối kía cao nhân liền sẽ không xuất thủ hiện trường nhân viên công tác tranh thủ thời gian cất đặt tinh thạch tăng cường bình chướng phòng ngự đẳng cấp l i ê n thấy như là miệng thủy tinh dạn g nước bình chướng bắt đầu từ từ khôi phục lúc này trong võ đài tất cả đều là bạo t à u nhiệt khí sóng cùng hòa diễm căn bản không nhìn thấy nội bộ tình huống mọi người chỉ có thể là nhìn xem bình chướng một chút xíu chữa trị đồng thời trở lấy bên trong sóng nhiệt t ắ n mất mau nhìn là ngân đồng đợi đến lôi đài dần dần trở nên rõ ràng lại người xem chú ý tới chiến thiên con mắt biến thành ngân sắc không sai kia là chiến thị gia tộc đặc hữu ngân đồng rất lâu không ai có thể bước ta dùng ra ngân đồng thuận tiểu tử ngươi không tệ có thể đi chết rồi một khi dùng ra ngân đồng thuận chiến thiên kỳ thật lần nữa tăng vọt từ tông sư cảnh bốn tầng một đường đi lên trên nội kích tầng thứ năm tầng thứ sáu đến tầng thứ chín sơ kỳ còn không ngừng dừng rất nhanh liền đến tầng thứ chín đ ỉ n h phong bắt đầu vô hạn giống quy nguyên cảnh tiếp cận không sai đây chính là cái gọi là nửa bước quy nguyên kỳ ma công của ngươi luyện được cũng cũng không tệ lắm thượng quan vân không có phí công dạy ngươi pháp lực tái giá đỗ phong đem tồn tại quỷ buộc bên kia tu vi chuyển di tới đã nhìn thấy khí thế của hắn cấp tốc tăng cường tu vi từ từ vọt lên từ tông sư cảnh bốn tầng trực tiếp nhảy đến tầng thứ sáu sau đó từ tầng thứ sáu nhảy đến tầng thứ tám lại từ tầng thứ tám đến chín tầng đình phong loại này nhảy vọt thức tiến lên rất nhiều người chưa hề đều chưa thấy qua kỳ quái người nhân trạng thái tại sao là nhảy vọt lên cao ngươi biết không ta cũng không biết ta có phải hay không bởi vì quá nhanh ta không có cảm giác đến rất nhiều tông sư cảnh người xem đều cảm giác không hiểu đấu coi như thực lực mạnh hơn tu vi cũng muốn từng tầng từng tầng dâng đi lên nào có nhảy vọt thức lên cao a nếu như mỗi cái võ giả đều như vậy vậy còn không được thiên hạ đại loạn a cũng chẳng có gì ghê gớm ngươi nhìn hắn còn không có tiến vào nửa bước quy nguyên cũng có võ giả biểu thị không phục bởi vì đỗ phong kỳ thật nhảy vọt đến tông sư cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nhưng là còn không có đến gần vô hạn quy nguyên cảnh chỉ có tiếp cận quy nguyên cảnh mới có thể trở thành nửa bước quy nguyên trạng thái từ tu vi của hai người đến xem tựa hồ là chiến thiên nội tỉnh càng hùng hậu một chút ừ m ngươi nói có đạo lý dù sao người nhân niên k ỳ quá nhỏ đáng tiếc nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm chắc chắn sẽ không bại bởi c h i ế n t h i ê n xem ra bất bại vương giả lúc này mới ý nguyên bất bại a đám người nghị luận ở mỹ trước đó một chút xem t r ọ n độ phong người cũng thay đổi thái độ lục thân cường đại là một mặt nhưng võ giả cuối cùng liều vẫn là chân nguyên cùng chiến kỹ v ề đúng lúc này đỗ phong khí thế lại tới một cái nhảy vọt thức dâng lên chẳng những tới gần quy nguyên cảnh mà lại ép đặc biệt gấp nếu như nói chiến thiên là nửa bước quy nguyên như vậy đỗ phong bây giờ trạng thái chính là hơn phân nửa bước quy nguyên lão đệ lại nói sớm đi về sau thấy rõ lại lên tiếng đừng ra vẻ hiểu biết h à n g phía trước một vị quy nguyên kỳ nam tử xoay mặt cười cười bị hắn giăn dạy người chính là trước đó hát suy đỗ phong mấy cái kia tôn g sư cảnh v õ giả bọn hắn tại tôn sư cảnh từ đồng ý vì cao thủ nhưng hôm nay thậm chí ngay cả ngưng võ cảnh hoàng la sinh đều xem không hiểu mặt mũi này rớt đơn giản có thể tìm cái hang chuật chuột chui vào. chưa nghe mặc lâm đánh lá âm thanh ngại gì ngâm rít gào lại từ đi chiến thiên rốt cục rút ra bên hông vác lấy cây lao kia chiến kỹ không còn nóng n ả y ngược lại là vô cùng nhu hòa thân pháp nhìn qua lơ lửng không cố định cho người cảm giác rất chậm kỳ thực là không cách nào nắm lấy đây là thượng quan vân tự mình truyền cho nhật nguyệt mình ưu tú thuộc hạ mưa bùi lao pháp là thiên gia i chiến kỹ bên trong tác phẩm đỉnh cao uy lực của nó hoàn toàn có thể so sánh quy nguyên cảnh tu sĩ mới có thể nguyên gia chiến kỹ thật mạnh liền ngay cả hàng chức u y nguyên cảnh các tiền bối nhìn thấy một chiêu này chiến kỹ sau cũng là con người co g ụ c lại chiến thiên không h ổ là bất bại vương giả lá bài tẩy của hắn đơn giản nhiều lắm năm mươi năm đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng r a chiêu này ha ha có thể chết ở dưới một chiêu này cũng coi là vinh hạnh của ngươi chiến t h i ê n cười bởi vì một chiêu này chiến kỹ quá đẹp l i ê n ngay cả hắn cái này thu cậy h h ắ n tử giờ phút này đều trở nên anh tuấn c h ô n g ít vết sẹo trên mặt cũng tạm thời biến mất chết tại một chiêu này phía dưới người không phải là ta đỗ phong mỉm cười thân hình cũng bắt đầu chuyển động đồng dạng là lơ lửng không cố định mà lại thân pháp càng thêm nhẹ nhàng tựa như là trong gió con d i u trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa nhất hoa yên trần nhâm bình sinh muốn nói yên vũ kiế pháp vậy vẫn là lúc trước đỗ phong dạy cho thượng quan vân đây này chiến tiên liền xem như khổ luyện mấy chục năm thi triển đi ra làm sao lại có hắn thuần t ụ c chương hai trăm chín mươi ba tháo bỏ xuống một tay ngươi cũng sẽ mưa bụi thân pháp cái này sao có thể chiến tiên con ngươi đột nhiên co r ụ t lại hắn nhìn thấy đỗ phong thân pháp vợ ơ im mà cùng mình giống nhau như lúc ta chẳng những sẽ mưa bụi thân pháp sẽ còn yên vũ kiếm pháp ngươi đao pháp kia chính là từ kiếm pháp sửa đổi tới nói đỗ phong thật rút ra kiếm quả nhiên mưa bụi thân pháp cùng nhẹ nhàng kiếm càng phối hợp cả ngươi hắn tựa như là một con bướm tại trong bụi hoa bay tới bay lui đỗ ca, Ta có thể hay có h k ô người lấy đ nhân u ngươi toàn nhờ n bộ g nhưng nhất định phải thắng a ta ngay cả phòng ở đều áp lên tại bên cạnh hắn có người cũng nói một mình thân xác vô cùng khẩn trương người này tên là gia cắt thư ngữ đến từ nam châu đại lục người kia kêu, kêu là làm thành chỉ bản hợp thành cha mẹ vì giữ gìn gia tộc lợi ích kết quả song song chết tại c ử u gia trong tay theo đạo lý nói gia c á t thế gia hẳn là hảo hảo đối đại hắn mới đúng thế nhưng là sự tình vừa vặn tương phản đã mất đi phụ mẫu che trở về sau tục nhân lập tức liền trở mặt rồi chẳng những không cho hắn tham dự thần tế còn đem chạy ra không tham dự thần tế liền không cách nào triệu hắn chiến thú gia c á t thương n ữ tức giận dứt khoát liền mang theo khế nhà chạy ra còn tốt phụ mẫu cho lưu lại một bộ p h ò n g ở không phải hắn lúc này đã sớm chết đói đi vào thạch nguyên thành gia các thương n ữ có thể nói là đưa mắt không quen trên thân mang tiền ngoại trừ làm lâm thời thân phận bài còn lại dùng để ở tiện nghi lữ điếm cùng ăn cơm dạng này miệng ăn núi lở xuống dưới cũng không phải vấn đề thế là hắn dự định bí quá hóa liều đem khế nhà thế chấp cho chín sáu các sau đó đem tất cả tiền đều dùng để áp chú nếu như đỗ phong thua như vậy ra c ắ t thư ngữ đem mất cả t r í lẫn trải phụ mẫu thủ cũng liền không cách nào báo nếu như đỗ phong thắng như vậy ngoại trừ có thể thu hồi khế nhà hắn còn có thể kiếm một số tiền lớn đến lúc đó có tiền hắn liền có thể tại thạch nguyên thành mua cho mình một cái tham gia thần tế danh l ệ mở ra chiến thú huyết mạch về sau hảo hảo tu hành đợi đến thực lực đầy đủ này đó chẳng những muốn vì phụ mẫu báo thủ còn muốn cho những cái kia xem thường mình người nhìn một cái bọn hắn ban đầu là như thế nào mắt bị mụ đem một thiên tài đổi đi u i l ã o đệ ngươi sẽ không thật đem phòng ở áp lên đi gió lôi t ử cảm thấy mình liền rất m á h liệt không nghĩ tới còn có cái càng không muốn sống nữa sớm biết lúc ra cửa nên đem trong nhà khế nhà trộm ra a cái này một thanh nếu là thắng đan dương lâu cô nương muốn chơi mấy chơi mấy cái cái gì đầu bài mà bài còn không phải tùy ý chọn lại từ thạch nguyên thành mua cái hào chạch làm mấy cái xinh đẹp nha h o à n hậu hạ từ đây liền có thể vượt qua hủ hóa sa đoạn sinh sống đúng vậy a ngươi cũng áp sao ra các thương ngữ nhất chuyển mặt vừa hay nhìn thấy có cái cười đùa tí từng người ngay tại nói chuyện với mình hắn cũng không nhận ra gió lôi tử bất quá cảm thấy người này rất hiền hòa giống như không phải cái gì người xấu chỉ là cười lên có chút hèn mọn ta gió lôi tử đang muốn cùng hắn nói chuyện đột nhiên nghe được mọi người phát ra tiếng than thở vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lúc này liền thấy trên lôi đài đỗ phong cùng chiến thiên đã giao thoa đến cùng một chỗ một cái dùng đao một cái dùng kiếm ra chiêu tốc độ nhanh đến cực điểm rõ ràng trên tay lực lượng cực lớn nhưng hết lần này tới lần khác thân thể nhẹ nhàng cùng phù p h í a trên thủy giống như đường đương đao kiếm tương dao tia lửa tung tóe bởi vì tốc độ quá nhanh lưu lại rất nhiều tàn ảnh một lát sau lôi đài liền đều bị đao ảnh cùng kiếm ảnh cho chiếm hết hai người liền như là hai con hồ điệp tại đao quan kiếm ảnh khe hở ở giữa chui tới chui lui các người mưa kiếm lâu người vỡ i y mà học lén thượng quan minh chủ yên vũ kiếm pháp xem ra muốn t r a rõ một chút mới được chiến tiên nhìn thấy đô phong sử dụng yên vũ kiếm pháp còn tưởng rằng là mưa kiếm lâu người đánh vào nhật nguyệt minh nội bộ học trộm thượng quan minh chủ lúc ấy truyền thụ cho thời điểm căn cứ mỗi người khác biệt hình thể đặc thù phân biệt giáo sư mưa bụi đao pháp cùng yên vũ kiếm pháp ngươi chỉ sợ không có xem ra chiến thiên là làm hiểu lầm coi hắn là thành mưa kiếm lâu người cho nên mới trở mặt nhanh như vậy như thế nói đến thượng quan vân cũng không biết mình còn sống hai người ra chiêu nhìn như nhanh chóng kỳ thật đỗ phong đối bộ kiếm pháp kia đường lối mò được nhất thanh nhị sở mưa bụi thân pháp cùng yên vũ kiếm pháp vốn chính là hắn sáng tạo ra nhìn chuẩn một cái đứng không thân kiếm thuận đối phương đào tìm tới một chiêu này nếu như vẫn là dùng đối đầu y nguyên không đả thương được chiến thiên dù sao hắn ra chiêu cũng rất nhanh thế nhưng là đỗ phong đột nhiên biến chiêu ngân long kiếm cùng con cá trạch g n chặt lấy chiến thiên thân đào tìm tới thanh âm cũng không lớn nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy chiến thiên cầm đao cánh tay phải bị tháo xuống tới giá nhân cũng là nhân vật hung ác một đầu cánh tay bị g ọ t sạch như thế đau hắn sửng sốt không có lên tiếng một tiếng mau nhìn đỗ ca thắng đỗ ca thắng thấy tình cảnh này gia cắt thương ngữ một phát bắt được gió lôi tử b ả vai dùng sức lay động phản phất không thể tin được đây hết thệ là thật đúng đúng t h ắ n g đáng tiếc ta áp quá ít nếu là cũng đem khế nhà mang đến liền tốt gió lôi tử ra hòa này lúc đầu có thể thắng tiền liền rất cao hứng nhưng là nghe nói người khác ngay cả khế nhà đều áp lên hắn lập tức cảm giác khó chịu nghĩ đến mình đã sớm đoán được đỗ phong sẽ thắng Vì sao không nhiều áp m ộ trong chút? Nếu như người có chấp, chính cũng cho chú. cao chiến có như thể thế chấp, hắn hận không thể mình Hai hiển nhiên hưng thiên có thể t Nếu người Ngân ngân người quá giáp, áp đem đao. sớm, bị ở thành bất t há như vương đơn giản bại lại giả, vậy. sẽ r mắt của hắn ngân quang lấp lóe tiếp lấy trên thân cũng nổi lên ngân quang toàn thân chống rồng thêm ra đến một kiện lớp vẩy màu bạc cùng trước đó vẩy rồng kết hợp với nhau tương ánh thành huy gãy mất cánh tay phải xử mọc ra một đoạn mới đồ vật bất quá thứ này không phải cánh tay mà là một thanh màu bạc đao cái này hắn không chi phí kình dùng tay cầm đao ngân đao trực tiếp sinh trưởng ở trên cánh tay đường đường đương đỗ phong trong tay ngân long kiếm tốc độ không giảm tiếp tục hướng chiến thiên phát động tấn công mạnh hắn ra dùng đao đánh trả bên ngoài thỉnh thoảng còn cần trên người ngân giáp mạnh khá một chút tầng này ngân giáp thật đúng là đủ r á n chắc bình thường gọn bổ căn bản không phá được phòng hỏng b e t a tiếp tục như vậy không thể được gió lôi tử mới cao hứng không có mấy phút lại lần nữa lo lắng đỗ ca tại lực lượng cùng trên kỹ xảo đều chiếm ưu thế thế nhưng là chiến thị gia tộc người có tam đại tuyệt kỹ ngân đồng ngân giáp ngân ao thân mang ngân giáp về sau chẳng khác nào là mặc vào một tầng hộ cụ phải biết là sinh môn sinh tử đấu có thể không cho phép đeo bất luận cái gì hộ cụ nếu như mượn nhờ hộ cụ đến tăng cường phòng ngự hoặc là mượn nhờ cao dai dày tốc độ tăng lên đều thuộc về là gian lận chương hai trăm chín mươi bốn giết hết kháng nghị kháng nghị chúng ta kháng nghị gió lôi tử thế nhưng là rất sợ mình thua tiền thế là dẫn đầu hô to đúng đúng chúng ta kháng nghị đây là gian lận ra các thư ngữ cũng đi theo hô to hắn nhưng là đem khế nhà đều cho áp lên a kết quả toàn bộ đấu t r ư ở n g liền hai người bọn họ tại miệng mở rộng hô to những người khác không có lên tiếng hết mấy vạn người xem tất cả đều nhìn về bên này đi qua liền cùng thấy được quý hiếm động vật giống như tình huống gì vì sao tất cả mọi người nhìn ta hai chẳng lẽ bọn hắn tất cả đều áp chiến thiên thắng đây không có khả năng ai trước đó rõ ràng nhìn thấy cũng có rất nhiều thí sinh người nhân thắng vì cái gì bọn hắn không kháng nghị la sinh môn sinh tử đấu không phải không cho phép mặc hộ cụ sao kháng nghị vô hiệu chủ sự phương thật đúng là đủ ý tứ chỉ có hai người kháng nghị cũng cho ra hồi phục bởi vì chiến thiên ngân giáp là một loại chiến kỹ mà không phải hộ cụ bởi vậy không phạm pháp quy tắc ạch nghe được kết quả này gió lôi tử cùng ra c á c thư ngữ nhìn nhau cảm giác tốt xấu hổ a chỉ có người sẽ mặc quần áo a ta cũng biết đỗ phong là chưa từng luyện ngân giáp loại kia chiến kỹ nhưng là hắn sẽ k h ắ c phòng ngự chiến kỹ nham giáp chỉ thấy thân thể của hắn cùng muốn hòa tan đột nhiên bắt đầu ra bên ngoài b ư ớ c lên nham tương tiếp lấy nham tương bắt đầu không ngừng áp s u ú t sau đó đóng băng dần dần tạo thành một tầng màu nâu đầm áo giáp nhìn qua giống nham thạch chất liệu áo giáp nhưng là lại hiện ra ánh sáng dã man va chạm liền thấy một thân thật dạy nham giáp đỗ phong không còn sử dụng cái gì nhẹ nhàng kiếm pháp mà là hai tay ôm lấy ngân long kiếm cả người hướng về chiến thiên trực tiếp đụng tới loại này dã man đ ấ pháp cùng hắn nhã nhặn hình tượng một chút đều không tương xứng ai nha tại sao có thể dặn này trong trả lâu một vị nữ võ giả trước đó một mực thích đỗ phong nhã nhặn bộ dáng còn bởi vậy ở trên người hắn hạ chú kết quả nhìn thấy đỗ phong đột nhiên toát ra một thân thật dày màu nâu áo giáp ngay cả cổ nhạo bột mì bộ đều chặt lại cảm giác có chút không thích ứng dạng này mới thoải mái nương môn nhà biết cái gì nam đám võ giả thì là từ cái nhìn bất đồng cảm thấy loại này đấu pháp mới đã nghiền trước đó có chút không có trên người đỗ phong áp chú nam võ giả giờ phút này đều có chút hối hận này đều có chút hối hận này đều có chút hận này đều có chút hối hận này nhanh như vậy tốc độ chỉ cần đụng vào nhau lập tức liền có thể phân biệt ra được ai đến hộ giáp càng dắn chắc tới c thử đúng lúc này đỗ phong trên thân đột nhiên toát ra một cây gai nhọn công bằng vừa vặn đâm xuyên qua chiến thiên vị trí trái tim ngân giáp ngươi chiến thiên muốn mắng một câu h è n hạ thế nhưng là nói còn không có lối ra có một cây gai nhọn đánh tới đâm xuyên qua cổ họng của hắn binh b ấ t kiếm trá ngươi thua đỗ phong nói xong câu đó ngân long kiếm tới một cái chọc lên đem chiến thiên cả người dựng thẳng chia làm hai nửa hắn nói không sai trên lôi đài liều chính là tổng hợp năng lực ngân giáp bại bởi nhăm giáp chỉ có thể nói rõ hắn chiến kỹ còn chưa đủ h o à n mỹ người có trí đỗ ca ta liền thích n g ư ờ i loại này không từ thủ là người gió lôi t ử bản thân liền là làm đánh lén chuyên gia giấu ở các bụi bên trong phát động công kích lâm hiểm vô cùng nhìn thấy đỗ phong dùng gai nhọn đánh bại đối phương vui hắn cười ha ha thu ha ha ha ta có thể báo thủ báo thủ ra các thư ngữ kích động lệ rơi lệ mặt dẫn đến gió lôi t ử còn tưởng rằng hắn cùng chiến thiên có thủ không phải miệng bên trong vì sao hô báo thủ a kỳ thật ra các thư ngữ có ý tứ là hắn thắng tiền liền có thể kích hoạt huyết mạch đề cao tu vi có thực lực liền có thể báo thủ phát tài ta phát tài Có một ít trên n giờ ư ờ đỗ phong hạ trọng chú trọng n g ư i liều hơi liền xem, đem mạng, kém kích cho hắn thế nhưng động đều lần này bọn quần la là to, á phút lên. Đương n i giống người Giờ ê n ngữ mạnh như vậy, ngay cả phong ra hay các cả chấp thư thế ít. Thu. h vậy, p ở đều là này đỗ phong căn bản không có rành q u á n kích động khán giả hắn nhất định phải tranh thủ thời gian k h ô n g chế lại chiến thiên linh hồn nếu bị thượng quan vân thu về tất nhiên sẽ hoài nghi đến chính mình thượng quan minh chủ t h a n h nhân vĩnh tồn quả nhiên chiến thiên vẫn là chưa từ bỏ ý định linh hồn của hắn phản ứng cực nhanh lập tức liền nói ra t h à n ngữ hồng bét nếu như đỗ phong phát động nhớt hồn đại pháp khẳng định có năm chắc lập tức giải quyết thế nhưng là trước mắt bao người nếu là hắn sử dụng loại công pháp này khẳng định sẽ bị bại lộ chính mình liền xem như hàng trước những cái kia quy nguyên cảnh người nhìn không ra la sinh môn phía sau màn ẩn tàng cao thủ cũng khẳng định có thể nhìn ra được thế là hắn xuất ra một bình s ứ nhỏ dự định trước đem chiến thiên linh hồn thu được bên trong tạm thời cất giữ kết quả là như thế một do dự liền bị hắn đọc lên t h á n h ngữ loại thời khắc mấu chốt này đỗ phong dự định không thèm đếm xỉa n h ấ t hồn đại pháp không thể bại lộ vậy trước tiên bại lộ quỷ tu đi lớn mật đại sành đỉnh chóc đột nhiên truyền đến một tiếng thanh em giàn u a sau đó một đạo màu trắng chỉ riêng hướng về phía thượng quan vân đạo kim quan g kia đổ tới vị lao giả này tu vi cũng là khá tốt lại thêm n h ậ t nguyệt mình cách thạch nguyên thành rất xa thượng quan vân thánh quang bị suy yếu rất nhiều、Nút. bị lao giả cái này một ngăn cản thượng quan vân thánh quang không có thể kịp thời đem chiến thiên linh hồn kịp thời bảo vệ một khi bị nó bảo vệ coi như không cách nào đánh nát quỷ tu kịp thời xuất hiện một ngụm đem chiến thiên linh hồn n u ố t xuống chiến thiên linh hồn vừa biến mất cái tiêu đạo từ trên trời giáng xuống thánh quang cũng liền tự động biến mất hô đỗ phong thở sâu thở ra một hơi tâm tình khẩn trương cuối cùng là vương lòng xuống còn t ố、so、xem ra la sinh môn thủy so với mình trong tưởng tượng còn muốn sâu a đỗ phong đánh giá một chút la sinh môn vị kia các lão sợ là có đoạt thiên cảnh tu vi đoạt thiên cảnh a đây chính là so hư hại cảnh thành chủ cao hơn một cái đại cảnh giới từ đỗ phong đi vào thạch nguyên thành cho tới hôm nay phát sinh loại này tình huống khẩn cấp chí ít phát hiện hai vị so thành chủ còn mạnh hơn lão giả một vị là la sinh môn các lão một cái khác chính là tại lan đình các thời điểm trợ giúp mình đối kháng mạnh bà vị thần bí nhân kia vừa rồi la sinh môn các lão mặc dù để thượng quan vân thánh quang chỉ hoán hạ xuống nhưng là cũng không thể phá hủy cách một cái đại dương khoảng cách còn không cách nào phá hủy thượng quan vân thánh quang nói do nữ nhân này tu vi hiện tại muốn so đoạt thiên cảnh còn cao á ác đỗ phong ngưng mày cảm giác được áp lực như núi phá cho ta hãn toàn thân khí thế biến đổi dứt khoát tại chỗ đã đột phá đến tông s ư cảnh trước đó là lợi dụng pháp lực tái giá điều chỉnh lâm thời trạng thái đến tông sứ cảnh hiện tại là chân chính đột phá đến tông sứ cảnh à, Đỗ chương a hai trăm chín mươi lăm chia tiền không sai đỗ phong đột phá ngay trước mấy vạn người xem mặt trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh thừa dịp lần này đột phá vừa vạn đem chuyển rời đến quỷ bục trên người những cái kia tu vi cũng đi trở về bởi vậy đã đột phá trực tiếp đã đến tông sư cảnh tầng hai trái lại quỷ bục thì là từ tông sư cảnh chín tầng định phong bị hút trở về tầng thứ tư l i ê n đây là bởi vì hắn vừa rồi thôn vệ chiến thiên linh hồn không phải tu vi còn phải rút lui chủ nhân ngươi nhưng phải đền bù ta à? quỷ bộ kìm nén miệng một bộ dáng vẻ rất b y khuất yên tâm đi trở về liền để ngươi đột phá đến quy nguyên cảnh trở thành nhất đại quỷ tướng từ khi đỗ phong có tiền đã sớm muốn đem quỷ bộ hảo hảo bồi dưỡng một phen chỉ bất quá bởi vì pháp lực tái giá điều kiện là chủ tớ t r ê n l ệ n h không thể vượt qua một cái đại cảnh giới trước đó tu vi của hắn là ngưng vo cảnh chín tầng đình phong bởi vậy quỷ bộ tu vi không thể vượt qua tổng sư cảnh chín tầng đình phong nếu không liền sẽ không cách nào thi chiến pháp lực tái giá quá tốt rồi ngươi là thế gian tốt nhất chủ nhân lần này cái kia lão quỷ bà yên tâm giao cho ta lần trước đỗ phong bày ra ngụy cầu nại h ạ cấp bậc quá cao kết quả quỷ b u ộ c một chút không giải quyết được hơi kém bị cái kia lão quỷ bà phản vệ đến đỗ phong lần này quỷ b u ộ c vô bộ ngực cam đoan sẽ làm định kia ca lão quỷ bà yên tâm giao cho ngươi vậy ta liền xui xẻo đối với quỷ b u ộ c đỗ phong chẳng thèm nó g tới hắn lần này nhất định phải tại trên trận pháp t r ư ớ c làm tốt sung túc chuẩn bị quỷ bột gia hỏa này làm việc quá không đáng tin cậy đỗ、Các、ca ngươi không có chuyện gì chứ nhìn thấy đỗ phong còn tại trên lôi đài mọi người không biết hắn trong bóng tối cùng quỷ bột cầu thông còn tưởng rằng là bị thương không tiện hành là bị đồ ộ n g đ ca ca ngươi nói chuyện a đừng do ta tô tiệp cùng tiêu tiến h tiến h đều rất lo lắng đỗ phong an ủi mặc dù từ bên ngoài nhìn không ra đỗ phong thụ t h ư ơ n g thế nhưng là kịch liệt như thế chiến đấu ai biết có thể hay không thụ nội t h ư ơ n g cái gì đặc biệt là trước đó cứng đối cứng vật lộn đơn giản quá kinh khủng tiểu đ ệ đệ kiếm lời nhiều tiền như vậy dự định làm sao mời tỷ tỷ ta a tô mai căn bản không lo lắng đỗ phong sẽ thụ t h ư ơ n g hắn biết tiểu tử này dữ dội vô cùng tốt xấu nàng cũng coi là cái kinh nghiệm thực chiến phong phú người vì đối kháng nhận nguyện minh người to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng đánh không lại không ít lần nếu quả như thật bị nội thương sẽ không đứng ở nơi đó s ư ớ n g sở hẳn là tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng x u ố n g vận công chữa thương lại nói đỗ phong tiểu tử kia thế nhưng là luyện đan sư nếu là hắn bị thương làm sao lại không ăn mình luyện chế chữa thương đan tiền là ta giúp hắn kiếm không có các ngươi chuyện gì nhưng vào lúc này tư đổ giao giao từ chen trúc tới ngoại trừ chính đỗ phong hơn năm ngàn làm tình tiền còn lại nhưng tất cả đều là nàng cho m ư ợ đi bởi vậy, vậy công lao lớn nhất quả nhiên là tài đại khí thô nói tới nói lui cũng đủ năng lượng ý kia rất rõ ràng chính là để mấy vị khác nữ tử đều tránh ra một bên tiền là ta dùng khế nhà thế chấp tiền vốn có thể trả lại ngươi đối với tư đồ giao giao loại này ngang ngược thái độ đỗ phong cũng không thích muốn thật bàn về đến đồng dạng là tư đồ gia tiểu thư tư đồ vi vi mặc dù tương đối giã nhưng không có tỷ tỷ nàng như thế ngang ngược ôi ôi ôi mỗi phu kiếm tiền nhanh như vậy liền không nhận tỷ tỷ a tư đồ giao giao đem hai tay giao nhau ở trước ngực vô tình hay c ô ý đem một đôi đại bạch thỏ đưa đầy vị trí cao hơn này tấm vinh vang đắc ý giám vẻ mặc dù đỗ phong không thích thế nhưng là có người thích giá vị tỷ này ngoài tốt ta gọi g i lôi tử là đỗ ca bằng hữu được rồi nếu bàn về ra mặt dày nơi đây nếu là xương thứ hai tuyệt đối không người nào dám xương thứ nhất gió lôi từ hết thể mới lần thứ hai cùng đỗ phong gặp mặt lập tức liền bắt đầu lôi kéo làm quen không riêng gì cùng đỗ phong lôi kéo làm quen còn cùng tư đồ giao giao lôi kéo làm quen lúc trước hắn đều nghe rõ tư đồ giao giao tựa hồ muốn đỗ phong nội g phu nếu như mình có thể cấu kết lại vị này tư đồ gia nhị tiểu thư đây chẳng phải là có thể trở thành tỷ phu của hắn ân có tiền như vậy nữ nhân nhất định phải hảo hảo lôi kéo làm quen mới được lấy được đỗ phong từ nhân viên công tác nơi đó lấy được thắng tiền một vạn ngũ lam tinh thắng ba vạn lam tinh cộng lại chính là bốn vạn năm ngàn lại thêm chính hắn tập trung kia bộ phận lần này thật là kiếm lật ra cho nên rất nhẹ nhàng liền đem trước đó mượn một vạn ngũ l a m tinh còn đưa thượng quan giao giao thôi đi nghĩ qua sông đoạn cầu a không có cửa đâu tư đ ổ giao giao chỉ riêng vội vàng cùng đỗ phong cãi nhau trực tiếp canh chừng lôi tử chào hỏi chuyện này cho không để ý đến làm cho hắn xử ở một bên tốt xấu hổ ân nhân a ân nhân đúng lúc này một thân ảnh đánh tới lúc đầu muốn sông đi lên ôm lấy đỗ phong kết quả bị gió lôi tử c ả lại huynh đệ ngươi đừng xúc động hắn nhưng là lá sinh sông tới vị này chính là ra các thư ngữ hắn bởi vì đỗ phong quan hệ t h ắ n g dòng giáp một vạn lam tinh bởi vì tâm tình quá quá khích động cho nên sông nhanh hơn một chút còn tốt gió lôi tử cản lại không phải thật có thể v ọ t tới bổ nhào vào đỗ phong trên người hiện trường có mấy cái nhân viên công tác đều chăm chú nhìn chằm chằm bên này sợ có chút người xem thua tiền tìm đỗ phong phiền phức nếu là ra c á t thư ngữ thật như thế n à o tới chỉ sợ sau một khắc liền sẽ bị la sinh môn người cho bắt nha tiểu tử ngươi cũng tới trả tiền a chính là trùng hợp như vậy ra cắt thư ngữ tiền cũng là từ chín xào các thế chấp bất động sản mượn tới từ chín xào các mượn chẳng khác nào là từ thượng quan giao giao nơi này mượn thật sự là tỷ phụ à, gió lôi t ử ở bên cạnh nhìn xem tư đồ giao giao d ư ỡ n ngực bộ kia v i n h váo hung hăng giám v ẻ nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống coi như hắn đầu góc tương đối thông minh mau đem ra các thư n g ữ ở gia tộc bên kia tao nộ g c ũ n g như thế nào thế chấp bất động sản được ăn cả ngã về không đều áp trên người đỗ phong cố sự nói một lần mọi người cuối cùng là minh bạch c h ắ c không được người này vừa tới liền hô ân nhân tư đồ l ã o bản thấm tiếc khế nhà ta từ bỏ ra các thư ngữ lời kia vừa thước ra ngược lại là làm cho mọi người xưng sở ý gì a đều muốn đổi thành tiền a cũng đúng dù sao tinh thạch đối với võ giả tới nói thực dụng nhất mà lại cái kia phòng sinh tại bản hợp thành cùng cái khác gia tộc chư cắt người cách quá gần trở về ở cũng sẽ không phải chịu hoan nghênh thế nào muốn đổi một bộ bên này phòng ở a tư đồ giao giao không hổ là làm ăn người lập tức liền hiểu được ra c ắ t thư ngựa ý nghĩ hắn không có khả năng thật để cho mình không nhà tự ở dù sao trường kỳ ở lựa điếm cũng không phải cái biện pháp khẳng định là không muốn về bản hợp thành muốn tại thạch nguyên trong thành định cư đúng đúng ta muốn đổi bộ cách dân nhân gần phòng ở được không lấy phòng dễ phòng ý nghĩ này không tệ hồng vũ thương minh xác thực có loại nghiệp vụ này cũng có năng lực như thế làm được bàn hợp thành bộ kia bất động sản nếu là ra các thư ngự nghĩ mình đi xử lý lực cản thật đúng là không nhỏ những cái kia thúc thúc đại gia đường huynh đường đệ cũng sẽ không nguyện ý thế nhưng là giao cho chín xào các xử lý vậy liền không thành vấn đề lấy hồng vũ thương minh thực lực cầm kế nhà liền có thể trực tiếp thu vào làm tiếp không ai dám ngăn đón các ngươi trước trò chuyện ta còn có việc mọi người thật vừa thảo luận nhiệt liệt đỗ phong hào hào thu về tiền vờ ơ im mà quay người muốn cáo tử chương hai trăm chín mươi sáu tăng lên quỷ buộc đỗ phong sở dĩ vội vã như thế rời đi đương nhiên là vì quỷ buộc tu vi bây giờ quỷ buộc tu vi hạ xuống tông sư cảnh bốn tầng pháp lực tái giá cơ bản liền không có gì trợ giúp hắn muốn vì thân cao quy nguyên cảnh về sau gặp lại quy nguyên cảnh địa nhân lợi dụng pháp lực tái giá cũng có thể chống lại một hai đỗ ca ca ngươi là muốn về nhà sao tiêu thiến thiến nhìn thấy đỗ phong gấp gáp như vậy rời đi biết hắn đây là vội vàng luyện công đoạn thời gian gần nhất đỗ phong đều là ở tại trong phòng luyện công các ngươi về trước nhớ kỹ đi đại lộ đỗ phong cũng không phải là muốn về nhà mà là vội vội vàng vàng hướng lan đình các giám đi hắn hiện tại đỗ phủ rất rộng rãi bày trận đương nhiên là không có vấn đề bất quá lần trước vào ở long phượng trình tường gian phòng tại trên trận pháp có một chút minh ngộ mặt khác hắn còn có một cái ý nghĩ chính là mình lại bày trận có thể hay không gặp được vị thần bí nhân kia khách quan ngài mời vào trong nhân viên phục vụ vẫn là như vậy nhiệt tình đỗ phong lần này cũng là xe nhẹ đường quen song long hy châu gian phòng giá bao nhiêu ta muốn ở một ngày đỗ phong đã nghĩ kỹ lần trước ở long phượng trình tường hiệu quả đều tốt như vậy lần này dứt khoát xem trước một chút song long hy châu gian phòng nếu như hiệu quả tốt hơn vậy liền lại kéo dài thời gian không có ý tứ song long phong đã bị người bao hết nhân viên phục vụ tựa hồ liệu đến được ỗ p h rồi nghe nhân viên phục vụ lời này đỗ phong liền hiểu cái kia song long hi châu gian phòng là người nào đó chuyên dụng gian phòng căn bản cũng không đối ngoại kinh doanh a hắn đành phải tiếp tục ở long phượng trình tường gian phòng a kết quả nhân viên phục vụ vừa báo giá hắn lại ngây ngẩn cả người cái gì hai cái lam tinh ở một ngày lần trước không phải là một cái lam tinh sao lúc này mới mấy ngày a tăng giá cũng quá nhanh đi đỗ phong hiện tại là có tiền nhưng cũng không thể hoa tiền tiêu hưởng phí a long phượng chỉnh tưởng gian phòng chính là cái này quy củ mặc kệ là cái nào khách nhân lần đầu tiên tới ở đơn giá một lam tinh lần thứ hai đến ở đơn giá hai lam tinh cứ thế mà suy ra nhân viên phục vụ giải thích rất rõ ràng nói đúng là nếu như đỗ phong lúc ấy một hơi bao cái mấy năm vẫn là dựa theo một lam tinh một ngày giá cả nhưng là trả phòng lại đến ở chính là hai lam tinh một ngày giá tiền hắn lần này cần là lại trả phòng lần thứ ba đến chính là ba lam tinh một ngày giá tiền h o kháo đỗ phong khí muốn chửi mắn ó đây là cái gì phá quy củ cũng quá hối đi vợ âm y thì tốt ta trước ba một năm còn tốt hắn là cái người biết chuyện biết coi như hai tinh thạch một ngày giá cả cũng đáng được đi hoa gian phòng kia không chỉ có riêng là có thể dùng để đi ngủ đơn giản như vậy đối với tâm cảnh phương diện có trợ giúp rất lớn ở s o n g long hy châu gian phòng b ị kia đ o a n chừng cũng là phát hiện bí mật này cho nên dứt khoát t r ư ở n g kỳ bao hết xuống tới lần này cần là còn chỉ ở ba ngày vậy liền thật sự là quán g u đỗ phong dứt khoát duy nhất một lần xuất ra bảy trăm ba mươi lam tinh trước bao nó một năm lại nói ngài thẻ phòng s i n c ô n tốt nhân viên phục vụ mỉm cười t h u tiền đem viết ấn đem có l o n g phủ ư ợ n chỉnh tưởng đổ thẻ phòng đưa cho đô Phong.、Đợi、đến、đô、Phong cầm thẻ phòng lên lầu về sau, hắn len g cho thẻ đồ đưa Đô Đợi sau, cầm lầu âm lén chuyển về dùng ra bên ngoài thanh tin tức. tứ, Có ý k ô n này g biết b tiểu đi tử thể có sẽ o o xa. t r g p ủ thành chủ một người áo đen nhìn một chút truyền thống tới tin tức đã hiểu được đô phong tình huống hắn không phải người khác chính là thạch nguyên thành thành chủ tạ kỳ phạm đã từng hắc la sinh quán quân lúc trước hắn cũng là bởi vì tiến vào lan đình các sông long hy châu gian phòng phát hiện trong phòng bí mật cho nên mới có thể một bước một cái dấu chân từ hoàng la sinh đánh tới hắc la sinh quán quân làm tới cái này thành chủ Bây giờ lại có nhưng g ư ờ i mới p á t h i đối diện i a n chỉ n g b cần không liên lụy đến trọng đại lợi ích cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cùng lắm thì xuất thủ vụ trộm diện đi chính là nhưng lần này đỗ phong giết hết chế thiên thượng quan vân cách không xuất thủ trêu đến la sinh môn các lão cũng ra tay sự tình h u y ê n nào có chút lớn a n h ậ t nguyệt minh người bây giờ là hướng về tứ đại châu từng cái quốc gia cùng thành trì thẩm thấu nếu quả như thật t r u y ề n tâm đối phó thạch nguyên thành vậy hắn cái này thành chủ coi như đương không an ổn đỗ phong không biết bao xuống đối diện gian phòng người chính là thành chủ tạ kỳ phạm cũng không biết đối phương ngay tại quan sát chính mình hắn trong sân rất nhanh liền bày xong cấp bốn ngụy cầu đại h ạ lấy tu vi hiện tại bày lên đến tự nhiên là rất nhẹ nhàng trận kỳ giải ra lại thêm một chút làm tinh thạch liền làm xong đi thôi động tác nhanh lên một chút ủy bộ sau khi xuất hiện còn muốn nói nhiều vớt mông ngựa kết quả bị đỗ phong một cước đá vào cái mông bên trên đá lên cầu đại hà lao quỷ bà, nạp bạn đi. Quỷ bà, bạn nạp đi. ộ chưa lần này cũng k ô n dòng, huy động trong g dài huy quỷ đủ đại i nghiện h n bà dết Đỗ p h g giờ tông a chủ t nhân ngươi không phải nói muốn để ta trở thành nhất đại quỷ tướng sao nhân cao mã đại quỷ bộ mặc một thân ngân giáp trưởng đến rất vĩ vũ thế nhưng là một tiến đến đỗ phong trước mặt liền c u n g đầu chó sủ hận không thể lẻ l ư ơ i đến liếm hai lần vị chủ nhân này năng lực thật sự là quá mạnh vừa rồi ngụy cầu đại hà bày nhẹ nhàng như vậy hắn khả năng còn có thể bày ra lợi hại hơn trận p h á p tới yên tâm đi ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định làm được đỗ phong sở dĩ muốn trước bày một cái đơn giản ngụy cầu đại hà chính là vì để quỷ bộ tăng lên một ít thực lực nếu không trực tiếp đối mặt thực lực cường đại m ạ n h bà hắn lại trái lại bị đối phương ăn hết vậy coi như á o loạn chuyện cười lớn tiểu từ túi vậy ta lão bà tử làm trò cười a mạch bà phát giác được nhân gian có mình một cái phân thân Thật muốn hấp thu hết, kết hấp muốn quả quỷ là bị b chương ăn. Nàng mặc dù t â âm n n ở phụ, h n g là c hai â thân n c mình a có trăm tương chín c mươi bảy huyết hà tràm chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới là t h ọ n g đầu hí đỗ phong muốn bắt đầu bố trí cấp bốn đỉnh tiêm trận pháp đáng tiếc còn không có học được cấp năm trận pháp không phải liền có thể bày ra cấp năm ngụy cầu đại hà hiện tại cũng còn tốt chỉ cần bỏ được nhiều hơn thả l à m tinh thạch hiệu quả cũng là không tệ lần này đỗ phong bày hết sức chăm chú không giống như là vừa rồi tùy ý như vậy mặc dù đều là cấp bốn trận pháp nhưng là cường độ cũng không giống một m ự c tiêu hao hơn hai canh giờ dùng hết tiếp cận trước kia cái lam tinh mới đem mới ngụy cầu đại hà cho dọn xong chật chật chật đây thật là dùng tiền bày ra tới cầu a nhìn xem chậm rãi dâng lên cầu đại hà ngay dưới cầu trong huyết hà quỷ hồn kêu r ê n đỗ phong cảm khái rất nhiều a mặc kệ là mình tu hành vẫn là muốn bồi dưỡng quỷ buộc đều cần đầu nhập đại lượng tài nguyên tiểu tử n g ư ơ i nhất định phải chết Âm g tạo địa phủ bên trong mạnh bà vừa bị tức gần chết đột nhiên cảm giác được mình lại có một cái phân thân xuất hiện cái này phân thân lực lượng so trước đó cường đại không ít nếu là có thể hấp thu hết đối nàng tu vi là có trợ giút lao quỷ này bà tiếng cười vẫn là như vậy khó nghe cũng không biết có phải hay không trong cổ họng thẻ s ư ơ n g cốt để cho người ta nghe thẳng lên nổi da gà lao quỷ bà người đắc ý cái giám a quỷ buộc khôi phục tâm sư cảnh chín tầng đình phong tu vi căn bản cũng không sợ cái này giả mạnh bà thế nhưng là đỗ phong phát giác căn cứ kinh nghiệm lần trước lần này chỉ sợ lại là địa phủ vị kia thật mạnh bà nhúng tay x o ạ t x o ạ t hôm nay sông vong xuyên thủy động tính đặc biệt lớn huyết thủy sóng sau cao hơn sóng trước có một ít thậm chí đều đập đạt tới trên cầu tới mạnh bà mu bàn chân huyết thủy thấm ướt chẳng những không có sinh khí ngược lại càng thêm thần thái sang láng lần này đỗ phong đầu nhập quả thật có chút mà lớn nhiều như vậy tinh thạch để mạnh bà phân thân trở nên rất cường hãn thế nào làm định sao đỗ phong nhìn một chút quỷ bộc bộ kia cằn nhằn lệnh dung dáng vẻ đối với hắn không phải rất yên tâm yên tâm đi an quỷ này bà ta nhất định có thể tấn thăng làm quỷ tướng. ha ha ha quỷ b ộ c ư ờ i rất vui vẻ h á n tu hành lâu như vậy quỷ công đều không thể đủ tấn thăng làm quỷ tướng bây giờ theo đỗ phong nhanh như vậy đã có cơ hội trở thành quỷ tướng đúng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình nói quỷ tướng huy động quỷ đầu đại đao hướng về phía mạnh bà lần nữa nhào tới ô ô một trận âm phong thổi tới liền ngay cả đứng tại ngoài trận đỗ phong đều cảm giác được toàn thân lạnh sưu sưu ô i chọc sóng cả bên trong vỡ ợ ơ ý mà xuất hiện đồng rắn s á t chó bọn chúng không ngừng gặm ăn bên trong cô hồn giã quỷ những ngày cô hồn giã quỷ không ngừng bị h u ế c thủy ăn mòn vốn là đã rất thống khổ bây giờ lại gặp đồng rắn sắt chó gầm ăn phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng gạo hoa kháo đây là chơi đại phát ta đỗ phong vừa nhìn liền biết tình huống có biến chính hắn bày ngụy cầu đại hà liền xem như ngưu b ớ c nữa cũng chỉ là cấp bốn trạng thái đình phong tuyệt đối không đến cấp năm trận pháp trình độ nhưng hôm nay sông vòng xuyên bên trong vờ ờ y mà xuất hiện đồng rắn sắt chó đó chính là đạt đến cấp năm trình độ tiểu tử xuống tới theo giúp ta lão bà t ử chơi đổi đi trên cầu đại hà mạch bà miệng há mở một cái tốt hoa trương góc độ cảm giác giống như là cá sấu miệng lập tức liền đem trong tay mình bắt to cho toàn bộ nhét đi vào ở trong đó thịnh phong lấy chính là tràn đầy mạnh b à thang nàng nuốt lấy bát to về sau phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi kỳ q u ạ c cánh đôi cánh này cũng không phải là lông vũ tạo thành cũng không phải rực long loại kia màng thịt mà là từng cây d ả i x ư ơ n g sần lít nha lít nhít xếp tại cùng một chỗ hợp thành hai cái sen lẫn lên bạch cốt cánh nhìn xem mười phần kiếp người hoa kháo quỷ tướng cấp chủ nhân mau giúp ta quỷ bộ cái này không có tiền đồ đến ra hỏa nhìn thấy mạnh bà phía sau mọc ra bạch cốt cánh dọa đến q a y đầu liền chạy n g ư ợ về sợ cái gì ngươi cái này không có tiền đồ đến đồ chơi lần này đỗ phong thế nhưng là làm đầy đủ chuẩy liền biết mạnh bà lao già kia sẽ không từ bỏ ý đồ còn tốt hắn sớm tại trong trận p h á p động tay đ ộ n g chân trực tiếp đem quỷ bộ thu hồi trong cơ thể mình toàn thân khí thế lập tức tăng vọt từ tông sư cảnh tầng hai một hơi đã tăng tới hơn phân nửa bước quy nguyên trạng thái cắn xé đỗ phong trong tay cầm lệnh kỳ hướng sông vong xuyên bên trong một chỉ liền thấy những cái kia đồng rắn sắt chó đột nhiên giống như là như là phát đ i ê n hướng về phía mạnh bà nhỏ tới n g h i ệ trướng các ngươi vợ ơ m à t ạ phản mạnh bà nguyên bản dự định chính là đem ủy cầu n ạ i hà nâng lên cấp năm nói như vậy đô phong liền sẽ mất đi quyền chỉ huy thế nhưng là nàng cũng không nghĩ tới đỗ phong hôm nay vừa mới trên lôi đài đột phá bây giờ tăng thêm pháp lực tái giá hiệu quả trạng thái đủ để khống chế cấp năm t r ậ n pháp go go go tt sắt chó sổ loạn đồng rắn tê minh căn bản không quản mạnh bà có phải hay không bọn chúng đã từng chủ nhân chỉ cần là tại ngụy cầu n ạ i hà trong t r ậ n pháp liền sẽ tự động nghe theo đỗ phong chỉ huy bọn chúng vừa mới thôn vệ xong những cái k i a cô hồn g i á quỷ lúc này trạng thái chính tốt chết hết cho ta mạnh b à giờ phút này nếu là có bát to nơi tay liền có thể lập tức đem những n à y đồng rắn sắt chó thu sạch đáng tiếc là bát to vừa mới bị nàng vứt lấy bây giờ chỉ có thể huy động trong tay đầu rắn qua trượng đi đánh lui đám k i a điên cùng x u ấ t sinh bị phản công cảm giác cũng không tệ lắm phải không đỗ phong đứng ở trong mắt trận bắt đầu chính thức chỉ huy toàn bộ đại trận vận chuyển lần này đã không phải là quỷ bộ cùng mạnh bà chiến đấu mà là hắn cái này b ả y trận chủ nhân tự mình cùng mạnh bà đến đối chiến tiểu từ ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ rơi vào trong tay ta mạnh bà mặc dù lợi hại nhưng trong trận dù sao cũng là cái phân thân một lát sau cánh tay cùng trên đùi liền bị cắn xé ra rất nhiều vết thương nếu không phải là bởi vì phía sau tia đối bạch cốt cánh không ngừng quật giờ phút này sớm đã bị đồng rắn bỏ đời người Bớt nói nhảm, người mãi vậy cũng không nhất định mạch ba nhìn xem trong trận nhãn đỗ phong đã thật sâu đem cái này tiểu tử thúi hình tượng ghi tặc trong lòng chỉ cần hắn trạng thái có chút không giả liền có thể phái câu hồn sứ giả tới quấy dối võ giả thụ thương hoặc là bệnh trùng thời điểm trạng thái tinh thần sẽ không ổn định khi đó dễ dàng nhất bắt đi linh hồn huyết hà chém đỗ phong lấy tay chỉ một cái sông vong xuyên thủy mạnh liệt b ọ t nước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ở giữa một thanh huyết hồng sắc đại đao ngưng tụ m ặ thành từ mặt sông bay lên hướng về mạnh bà chém quá khứ làm sao có thể hắn làm sao lại huyết hà chém ông tạo địa phủ bên trong vị tia thật mạnh bà thông qua phân thân con mắt nhìn thấy đỗ phong dùng da huyết hà c h ạ m cả người đều ngây mẩn cả người chương hai trăm chín mươi tám quỷ thủ minh văn cái này sao có thể tuyệt không có khả năng một nhân loại tiểu tử tại sao lại dùng huyết hà trảm mà lại hắn vẫn chưa tới hai mươi tuổi mạnh bà chính là thần thông quảng đại nữa cũng không nghĩ tới đỗ phong thể nội có vạn thú bản nguyên càng không nghĩ tới hình người của hắn chiến thú đô đồ long có thể hấp thu trên đời này tất cả chiến kỵ biến hóa để cho bản thân sử dụng lúc đầu đỗ phong dùng hà tiện xông trạm mặc dù hắn nắm giữ huyết nha cùng huyết lang hai môn huyết tộc kỹ năng sẽ còn mặt quỷ hồ các loại quỷ thuật nhưng vẫn như c ũ không có đủ sử dụng huyết hà trạm điều kiện hết lần này tới lần khác mạnh bà từ đó quấy r ố i đem không làm sao hơn cầu cho tăng lên tới cấp năm đừng quên trận phát này quên chủ động vẫn là nắm giữ tại đỗ phong trong tay hắn vượn dùng ra huyết hà trạm một thanh so cánh cửa còn rộng đại đao thẳng tắp chém tới mặc dù mạnh bà dùng phía sau bạch cốt cánh tận lực đi đón ữ a thế nhưng không có bao nhiêu tác dụng g i a n g g i á c g i a n g g i á c đầu tiên là bạch cốt cánh bị đánh nát tiếp theo là mạnh bà thắt lưng n ứ t gãy cả người từ giữa đó bị chém thành hai đoạn còn không mau đi đỗ phong thừa cơ tiếp xúc pháp lực tái giá trạng thái đem quỷ bộ đặt vào trong trận pháp quỷ bộ xem xét mạnh bà đã bị đánh cái nửa chết nửa sống mở ra miệng rộng trực tiếp hút mạnh trước đó tụ tập tại trên cầu k i ê một đống đồng rắn sắt chó đầu tiên bị hắn hút vào trong bụng có những xúc sinh này bổ sung hắn tình trạng thẳ đã cắt ra mạnh bà thân thể rốt cục cũng không chịu nổi liên tục hai tiếng bạo thành hai đoàn m à huyết vụ cũng đều bị quỷ buộc cho hút vào miệng bên trong n u ố t xuống l i ê n thấy trên người hắn áo giáp màu bạc đột nhiên thả ra đồng dạng q u a n mang tầng ngoài bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái hoa văn tựa như là có người dùng kiếm đao tại một chút một chút điêu khắc quỷ thủ minh văn lại còn có thể nhìn thấy loại này dị tượng đỗ phong tập trung tinh lực dùng sức nhìn chằm chằm những cái tia kỳ quỷ hoa văn con tia không thấy được tay được xưng là quỷ thủ áo giáp màu bạc bên trên sở dĩ sẽ xuất hiện hoa văn là bởi vì quỷ thủ ở phía trên khắc họa phú văn đây không phải là nhân loại bình thường trận pháp sư linh phủ mà là minh giới đặc hữu quỷ phủ ông tạo địa phủ chẳng khác nào là minh giới một cái chi nhánh mạnh b à như thế để bụng tu luyện sự t ì n h cũng là nghĩ một ngày kia có thể tại toàn bộ minh giới xưng ơ vương xưng ơ bá bất quá nàng tính toán lần lượt bị đỗ phong cho đánh vỡ bây giờ thật sự là hung ác căn bằng nữa nếu không phải là bởi vì có âm phủ quy tắc hạn chế thật muốn chạy đến nhân gian trực tiếp đem tiểu t ử túi h này bắt đi câu hồn sứ giả cho ta đem người này bắt giữ mạnh bạ thật đúng là cái bạo tính tình lần này chẳng những không thể thành công nuốt mất quỷ buộc ngược lại bị đồng rắn sắt chó cho cắn xé một phen đem mặt Hắn lúc đầu câu hồn sứ giả muốn đi nhân gian cự tuyệt còn nhất định phải trải qua phán quan thôi nói rõ đồng ý thế nhưng là nhìn thấy mạnh bà phát như thế đại hỏa hai người bọn họ cũng liền cố mà làm đỗ phong cũng không biết mạnh bà là gan lớn như vậy vợ ơ ý mà vi quy phái ra câu hồn sứ giả kỳ thật l ã o quỷ này bà cũng không đốc chính nàng không ra mạo hiểm như vậy mà là đuổi thuộc h ạ đi câu hồn sứ giả vốn là có đến nhân gian du lịch q u y lợi có thể bắt đi những cái kia nhục thân đã tử vong quỷ hồn nếu là có phán quan đại nhân thủ dụ liền xem như còn tại tổn thương mang bệnh không có chết nhân loại cũng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép câu hồn ha ha ha lão tử rốt c u c quỷ tướng đợi đến áo giáp màu bạc bên trên quỷ phụ toàn bộ vẽ xong quỷ bộ chính là tấn thăng làm quỷ tướng đến quỷ tướng cấp bậc về sau chẳng khác nào là nhân loại võ giả thật t h â m ảo quỷ phủ đáng tiếc đỗ phong hiện tại mới không giành quản quỷ buộc sự tỉnh để chính hắn trước tiên ở nơi đó đắc ý đi thôi dù sao quỷ buộc nghe theo chỉ huy của mình người hầu thực lực mạnh chẳng khác nào là chủ nhân thực lực cũng tăng cường hắn hiện tại ngay tại dư vị vừa rồi những cái kia quỷ thủ vẽ ra tới phù văn chính rõ ràng đã rất dụng tâm vờ ơ y mà chỉ nhớ kỹ một cái chuyện này thật là có chút không thể tưởng tượng nổi đã đỗ phong trận đạo thiên phú thế mà chỉ có thể nhớ kỹ trong đó một cái phù văn cũng chính là quỷ thủ vẽ ra tới thứ nhất phù văn nhìn thấy cái thứ nhất quỷ phù về sau hắn tại chỗ liền lâm vào trong đó chờ tỉnh ngộ lại thời điểm tất cả quỷ p h ù liền đã vẽ xong h ọ a quỷ p h ù cùng trực tiếp nhìn thấy đã vẽ ở háo giáp màu bạc trên đất quỷ p h ù kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nếu để cho đỗ phong chiếu và o có sắn quỷ p h ù học kia tám đời cũng học không được à bởi vì hắn là người không phải quỷ liền ngay cả khắc họa c h ì n h tự cũng nhìn không ra tới ngâm miệng một bên đợi đi quỷ bộ chính ở chỗ này đắc ý cười ha h a kết quả bị đỗ phong cho dạy dỗ một trận thành thành thật thật đến trong dây chuyển tiểu thế giới ở tiếp xuống đô phong xuất ra lá bùa cùng phú bút dính đủ chu sa bắt đầu bắt chước vừa rồi cái thứ nhất quỷ phủ thấy rõ là một chuyện nhưng vẽ ra đến chính là làm một chuyện khác phốc phốc quả nhiên sự tình so trong tưởng tượng còn khó hơn vừa mới vẽ ra thứ nhất bút trên lá bửa liền t o á t ra một đoàn lục hỏa tự đốt hảo hảo một chương lá bửa cứ như vậy phế bỏ nếu không phải là bởi vì đỗ phong xe bút nhanh đoán chừng ngay cả phủ bút đều muốn bị đốt hắn ngưng thần suy tư một chút sau đó một lần nữa hạ bút lần này không có dính chu sa mà là trực tiếp điều dụng quỷ bộc trên người quỷ khí màu đen quỷ khí hiệu quả cùng mực nước còn rất giống không ngoài s ở liệu quỷ phủ quả nhiên không thể dùng trí dương chi cương chu sa đ ế vẽ đổi dùng quỷ khí đương mực nước về sau lá bửa không tiếp tục lại đốt thế là đỗ phong tiếp tục cố gắng lại vẽ lên thứ hai bút. cái này thứ hai bút họa đi lên về sau hắn hiểu rõ một việc cái này cái thứ nhất quỷ phụ tác dụng hẳn là dùng để tăng cường phòng ngự bởi vậy mới hoạch định thứ hai b ú t tấm đùa kia giấy liền bắt đầu trở thành cứng gắc lúc đầu lá b ù a mềm mềm giống tơ lụa lúc này trở nên giống như là một chương s á t lá chẳng những rắn chắc còn có nhất định tính bền dẻo lúc này mới thứ hai bút liền có như thế thần hiệu vậy nếu là vẽ song chẳng phải là có thể tăng cường rất nhiều lần năng lực phòng ngự tiểu từ này ngộ tính thật cao ha thanh chủ tạ kỳ phạm nhận lấy nhân viên phục vụ tin tức về sau liền đem tin tức lại chuyển cho vị kia cùng hắn cùng một chỗ đánh cờ lao giả thần bí Bây giờ vị chương i t hai n đ trăm chín mươi chín đông châu gửi thư giờ phút này đỗ phong đã hoạch định quỷ phủ thứ ba mươi lá bùa đột nhiên trở nên dị thường c h n trượt tay hắn lắp một cái không có khống chế lại phù bút từ trước đó trực tiếp chạy ra ngoài hảo hảo một cái phù văn cứ như vậy phế bỏ lại là cái gì tình huống lá bùa trước đó là trở nên d á n chắc có tính bề n dẻo thứ ba g i ớ i n g o i bút đi về sau lại đột nhiên trở nên bóng loáng vô cùng liền đi theo trên mặt băng viết chữ giống như Quỷ này phù thật đúng là có đủ thần kỳ đỗ phong đối với nó hứng thú càng lúc càng lớn dứt khoát lấy ra một tờ mới lá bùa đến tiếp tục từ đầu vẽ lên di trượt sự tình so trong tưởng tượng còn k ó hơn đến thứ ba bút thời điểm lại trượt g i i mất đã đỗ phong bắp thịt cùng chỉ lực liền xem như tại thật trên mặt băng cũng không trở thành như thế a hắn dừng lại thế nhưng là một lần nữa suy nghĩ trước đó quỷ thủ minh văn tình cảnh ra để cho ta lại ngọc nó chỉ riêng n g h ĩ viển vông cũng không phải vấn đề dứt khoát đem quỷ bộ kêu đi ra nhìn xem hắn áo giáp màu bạc bên trên chi vị quỷ phủ thực địa nghiên cứu tham chiếu lấy cái này quỷ phủ đỗ phong lại thử một lần phát hiện vẫn là đồng dạng ma bệnh hắn đem phủ bút cùng lá bựa đều thu lại xuất ra một cây cùng loại cương châm đồ vật thứ này gọi là minh văn trâm là dùng đến tạo áo giáp tấm chắn hoặc là thần kiếm mặt đao chờ tương đồi cứng rắn đồ vẽ bửa văn mặc dù thuận tiện dùng tốt nhưng có lúc tương đối dễ dàng bị phá hư tỷ như hỏa d i ễ m phủ vẽ ở trên giấy ném ra trực tiếp nổ tung là được nhưng nếu là kiên cố phù văn vẽ ở trên giấy có thể để một chương mềm nếu nắm được giấy trở nên giống tấm sắt đồng dạng cứng rắn là không sợ đao kiếm lại sợ hãi bị thủy r ộ i đến bởi vì chu s a một khi bị nước âm phù văn liền sẽ biến hình phù văn biến hình thì đã mất đi nguyên bản ý nghĩa cũng liền không được kiên cố hiệu quả vì giải quyết loại vấn đề này bởi vậy phù đạo cao thủ liền phát minh một loại càng thêm ổn thỏa phương pháp chính là minh văn nguyên bản nhân giai đề phẩm tầm chắ liền sẽ có nhân giai trung phẩm chính là trí cao phẩm kiên cố độ nếu là tại nhân giai cao phẩm trên tâm chắn khắc họa một tới hai cái kiên cố liền có thể đem nó tăng lên tới hoàng giai trình độ minh văn loại phương pháp này chẳng những có thể lấy tăng lên áo giáp tâm chắn chờ đồ phòng ngự hiệu quả càng quan trọng hơn là có thể tiết kiệm hao tài giống nhân giai hoàng giai thậm chí huyền giai phẩm cấp đồ phòng ngự vật liệu không phải đắt như vậy khả năng không đáng n mời minh văn sư cho minh văn chỉ khi nào đến địa giai thậm chí thiên giai vật liệu phí liền sẽ gia tăng máy liệt thành phẩm giá cả càng là cao không hợp t h o i thường liền lấy chính đỗ phong ngân long kiếm tới nói chính là tiêu hao một g ọ t nhất nguyên tr mới từ địa giai cao phẩm nâng lên thiên giai trung phẩm đây chính là nhất nguyên trọng thủy a mỗi một giọt đều giá trị liên thành nếu là hắn biết cái này cấp độ minh văn vậy liền có thể tiết kiệm một giọt nhất nguyên trọng thủy cũng hay là tại nhất nguyên trọng thủy trên cơ sở lại thêm một cái thậm chí mấy cái minh văn đem ngân long kiếm tăng lên tới thiên giai cao phẩm thậm chí tăng lên tới vương giai vương giai vũ khí a mỗi một chiếc đều có giá trị không nhỏ nếu quả như thật có thể đem thiên giai vũ khí một hơi tăng lên tới vương giai tia đến kiếm bao nhiêu tiền a đô phong càng nghị căn đẹp quyết định trước tìm một mặt tâm trắn ra luyện tay một chút Thế nhưng là đỗ ồ trên n g ư phong o i t vừa mới ra long phượng trình tường gian phòng liền nghe đến mình chuyên dụng truyền âm phủ vang lên có thể liên hệ hắn cái này chuyên dụng truyền âm phủ người cũng không nhiều trong đó có đã đi đông châu lý tuấn không sai lần này chính là lý tuấn chủ động liên hệ hắn lý tuấn truyền tới vô cùng trọng yếu mấy đầu tin tức thanh dương tông không biết dùng thủ đoạn gì đã biết bốn vị nội môn trưởng l ã o chính là đỗ phong giết chết bởi vậy đỗ phong hiện tại đã bị thanh dương tông định nghĩa vì nghịch đồ liền ngay cả đường trưởng lão đều bị trừng phạt diện bích hối lỗi mười năm không cho phép ra phòng tạm giam kỳ thật đường trưởng lão mặc dù trên danh nghĩa là đỗ phong sư phó căn bản là không có dạy cho hắn bản lánh gì chính là làm chút người chạy việc làm việc và sự tỉnh hỗ trợ tranh thủ một chút môn phái lợi ích bây giờ đỗ phong phạm vào chuyện lớn như vậy lão nhân ra ông ta là vừa giận vừa vui dẫn là đ cứ như vậy rời đi môn phái rời đi sư phó mừng đến chính là mình đ ồ đệ lại có thể giết chết thanh long bạch hổ huyền vũ cùng chấp pháp đường tư duy nội môn trưởng lão đối với huyền vũ đường chủ lẫn giấu thực lực đường trưởng lão có lẽ không rõ lắm nhưng chấp pháp trưởng lão diêm lợi tên cùng hắn rất quen có bao nhiêu cân lượng đường trưởng l ã o rất rõ ràng có thể giết chết diêm lợi tên nói do đỗ phong bản lĩnh đã sớm vượt qua mình cũng bởi vì lúc này thanh dương tông phạm vi lớn lùng bắt đỗ phong chẳng những là dung thiên quốc bị lật cả đáy lên trời liền ngay cả thương long quốc đông thăng quốc yến quốc các loại đế quốc cấp ba cũng đều phát ra lệnh truy nã cuối cùng bọn hắn dậy vào thời gian thật dài cũng không có tìm ra kết quả tới ha ha có chút ý tứ không nghĩ tới còn biến thành đông châu danh nhân đối với cái này đỗ phong cũng không thèm để ý hắn lúc đầu cũng không muốn tại thanh dương tông ngốc cả một đời ngoại trừ đường trưởng lão bên ngoài cái khác cao t ầ n g cơ bản không có ai đối tốt với hắn tiến tước sao biết trí hường hộc đường đường đan hoàng c h i tử đương nhiên muốn rời khỏi loại kia địa phương nhỏ dương cánh bay cao thế nhưng là một cái khác cái tin tức khiến đỗ phong khó chịu chính là dung thiên quốc bởi vì hắn sự tình nhận lấy liên lụy đỗ triển phi quân chủ tri vị bị bãi miễn bây giờ chấp trưởng dung thiên quốc đã không còn là người đâu ra còn tốt chính là nhị vương gia cũng không có gặp nạn bởi vì hắn dù sao cũng là mộ dung mạng toa dưỡng tứ vương gia cũng vẫn mạnh khỏe bởi vì nàng là nội môn đệ tử đỗ ngọc nhi phụ thân nhận lấy đặc thù c h i ế u cố bây giờ mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi tại chu tức đường lẫn vào cũng không tệ lắm đặc biệt là mộ dung mạng toa có đỗ phong giao cho tiểu minh vương quyết tu vi một mực tiến bộ rất nhanh đã vượt qua sư tỷ n g â y nhân đỗ phong cực kỳ quan hệ chính là mẫu thân lưu phi có hay không bị liên lụy lý tuấn cuối cùng là cho tới tin hắn tìm được gần cư tại triệu quốc g a xôi sơn lâm lưu phi chủ mẫu hết thể mạnh khỏe hết thể đã bảo hộ chủ mẫu là quan trọng nhất không có tình huống đặc biệt không muốn về nam châu đại lục đỗ phong cho ly tuấn hạ đặt chỉ lệnh mới mà khác còn cường điệu về sau không có trọng yếu tình báo thời điểm tật lực giảm bớt liên hệ bởi vì hắn cùng tống nguyện san hai người bây giờ còn tại nhận đan dương lâu truy nã đan dương lâu thế lực sau lưng cũng không đơn giản t r ư ơ n g ba trăm mua sắm đồ phòng ngự xem ra thanh dương tông những lao già kia vẫn rất khó nói đỗ phong biết thanh dương tông có ẩn tàng thực lực tỉ như mấy cái kia cả ngày bế quan thái thượng trưởng lão mặc dù bọn hắn bình thường không quản sự chỉ khi nào tổn hại đến môn phái lợi ích lao già nhóm một cái so một cái lợi hại bọn hắn mới bất kể có phải hay không là bởi vì nội môn trưởng lao truy sát đỗ phong mới đưa đến hắn hoàn thủ giết người chỉ cần là đệ tử giết chết trưởng lão đó chính là n ị c h đồ nhất định phải thanh lý môn hộ hiện tại đỗ phong nếu là trở lại đông châu đại lục cam đoan chẳng mấy chốc sẽ có người đem tình báo bán cho thanh dương tông đến lúc đó gặp phải chính là vô tận truy sát. Đôi bây giờ tâm tính bình thản dự định đi theo lý tuấn hảo hảo ở tại sơn thanh thủy tú trong rừng dốc lòng tu hành hảo hảo sinh hoạt thật sự là một đôi số khổ hê u y lương đỗ phong thu hồi chuyển âm phủ bất đắc dĩ lắc đầu lúc trước tống nguyễn san vì vinh hoa phú quý tha rằng để lý tuấn đi trên lôi đài chịu chết đều không bỏ được rời đi đan dương lâu loại địa phương kia bây giờ tình thế người chuyển vợ ơ y mà cam tâm làm một cái sơn giã thôn phụ than thở cái gì a ta nói ngươi có phải hay không có bệnh a đỗ phong nhanh nhẹn thông suốt chạy tới chín xào các cổng vừa vặn gặp được tư đ ồ giao giao đ g ập xuống liền bị mắng dừng lại có hảo hảo đỗ phủ không ở chạy tới lan đình các dùng tiền ở cách làm này xác thực khó mà để cho người ta lý giải ta có bệnh ngươi có t h u ố ca đỗ phong nhìn thấy hắn cũng tức giận nếu không phải cân nhắc đến chín xào các hàng nhiều mình lại có thể khách quý có thể đánh gãy mới không tới gặp cái này ngang ngược nữ nhân đâu đường đường thượng phẩm cư luyện đan sư còn cần đến đến ta chín xào các mua thuốc ca cho chúng ta cung cấp một chút hàng còn tạm được t ư đổ i a o g i a o nghe không hiểu đỗ phong còn tưởng rằng hắn thật là đến mua thuốc nghĩ t h ầ m chí ngươi h n chính là chứ danh luyện đan sư thượng phẩm cư đem thạch nguyên thành dược liệu sinh ý đều nhanh c ấ ớ p sạch đang định cùng đỗ phong thương lượng một chút cho chín xào các cũng cung cấp một chút hàng tốt không nghĩ tới đỗ phong thống khói như vậy một n g ụ n đáp ứng xuống tới ôi nha tốt m tư đổ dao dao mau tới trước kéo lại đỗ phong cánh tay lôi lôi kéo kéo bắt hắn cho kéo tới lầu bốn đi lên nhớ kỹ lần trước dùng cấp năm trận pháp sư vây k h ố n mình chính là cái gian phòng cửa sổ tự động đóng trong phòng tia sáng lờ mờ đây là muốn đ ả m cái gì sinh ý a về phần biến thành như vậy sao vừa rồi lên thang lầu quá trình bên trong đỗ phong một đầu cánh tay bị tư đổ dao dao cho kéo lại cạnh n g o à i không ngừng cọ đến con kia lắc lư đại b ạ c h tỏ tình huống có chút không đúng l ắ m à, không phải là muốn cướp mất mình đàn d ư ợ g đi làm tỉ tỉ đối với mình mọi phu dạng này để ngoại nhân biết cũng không tốt nghe a hử liền biết ngươi không có ý tốt tư đồ i a o g i a o còn tưởng rằng đỗ phong là bị mình mê hoặc mới chịu đáp ứng cung ứng đan dược kết quả đến lầu bốn về sau hai người một trò chuyện nguyên lai、like、đỗ phong có ý tứ là dùng một bộ phận đan dược cùng chín xào các đổi lấy một chút đồ phòng ngự cùng vũ khí phẩm giai không cần quá cao h u y ề n giai cùng địa giai là được nhưng giá cả nhất định phải tiện nghi dạng này dùng đồng dạng lượng đan dược liền có thể nhiều đổi được một chút đồ phòng ngự cùng vũ khí muốn nhiều như vậy vũ khí làm gì người muốn nuôi tư binh sao cũng chính là tư đồ dao d a a o to gan như vậy vợ ờ ý mà nói lung tung tại thạch nguyên thành nội là tuyệt đối không thể nuôi tư binh chỉ có phủ thanh chủ mới có thể khống chế thành phòng vệ đội cái khác gia tộc mặc kệ là cỡ nào có tiền đại hộ nhân ra nhiều lắm là có thể có chút hộ viện bảo tiêu cái gì nhưng không thể nuôi tư binh hộ viện cùng tư binh khái niệm khác biệt bọn hắn cũng chỉ là cầm tiền bảo hộ chủ nhân trang phục không thống nhất vũ khí cũng loạn thất bát tao cái gì đều có trình độ càng sẽ cao thấp không đ ề ư nhưng tư binh là phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện đồng thời liên hệ thống nhất chiến ký cùng bàn bạc phương thức chiến đấu còn muốn phân phối bên trên tiêu chuẩn vũ khí cùng đồ phòng ngự sức chiến đấu tuyệt đối không phải bình thường hộ viện có thể so sánh ừng ngươi đề nghị này không tệ bị tư đồ giao giao kiểu nói này đỗ phong thật đúng là cảm thấy có đạo lý t h ạ c h nguyên bên trong thành là không cho phép nuôi tư binh nhưng không hạn chế linh sủng số lượng đi không hạn chế quỷ buộc số lượng đi mình nếu là bồi dưỡng một nhóm sức chiến đấu mạnh l i n h sủng lại cho bọn hắn chế tạo một nhóm thú giả vậy cũng không kém gì tư binh a hoặc là dứt khoát tạo một đống khô lâu binh để quỷ buộc huấn luyện bọn hắn thế nào người muốn tạo phản a tư đồ giao giao đột nhiên đem mặt tiến đến đỗ phong trước mặt đến thân thể nghiêng về phía trước góc độ mười phần mờ, mờ cổ áo vốn là thấp bị hai bé thỏ trắng chống ra thật lớn một đường nhỏ bên trong xuân quang lộ r Ta c hậu í n h là viện bảo tiêu xử lý bình thường đánh nhau vẫn được vẫn là thật phát sinh phạm vi lớn chiến tranh còn phải tư đồ thế gia người một nhà trên đỉnh đây cũng chính là vì cái gì tư đồ thế g i a sẽ đại lực đ ổ i dưỡng người trẻ tuổi đồng thời còn bỏ ra nhiều tiền t r i ề u thiên phú cao con rể tới nhà minh văn kỹ thuật ngươi lại còn hiểu minh văn tư đồ giao giao một phát bắt được đỗ phong tay lật qua lật lại nhìn nhiều lần hận không thể đem hắn tay văn tất cả đều thác c ơ n xuống đến lấy về tiếp tục nghiên cứu l i ê n này đôi tại la sinh môn trên lôi đài đả sinh đả từ tay chẳng những biết l u y ệ n đan bày trận lại còn hiểu minh văn trận pháp sư là đều sẽ họa linh phủ nhưng không có nghĩa là đều sẽ minh văn kỳ thật đỗ phong vốn là hiểu minh văn cũng là như trước kia đan hoàng cung lão b u học bất quá hắn hiểu được cơ sở minh văn thủ pháp hôm nay sở dĩ muốn nhiều như vậy háo giáp tấm chắn chờ đ ổ phòng ngự đương nhiên là vì khảo thí cái kia quỷ phủ nếu như hắn đoán không lầm cái này quỷ phủ tăng thêm hiệu quả mạnh phi thường rất có thể làm phòng cỗ tăng lên hai ba cấp thậm chí một cái lớn phẩm giai đề cao hai cấp phẩm chất chỉ là từ đ ề phẩm nâng lên cao phẩm mà tăng lên một cái lớn phẩm giai thì là từ địa giai trực tiếp nhảy lên đến thiên giai nếu thật là nói như vậy coi như sạc khoái hiểu sơ một hai ngay tại học tập đỗ phong càng là khiêm tốn tư đồ giao giao liền càng cảm thấy hứng thú lúc trước đối với luyện đan cùng chất pháp hắn cũng là nói hiểu sơ một hai kết quả lợi hại muốn chết chương ba trăm linh một ngự thú quyết l ã o hà mau đem trong kho đám kia đồ phòng ngự lấy ra tư đồ giao giao nữ nhân này làm l ê n sự t ì n h đến luôn luôn như thế hùng hùng hồ hồ nói liền để quản khố phòng l ã o hà xuất ra một nhóm lớn đồ phòng ngự tới nếu là luyện tập minh văn dùng đương nhiên không cần giảng cứu kiểu dáng có chút cổ x ư ơ n g hoặc là có chút không c h ọ n vẹn cái gì đều không cần gấp chỉ cần đạt đến yêu cầu phẩm giai là được các ngươi chín xào cắt nhiều như vậy đồ cũng a vì sao không rẻ bán đi võ giả mặc dù theo đuổi là sức chiến đấu nhưng đối với vẻ ngoài cũng là có giảng cứu dù sao lòng thích cái đẹp người, người cũng có nhóm này đồ phòng ngự tương đối cổ xưa mà lại kiểu giá giả bởi vậy không tốt làm bán nhưng nếu là chiếc khấu đầy đủ tin tưởng vẫn là sẽ có một chút nghĩ tiết kiệm tiền khách hàng đến đây chọn mua chín xào các chỉ bán mới nhất tốt nhất sản phẩm những vật này sao có thể bày ở bên ngoài không hổ là tư đồ gia nhị tiểu thư đầu góc buôn bán rất có một bộ đỗ phong tiệm thuốc dựa vào là phẩm chất đan dược cùng danh tiếng kiếm tiền đó cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được dù sao c ự c phẩm suất cao như vậy luyện đan sư quá ít nhưng tư đồ giao giao chín xào các liền không đồng dạng mặt ngoài nhìn cũng là phẩm chất tuyệt kỳ thật dựa vào là phẩm khống đây chính là lối buôn bán a nếu là b vậy nhưng đến cho ta h ả o h ả o ưu đãi một chút đỗ phong gia hỏa này ra mặt dày vô cùng tư đồ chính giao giao đều nói chín xào các không bán cũ đồ vật đã như vậy không bằng tiện nghi xử lý cho mình đều là người một nhà mỗi phu nói gì v ợ ơ y n h ữ n g vật này đều không lấy tiền tư đồ giao giao hôm nay không biết rút ngọn gió nào v ợ ơ y mà ngươi h ả o phóng như vậy ngược lại làm cho đỗ phong có chút không yên lòng bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc nàng đem mình dẫn tới lầu đồ đến vừa rồi lại đuổi đi lão hà đón kimon là muốn làm cái gì a miệng bên trong luôn mồm hô hào mỗi phu không phải là muốn cơ gái phu giải quyết tại chỗ đi minh văn thành công đồ phong、ngữ. phải cho ta đưa tới mấy món dựa vào liền biết không có đơn giản như vậy làm nửa ngày tư đồ giao giao sở dĩ chịu cung cấp miễn phí đồ phòng ngự là muốn cầm tới minh văn sau khi thành công sản phẩm một khi minh văn thành công đồ phòng ngự phẩm dai tất nhiên sẽ lên cao đến lúc đó bọn hắn chín x à o các cũng không cần khổ cái này mới bình đan dược để ở nơi này làm thế chấp ta không dám hứa chắc thành công đỗ phong thật không dám hứa chắc mình nhất định thành công mà lại liền xem như thành công cũng không nhất định m ệ n ý lấy ra cho người khác nhìn dù sao kia là quỷ phụ không phải linh phủ đối đồ phòng ngự tăng thêm hiệu quả cũng vẫn là ẩn số vạn nhất hiệu quả quá khoát c ư ơ n g vậy thì phải t r ư ớ c g i ấ u đi mới được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội quá mức nghịch thiên đồ vật không thể bị ngoại nhân biết một chút tiểu nhân lợi ích sẽ dẫn tới tiểu nhân phân tranh địch nhân có thể sẽ không quá mạnh t ỷ như tiền lắp bản vạn trưởng quỹ bọn hắn chính là vì tiệm thuốc sinh ý tính toán đỗ phong mà lớn lợi ích tất nhiên sẽ dẫn tới lớn phân tranh đến lúc đó quy nguyên cảnh thậm chí hư hại cảnh cao thủ vì quỷ phụ ra tay với mình vậy coi như phiền thoái ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công từ đổ dao dao vung tay lên lâu bốn cửa phòng cửa sổ toàn bộ đều làm mở ra mảng lớn ánh mặt trời chiều tiến đến đỗ phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. nữ nhân này làm việc thay đổi thất thường thật sợ nàng đột nhiên mở ra đại trận đối với mình làm chuyện gì thuận tiện hỏi một câu phụ cận nhà ai cửa hàng linh sùng tương đối nhiều đỗ phong đem số lớn đồ phòng ngự trực tiếp thu vào trong dây c h u y ể n tiểu thế giới đột nhiên nghĩ đến một việc trước đó cho tới n u ô i tư binh hắn thật đúng là muốn làm một nhóm linh sùng trước phóng tới bên trong tiểu thế giới dưỡng dưỡng nhìn bởi vì bên trong tiểu thế giới có thời gian gia tốc hiệu quả dược thảo cũng nhất định phủ kín địa đổi r a tăng mới giống loài tế bào thạch nguyên thành không có chuyên nghiệp linh sùng cửa hàng ngươi có thể đi bản hợp thành nhìn xem biết tin tức này về sau đỗ phong thật cao hứng ra chín xảo Hắn dự định dự về theo r ư ớ c Lan n đ các nghiên cứu nghiên minh văn tình, n sự lễ phép đỗ phong liền tùy ý tiếp một câu không nghĩ tới một câu nói kia cho hắn cung cấp mới mạch suy nghĩ lúc đầu đỗ phong chỉ là nghĩ thuận tiện cùng hắn hỏi thăm một chút có quan hệ bản hợp thành linh s ủ n g cửa hàng sự tỉnh nếu là bản hợp thành lão cư dân dù sao cũng nên có hiểu biết kết quả cái này hỏi một chút không sao thật đúng là hỏi ý tưởng bên trên bàn hợp thành làm linh sùng cửa hàng nhất chuyên nghiệp chính là g i a c á t gia mà vị điếm chủ kia vừa vặn chính là g i a c á t thư ngữ tổ phụ chỉ cần là gia tộc chư các người đều hiểu được linh sùng thuần dưỡng kỹ xảo g i a c á t thư ngữ tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hắn tạm thời còn không có kích hoạt huyết mạch chi lực cho nên còn không cách nào đơn độc thu phục yêu thú yêu thú chỉ có bị thu phục sau đánh vào ngự thú quyết mới có thể trở thành bị nhân loại tùy ý thao túng linh sùng ngự thú quyết có chút ý tứ ngự thứ thứ này cũng không phải tất cả võ giả đều biết cái này chẳng những cần học tập đặc thù kỹ năng còn cần có tộc mạch chi lực. chưa có có Nếu như tổ tiên từ xưa tới nay chưa từng ngự gia tới ai xưa huyết tổ từ thể thú, hậu đã ạ Dạng i đi. là này à, rất thú quyết. ta một khó không học chúng hành được đường đồng đ ngự bằng vậy như vậy đỗ phong cũng liền không nóng nảy về trước lan đình cát dù sao hắn duy nhất một lần nộm một năm phí tổn gian phòng sẽ một mực chừa cho hắn trong một năm sẽ không lại ra bên ngoài thuê khắc họa quỷ phù cũng không phải chuyện một sớm một chiều lại nói kỹ thuật học đến tay người khác cũng trộm không đi không bằng chức cùng ra các thư ngữ cùng đi bản hợp thành n ó n ó có ân người cùng ta cùng nhau đi tới vậy liền quá tốt rồi ra các thư ngữ cũng thật cao hứng lúc đầu cha mẹ x o n g v ò n g mình đã bị thúc thúc đại b á đ á m người xa lánh cũng liền ra ra coi như đau đứa cháu này bây giờ tại thạch nguyên thành có s ả n nghiệp trong tay cũng có tiền cho dù là thúc thúc đại b á bọn hắn không đồng ý mình cũng có thể dùng tiền lấy tới danh lạch kích hoạt huyết mạch đến lúc đó liền có thể để ra ra giao cho mình ngự thu quyết tại gia tộc chư cắt có thể có nhất định địa vị đố lao đệ làm sao không có trở về ở hai người tới truyền t ố n g địa điểm vừa v ặ n gặp được tiêu thành sông ở chỗ này trực ban hôm nay tạ hải không được v ừ đi phụ thành chủ mở cuộc họ khẩn cấp hắn liền đơn độc lưu lại phiên trực còn có hai người cũng cùng hắn cùng một chỗ tại truyền tống trận bên cạnh chính trên dưới d ò xét đỗ phong một người trong đó còn lặng lẽ ra bên ngoài tại truyền tin tức chương ba trăm linh hai âm mưu tính toán ra ngoài nửa điểm sự tỉnh dành thời gian sẽ trở về đỗ phong cũng không có giải thích mình ở tại lan đình các sự tỉnh đỗ phủ coi như an toàn tin tưởng không có mình tại thiếu gia huynh hội cũng sẽ không có nguy hiểm bàn hợp thành hai người còn không đợi đỗ phong bỏ tiền ra cắt thương ngữ liền chủ động giao truyền tống phí nếu là đội trước kia hắn khẳng định đau lòng muốn chết nói không chừng liền ăn chút gì khổ một đường mình buôn bà trở về hiện tại không đồng dạng bởi vì áp chú đỗ phong thành công một thanh liền kiếm lời một vạn lam tinh lại dùng để trước khế nhà đổi thạch nguyên thành bên này một tòa phủ đệ có thể nói là không lo ăn uống á hai vị mời đến lập tức liền tốt tiêu thành sông vừa định kết quả tinh thạch kết quả hắn bên cạnh đồng sự hôm nay đặc biệt nhiệt tình vượt lên trước t i ế p tới một vị khắc phiên trực thành phòng vệ sĩ đã làm tốt khởi động truyền tống trận chuẩn bị nơi này truyền tống trận thuộc về thạch nguyên thành chính thức đỗ phong cùng ra các thư ngữ cũng không có từng suy nghĩ nhiều liền cùng một chỗ đứng đi vào theo một trận ánh sáng chói lỏa hai người liền đều từ trong truyền tống trận biến mất ai nha hoàng bét hai người mới vừa vận chuyển tống đi. tiêu thành sông vị đồng nghiệp kia đột nhiên hô to một tiếng còn không ngừng vô đ u ổ i phản phất là phạm vào cái gì thiên đại sai lầm làm sao vậy xảy ra chuyện gì rồi nhìn thấy đồng sự phản ứng tiêu thành sông tự nhiên vô cùng khẩn trương phải biết truyền tống trận nếu là xảy ra vấn đề võ giả có khả năng bị ném vào thời không loạn lưu thời không loạn lưu đây chính là hỗn loạn thời không chi lực đừng nói là người sống sờ sờ ném b ả o chính là một thanh thiên giai bảo kiếm ném b ả o cũng sẽ r i ả o vỡ nát vị trí xuất hiện sai lầm giống như truyền đến bản hợp ở ngoại ô đi nghe câu nói này tiêu thành sông mới không có khẩn trương như vậy nếu quả như thật là truyền t ố n g đến nửa đường băng rơi mất kia xác định vững chắc sẽ bị c u ố n vào thời không l o ạ n lưu nhất định vị hơi xuất hiện sai lầm loại này sai lầm trước kia cũng là có húng chi mục đích b à n hợp thành vùng ngoại ô cách b à n hợp thành hết thệ cũng không bao xa đã đỗ phong tốc độ rất nhanh liền có thể bay đến chỗ cửa thành b à n hợp thành quy củ cùng thạch nguyên thành không giống truyền t ố n g trận chuyển vào đi là trực tiếp đạt đến thành nội bởi vậy không cần giao nạp lệ phí vào thành đỗ phong cùng ra các thư ngữ bị chuyển đến vùng ngoại ô ra các thư ngữ không cần giao nạp lệ phí vào thành nhưng đỗ phong người ngoài này thì cần muốn bao nhiêu hoa một phần tiền tiêu đ h n g phí những này âm hiểm tiểu nhân tiêu thành sông mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là trong lòng minh bạch vô cùng khẳng định là ngôn đội trưởng cùng địch trung đoàn trưởng chỉ thị vừa rồi hai tên đồng sự lén lút đoàn trưởng chính là tại truyền tin để đỗ huynh đệ dùng nhiều một phần vào thành phí lại có thể thế nào hắn lại không kém một chút kia tiền truyền t ố n g trận truyền t ố n g tình huống phụ thành chủ bên kia đều sẽ có ghi chép địch minh h o a ngôn đội trưởng chính là lớn mật đến đâu cũng không dám công báo tư thù đem đỗ phong truyền t ố n g đến lúc đó không loạn lưu bên trong đi phiên trực thành phòng vệ sĩ cũng không có cái năng lực kia như thế đi làm. chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng tiêu thành sông cũng yên lòng hỏng bét bạch sắc quang mang vừa mới biến mất đỗ phong liền lập tức cảm giác đến không thích hợp bởi vì chính mình xuất hiện vị trí ẩn dấu to lớn sắc khí cẩn thận đỗ phong một trưởng đánh ra vừa vặn đem một chi nhanh chóng bắn m à đến tiễn cho đánh bay nếu không phải hắn xuất thủ một tiễn này liền đem ra c ắ t thư ngữ ế t hầu cho bắn h ủ n g ân nhân là ta liên lụy ngươi bọn hắn khẳng định là đại bá phái tới giết ta người đỗ phong mới lần thứ nhất đến bản hợp thành đến ở chỗ này căn bản cũng không có cự nhân cho nên ra các thư ngữ nghĩ tới là những người này đến giết mình ân nhân đi theo mình gặp nạn đừng nói trước mặc vào cái này lần này đỗ phong vô cùng bó sát người lấy trước r a băng hỏa áo choàng đến để ra c ắ t thư ngữ mặc vào tu vi của hắn mặc dù cũng tạm được nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ không có kích hoạt huyết mạch chi lực không có kích hoạt huyết mạch chi lực liền không cách nào triệu hoan chiến thú sức chiến đấu phương diện khẳng định phải bị hạn chế truyền thống trận làm sao lại trùng hợp như vậy vừa vặn đem hai người truyền đến vùng ngoại ô trong rừng tây đến mà lại những người này lại là trùng hợp như vậy thật sớm lần nữa mai p h ụ sự tình tuyệt đối không có ra các thư ngữ nói đơn giản như vậy những người này cũng khẳng định không phải hắn ba phụ phải tới kỳ thật tại truyền t ố n g trước đó đỗ phong liền đã nhận ra tiêu thành sông kia hai cái đồng sự thần sắc mất tự nhiên nhưng là nghĩ đến phủ thành chủ nghiêm khắc chế độ cũng liền không có quá quan tâm những người kia s á t thực không dám đem hắn ném vào thời không l o ạ n lưu thế nhưng là liên hệ bên này sát thủ sớm liền mai phục tốt thất sát trận bảy tên sát thủ từ bảy cái phương hướng khác nhau tất cả đều hướng về phía đỗ phong giết tới đây quả nhiên mục tiêu của bọn hắn không phải ra c ắ t thư ngữ mà là thực lực mạnh hơn đỗ phong dã man va chạm đỗ phong cũng không có tranh né mà là mang theo ra các thư ngữ cùng một chỗ hướng về phía một người trong đó đ ụ tới đối với thất sát trận hắn là có hiểu biết một khi bị vây chết sẽ rất khó thoát khốn thất sát trận mặc dù mang theo cái chữ sát nhưng thật ra là từ bảy tên cao thủ sử dụng kiếm tạo thành c ố n trận bị nhốt người sẽ không lập tức bị giết chết mà là không cách nào phá vây ra ngoài bảy trôi kiếm căn cứ trận pháp không ngừng biến hóa ra chiêu cho dù là quy nguyên cảnh cao thủ bị nhốt rồi không có lực sát thương cực lớn chiêu số cũng rất khó thoát khốn cái này bảy tên sát t h ủ bản thân liền là tông sư cảnh chín tầng định phong tu vi lại thêm thất sát trận đi lực định minh thật là bỏ được bỏ tiền vốn thời khác này đỗ phong giống như một đầu phi nước đại viễn cổ cự thú trong tay ngân long kiếm tựa như là một con cự thú sừng hung h ă n g chọc lấy ra ngoài bảy tên sát thủ gặp tình huống như vậy lập tức biến chiêu bảy người lực lượng hợp đến cùng một chỗ đồng thời bảy trôi kiếm hợp vì một thanh kiếm ngạnh s i n h s i n h tiếp một chiêu này dã man va chạm rất mạnh đỗ phong lúc đầu một hơi lao ra chỉ cần ra thất sát trận vòng đây bảy người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn cái này bảy tên sát thủ hiển nhiên là nghiêm trình huấn luyện biết ứng phó như thế nào loại này mãnh liệt va chạm lại đem đỗ phong ngăn cản trở về thất sát trận loại này không trận cho dù là dùng thuật độn thổ cũng vô pháp thoát khỏi đỗ phong đang lo lắng muốn hay không dùng pháp lực tái giá phương thức tăng lên trạng thái sau đó tới cái thiên hỏa phạt thế đem bọn hắn bảy người một nồi mà bưng hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tốt hơn chú ý mỉm cười dắt lấy ra c á t thư ngựa lui trở về nhìn thấy đỗ phong cầm trong tay ngân long kiếm làm ra phòng ngự tư thái bảy tên sát thủ lòng tin trắng đ ầ y bởi vì chỉ cần lần thứ nhất tử không có lao ra theo vòng vây thu nhỏ thì càng khó xông ra đi có thể nói hiện tại đỗ phong đã là cá trong chậu mà chết hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian nghe nói ngươi đánh bại triền tiên bảy tên sát thủ có thể là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay vậy mà bắt đầu cùng đỗ phong nói chuyện ba ọ họ n cũng đều b i trăm h linh a s ba t gió tanh mưa máu ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng có ít người không phải ngươi có thể các tội trước đó dẫn đầu kháng chủ đỗ phong dã man va chạm người kia tự hồ là bảy người tiểu đội trường hắn đầy đủ cảm nhận được vị này hoàng la sinh bá chủ h ư n g m ánh có thể đánh bại chiến thiên người tự nhiên không phải kẻ yếu tôi đi có thể đánh bại chiến thiên có gì đặc biệt hơn người còn không phải đưa tại chúng ta thất sát thủ bên trong thất sát ra c á t thương nữ g nghe nói như thế lập tức khẩn trương lên thất sát tổ chức đại danh hắn là nghe nói qua những người này lấy vung tàn lấy sưng một giết trang mẫu hai giết con nữ tam sát h u y n h đệ bốn giết thân tín ngũ giết b à mẹ và trẻ em lục s á t góa vợ quả thất sát đồng bạn chỉ cần là cho đủ tiền không có cái gì là bọn hắn không thể giết tân, tân khổ khổ dưỡng g ụ c bọn hắn lớn lên phụ mẫu có thể giết mình thân sinh cốt lục có thể giết mặc kệ là thân huynh đệ vẫn là kết bái huynh đệ chỉ cần tiếp nhiệm vụ đồng dạng có thể giết liền ngay cả mình thân tín hoặc là tín nhiệm hắn người cũng là giết không tha Gây t ẩ m chính là cùng bọn hắn không hề quan hệ tay c h ó i gà không chặt phụ nữ nhi đồng giết mắt không nháy mắt một chút đã có tuổi không người chiếu cố lao đầu nhi lao thai thái bọn hắn cũng hạ thủ được cực kỳ đáng sợ chính là bọn hắn ngay cả thất sát bên trong đồng bạn của mình cũng có thể giết khả năng bên trên một giây cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ một giây sau liền bị đồng bạn một kiếm cho đấm chết thất sát thành viên không có chút nào nhân tính có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều ta làm sao có thể đưa tại t sao đưa làm lục có h â người k h ô n nhận xuất sinh trong tay. Mắt nhìn thấy vòng vây càng co càng nhỏ lại, đỗ phong chẳng những không khẩn thấy ta xuất tay. Mắt t lại, r co vây đỗ n còn nhàn g có hạ h t o ả biết cái gì thất sát người trừ mình ra bất luận kẻ nào đều có thể giết đây là của chúng ta tín ngưỡng bị đỗ phong mắng một trận thất sát người vẫn rất khó chịu bắt đầu lớn giảng đặc biệt giảng tín ngưỡng của mình thậm chí còn tuyên truyền bọn hắn thất sát vĩ đại tinh thần ra các thư ngữ sớm đã nghe được trận mắt hốc mồm nghĩ thầm thúc thúc của mình đại bá nhóm liền đã đủ hung á c tâm thế nhưng là cùng đám người này so ra thật không tính là gì các ngươi thất sát người thật xưa nay không tự sát sao loại này biến thái vấn đề đỗ phong lại còn một lần nữa cùng bọn hắn xác nhận một lần trên khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo tiểu dung phản phất đôi thất sát tổ chức cảm thấy rất hứng thú phải biết cho tới nay đỗ phong tại là sinh môn thế nhưng là được xưng là người nhân nói rõ trong lòng người này thiện lương không phải vạn bất đắc gì không giết người thế nhưng là bây giờ hắn tại sao lại đối thất sát tổ chức cảm thấy hứng thú không phải là cũng nghĩ gia nhập liền xem như gia nhập cũng vô dụng thôi bởi vì thất sát người chỉ cần nhận được nhiệm vụ ngay cả mình đồng bạn cũng giết bớt nói nhảm xem kiếm vòng vây mà càng co càng nhỏ lại bảy người đã đợi không kiên nhẫn tại gần như vậy tình h u ố n g dưới tin tưởng đỗ phong liền xem như lớn hơn nữa bản lĩnh cũng phá vây không đi ra cho nên bọn họ thất kiếm hợp nhất phát động mạnh nhất thế công có lẽ ta nên cùng tài quyết giả học một ít phương pháp của bọn hắn có đôi khi vẫn rất dùng tốt chạm chân đỗ phong vừa mới dứt lời liền thấy một trận ngân quang hiện lên bảy tên sát thủ tổng cộng mười bốn chân toàn bộ cũng bay ra ngoài gọi là một cái trình tề vừa rồi sở dĩ muốn dông dài nhiều như vậy là bởi vì đỗ phong nghĩ đến một cái biện pháp khác chính là từ ngoại bộ đánh tan thất sát trận thất sát trận đặc điểm chính là bảy người hợp lực công hướng vị trí trung tâm không riêng gì lực lượng hợp lực tốc độ cũng tăng lên gấp bảy bởi vậy võ giả rất khó từ giữa đó đột phá nhưng nếu là có người từ bọn hắn phía sau đánh lén vậy đơn giản không nên quá dễ dàng đỗ phong một bên cùng bọn hắn nói chuyện p i ế m một bên để quỷ b ộ c lặng lẽ lặn ra ngoài quỷ b ộ c là linh thể tại không phát động công kích thời điểm như là không khí hư vô mờ mịt uy nguyên kỳ trình độ quỷ b ộ c một thân quỷ bạc dòng khải tay cầm quỷ đầu đại đao nhân lúc người ta không để ý đột nhiên phát động công kích bảy tên sát thủ căn bản không có phản ứng cơ hội tất cả đều đã mất đi hai chân a thất sát người không thể bỏ dở nửa chừng bọn hắn từng cái mất đi hai chân đau nhẹ răng n ế t miệng nhưng trong miệng y nguyên gào thép tổ chức giáo điều dựa vào còn sót lại nửa người trên còn muốn cùng đỗ phong đi liều tài quyết giả chiêu kia cơ thể sống chia cắt làm sao làm tới đứng là đi cánh tay vù vù. u y bộc lần nữa ra đến bảy tên sát thủ hai tay cũng đồng loạt rơi mất đồng thời rơi trên mặt đất còn có trong tay nắm chắc bội kiếm không sai không sai đao pháp có tiến bộ đỗ phong một tay cầm kiếm một tay gánh vác tại phía sau căn bản không cần tự mình động thủ liền nhìn xem bảy người ở nơi đó quỷ tê ừ thất sát người vĩnh viễn không từ bỏ coi như dùng răng chúng ta cũng muốn cắn chết n g ư ờ i bị tẩy nao điên rồi a đỗ phong đều đối bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ hai chân cùng hai tay đã mất đi võ giả cơ bản không có cái gì sức chiến đấu nếu không phải là bởi vì bọn hắn là thất sát tổ chức người đỗ phong đều không có ý tứ hạ ác như vậy tay không nghĩ tới những người này vẫn là đến chết không đổi ta lại cho định đầu mới quy củ đi răng vừa dứt lời quỷ buộc quỷ đầu trên đại đao chín cái kim sắc quỷ đầu bay ra ngoài bảy cái tất cả đều đánh tới sát thủ phần miệng l i ê n nghe đến bành bành một trận châm đ ụ n g quả nhiên đem bọn hắn răng tất cả đều đụng bền ác ồ ồ thất xác người bảy người răng cũng bị mất nói chuyện không rõ còn muốn hô cái gì khẩu hiệu thật sự là ồn ào đầu lưỡi cũng đi kim sắc đầu lâu tiếp tục hành động lại đem bảy người đầu lưỡi cũng cho cắn rơi mất cắn rơi mất còn không tính xong lại còn nhai nuốt lấy ăn gia cắt thư ngữ ở một bên thấy cũng đã gần ôn người nhân đại ca nghĩ t h ầ m ở trong mắt hắn đã triệt để lật đổ c h ắ c không được có thể đánh bại chế thiên nguyên lai người nhân so cái gì bá giả vương giả xe rách người đều hung ác ca lộc cộc lộc cộc bảy cái sát thủ còn muốn hô cái gì khẩu hiệu nhưng là bây giờ ngay cả đầu lưỡi cũng mất chỉ có thể nghe được trong cổ học lộc cộc lộc cộc thanh âm bọn hắn bảy người trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt tựa hồ đang làm cái gì quyết định trọng đại ôi nha con dám chúng ta đem con mắt cũng đi còn không đợi quỷ buộc đậu thủ hiện trường đột nhiên thổi qua một trận mùi máu tươi m ư ơ i phần g i tiếp lấy bầu trời vờ ơ y mà rơi ra huyết vũ gió thanh m ư a máu đây là lần đầu tại trong hiện thực nhìn thấy tt bảy đầu to lớn máu trùng tại trong huyết vũ xuất hiện toàn thân không ngừng p h ú n ra ngoài máu phải nói huyết vũ chính là bọn chúng chế tạo ra như thế nồng đậm mùi máu tươi đây rốt cuộc là hút qua bao nhiêu người a đô phong tranh thủ thời gian c h ố n g lên chân nguyên vòng bảo hộ đem mình cùng ra cắt thư ngữ hai người bảo hộ ở bên trong những cái kêu huyết vũ thật không đơn giản trong đó đã bao hàm đại lượng chứng chủng ký sinh trùng chứng chủng những này máu trùng chính là một loại ký sinh trùng đừng nhìn hiện tại bọn chúng hình thể to lớn Bình thường có thể vậy, chương ó t ể chỗ x rất trong tiến nhỏ người vào đầu. Kêu ba ả trăm linh bốn ký sinh chiến t h ủ c h ắ c không được đố đại ca ra tay như thế h u n g á c nguyên lai là vì bức ra những n à y máu trùng r a cắt thương ngữ nghĩ không sai đỗ phong chính là muốn bức ra hắn a máu trùng chiến t h ủ loại này chiến t h ủ tương đối đặc thù thuộc về là ký sinh chiến t h ủ nghiêm chỉnh mà nói võ giả không tính là chiến t h ủ chủ nhân ngược lại thành loại này chiến thú nô lệ vừa rồi đỗ phong nếu như chỉ là đơn giản giết chết bọn hắn như vậy giấu ở trong thân thể máu trùng căn bản liền sẽ không chết chỉ cần lại có những người khác trải qua bọn hắn liền sẽ chui vào thể nội tiếp tục ký sinh không đem bọn chúng bước đến cực hạn căn bản liền sẽ không ra loại này ký sinh loại máu trùng nếu là không bị tiêu diệt bọn chúng liền sẽ thông qua hút máu người thôn vệ não người đến bổ sung dinh dưỡng từ đó sản xuất càng nhiều t r ứ n g t r ù n g chế tạo ra càng nhiều lục thân không nhận sát thủ xem ngươi rồi loại thời điểm này đỗ phong chiến thú liền nên ra sân hắn làm vạn thú bản nguyên tự nhiên là có thể hấp thu hết t h ể chiến thú liền xem như ký sinh loại chiến thú cũng không ngoại lệ vốn đang coi là sẽ có một trận đại chiến sau đó mới có thể thôn vệ hết những này đáng sợ máu、chủng. không nghĩ tới bảy đầu to lớn máu trùng tất cả đều cùng gặp được tổ tông giống như nằm dạp trên mặt đất mặc cho đỗ đổ long đem bọn nó từng cái cho hấp thu hết toàn bộ hành trình đều chưa từng phản kháng một chút đỗ đổ long làm việc cũng là đủ tuyệt hấp thu xong máu trùng về sau vẫn không quên đem hết u y vũ cũng tất cả đều thôn vệ hết không cho trong không khí lưu lại một cái t r ứ n g t r ù n g máu trùng vì sao không dám phản kháng bởi vì bọn chúng đem đỗ đổ long trở thành huyết tộc trung vương ký sinh loại chiến thú có một cái đặc điểm lớn nhất chính là vô hạ phục tùng vương mệnh lệnh bị đỗ đổ long cho hấp thu đối với bọn chúng tới nói chẳng khác nào là đem mình dâng hiến cho t r u vương đó là một loại vô thượng quang vinh sự tình đương nhiên sẽ không phản kháng ai thật đáng buồn a đỗ phong bất đắc dĩ lắc đầu thuận tiện thu hồi đố đồ long máu trùng thống trị nhân loại võ g i ả đầu để bọn hắn trở nên vô hạn phục tùng lục thân không nhận kết quả cuối cùng cái này bảy đầu máu trùng cũng đều trôn vùi tại loại này phục tùng thiên tính bên trong b ù i về với bùi đất trở về với các thổ có lẽ đây chính là nhân quả luân hồi đi đoán chừng cái này bảy đầu máu trùng trước đó tại không ít người thể nội ký sinh qua hấp thu đại lượng dinh dưỡng những n à y dinh dưỡng bị đố đồ long thôn vệ về sau liền biến thành thuần khiết chân nguyên một bộ phận phản hồi cho chủ nhân đỗ phong nhớ kỹ tới gần người giết chết bất luận tội nói x o n g câu này về sau đỗ phong vung ra một cái có sắn bản cờ bảy một cái đơn giản chất pháp liền bắt đầu nguyên đ ị a ngồi xuống v ậ t công đỗ đồ long phản hồi tới chân nguyên lượng quá lớn hắn nhất định phải tiêu hóa một phen mới được không phải đan điền sẽ bị no bạo yên tâm đi đỗ ca có ta ở đây ra các thương ngữ nói còn chưa nói liền thấy đỗ phong đã hai mắt nhắm lại tiến vào không minh trạng thái dưới loại trạng thái này tu vi có thể đạt được mức độ lớn nhất tăng lên bảy tên sát thủ đã toàn bộ v à mình máu trùng cùng chứng trùng cũng đều bị hấp thu sạch sẽ hẳn là không cái gì ngoài ý muốn mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác lúc này có một người đi ngang qua nơi đây thấy được đứng ở nơi đó ra c á t thư ngữ thư ngữ h i ề n đệ ngươi trở về làm sao cũng không nói cho vi h u y n h một tiếng giá nhân chính là ra c á t thư ngữ nhị bá phụ nhi tử cũng chính là hắn đường huynh người này tên là gia c á t hạ minh bởi vì phụ thân vì hắn tranh thủ đại lượng tài nguyên thật sớm liền kích hoạt lên huyết mạch chi lực ngay tại trước đó vài ngày đột phá đến tông sư cảnh tu vi hạ minh ca ngươi không được qua đây gia c á t thư ngữ bởi vì tuổi còn nhỏ phụ mâu chết sớm bị các thuốc bá nghiên ép một mực còn không có kích hoạt huyết mạch chi lực tại đường huynh đệ trước đó tu vi thấp nhất Thì t như ra ư các hạ minh lỗ i ề thai ư ờ n g k còn rất dài đã biết ra các thư ngữ khẳng tại thạch nguyên thành thắng chuyển tiền bạc nghe nói hắn là bởi vì một cái gọi đô phong người mới đã kiếm được nhiều như vậy lam tinh thạch trước mắt người này không phải là cái kia đánh bại chiến thiên đ ỗ phong đi ra các hạo minh quan sát tỉ mỉ một chút phát hiện đang tính t ỏ a vận công người kia toàn thân khí thế phi thường đủ lúc trước hắn cũng nghĩ qua đi là sinh môn đập sinh t ử đấu còn không chờ thêm trận khiêu chiến liền thấy chiến thiên cùng người khác tranh tài kia lực lượng c u ầ n bạo cùng tàn nhẫn thủ đoạn để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu từ đây cũng không dám lại nâng lên sinh tử lôi đài sự t ì n h có thể đánh bại chiến thiên người vậy khẳng định lợi hại hơn bất quá cái này đỗ phong bây giờ đang tính t ỏ a tựa hồ là vận công thời khắc mấu chốt như thế thừa dịp lúc này ra tay chẳng lẽ có thể nhất cử đem nó đánh chết sau đó đem bảo vật của hắn đem tới tay danh khí như thế lớn người nhất định rất có tiền đi h i ề n đ ệ a ngươi người bạn này chính là đô phong đi ta nghe nói qua hắn đều đã tới liền mang theo bằng hữu của ngươi cùng một chỗ về đến trong nhà ngồi một chút đi g i a c á t hạ minh một bên làm nhảm lấy việc nhà một bên hướng phía trước tới gần cách đô phong bố trí trận pháp kia càng ngày càng gần đừng có lại đến gần bằng hữu của ta nói tới gần người giết chết bất luận tội g i a c á t thương ngữ có chút c ấ p nhãn hắn đi về phía trước tiến bộ dự định ngăn cản vị này đường minh tới gần nhưng hai người dù sao cũng là thân thích không đến cuối cùng trước mắt thật không muốn trở mặt bằng hữu của ngươi nói kia là ngoại nhân ta thế nhưng là ngươi đường n i nhà nhanh giới thiệu chúng ta quen biết một chút gia c á t hạo minh vẫn là tiếp tục hướng phía trước tới gần phản phất nhìn không ra đỗ phong đang luyện công còn muốn giả mù xa mưa muốn tới cùng hắn nhận thức một chút dừng lại gia c á t thư ngữ biết mình tu vì không bằng đường hình còn vẫn là dũng cảm xông tới vừa vặn đem hắn ngăn tại bên ngoài thế nào phát tài rồi liền không nhận ta cái này đường h u n h a bây giờ lập tức tránh ra gia c á t hạo minh mới vừa rồi còn giả trang ra một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ đến nhìn thấy gia c á t thư ngữ dùng thân thể ngăn trở mình sắc mặt lập tức âm chầm xuống không cho ngươi lại hướng phía trước một bước cũng đừng trách ta không khắc khí gia các thư ngữ dưới tình thế cấp bách trực tiếp rút ra bội kiếm bên hông hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên từng cặp đường huynh rút kiếm lúc nhỏ cùng một chỗ chơi hắn luôn luôn bị khi phụ một cái kia cúc n g a y cho ta g i a c á t hạo minh toàn thân khí thế tăng vọt đem tông sư cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót ý kia rất rõ ràng tiểu tử ngươi không phải là đối thủ của ta ta không cho g i a c á t thư giọng điệu độ phi thường kiên quyết mặc dù tu vi không bằng đối phương nhưng cũng muốn ngăn trở nhất thời có lẽ một hồi xé qua đỗ ca liền luyện công kết thúc đã đỗ ca trong tay ngay cả tông sư cảnh chín tầng định phong người đều có thể đánh bại tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại vị này đường hình Gia chương á t o Minh một t r đ ba trăm a đ linh năm hương sư vân tội không ra các thư ngữ nghẹn ngào hô to liều mạng đứng lên muốn ngăn cản đường hình nhưng là hết thể đều quá muộn một thân ảnh cao to trống rông xuất hiện người mặc quỷ bạc giò ngáo giáp cầm trong tay hậu bối vòng vàng quỷ đầu đại đao một đao quét ngang mà ra vừa vặn đem ra các hạo minh đầu cái nạo xuống tới rơi mất đầu ra c á t hạ minh thân thể bởi vì quán tính tiếp tục hướng phía trước ngã xuống mắt nhìn thấy liền muốn nện vào đỗ phong trên thân chỉ thấy hắn đột nhiên mở mắt toàn thân dâng lên một trận khí lãng trực tiếp đem cỗ kia thi thể không đầu thổi trở lại quỷ bộ bên người kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đỗ phong câu kia đến gần giết chết bất luận tội nói đúng là cho quỷ bộc nghe được hắn biết ra các thư ngữ niên kỷ còn nhỏ tu vi còn thấp không có khả năng để một đứa bé đi lấy mệnh liều mà lại tăng cao tu vi cùng đột phá đại cảnh giới không giống còn không đến mức cái gì đều nghe không được nhìn không thấy nếu là g i a c á t hạo minh thật g i ế t tới trước mặt đến đỗ phong tùy thời đều có thể xuất thủ đem nó g i ế t hết trước đó an bài quỷ buộc cùng bày trận cũng là vì để phòng v ắ n nhất đỗ a đi mau g i a c á t thư ơ ngữ n g lập tức phản ứng đi qua chỉ cần là bọn hắn gia tộc c h ư a c ắ t người bị giết linh hồn đều biết bay về tự đường hồn bài đến lúc đó gia tộc người hỏi một chút liền sẽ biết là ai hạ thủ lúc đầu hắn trong gia tộc liền không nhận chào đón bây giờ phát sinh chuyện này đoán chừng muốn cùng đỗ phong cùng một chỗ bị đuổi rét không cần khẩn trương đỗ phong mỉm cười đứng dậy một chút không có muốn chạy trốn y tứ liền thấy quỷ buộc cộp cộp miệng biểu thị đã đem ra các hạo minh linh hồn cho ă n hết đáng t i ế c tu vi quá thấp còn chưa đủ nhét cái răng tiếp lấy liền thấy quỷ đầu trên đại đao chín cái kim sắc khô lâu lần nữa bay ra chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền đem ra các hạo minh thân thể gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa thật sự là giết người cất của thủy thi diện tích thiết yếu chi lương phẩm a a cái này, cái này đều được ra các thương ngữ tuổi còn nhỏ cái nào t ầ n gặp g qua loại thủ đoạn này a bất quá làm như vậy đúng là sẽ không lưu lại vết tích như vậy bức kế tiếp phải làm sao chẳng lẽ vẫn là tiếp tục đi linh s ủ n g mặt tiền cửa hàng đối những cái kia làm khó dễ mình cắt t h ú c bá cũng không biết ra ra hôm nay có hay không tại trong tiệm đi thôi đi nhà ngươi cửa hàng nhìn xem đỗ phong vô vô ra các thư ngữ bà vai để hắn bảo trì bình tĩnh người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình loại này chém chém giết giết sự tỉnh quá bình thường mỗi ngày ở tại trong thành trì vĩnh viễn không cách nào trở thành chân chính dũng giả hắn sớm tối đều phải ra tôi luyện mới được ừ m g ra các thư ngữ nhẹ gật đầu rốt cục hạ quyết tâm gia tộc mấy chuyện hư hỏng kia hắn sớm tối đều phải đối mặt nhìn vừa rồi đường minh vọt mạnh cái kia sức lực nếu là thật bị hắn g i ế t rơi đỗ phong làm không c ẩ n thận kế tiếp liền sẽ giết chết mình diệt khẩu người là giao thất ta là thịt cá là võ giả tối kỵ hai ngươi mỗi người ba cái lam tinh đừng nói nhiều vừa mới đến cửa thành liền gặp thành phòng vệ sĩ ở nơi đó thu thông hành phí bàn hợp thành quy củ của nơi này cùng thạch nguyên thành khác biệt không phải một năm mười cái lam tinh mà là một lần ba cái lam tinh tiến vào một ngày trực tiếp ra lần sau lại tiến vào còn muốn tiếp tục thu phí đương nhiên ngươi cũng có thể đi vào mấy năm không ra chỉ cần có địa phương ở là được trước đó không phải một cái lam tinh sao bất nói nhảm thân phận của ngươi đã bị thủ tiêu không muốn vào liền lăn mở tên tia thành phòng vệ sĩ đang mắng ra các thư ngự thời điểm ánh mắt lại luôn luôn nhìn chằm chằm đỗ phong mình cư dân thân phận bị thủ tiêu chẳng lẽ là bởi vì phòng ở bắn mất tại ban hợp trong thành không có bất động sản xác thực có khả năng bị thủ tiêu cư dân thân phận nhưng là gia tộc chư cắt lớn như vậy hoàn toàn có thể đem tên của hắn treo ở bất luận cái gì một bộ bất động sản hộ bên trên cũng không trở thành bị thủ tiêu rất tốt các ngươi làm thật là đủ tề ta ra ra chẳng lẽ liền không ngăn cản bọn hắn ra các thư ngữ khí siết chặt nằm đấm thận thực lực mình không đủ nếu không nhất định đem thứ thuộc về hắn đoạt lại ngoại trừ bộ kia bị hắn thế chấp bất động sản kỳ thật linh sùng cửa hàng cũng hẳn là có phần của hắn thân phận hôm nay bị thủ tiêu nói cách khác không thừa nhận ra các thư ngữ là gia tộc này người tài sản tự nhiên cũng liền cùng hắn không có gì quan hệ đừng xúc động chúng ta trước đi qua nhìn xem đỗ phong đưa cho thành phòng vệ sĩ lục cái lam tinh dẫn ra các thư ngự trước vào thành ở chỗ này cùng bọn hắn nói nao h nao h không có gì ý nghĩa vạn nhất bị định vị n h u loạn trị an tội coi như phiền thoái mà lại hắn thông qua vừa rồi quan sát cảm thấy tên này thành phòng thủ vệ cũng hẳn là bị địch minh người đón mua nếu không vì sao cùng ra các thư ngự cãi nhau lại một mực tại nhìn chính mình bàn hợp thành tường thành không có thạch nguyên thành cao đường đi cũng không có rộng rãi như vậy nhưng trung quy là nam châu đại lục thành trì cơ sở kiến thiết vẫn là phải so đông châu những cái kia cấp ba quốc gia mạnh hơn không phải nhà này Lại trải qua một nhà gọi trang sáng hiên cửa hàng thú cưng thời điểm đỗ phong muốn đi vào nhìn xem kết quả bị ra c ắ t thư ngữ lôi đi cửa tiệm kia cũng là gia tộc chứa cát nhưng là từ gia cắt hạo minh cha hắn quản lý vừa giết chết hắn liền đi cha hắn trong tiệm mua đồ cũng quá lung túng đi là nhà này mau vào lại trải qua hai nhà cửa hàng thú cưng về sau đi tới giữa đường quy mô lớn nhất một chút đông h ú t cửa hàng thú cưng chỉ nhìn danh t ự liền biết đây cũng là gia cắt thư ngữ ra ra ra cắt đông h ú t kinh doanh nhà kia tổng cửa hàng ra ra a ra trở về ra các thư ngữ vừa vào cửa liền cao hứng hô to thế nhưng là hô xong về sau c gia gia tuyết lê ngươi có n g làm sao ở chỗ này ông nội của ta đâu tuyết lê chính là gia cắt phủ nha hoàn bình thường phụ trách bên kia sinh hoạt hàng ngày rất ít đến trong tiệm tới chuyện bên này ngoại trừ ra ra bên ngoài đều là từ nhân viên phục vụ đang làm việc ra ra hắn ra ra hắn nói còn chưa nói ra miệng tuyết lê liền bắt đầu toàn thân phát run bởi vì tuyết lê từ nhỏ đã tại g i a c ắ t phủ lớn lên bởi vậy cũng đi theo mọi người cùng nhau hô ra c ắ t đông húc gọi ra ra, đúng. ra, ra hắn ô bị ngươi khí bệnh ngươi còn có mặt muối trở về đúng lúc này cổng lại tiến đến một người nàng chậm rãi mà đi cảnh liệu eo nhỏ như lạ như rắn nước hốn qua h ú n lại vào một lồi rất khoa trương dáng người vốn là có lồi có lõm còn cô ý ứa ngực ngẩng đầu nếch lên cánh mông bởi vì cái mông vẩnh lên quá ác đi đường còn có chút k i ế g một chút chân tư thế này để rất nhiều nam nhân nhìn thấy đều sẽ g i ấ y lên một khẩu ngọn lửa vô danh từ bụng nhỏ một mực đốt tới đầu chương ba trăm linh sáu nói ra ẩn tình tên nhã tỷ ngươi làm sao nói như vậy ta chỗ nào khí ra ra ra a c ắ t thư ngữ nghe xong ra ra ngã bệnh vô cùng thần trương nhưng ra ra luôn luôn thân thể rất tốt làm sao lại bị mình khí bệnh ngươi thế chân ra cắt ra khế nhà bây giờ phòng ở đã bị h ồ n g vũ thương minh người lấy đi còn có mặt mũi hỏi ta ra cắt minh nhã trên cầm dương mắt liếc ra các thư ngữ bộ kia vênh vang đắc ý dáng vẻ nhìn đỗ phong châu mày một cái hắn rất rõ ràng bộ kia bất động sản là g i a c á t thư ngữ dùng để cùng chín xào các đội một bộ khác phòng ở căn bản cũng không phải là thua mất lại nói vừa rồi g i a c á t hạo minh đều biết hắn phát tài dưới mắt người này sẽ không biết sao bộ kia phòng ở là cha mẹ lưu lại ta cũng chỉ là đổi cái thành trì ở mà thôi làm sao lại đem ra ra khí bệnh ngươi mau nói cho ta biết tình hình thực tế g i a c á t thư ngữ còn muốn cùng g i a cắt minh nhã thừa dịp thế nhưng là vị này đường tỷ căn bản cũng không phản ứng hắn mà là chạy đỗ phong đi ai yêu y đây chính là vị kia đánh bại chiến thiên người nhân đại nhân y thật là làm cho tiểu điếm tổng tất sinh huy a ngài cần thứ gì nàng bày ra một bộ chủ nhân tư thái xông tới thân thiết chào hỏi đỗ phong nữ nhân này hiển nhiên là biết l à sinh môn trận kia kinh đ i ể n tranh tài không phải sao có thể kêu lên người nhân cái danh xương này tới ra ra sự tình quay đầu lại tính sổ với ngươi mau nhìn xem người nhân đại nhân đều cần cái gì gia cắt minh nhã thái độ kia thật là một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn a từ khi nhận ra đỗ phong là la sinh môn người nhân liền ngay cả gia cắt thư ngữ đều đi theo được nhờ hiển nhiên tình huống dưới mắt là gia cắt đông hữu bệnh nơi này giao cho gia cắt minh nhã cùng tuyết lê hai người phản ứng đại nhân ta trước giới thiệu cho ngươi một chút bổn n i ễ m linh sùng t r ê làm xem ra trong khoảng thời gian này tuyết l ê một mực ở tại trong tiệm nàng giới thiệu hay là vô cùng chuyên nghiệp chỉ là người thoáng có chút ngượng ngùng gia tộc chư các không hổ là ngự thú quyết truyền thừa gia tộc chỗ bán linh sủng chủng loại phong phú công năng đầy đủ có chuyên môn dùng để đi đường kỵ hành loại linh sủng có công kích tương đối mạnh chiến đấu loại linh sủng cũng có chuyên trách phòng ngự thay chủ nhân làm khiên thị phòng ngự loại linh sủng còn có một số t ạ i thính lực thị lực cùng cứu r ắ á c các loại phương diện tương đối phát đạt điều tra loại linh sủng hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hứng thú người nhân đại nhân n g à i cần gì hình dáng linh sủng cứ việc nói hậu viện còn có chân tàng không riêng gì tuyết lên nghiêm túc cho đỗ phong làm giới thiệu ra cắt minh nhã cũng xông tới nàng đi đường vốn là đệm lên chân thân trên l ư ỡ n đến mức rất khoa trương hướng phía trước như thế một g ó c đỉnh nhọn sử hơi kém đụng phải đỗ phong mặt h ả o h ả o ta một hồi về phía sau viện nhìn đỗ phong chính túi đầu chăm chú quan sát lồng thú bên trong linh sủng thình lình nhất chuyển mặt miệng kém chút đụng phải nàng cao thẳng bộ ngực đường đệ ra các thư ngữ còn tại bên cạnh nhìn xem đâu nữ nhân này cũng quá dữ dội đi có phải hay không tại nam châu đại lục ở lâu nữ võ giả đều như vậy đương nhiên vẫn là có không đồng dạng người tỉ như tuyết lê vẫn rất thẹn thùng giới thiệu linh sùng thời điểm cũng một mực túi đầu không dám nhìn đỗ phong ngược lại là ra c á t thư ngữ thỉnh thoảng nhìn lén tuyết lê hai người quan hệ tựa hồ không đơn giản dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuyết lê cô nương lại chỗ mã xinh đẹp như vậy chỉ là m à không giống ra c á t minh nhã xinh đẹp như vậy nếu là chỉ luận gương mặt thật sự là nàng càng hơn một bậc tiểu tử nhanh đi hậu viện đỗ phong trong cửa hàng nhìn đang sảng khoái đầu liền truyền đến đô đồ lòng thanh âm tên tia thế nhưng là vạn thú bản nguyên đối với t h ú loại năng lực phán đoán tin tưởng không có người nào có thể vượt qua hắn không bằng chúng ta về phía sau viện xem một chút đi tuyết lê đang muốn giới thiệu một loại l i n h sủng liền nghe đến đô phong đưa ra yêu cầu này kỳ thật dựa theo quy củ của bồn điếm chỉ có nhiều lần mua sắm đồng thời tại bản điếm tiêu phí chán đạt đến trình độ nhất định mới có thể đi đến hậu viện chọn lựa thế nhưng là vừa rồi gia cắt minh nhã đã nói khoác đi ra nàng cũng không biết nên làm cái gì đi rồi ta liền nói người nhân đại nhân muốn đi hậu viện nhìn xem thừa dịp tuyết lê xứng sở công phu gia cắt minh nhã vòng éo hố néo lần nữa x u n g tới cũng k hai ô n g h người t ở chỗ này g h nhìn xem cửa hàng đừng ném đồ vật gia cắt thư ngữ cũng nghĩ đi theo đỗ phong cùng một chỗ đến hậu viên đi giúp hắn hảo hảo lựa chọn kết quả còn không đợi hắn nói hết lời gia cắt minh nhã liền cho sai khiến nhiệm vụ để hắn cùng tuyết lê cùng một chỗ phía trước vừa nhìn cửa hàng không cho phép đến hậu v n tới người nhân đại nhân tiểu nữ tử có việc muốn nhờ vừa mới đem cửa sau gặp phải g i a c á t minh nhã trực tiếp bổ nhào đỗ phong trên thân ôm lấy hắn tiêu nộn bờ m ô i dán tại bên thai của hắn đều có thể cảm giác được hô hấp ở giữa nhiệt khí cô nương có chuyện hào hào nói không cần như thế nếu không phải là bởi vì tại người ta địa bàn bên trên đỗ phong sớm đã dùng chân khí đem nàng trấn khai bất quá hắn rất nhanh phát hiện kịp bạc i a c á t minh nhã lại là tại dùng một loại bí thuật nói chuyện với mình loại bí thuật này gọi là châu đầu ghé thai chỉ có thể là hai người góp đến gần vô cùng miệng sắt lỗ h a i thời điểm dùng loại này châu đầu ghé thai bí thuật chỗ tốt chính là sẽ không bị người khác nghe lén cho dù là có năng lực đặc thù có thể nghe lén đến mật ngữ truyền â m người cũng vô pháp phá giải châu đầu ghé thai bí thuật gia tộc chư cắt thư ngữ nguy hiểm đến tính mạng mọi người nhân đại nhân nhất định phải giúp hắn nguyên lai nàng thật sự có nỗi khổ tâm trước đó bộ kia v i n h vá o hung hăng dáng vẻ kỳ thật đều là giả vờ gia cắt minh nhã mẫu thân là gia cắt thư ngữ cô cô nàng là nó biểu tỷ mà không phải đường tỷ sở dĩ cũng họ kép gia cắt là bởi vì gia tộc bọn họ chiều cái con rể tới nhà trước đó vài ngày gia cắt thư ngữ trốn đi gia cắt đông húc ra ngoài rồi một chuyến trở về thời điểm đã bản thân bị trọng thương lão g a tử cái này một thụ thương gia tộc chư cắt mâu thuẫn lập tức liền hiện ra mấy vị t h ú c ba thế lực tương đối lớn diễn phần mình chiếm c ư mấy bộ bất động sản cùng cửa hàng những cái kia đường hình đường đệ tự nhiên cũng liền theo cha được nhờ mà g i a c ắ t minh nhã mâu thân làm g i a c ắ t đông húc nữ nhi duy nhất ra một bộ nơi ở cái gì đều không có dưới mắt g i a c ắ t đông húc trọng thương chỉ sợ muốn mạng không lâu vậy cho nên liền lập xuống di trúc đem lớn nhất gian này cửa hàng lưu cho ra các minh nhã cùng ra cắt thư ngữ hai người chính là như thế một cái di trúc cho tới họa sát thân các t h u c bá đều chờ đợi ra các thư ngữ trở về tìm cơ hội giết chết hắn Thì thật hạ vừa rồi hạ người hạ m i nhân ở bởi ngoài thành, cũng không phải là xào ngộ bọn hắn, mà là đi dạo đã mấy ngày. Nếu không phải là bởi vì hắn lên lòng muốn phong ngữ thủ. Người n giết gia xào dạo đoạt bảo, là mà là phải đi phải đối tham trước cắt thư thủ. h của là độc mấy sớm đã đô đã vì đại nhân n g à i cần phải nhiều hơn chiếu cô sinh ý a kỳ thật tiểu nữ tử cái gì đều nguyện ý làm g i a cắt minh nhã dán chặt lấy đỗ phong còn bất động vặn vẹo v à ngheo ở trên người hắn cọ qua cọ lại dùng bí thuật truyền lại tình hình thực tế mặt ngoài lại nói lấy một chút không biết xấu hổ không biết thẹn thanh âm của nàng còn không nhỏ không riêng gì nghe lén người biết liền ngay cả cửa hàng bên trong ra cắt thư ngữ cùng tuyết lê cũng nghe đến chương ba trăm linh bảy thỏa đàm có đúng không ngươi cũng nguyện ý làm cái gì a thẳng thắn giảng bị một cái phát dục thành thục nữ nhân dạng này cọ qua cọ lại đỗ phong cũng có một ít k h ô nóng còn tốt chính là hắn định lực không tệ ý nguyên có thể chuyện trò vui vẻ một bên làm bộ đùa dỡn ra cắt minh nhã một bên cũng dùng trâu đầu ghé thai bí thuật hướng nàng hỏi thăm tình huống bị tương đợt tràn đầy nam nhân khí tức gió nóng thổi vào lỗ thai tư đổ minh nhã cũng cảm giác được toàn thân mềm lũn toàn bộ ú t sấp đỗ phong trên thân trước đó còn có khí lực cọ qua cọ lại biểu diễn một phen hiện tại trực tiếp dính trên người sẽ không động hai chân không khỏi kẹp chặt hai tay vây quấy ở hô hấp trở nên vậy phải xem người nhân đại nhân có thể mua nhiều ít hàng gia cắt minh nhã như là một đầu xà mỹ nữ toàn bộ đều đào đến đô phong trên thân vì có thể tăng lên nghiệp vụ lượng cũng là liều mạng nhìn xem nhà ngươi khuê nữ đem gia cắt ra cắt da mặt đều mất hết lúc này gia cắt minh nhã phụ mẫu còn có nàng thúc thúc bà ba, ba tất cả đều canh giữ ở một cái ảnh tinh bên cạnh quan sát đến t r u y ề n phát ra hình tượng đại bà i a c á t c h ấ n sách nhìn thấy đại điệt nữ không biết xấu hổ không biết thẹn hành vi vẫn không quên nói móc một chút mội, mội của mình ý kia rõ ràng là đang nói ngươi cái này khuê nữ không biết xấu hổ như vậy liền cùng ngươi năm đó đồng dạng câu đáp một cái con rể tới nhà tới liền muốn phân đến gia tộc chư cắt tài sản môn đều không có cũng không thể nói như vậy nhiệm vụ hôm nay xác thực quá mức gian khổ minh nhã nàng đã rất cố gắng ra c á t minh nhã phụ thân cực lực vì nàng giải thích vài câu bởi vì các thúc bá đưa ra một cái hà khắc yêu cầu nàng muốn kế thừa nhà kia linh s u n g cửa hàng liền phải hoàn thành tương ứng tiêu thụ ngạch hôm nay quy định tiêu thụ ngạch vờ ơ y mà cao tới ba n g h n lam tinh đây rõ ràng chính là tại làm khó dễ nàng chỉ cần chơi không thành nhiệm vụ liền sẽ mất đi kế thừa tư cách minh nhã cái này câu dẫn nam nhân bản sự cũng không tệ không bằng gả cho lưu công tử gia cắt minh nhã tam thúc ngược lại là cùng đại bá có khác biệt cách nhìn hắn cảm thấy chỉ cần gia cắt minh nhã chịu gả cho lưu gia công tử cũng coi là giúp đỡ gia cắt g i a lôi kéo được một phương thực lực cũng không cần đem nàng đuổi ra ngoài ta mắt nhìn hạ vị công tử này cũng không tệ cũng không nhất định nhất định phải gả cho lưu công tử gia cắt minh nhã mâu thân nhất rõ ràng chính mình tâm tư của con gái nha đầu này khẳng định là muốn lợi dụng thạch nguyên thành người tới giúp đỡ tự mình hoàn thành nhiệm vụ lượng đồng thời đem biểu đệ gia cắt thư g ọ n mang đi một cái không có dễ không chắc người liền xem như là sinh lại có thể có bao nhiêu tiền lần này đại bá cùng mấy vị thúc thúc đường tính nhất trí Cái cái c ũ người hậu viện những này ta muốn hết đỗ phong sắc mặt bỏ lên lúc nói chuyện càng không ngừng thở hổn hển tựa hồ đã bị nữ nhân trước mắt mê đến thần hồn như nào không thể nào biểu tỷ lại đem đỗ ca giải quyết cho ra c á t thư ngữ ghé vào cửa sau bên trên nghe lén tuyết lê cũng bú lại mặc dù nàng không giống ra các thư ngữ làm rõ ràng như vậy nhưng là đối với minh nhã tỷ làm sự tình cũng rất tò mò nhiều như vậy linh sủng người nhân đại nhân thật tất cả đều muốn sao tiểu nữ tử kia nhất định phải cùng đi chỉ đạo mới được ca da c á t minh nhã thở gấp không ngừng nói chuyện đều đứt quãng sắc mặt của nàng đỏ lên có chút có đổ mồ hôi chảy ra vốn là muốn làm hí cho mấy vị ngay tại giám thị thuốc bá nhìn không nghĩ tới tới gần đỗ phong về sau lại có chút khó mà tự điều khiển chân thoáng khôi phục một chút khí lực thân thể lại không tự chủ h ố n éo chăm chú chống đỡ đỗ phong khỏe mạnh thân thể không ngừng cọ qua cọ lại ánh mắt đã bắt đầu mê ly kia là tự nhiên nhiều như vậy linh sủng uy điếm nhất định phải lên môn chỉ đạo mới được đỗ phong một thanh ôm sát ra cắt minh nhã không cho e o của nàng l ọ t lắc nghĩ thầm ngươi diễn trò cũng không cần bỏ công như vậy đi cọ ta đều lên tà hỏa lại như thế cọ x u ố n g dưới không phải xảy ra chuyện không thể có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nơi đây nguy hiểm còn không có giải trừ đâu hậu viện những ngày linh sủng nhưng là muốn hai vạn l â m tinh nói ra cái số này thời điểm gia cắt minh nhã cũng không quá có n ắ m chắc sợ đỗ phong sẽ tự tuyệt mặc dù làm như vậy có thể cứu nàng cùng gia cắt thư ơ ngữ n g m ệ n h nhưng dù sao đỗ phong không nợ bọc hắn chút lòng thành ta tất cả đều muốn đỗ đồ long đã sớm cho đỗ phong lộ tin mà hậu viện nơi hẻo lánh bên chồng con kia nhìn qua giống con tiểu hắc miêu đồ chơi nhưng thật ra là một con hắc kỳ lân con non bởi vì còn không có huyết mạch còn không có thức tỉnh bởi vậy người khác nhìn không ra cụ thể chủng loại chỉ cảm thấy nó thể chất không tầm thường nhưng cũng không biết là thần thú nếu như biết là thần thú gia tộc c h ư các người sớm đã đem ẩn nấp rồi căn bản sẽ không hướng linh sủng trong tiệm thả chỉ cần mang về về sau phóng tới dây truyền bên trong tiểu thế giới để đổ đồ long hảo hảo đ i ề u giáo một phen chẳng những có thể kích hoạt nó hắc kỳ lân huyết mạch còn có thể trợ giúp tiểu thế giới tân cấp một con cao như thế phẩm dai hắc kỳ lân bỏ vào đối với tăng lên tiểu thế giới độ hoàn hảo tác dụng là to lớn cái này hắc kỳ lần con non đừng nói là hai vạn l à m tinh chính là hai vạn tự tinh chỉ sợ cũng phải có đông lớn người muốn đoạt lấy một khi thần thú đ ặ c tính bạo lộ ra chỉ sợ xung quanh mấy vị thành chủ cũng sẽ đến đây yêu cầu đến lúc đó cho dù là gia tộc chưa cắt nghĩ tư t à n g cũng không có bản sự kia người nhân đại nhân thật muốn hết rồi gia cắt minh nhã còn có chút không thể t i n được nam nhân trước mắt này thật cam l ò n g tốn hao hai vạn l à m tinh nàng biết biểu đệ g i a c á t thư ngữ tại thạch nguyên thành thắng một chút tiền lúc đầu dự định để biểu đệ cũng ra một bộ phận đem cần kim l ạ c ó đủ bởi vì chỉ có đạt tới hai vạn lam tinh hạn mức mới có thể xin bàn hợp thành thành phòng vệ đội hộ tống duy nhất một lần mua hai vạn làm tinh hàng tuyệt đối là khách hàng lớn chẳng những bọn hắn linh sùng cửa hàng kiếm lợi lớn đồng thời cũng sẽ hướng phủ thành chủ giao nạp đủ lượng thuế bởi vậy mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này từ thành phòng vệ đội chuyên môn phái ra một c h i đội ngũ hộ tống đến hộ khác h nhà thành giao g i a c á t minh nhã tại đỗ phong trên mặt hôn một cái di trượt lập tức từ trong khuỵu tay t r ư ợ t ra trực tiếp từ cửa sau và vào Ai nha g i a c á t thư ngữ chính ghé vào cửa sau bên trên nghe lén không nghĩ tới biểu tỷ sông nhanh như vậy bị cánh cửa va vào một phát vừa vặn đổ vào đằng sau đồng dạng nghe lén tuyết lê trên thân nhanh ký kết nhanh g i a c á t minh nhã nhanh chóng làm xong linh hồn của mình k h ấ ước đồng thời khiến người khác tranh thủ thời gian hoàn thành bởi vì chỉ cần cái này hiệp ước một ký kết p h ủ thành chủ bên kia lập tức liền sẽ biết căn cứ lần này số giao dịch tất nhiên muốn phái ra một c h i hộ vệ đội ven đường hộ tống đỗ phong trở về hỏng bét lên quỷ nha đầu này cái ấ y đại bà ra các đồ phu cái thứ nhất phản ứng đi qua nha đầu này vừa rồi phí lớn như vậy kình khoe khoang phong tao làm nửa ngày muốn nhân cơ hội đào tẩu mấy người bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy có thể kiếm một món hời q u ê n nhớ phủ thành chủ đầu kia quý cũ chương ba trăm linh tám chặt đường chậm đã những n à y linh s ủ n g chúng ta không bán đúng chúng ta không b á n để ợ đại bá tam thúc tứ thúc tất cả đều vào, vào. bọn hắn vốn là trốn ở xung quanh trong phòng chạy tới tự nhiên rất nhanh chỉ cần ngăn trở cuộc giao dịch này ra c á t minh nhã cùng ra các thư ngữ liền đều chạy không được không có ý tứ đã ký kết đỗ phong cầm lấy khế ước đến mỉm cười nghĩ hối hận cũng không có môn lão tử còn muốn mau đem hắc kỳ lân mang về thuần dưỡng kia tiểu huynh đệ không bằng chúng ta thương lượng một chút đem phần này mà khế ư ớ c hủy bỏ đúng a đúng a chúng ta gia tộc chư cắt có thể bồi thường ngươi một bộ phận tiền lúc nói lời này mấy vị t h ú c bá thế nhưng là đau lòng quá sức nếu không phải vì ngăn cản thư ơ ngữ n cùng m ì n h nhã hai người rời đi bọn hắn không nỡ một bồi thường tiền kia phải biết hậu viện những cái kia linh sủng lúc đầu cũng không đáng hai vạn lam tinh khoản giao dịch này có thể nói là kiếm lợi lớn đặc biệt là con kêu mèo đen nhìn qua rất tinh thần kỳ thật trải qua ra các gia đặc hữu phương thức đã chắc định qua căn bản không phải cái gì cao đẳng huyết mạch ta không quan tâm tiền liên thích chiếu cố minh nhã cô nương s i n ý đỗ phong nói chuyện còn cố ý kéo một cái trường âm đồng thời nhìn về phía gia cắt minh nhã cô gái nhỏ này thật là đủ phối hợp lập tức làm bộ làm tịch nhăn nhó không muốn mặt lãng hóa mấy vị thúc bá đã ở trong lòng đem g i a cắt minh nhã mắng một trăm lần không nghĩ tới cái này tiểu lãng đệ tử vờ ơ y mà dựa vào tao thủ lộng tư công phu tìm được như thế một cái o a n đại đầu nghe nói giá nhân vẫn là la sinh thật không biết loại này đầu góc là thế nào lên làm la sinh các người biết cái gì đỗ phong từ trong ánh mắt của bọn hắn đã sớm nhìn ra mấy người này khẳng định đem mình làm sắc mê tâm khiếu đ ô n ố c gia tộc chư c ắ t đặc hữu phương pháp c h ắ c định không ra con kêu mèo đen huyết mạch không có nghĩa là nó không đáng tiền trong cơ thể mình có vạn thú bản nguyên nhưng so sánh gia tộc gì bí pháp đều dùng tốt ngàn v ạ n lần là các ngươi cửa hàng giao dịch đi đại ba còn muốn nói nhiều cái gì kết quả lúc này ngoài cửa có người đi đến phủ thành chủ phản ứng thật là khá nhanh một phát giác được có lớn chán giao dịch lập tức liền phái một đội nhân m ạ tới vào nhà cha hỏi người này chính là bàn hợp thành một vị thành phòng đội trưởng tên là tạ sát người cũng như tên dáng dấp đen sì cao cao tráng tráng như là t o như c ộ điện đáng tin cậy đỗ phong xem xét người tới trong lòng không khỏi mừng thầm Vị đội trưởng này là quy nguyên cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi cùng tạ hải không đột phá trước một cái hình dáng hơn nữa nhìn hắn bộ kia bộ dáng tựa như lúc nào cũng có thể đột phá có cả người dẫn đội bảo hộ chẳng những gia tộc c h ư các người không dám tìm phiền phức liền ngay cả địch minh thu mua những người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc đầu nghĩ đến làm chuyện tốt trợ giúp gia cắt thư n g ự a cùng gia cắt minh nhã thoát ly khống cảnh không nghĩ tới thừa cơ mua được một con h ắ c k ỳ lân còn thuận tiện làm chi cường lực như vậy hộ vệ đội là ta mua đồ vật đỗ phong hướng phía trước mấy bước đứng ở tạ sắt trước mặt tiền giao đến đây đi đến hàng trước đó từ ta đảm bảo cái này phục vụ không tệ lập ớ n chán giao dịch tiền n dịch h giao k ô h tức ra người, mà c h giao cho n ra ra. Xuất, xuất phát linh chủ. súng hóa hộ tống đã n bị đỗ phong thu vào trong dây chuyền hắn kiểm tra một hồi tinh tạp đúng là trừ đi hai vạn làm tinh số dư còn lại nơi đây không nên ở lâu đề nghị lập tức liền xuất phát thư ngữ lưu lại cùng đại bá ăn một bữa cơm đi để ngươi minh nhã một người đi là được rồi đại bá còn muốn làm cố gắng cuối cùng đem ra các thư ngữ cho lưu lại chỉ cần làm thịt tiểu từ này coi như đi họa lớn trong lòng còn ra các minh nhã dù sao cha mẹ của nàng vẫn còn chạy hòa thượng chạy không được miếu không được đại bá ta cùng tuyết lê đều ra hạn khế ước vừa rồi tại gia các minh nhã an bài xuống để biểu đệ cùng tuyết lê cũng cùng theo ký tinh thần khế ước chỉ cần là khế ước bên trong bao hàng người đều có nghĩa vụ đi theo hộ khách phục vụ tốt khế ước bên trên có người đều phải đi tạ xác hừ lạnh một tiếng doa đến gia cắt đ ổ phu không dám nói tiếp nữa cứ như vậy đỗ phong bốn người bọn họ tại mười tên thành phòng vệ sĩ cùng một vị đội trưởng bảo vệ dưới thuận lợi đi tới truyền t ố n g trận bên cạnh chỉ cần là tại nam châu đại lục phạm vi bên trong lớn chán giao dịch hộ khách còn có thể miễn phí sử dụng về thành truyền t ố n g không đủ gia cắt minh nhã ba người là cần mặt khác giao một phần tiền chỉ cần tiền có thể giải quyết sự t ì n h liền đều không phải là đại sự gia cắt thư ngữ tranh thủ thời gian giao ba người phần tiền cùng theo đứng ở trong truyền t ố n g trận bên cạnh rời đi bàn hợp thành về sau hắn là cũng không tiếp tục nghĩ trở về Tuyết Lê bọn hắn nhân tài vừa rời đi lập tức liền có một thành phòng vệ sĩ dùng chuyến âm phủ len lén ra bên ngoài chuyển tin tức đây hết thể làm trung đoàn trưởng thiên viêm đều xa xa đã nhận ra chỉ là cũng không có vật trần t ạ s á t tiên kia cho dù là gặp hư hại cảnh sơ kỳ địch nhân cũng có thể ngăn cản một hai hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đi bàn hợp thành cùng thạch nguyên thành mặc dù là hai cái khác biệt thành trì nhưng đều thuộc về quyền hoàng đại nhân lãnh đạo phía dưới dưới tình huống bình thường hai thành là sẽ không khai chiến kết trận kết quả sự tình so tưởng tượng còn b ế t b ắ t hơn đỗ phong đám người bọn họ vừa tới thạch nguyên ở ngoại ô liền bị một đám người vây đám người này tu vi đều không thấp toàn bộ đạt đến quy nguyên cảnh một người trong đó vẫn là quy nguyên cảnh chín tầng đình phong bọn hắn tất cả đều che mặt hiển nhiên là muốn che giấu tung tích đến cùng là thực lực gì vậy mà như thế cường hãn chẳng lẽ là mình thân phận bại lộ thượng quan vân phái nhật n g u y ệ t minh người đến đây đỗ phong đầu góc nhanh quay ngược trở lại đồng thời lặng lẽ điều chỉnh tốt trạng thái vạn nhất tạ s á t không địch lại hắn liền phải trước đào tẩu thạch nguyên thành truyền tống đến vị trí thiết kế quá khó chịu vì thu nhập thành phí hết thạy đều truyền tống đến vùng ngoại ô cái này phiền phái lớn mật dám tập kích q u a n b ì n h các ngươi không muốn sống nữa tạ s á t mệnh lệnh các đội viên tạo thành phòng ngự trợ ậ pháp đem đỗ phong bọn bốn người vây quanh ở trung tâm đồng thời lớn tiếng răn dạy người đến giết chính là các ngươi lên cho ta cái kia quy nguyên kính chín tầng đỉnh phong người bịt m dưới sự chỉ huy của hắn những người khác tất cả đều sống tới chương ba trăm linh chín ma công c ấ m thuật ba ba b á loại thời điểm này dùng trận kỳ chậm rãi bảy trận đã tới đã không kịp đỗ phong vung tay liền ném ra mấy cái trận bàn đều là chút những trận có thể đưa đến mê hoặc tác dụng thừa dịp có tạ sát bọn hắn đ i ể m hộ hy vọng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian dù sao nơi đ â y cách thạch nguyên thành không xa bên kia thành phòng vệ sĩ hẳn là rất nhanh liền có thể nhận được tin tức giết tạ sát gia hỏa này đủ mánh để các minh đệ bảo hộ cố chủ mình đầu tiên thẳng hướng cái tia quy nguyên cảnh chín tầng bệnh nhân chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán ngoại không không trừ cái kia quy nguyên cảnh chín tầng đỉnh phong ra hỏa bị tạ sắt kéo lại còn lại mấy người đều là quy nguyên cảnh sơ kỳ tu vi ngoại trừ cái kia quy nguyên kỳ chín tầng đỉnh phong che mặt đầu mục bên ngoài hắn căn cứ hình thể cùng tu vi nhanh chóng cho cái khác người bịt mặt làm một cái số hiệu từ che mặt số một đến che mặt số một mươi thực lực theo thứ tự yếu bớt dưới mắt đỗ phong quy nguyên kỳ một tầng trạng thái thủy t r u n g là mượn m nhờ quỷ bộ tu vi sau lâm thời trạng thái khẳng định không cách nào cùng chín tầng đ ỉ n h phong cao thủ chống lại bất quá còn lại mười người chỉ sợ đều phải hắn đến giải quyết các huynh đệ chịu đựng tạ sắc cái thứ nhất nhảy ra ngoài đối chiến che mặt đầu mục rất rất bình thường nhưng đỗ phong vị này được bảo hộ lấy vờ ơ im mà cái thứ hai liền xông ra ngoài tình huống như thế nào có phải hay không tin tức có sai che mặt số mười chín xông về phía trước đột nhiên phát hiện đồng bạn bên cạnh không thấy mình lâm vào tròng sương mủ dày đặc trong mê vụ hắn chỉ có thể nhìn thấy một người đó chính là lần này mục tiêu nhân chi một đỗi Không thăng cảnh thể cảnh thái. tông nói này tấn nguyên trạng có có tiểu mới tại tử quy vừa sao, sao sư đối với đỗ phong tương quan tin tức bọn hắn tự nhận là điều tra nhất thanh nhị sở biết hắn tại hoàng la sinh trong trận đấu đánh bại qua c h i ế n thiên nhưng chính là lợi hại hơn nữa cũng không biết vừa mới đột phá đến tông sư cảnh liền có quy nguyên cảnh trạng thái đi dã man va chạm đỗ phong căn bản không r ả n h cùng hắn rông dài trực tiếp lấy ra trạng thái mạnh nhất tấm kia quen thuộc nham g i á c m ặ c lên người hai tay nắm chắc ngân long kiếm trực tiếp dùng da thẳng t ố c độ nhanh nhất dã man va chạm cả người như là một phát đ ạ tháo ẩm vang ở giữa đã đến che mặt số mười trước mặt muốn chết có quy nguyên cảnh trạng thái lại như thế nào bất quá là điều chỉnh gia lâm thời trạng thái mà thôi cũng dám chủ động hướng mình phát động công kích che mặt số m ộ ư ơ i huy động loan đao trong tay hướng về đô phong đầu chém thẳng vào xuống tới hắn thấy liền xem như tầng kia kỳ quái áo giáp mạnh hơn cũng đánh không được mình một đau kia len k e n tốt một tiếng v a n giòn không hổ là quy nguyên cảnh tu sĩ che mặt số m ộ ư ơ i một đau kia vỡ âm im mà trước bổ chúng đô phong không đúng là bổ chúng nham g i á c bên trên xuất hiện gai nhọn phốc phốc che mặt số m ư ơ i phát hiện không đúng đang muốn biến chiêu đáng tiếc đã tới đã không kịp dã man va chạm toàn bộ quán tính thôi động ngân long kiếm h ô n g h ă n g đâm vào bụng của hắn bên trong liền xem như quy nguyên cảnh tu sĩ chân nguyên vòng bảo hộ cũng không thể đủ chống đỡ được đỗ phong sở dĩ vô dụng phổ thông c h á n g kích mà dùng dã man va chạm chính là sợ quy nguyên cảnh tu sĩ chân nguyên vòng bảo hộ quá g i á n chắc phổ thông c h á n g kích công không phá được sự tình tựa hồ không có chính mình tưởng tượng như vậy bối rối một kiếm này đâm quá khứ liền như là là thiết thủy tử đâm vào vỏ trứng bên trong chỉ có tầng ngoài hơi có chút cứng rắn bên trong đều làm ề m hồ hồ đồ vật bắc minh h u y nguyệt loại thời điểm này không có khả năng giải trừ pháp lực tái giá đem quỷ bộ kêu đi ra đỗ phong dứt khoát trực tiếp dùng da huyết tộc bắc minh ma công. che mặt số m ộ ư ơ i đan điền phá mất không cách nào ngưng tụ chân nguyên nhục thân vốn đang không chết đi thế nhưng là đột nhiên một cố cường đại hấp lực chuyển đến toàn thân hắn người đều nhào tới đỗ phong nham giáp bên trên t i ê u nham giáp bên trên nhưng tất cả đều là gai nhọn nhào tới khẳng định dễ chịu không được trực tiếp cùng thịt x i n đồng dạng bị xuyên ở phía trên sau đó toàn thân huyết dịch điên cuồng chạy ra ngoài trước khi chết hắn muốn nói đỗ phong nguyên lai là tà tu nếu như không phải tà tu tại sao lại loại này tà môn ma công còn chưa tới đến phát ra tiếng cả người liền bị hức khô trở thành một trường sau đó dính vào cùng nhau ra người theo chiến thu trưởng thành đỗ phong bắc minh ma công cũng là càng ngày càng lợi hại thậm chí ngay cả cốt n h ụ c cũng cho phân giải hết phức đến cuối cùng ngay cả tấm kia r a cũng không có để lại hóa thành một tầng vôi tán loạn trên mặt đất bởi vì kia là cặn bã bộ phận không có cái gì hấp thu giá trị nếu như không phải là bởi vì tình huống nguy cấp đỗ phong là không muốn dùng ma công lần trước hút qua huyết chi sau hơi kém mất lý trí mà lại loại này nhanh chóng tăng lên công lực đường tắt dễ dàng để cho người tác nghiện nhưng bây giờ tình huống nguy cấp hắn xuất thủ chậm tất cả mọi người liền đều muốn gặp nạn g i t hết che mặt số m ư ơ i tiếp lấy thân hình thoát một cái lại tới che mặt số chín bên người làm sao có thể che mặt số chín vừa căng thẳng đau trong tay hơi kém rơi mất mục tiêu nhân vật đỗ phong vì sao là quy nguyên cảnh trạng thái mà lại trạng thái tương đương ổn định chân nguyên hùng hậu một chút đều không giống như là dùng bí thuật cưỡng ép để lên nhận lấy cái chết lúc này đỗ phong còn có thể k h ô n g chế lý trí của mình chỉ là thanh âm trở nên có chút khẳng hạn con mắt bắt đầu có hồng quang toát ra cái chán bên trái có một cây gân xanh có chút nô lên hắn đánh giá một chút mình hẳn là còn có thể dùng lại lần nữa bắc minh huyết nguyện đang khi nói chuyện chính xác nhân hóa là một đầu dây đỏ đã giết tới che mặt số chín trước mặt lần này ngay cả ngân long kiếm đều không cần cứ như vậy thẳng tắp nào tới thiên đ i ê n che mặt số chín thực lực so số m ộ ư ơ i càng mạnh một chút nhưng hắn không có như vậy tự đại nhìn thấy đỗ phong nào h hung mánh như vậy theo bản năng hướng bên cạnh né tránh một chút muốn phát động một chiêu vương g a i c h i ế n kỹ nhất cử đem đỗ phong đánh bại uy nguyên cảnh sơ kỳ v õ giả cũng chính là vừa mới có thể dùng ra vương g a i c h i ế n kỹ bởi vậy phát động tốc độ có chút chậm đau của hắn mới vừa vặn dơ lên một nửa đột nhiên cảm giác nửa người có chút lạnh s i u s i u cảm giác đau đầu xem xét cả người liền choáng chắc không được cảm thấy mình cách mặt đất có chút gần nguyên lai đầu gối trở xuống bắp chân đã không thấy bóng dáng đỗ phong vừa rồi một cái kia xung kích nhìn như bị hắn tránh thoát khỏi đi thực sự nham g i á p khía cạnh mọc ra một thanh thật m ỏ n g đau nhanh chóng từ che mặt số chín đầu gối bộ vị cắt một chút hắn cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại cho là mình tốc độ nhanh có thể tránh thoát khỏi đi liền không có chống lên chân nguyên vòng bảo hộ bởi vì lưỡi dao quá mỏng tốc độ lại quá nhanh vừa chặt đứt thời điểm che mặt số chín vờ ơ y mà không có cảm giác được đau túi đầu nhìn thấy mình một nửa chân không có về sau đột nhiên liền phát điên、Này. hắn vợ ơ y mà không để ý thân thể tàn tật thiếu đốt chân nguyên muốn cưỡng ép s ử x u ấ t chiêu kia vương giai chiến kỹ đỗ phong xem xét không ổn coi như mình mặc vào nham giáp cũng gánh không được vương giai chiến kỹ công kích chương ba trăm mười tổn hại chiêu liên tục bắc minh huyết n g u y ệ t lúc đầu không muốn như thế tấp ngập sử dụng huyết tộc ma công nhưng bây giờ không cần cũng không được đỗ phong đón đối phương đao lần nữa nhào tới đơn giản liền đi theo chịu chết không sai bị lắm che mặt số chín chiêu số đã s ử x u ấ t một nửa đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực chuyển đến hắn đoạn mất hai chân bộ vị chịu không nổi loại này, hấp lực mạch máu sụp ra cồn tiếp lấy liền ngay cả vết thương một chút lật lên thịt cũng bị hút từ chân thoát ra tới a ma đầu người là ma đầu to lớn cảm giác đau đớn chuyển đến nguyên bản liền muốn thành công vương giai chiến kỹ phá thành mà n h ỏ hắn không giống che mặt số mười chết nhanh như vậy miệng bên trong không ngừng hô hào ma đầu ma đầu lúc này đỗ phong con mắt trở nên càng đỏ đã có thực chất chỉ riêng bán ra toàn thân đều bị mọc đ ầ y gai nhọn nham r á p vây quanh chỉ lộ ra này đôi con mắt đỏ ngầu nhìn qua thật có chút mà giống tu la thế giới tới hung thân ác sát phốc phốc theo đỗ phong thân thể bổ nhào che mặt số chín rốt cục ngầm miệng bởi vậy một cây gai nhọn vừa vặn từ hắn trong miệng cắm vào từ sau nao trước xuyên ra ngoài cuối cùng kết cục của hắn cùng che mặt số m ộ ư ơ i cũng là trước bị hút thành giá thịt sau đó biến thành một tầng vôi vẩy vào trên mặt đất vôi số lượng tựa hồ thiếu đi như vậy một chút xem ra che mặt số chín thân thể tạp chất so số m ộ mươi muốn ít một chút đỗ phong đang muốn tiếp tục tiến vào kế tiếp miễn trận đi đánh g i ế t che mặt số tám trong lòng của hắn có ít vô cùng những cái tiêu miễn trận không chống được thời gian quá dài mình nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh rết bọn hắn rết càng nhiều càng tốt thế nhưng là vừa phóng ra một bước đầu đột nhiên cảm thấy một trận mê mội hơi kém mới ngã xuống đất đây là liên tục phát động bắc minh huyết n g u y ệ n di chứng cho dù là chân chính t à tu cũng phải vượt qua mười ngày nửa tháng mới dùng một lần loại này hút máu ma công đỗ phong trong thời gian ngắn liên tục hút hai cái quy nguyên cảnh cao thủ thân thể gánh vác quá nặng đi không thể dùng nữa một cỗ đến từ vạn thú bản nguyên thanh lương chi ý truyền lại đến trong đầu của hắn loại kia cảm giác hôn mê trong nháy mắt biến mất đỗ phong trong mắt cái kia đạo hồng quang chậm dãi phai nhạt xuống trong mắt cũng từ huyết hồng sắc thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường thần trí của hắn thanh tỉnh lại biết ma công không thể dùng nữa hấp thu hai tên quy nguyên cảnh cao thủ tinh huyết người bịt mặt số người người tám ngay tại suy nghĩ như thế nào từ nơi này viễn trợ ra cảm giác mình không kém đều tìm đến phương pháp liền thấy một người hướng về phía mình chạy vội tới hắn nhìn chăm chú nhìn lên chính là mục tiêu nhân vật đỗ phong trước khi đến đầu nhi đã nói hắn phụ trách đối phó tạ sát những người khác ai trước đánh giết đỗ phong trùng đệm có thưởng Bởi vì lâm vào lâm mê t r ậ như bên trong, lúc đầu ắ n còn n sợ bị g ờ i tới tiêu tới tới. khác trước, không nghĩ tới mục tiêu nhân vật mình đưa tới cửa mà tới. Nhận trước, mục cửa đoạt đưa vật mà loại ấ y cái chết. Lượn vòng chém. Người bị mặt số 8 thực lực quả nhiên càng mạnh một chút, đầu góc phản ứng cũng càng Người nhiên mạnh phản nhanh. Như bịt mặt một Lượn l vòng ứng số quả đầu này đột phát tình huống tụ lực phát động vương giai chiến kỹ hiển nhiên không hợp lý hắn trước tác dụng một chiêu thiên giai đỉnh cấp chiến kỹ hướng về đô phong cắt ngang tới loại này cắt ngang lượn vòng trảm phạm vi công kích lớn không dễ dàng tranh né đồng thời còn có thể bảo hộ tự thân、đột. cắt ngang công kích xác thực không thật nhiều h ư ớ người, người về bị mặt số tám dưới chân thổ địa trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng từ hào hào hắt thổ điệu biến thành màu đỏ sậm lại từ màu đỏ sậm biến thành sáng màu cam văng lòng chém còn không đợi nham tương biến thành trắng sáng sắc đỗ phong lại nối liền triều thứ hai hai tay công việc quản ra từ dưới mà lên vọt lên tới một cái chọc lên công kích lúc này chính xác mặt đất đều là lộc cộc lộc cộc nổi lên nham n tương đột nhiên chui ra một người như vậy đến liền cùng trong địa ngục chui ra ngoài một cái ma quỷ không sai bị lắm băng phách ngân t r â m người bịt mặt số tám trấn kinh không nhẹ hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể đem hai cái chiến k ỹ trùng điệp đến cùng một chỗ dùng đón đỡ khẳng định không được không bằng t r ư ớ c vung ra mình giá cao mua sắm k i a mấy cây băng phách ngân t r â m s i ê u s i ê u s i ê u băng phách ngân t r â m đối đầu dâng trào nham n tương k i a cổ trích nhiệt cảm giác cuối cùng không có mãnh liệt như vậy chiến thần hàng thế người b ị mặt số tám hai tay nắm chắc t r i lao cả người hung hăng hướng phía dưới đập tới chuẩn bị cùng đỗ phong băng long chém tới một cái liều mạng vi liền ngươi cũng xứng d ù n g chiến thần danh hảo thiên hỏa pha thế đỗ phong băng long c h ạ m chiêu số không thay đổi lại có chỗ dùng một chiêu thiên hỏa pha thế trên không đại lượng mang theo lửa thiên thạch rơi xuống đồ á p xuống đánh tới hướng người bịt mặt số tám hắn làm sao cũng không nghĩ đến còn có người có thể tại một cái sốt ruột không dùng hết tình huống dưới n ử a đường xử x u ấ t một cái khác chiến kỹ cái này nhưng so sánh hai cái chiến kỹ trùng điệp cùng một chỗ càng tổn hại phanh phanh, phanh. người b ị mặt số tám đầu bị cực nóng đá lửa đầu liên tục đập mấy lần lúc đầu xuống động tác cũng bị làm dối loạn hắn vừa mới dùng ra một chiêu hướng phía dưới c h i ế n kỹ căn bản không có cách nào cố kỵ phía trên bất quá người này thể trạng coi là thật rất mạnh liên tục đập mấy lần sau lại còn không có ngất đi ẩm đúng lúc này băng long c h ạ m đánh tới ngăn đối phương sớm đã sốc xếp đao pháp lập tức liền chạm tại trên đùi từ bắp đùi gốc d ễ chỉnh chỉnh tề tề cắt quá khứ vừa vặn đem người bịt mặt số tám một cái chân cho cắt xuống người Người bịt mặt số tám liên tục bị ám chiêu tính toán tức g i ậ n đến phổi đều muốn nổ hắn cắn răng một cái dứt khoác quyết định tự bạo nội đan cùng đỗ phong đến cái đồng quy vô tận người một khi v ọ n động cái gì tiền thưởng cũng không cần cũng chỉ Cái nghĩ đến mạng. này liều lại theo ộ i gì? Bọn kia đó ầ cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên đỗ phong trước đó bố trí huyện trận toàn bộ bị tách ra ngoại trừ đã giấu vào lòng đất hắn bên ngoài những người khác tất cả đều bại lộ ra đặc biệt là cách người bị mặt số tám gần nhất số bảy cùng số sáu đứng n g i chịu xào tao nộ đà kích cường liệt sóng đỗ phong đã sớm tính toán kỹ bố trí mê trận là dựa theo trình tự để bọn hắn c á c h ra tới cách ra các thư ngữ bọn hắn xa xôi mình t ừ yếu nhất người bị mặt số mới bắt đầu d i ế t lên bởi vậy số tám tự bạo đầu tiên nổ đến chính là số bảy cùng số sáu người bị mặt chương ba trăm mười một giết người dưới h ầ u p h o n g ngự số bảy người bị mặt xuất ra một mặt tâm chắn nhỏ cấp tốc phóng đại đồng thời chống lên chân nguyên vòng bảo hộ mai rùa số sáu người bị mặt thì là toàn bộ thân thể của mình phía sau lưng mình mọc ra một bộ mai rùa hai người bọn họ mới vừa v ặ n chống lên phòng ngự sóng xung kích liền tầm vang mà tới đầu tiên là số bảy người bịt mặt chân nguyên vòng bảo hộ chìm chịu không nổi lớn như thế lực trúng kích như là pha lê vật chứa vỡ vụn bất quá hắn trong tay tấm chắn thật không đơn giản phát ra trận trận lục quang lại có thể tự động phòng ngự lại nhìn đã có đầu rút cổ lên số sáu người bịt mặt thân thể toàn bộ g á n t ạ i trên mặt đất toàn bộ nhờ phần lương mai ruộ phòng ngự đây cũng là thiên phú của hắn c h i ế n kỹ đoán chừng có được huyền quy loại chiến thú thành nguyên thành người làm sao còn chưa tới thừa dịp bình thường hỗn loạn tạ sắt trở lại trong đội ngũ vừa rồi gặp địch thời điểm hắn liền phát qua tín hiệu cầu cứu. căn cứ hai thành hiệp nghị thạch nguyên thành trung đoàn trưởng địch minh hẳn là phái người tới hỗ trợ mới đúng dù sao đây là tại bọn hắn địa bàn bên trên đúng vậy a coi như chưa lấy được tín hiệu cầu cứu động tĩnh lớn như vậy cũng nên nghe được bàn hợp thành các đội viên cũng cảm thấy thật kỳ quái vừa rồi người kia tự bạo thanh â m tuyệt đối đều có thể chuyển đến tường thành bên kia đi bụi mù dâng lên cao như thế thạch nguyên thành thành phòng vệ sĩ đều đang ngủ sao bọn hắn đã sớm tới ta nói đúng không ngôn đội trưởng đây là đỗ phong từ lòng đất trôi ra đứng ở tạ sắt bên cạnh hắn lúc nói lời này con mắt nhìn xem vị kia quy nguyên cảnh chín tầng đỉnh phong người bịt nôn đội trưởng nghe nói như thế tạ sắp trước ngây ngẩn cả người nôn đội trưởng hắn là nhận biết ta hai người đều là thành phòng vệ đội đội trưởng nói đến vẫn là cung cấp nôn đội trưởng không phải là để duy trì trật tự sao thế nào lại là che mặt sát thủ đầu mục hoàng khẩu tiểu nhi chớ có nói bậy nạp m ạ n g đi người b ị mặt đầu mục đầu tiên là xứ sở tiếp lấy chửi ầ m lên hắn hiển nhiên là cấp nhãn huy động loan đao trong tay hướng về đỗ phong liền dết tới người đến cùng là ai vì sao ở đây chặt đường tạ sắp tự nhiên không thể để cho hắn ra tay trực tiếp ngăn tại đỗ phong phía trước địch trung đoàn trưởng ngươi cũng nên đi ra rồi hạ đến đã nửa ngày đỗ phong không chút hoang mang hướng về phía trên bầu trời một đám mây nói chuyện ha ha ha các vị rất náo như ta địch minh cũng không giấu diếm cũng không che mặt trực tiếp từ trên cao nhảy xuống tới một đôi chân to hung hăng dẫm lên trên mặt đất chấn động đến mặt đất ông ông tác hưởng địch trung đoàn trưởng người đã đến a tạ sắp nhìn một chút địch minh đao trong tay cầm c h ặ t hơn tình huống dưới mắt đã hết sức rõ mình phát ra ngoài tín hiệu cầu cứu đối phương không phải không thu được mà là cố ý hành động những sát thủ này căn bản chính là thạch nguyên thành thành phòng vệ đội người tiểu tạ a ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng địch minh lời nói này rất rõ ràng mục tiêu của hắn là đỗ phong cũng không phải là vì khó xử bản hợp thành thành phòng vệ đội người bảo hộ cố chủ là trách nhiệm của chúng ta chỉ sợ không thể để cho địch trung đoàn trưởng như nguyện tạ sắt thái độ vẫn là như vậy c ư ờ ngạnh n g liền như là tên của hắn thành phòng vệ đội phải có kỷ luật sắt mới có thể thủ tín tại người nghe được tạ sắt câu nói này đỗ phong sâu tưởng rằng làm việc như thế có nguyên tắc tuyệt đối là một cái có thể kết giao người về sau có cơ hội nhất định phải cùng hắn nhiều hơn giao lưu ngươi xác định có thể ngăn được ta địch minh xem thường nhìn tạ sắt một chút dù sao hắn là hư hại cảnh cao thủ đối phương là quy nguyên cảnh hai người căn bản không tại một cái trình độ bên trên ta có thể hay không ngăn được người a hiện trường thế cục dương c u n g b ạ ã kiếm mắt nhìn thấy liền muốn đánh cái này nếu là thật đánh nhau địch minh tất nhiên thẳng đến đ ô phong giết tới đừng nói tạ sắc ngăn không được hắn coi như ngăn được cũng còn có một cái ngôn đội trưởng đâu nhưng lại tại lúc này một thanh em đột ngột văng lên mặc một thân trang phục màu đỏ mọc r a tóc đỏ lông mi đỏ thiên viêm trung đoàn t r ư ở n g từ bàn hợp thành truyền tống tới hắn là bàn hợp thành thành phòng vệ đội trung đoàn trường đồng dạng là hư hại cảnh cao thủ muốn thật độc thủ khẳng định ngăn được địch minh bên này chuyện gì xảy ra đúng lúc này tạ hải khôn cũng chạy tới hắn nghe được k i a một tiếng vang thật lớn lại phát giác được địch mình không tại tranh thủ thời gian bay tới chuyện gì xảy ra vậy sẽ phải hỏi một chút ngôn đội trưởng đỗ phong biết mình là triệt để an toàn thế là đem đầu mâu chỉ hướng người bịt mặt đầu mục cũng chính là thành phòng vệ đội ngôn đội trưởng nào có cái gì ngôn đội trưởng chính là một bang lưu p h ỉ tập kích b à n hợp thành các vinh đệ địch minh câu chuyện câu chuyện không thừa nhận k i a là ngôn đội trưởng cũng không thừa nhận lời của mình đã nói phảng phất hắn ngay từ đầu liền vì trợ giúp đỗ phong cùng tạ sát bọn hắn mới tới còn không mau mau thúc thủ chịu chói nói địch minh liền thật hướng về phía người bị mặt nhóm nào tới một trưởng vỗ ra ngoài lập tức giữa thiên địa lên một trận màu xám sương n g ù không hổ là hư h ả i cảnh cao thủ vừa ra tay chính là đại t r i ê u tạ hải không tranh thủ thời gian rơi xuống đỗ phong bên cạnh để phòng hắn có bất chắc dù sao đỗ phong lúc trước đắc tội địch minh cùng hắn có rất lớn quan hệ địch trung đoàn trưởng gấp gáp như vậy giết người diệt khẩu a thiên viên mặc dù xuất thủ ngăn trở nhưng chỉ lưu lại nôn đội trưởng một người cái khác bảy vị người bị mặt tất cả đều bị địch minh một trưởng cho trục chết thiên huynh nói gì vờ ơ y ta đây là vì dân t r ừ hại đ ị c h minh lời này vừa nói xong liền thấy ngôn đội trưởng phát ra một tiếng riêng gì sau đó một trường xếp tại mình trên đỉnh đầu một trường này đập nhưng điên rồi lại đem toàn bộ đầu đều nổ rớt cái này đầu cũng bị mất cũng liền không cách nào phân biệt thân phận người này tất nhiên là biết mình trốn không thoát sợ tội tự sát đ ị c h minh cười ha h a liền cho lừa gạt tới dù sao không có chứng cứ hắn lại là trung đoàn trường cũng không thể đem hắn thế nào thấy cảnh này đỗ phong hít vào một ngụm khí lạnh cái kia ngôn đội trưởng vỡ ơ y mà vì hiểm hộ đ ị c h minh mà tự sát cái này định minh thủ đoạn đến cùng có bao nhiều tàn nhẫn mới có thể để cho một người như thế sợ hắn minh các tội lao già này về sau phiền phức chỉ sợ không thể thiếu ca sự t ì n h đã giải quyết địch minh hòa tạ hải không trước hết rời đi vẫn là từ tạ sắt dẫn đội bảo hộ đỗ phong tiến vào thạch nguyên thành đỗ lao đệ cáo tử bởi vậy đỗ phong một người giết chết ba cái người b ị mặt tạ sắt đối với hắn lau mắt mà nhìn tạ m i n h sau này còn gặp lại đỗ phong đối tạ sắt ấn tượng cũng là tương đối tốt bất quá dưới mắt còn phải an bài linh sùng sự t ì n h còn có ra c á t thư ngữ cùng ra c á t minh nhã sự tỉnh không có thời gian nhiều trò chuyện nhưng làm ta sợ muốn chết đỗ ca ngươi không có chuyện gì chứ đám ba người đi tới đỗ phong đỗ phủ g i a c t thương r ữ m ớ i cuối dài cùng là thở dài một hơi. n mươi l hai khắc nhã, họa quỷ phủ ba người hàn huyên một hồi về sau ra cắt ra tỷ đệ liền cáo từ rời đi ra các thư ngữ n đổi bộ kia phủ đệ cách đỗ phủ không xa về sau nghĩ nói chuyện phiếm có rất nhiều cơ hội người khác rời đi về sau đỗ phong đóng ký cửa sổ mở ra phòng hộ đại trận bắt đầu ngồi xuống luyện công trước đó hắn lợi dụng bắc minh ma công hút hai cái người bịt mặt tinh huyết bây giờ thể nội cất đại lượng cực nóng chân nguyên một khi phóng thích ra cỗ này nhiệt năng thuận đốc mạch dâng lên rất nhanh liền đạt tới đỉnh đầu huyện bách hội đỗ phong tiếp tục vận công để nó thuận tiểu chu thiên không ngừng tuần hoàn tại tuần hoàn quá trình bên trong cực nóng chân nguyên không ngừng tư dưỡng kinh mạch xương cốt cùng sợi cơ nhục để thân thể trở nên cường trắng hơn đồng thời ngũ tạng lục phủ cũng đã nhận được rèn luyện tu vi từ tông sư cảnh tầng hai tăng lên tới tầng thứ ba lại từ tầng thứ ba tăng lên tới tầng thứ b ố đến cùng là hai tên quy nguyên cảnh võ giả toàn thân tinh hoa đối với tông sư cảnh đỗ phong tới nói là vật đại bồ đáng tiếc là b á c minh ma công không thành thường dùng tấp nập sử dụng chẳng những sẽ cho người mất lý trí mà lại cũng sẽ tổn thương tự thân kinh mạch vạn nhất làm cho tu vi mất hết vậy liền được không bù mất lại nói cũng không có nhiều như vậy võ giả để hắn hút cũng không thể giống thật tà tu đồng dạng khắp nơi giết hại người đi lại trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh tu vi tại tông sư cảnh bốn tầng ổn định lại về sau đỗ phong cùng hậu viện tô tiệp lên tiếng chào hỏi cũng rời đi đỗ phủ hắn có một chuyện muốn đi làm đó chính là đến la sinh môn báo danh lam la sinh tranh tài mặc dù hắn hoàng la sinh danh lệch có thể giữ lại ba năm nhưng vẫn là nghị tranh thủ thời gian bắt đầu l à m là sinh tranh tài người trẻ tuổi người nhất định phải hôm nay liền báo danh sao ban ngày đấu trường không mở ra vẫn là vị tia dâu trắng lao giả tại cuối hành lang trong phòng hắn nhớ kỹ lần trước đỗ phong tới đây bỏ ra một ngàn lam tinh hướng chiến thiên phát ra khiêu chiến cuối cùng lấy được thắng lợi lúc ấy người trẻ tuổi này trên lôi đài trực tiếp đã đột phá đến t ô n g sư cảnh tầng hai lúc này mới mấy ngày không thấy vợ ơ y mà lại tấn thăng hai tầng tiến bộ xác thực rất nhanh nhưng tiến bộ quá nhanh dễ dàng có một vấn đề chính là sẽ căn cơ bất ổn giống đỗ phong loại t i ê n phú này tốt người trẻ tuổi bởi vì l i ề u lĩnh nửa đường chết i ể u tình huống lao nhân gia gặp nhiều lắm t a ơn ngài đề điểm ta nhất định phải hiện tại liền báo danh nói như vậy tham gia làm là sinh sinh t ử đấu người đều là tông sư cảnh chín tầng hoặc là chín tầng đ ỉ n h phong tu vi dưới mắt đỗ phong mặc dù tiến bộ rất nhanh mà dù sao mới tông sư cảnh bốn tầng lao nhân gia nếu như nhớ không lầm hắn cùng chiến t i ê n thời điểm tranh tài lâm thời trạng thái cũng mới có thể đến nửa bước u y nguyên mà thôi thật đánh nhau vẫn là rất thua thiệt ai các ngươi những người tuổi trẻ này a chính là hỏa khí quá lớn dâu trắng lao giả lắc đầu thở dài mặc dù không quá tình nguy nhưng vẫn là giúp đỗ phong báo lên tên một khi báo danh tranh tài phải nghe theo từ chủ sự phương an bài nếu như cho an bài cái yếu đối thủ c ò n tốt nếu là trận đầu liền an bài cái cờ giả đây chính là rất nguy hiểm Văn về vì vốn Phong trắng ngoài landing、card. Nếu không phải là bởi vì nửa đường gặp được ra các thư ngữ, hắn muốn nghiên đống phong ngự, còn tại dây chuyển bối biệt bởi Bây giả, đi tiếp phải tiếp giờ kia tại cáo trước. cáo trực chạy card. được các tục cứu các cho lao xào từ thư từ một ra ra Đỗ đồ phía gặp phủ. dâu dây quỷ là là làm tấm chắn kết cấu so á o g i á p muốn đơn giản một chút khắc họa cũng tương đối dễ dàng lần thứ nhất cùng cái thứ hai đã sớm thuần túc h rất không có gì vấn đề thuận lợi hoàn thành trước đó đỗ phong luôn luôn trượt chính là tại thứ ba bút thời điểm bây giờ không cần phủ bút cùng lá bửa đội thành minh linh châm cùng k h i ê n t r ọ n không biết có thể thành công hay không hơi xuống t h ê tấn cái eo thẳng tắp bóp vai rơi khuỵu tay cổ tay ngón tay kéo căng đỗ phong vẫn đủ khí lực t r u n g điệm khắc xuống quỷ phủ cái thứ ba bút họa lần này không có trượt đi vỡ ý mả thật thành công lúc này lại nhìn kêu mặt k i ê m tròn đột nhiên nổi lên một đạo ngân quang lúc đầu có ch đột nhiên nhiều một tầng bóng loáng vật ứng bang bang bang đây là cái quái gì đỗ phong go go khiên tròn có cầm ở trong tay ớt lượng ớt lượng cảm giác mặt này tấm chắn không riêng gì trở nên bền chắc mà lại phân lượng cũng có chỗ gia tăng có ý tứ nhất chính là khiên tròn trở nên phi thường bóng loáng có thể rất tốt tá lực có chút ý tứ à, m ớ i cái thứ ba bút họa liền đã có hiệu quả như thế cái này khiên tròn dựa theo trình độ phòng ngự đến đem tăng lên có nhất phẩm nửa không đến hai phẩm dán g vẻ vốn là huyền dai đê phẩm tầm chắn hiện tại biến thành huyền dai trùng phẩm chết lên còn chưa tới cao phẩm trạng thái di trượn đỗ phong nghĩ đến lại khắc họa thứ thế nhưng là minh linh trâm vừa mới tiếp xúc đến tấm chắn liền trượt đi bởi vì giờ khắp này tấm chắn mặt ngoài nhiều một tầng cùng loại mặt kính đồ vật minh linh trâm căn bản là khắc không đi vào xem ra cần phải một mạch mà thành mới được gà vừa rồi cao h ư n g quá sớm đến thứ ba bút liền dừng lại không có cách đỗ phong đành phải lật ra đến một mặt phương thuẫn vẫn là huyền giai đê phẩm đồ chơi tiếp tục dùng để luyện tập lần này sự chú ý của hắn càng tập trung cái thứ nhất bút họa đến cái thứ ba bút họa đều là một mạch mà thành thứ ba bút kết thúc sau không đợi cái kia mặt kính hình thành tranh thủ thời gian tiếp tục cái thứ tư bút họa Lực lượng Linh chặt toàn thân đều tập trung ở đầu ngón tay, đầu ngón tay thật chặt nắm Minh tập tay, tay thật Trâm, đều đầu đầu ở kết h cho ô n nó g trở rơi. k quả thứ ba bút là không có hạt rơi thế nhưng là cái thứ tư bút h ỏ a vừa mới khắc lên đi trong tay minh linh trâm nhảy vọt một cái bắn đi ra hơn nữa còn bị căng đ ứ c tình huống như thế nào à đỗ phong không có đi quản cây kêu minh linh trâm mà là cầm lấy phương t u ẫ n đến quan sát tổn thương bắn ngược lại là tổn thương bắn ngược ủy phù cái thứ tư bút h ỏ a tác dụng lại là có thể đem một bộ phận tổn thương bắn ngược loại này bắn ngược tỷ lệ cùng đồ phòng ngự tự thân phẩm giai còn cùng người công kích vũ khí phẩm giai có quan hệ nhưng bất kể nói thế nào có ngược cũng cùng buộc cái buộc cũng có thể gia tăng tổn thương tới trên thân hiệu quả, cũng là vô cùng lợi hại.、Quá、mạnh, không nghĩ tới quỷ buộc trên khải giáp quỷ phù hội mạnh như nhưng không mạnh như gia gì lợi bắn bản quả, Quá quỷ quỷ quỷ là vô vậy, vì vậy. rắp đỗ phong hơi tưởng tượng liền hiểu bởi vì quỷ b u ộ c là quỷ nói trắng ra là chính là cái linh thể cũng không phải là thực thể loại này quỷ phù đối với thực thể tăng cường phòng ngự hiệu quả hết sức rõ ràng nhưng là đối với linh thể liền không có rõ ràng như vậy bây giờ trong tay mặt này huyền giai đ ê phẩm phương thuẫn lại tăng thêm tiên cố độ mặt tính hiệu quả cùng bắn ngược năng lực về sau trên cơ bản có thể so sánh địa giai đồ phòng ngự như loại này có thể so sánh địa giai đề phẩm huyền giai đồ phòng ngự lại được xưng là huyền g a i c ự c phẩm chật chật chật cũng coi là cái nhỏ c ự c phẩm đáng tiếc bản thân phẩm g a i quá thấp cái này nếu là thiên g a i đ ê phẩm tấn thăng đến c ự c phẩm phòng ngự hiệu quả có thể so sánh vương g a i đổ phòng ngự kia đỗ phong thật đúng là phát đại tài bất quá căn cứ quan sát của hắn muốn tiếp tục khắc họa quỷ p h ù nhất định có tốt hơn càng d á n chắc minh linh châm mới được mình cây kia khắc họa đến cái thứ tư bút họa thời điểm trực tiếp bị tăng đức chương ba trăm mười ba báo danh lam la là sinh nghe nói ngươi đem địch mập mạc c á tội đỗ phong đi vào chín sáu cát muốn tìm tư đồ dao dao mua một chút c h ấ t lượng tốt minh linh l i n kết quả v liền nghe đến nàng tiếng cười đắc ý mình đắc tội thành phòng trung đoàn t r ư ở n g cũng không phải cái gì chuyện tốt nàng về phần đắc ý như vậy nha không cần sợ chúng ta tư đổ ra con rể tới nhà không ai dám động tư đổ g i a o g i a o vô vô bộ ngực còn cho đánh lên cam đoan nếu như là cường tráng nam võ giả đập vào cơ ngực bên trên là bang bang vang nhưng nàng k i a m ộ t đôi đại bạch thỏ vừa mềm có đạn đập đi lên đều không có âm thanh thấy thế nào đều cảm thấy không có sức thuyết phục giao giao tỉ cho ngươi xem dạng đồ tốt mỗi ngày bị tư đổ dao dao đồ dỡn nói mình là nàng nội phu lần này đỗ phong tới một cái lấy đạo của người trả lại cho người chủ động hô lên dao giao, giao tỉ tốt mọi phu có vật gì muốn cho tỷ tỷ nhìn a không sợ ta kia ta mội ăn giấm à. từ đổ dao dao đem mặt b u lại trên người đỗ phong nhìn tới nhìn lui phản phất món kia đồ tốt liền giấu ở quần áo phía dưới giống như đỗ phong bị nhìn một trận ác hẳn mình là đến biểu hiện r a đồ p h o n g ngự cũng không phải r a bản thân nàng sẽ không coi là món kia đồ tốt là ta bản nhân đi cái này nàng hẳn là sẽ không ăn giấm đi đỗ phong móc ra thuận cho nhỏ cũng không có lây ra k i a mặt phương thuẫn bởi vì kề mặt phương t u ẫ n đã đến cái thứ tư bức họa có tổn thương bắn ngược năng lực có chút quá đáng chú ý ôi nhà cái này không phải là ta trước đó kề mặt phá tầm chắn nói tư đồ giao giao một thanh mò quá khứ chính sang đây xem trái lại nhìn vẫn không quên dùng ngón tay ở phía trên lặng lẽ nếu như nàng xem không sai mặt này tâm chắn hẳn là tăng lên nhất phẩm nửa phòng ngự hiệu quả trước kia là ngươi hiện tại nó thế nhưng là ta đỗ phong nói liền đưa tay muốn cầm lại kia mặt khiến t r ọ n nào biết được tư đồ giao giao lập tức liền cho nhận lấy nhẫn chữ vật của mình bên trong sau đó đem chiếc nhợn nở phóng tới n g ư ợ c vị trí người t n g tìm nhìn xem hắn tốt m ộ i phu có bản lĩnh tới bắt ta nàng tia đối hung khí lớn như vậy kênh ạ c h sâu như vậy một chiếc nhẫn nuốt ở bên trong để đỗ phong làm sao cầm a muốn lấy ra Tránh không được sẽ đụng phải không nên đụng đồ không nên Húng bên phải chi chữ vật giới chỉ giới vật. vật t rồi ê n cũng không đều được đ có cầm chế, cho dù là lấy được cũng không lấy ra đồ vật bên trong. Được rồi, đỗ phong xem như đã nhìn ra từ đổ g i a o g i a o đây là định đem t h u ậ n tròn nhỏ cho cướp mất còn tốt mình không có xuất r a kêu mặt phương thuẫn không phải sẽ bị hắc c á t hơn g i a o g i a o tỉ n g ư ơ i tại sao có thể như vậy chứ lúc đầu ta liền định muốn tặng cho ngươi bất quá nếu là có thể đổi mấy cây minh linh t r â m vậy thì càng tốt hơn đỗ phong cũng là tương kế tự kế đưa một cái thuận nước dòng thuyền đương nhiên t ẫ n tròn nhỏ không thể tặng không vừa vặn mình muốn tới mua minh linh t r â m không bằng đã có r a mặt dày cùng tư đồ dao dao muốn m ấ y cây cái này phá t â m c h á n thật là n g ư y i minh văn cải tạo tư đồ dao dao rất xác định tuấn tròn nhỏ phẩm cấp tăng lên nhưng là không xác định có phải hay không đỗ phong nguyên nhân cái này nam nhân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật còn có cái gì là hắn sẽ không a kia là đương nhiên ngay cả ta minh linh t r â m đều bị tăng đức nói đỗ phong còn xuất ra còn lại kia một nửa minh linh t r â m một bộ rất đau lòng bộ dáng nói sống đi tỉ tỉ mặc dù không thấy hoa nhưng là châm loại vật này còn nhiều rất nhiều tư đồ giao giao từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp mở ra về sau bên trong chỉnh chỉnh t ề t ề b ả y biện ba cây trâm cái này ba cây trâm một cái là ngân sắc một cái là kim sắc còn có một cái là trong suốt canh ngân trâm canh kim trâm vô danh trâm đỗ phong nhìn thấy cái này ba cây trâm trong mắt đều chừng lớn cái này ba loại nhan sắc phối hợp cùng một chỗ lại chứa ở như thế tinh xảo cái hộp nhỏ bên trong thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tam đại tên trâm không thành coi như ngươi biết hàng tốt mọi phu có muốn hay không muốn a muốn liền nói cho tỷ tỷ nha tư đồ giao giao vừa nói chuyện còn một bên lẻ lưỡiếm môi một cái bầu k giao giao muốn muốn cũng không biết vị kia đỗ công tử trải qua không trải qua giày vò trước kia nhưng có không ít công tử bị i a o g i a o lão bảng câu dẫn hoa mắt váng đầu cuối cùng lý trí hạ trăng đều chẳng ra sao cả a tỷ tỷ nói đùa loại vật này coi như ta muốn ngươi cũng sẽ không cho đàm luận điều kiện đi đỗ phong đột nhiên nghiêm túc hắn biết cái này cấp bậc đồ vật coi như tại tư đồ thế ra cũng là bà bối minh linh trâm không giống đao kiếm như vậy phổ biến như thế thiên môn đồ vật thế nhưng là không dễ làm ta trước tiên có thể đem canh ngân t r â m cho ngươi mượn cái khác hai cây giữ lại phòng sắt lang đỗ phong xem như nghe rõ cao cấp như vậy minh linh trâm tư đồ d a o d a o lấy ra căn bản không phải dùng để khắc họa p h ù văn mà là dùng để phòng sắt lang thật đúng là đừng nói vật dụng dai cao minh linh trâm phòng sắt lang s á t thực hữu hiệu thứ này nhỏ mà ấn ấp đặc biệt là cuối cùng một cây vô danh trâm trực tiếp chính là trong suốt nếu không phải là bởi vì bày ở màu đỏ trong hộp nhỏ tư h ậ đồ giao giao ta bàn lại không mượn. Tư đổ dao dao miệng n đ ề u k i thảo luận chính là không nóng này đảm kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng chính là muốn cho đỗ phong hỗ trợ cho một kiện thiên giai đ ổ phòng ngự minh linh phải biết cho thiên giai đ ổ phòng ngự minh linh độ khó nhưng so sánh cho huyền giai đ ổ phòng ngự minh linh đánh nhiều lắm nàng là không yên lòng đỗ phong d ư ớ i mắt kỹ thuật để hắn trở về trước luyện tay một chút a tích tích tích đỗ phong đang muốn một lời đáp ứng trước ngực hoàng la sinh huân t r ư ơ n g liền vang lên căn cứ tin tức phía trên biểu hiện đêm nay liền sẽ có một trận hắn tranh tài đấu trường địa điểm chính là lần trước cùng chiến thiên quyết đấu cái chỗ kia ngươi không phải là báo danh lam la sinh tranh tài a tự đổ i a o g i a o sắc mặt thoáng biến đổi có chút hiếu kỳ b u lại nàng thế nhưng là biết đỗ phong mới vừa vặn đột phá đến tông sư cảnh hiện tại đánh lam la sinh tranh tài thật sự là quá nguy hiểm nếu như hắn chết tại trên lôi đài còn có ai có thể cho miễn phí minh linh a làm sao vậy tỷ tỷ không bỏ được ta đi sao? đỗ phong nói như vậy chính là thừa nhận mình quả thật báo danh lam là sinh tranh tài nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sẽ an bài vội vã như vậy gấp rút tốt m ộ i phu người đây là muốn cho ta tam mội thủ hoạt quả a từ đổ i a o g i a o nghe xong thật đúng là gấp nói đùa cái gì à cái tên điên này vờ ờ y mà thật đi báo danh nếu như hắn không báo danh hoàn toàn có thể kéo dài cái hai ba năm lại đi tốt nhất là chờ đến tu vi đến tông sư cảnh chín tầng đ ỉ n h phòng tìm cơ hội trước từ yếu nhất bắt đầu khiêu chiến dạng này chủ động báo danh an bài đối thủ thế nhưng là ngẫu nhiên chương ba trăm mười bốn lúc trước chuẩn bị nói hiệu nói vượt người đây là ngóng trông đệ đệ ta chết ta đỗ phong trận nhìn t ư đổ dao dao một chút thuận tiện đem canh ngân trâm thu vào hắn còn gấp trở về tiếp tục khắc họa quỷ phủ mới không có thời gian ở chỗ này rông dài gấp gáp như vậy đi a không còn chơi một lát t ư đổ dao dao ngoắc ngón tay còn không bỏ được để hắn đi quay lại mà gặp đỗ phong như là một con lương tranh thủ thời gian chạy đi ban đêm còn muốn đánh bại thi đấu cũng không thể cùng nữ nhân này dạo chơi một thời gian quá lâu hắn vẫn là không có về đỗ phủ mà là lần nữa về tới lan đình gác cuối cùng là có tốt minh linh trâm đương nhiên phải nhanh thử một chút mới được lần này hắn lấy ra không phải t ấ m chắn mà là một cái mũ giáp cái này đỉnh đầu n ó n trụ không còn là huyền giai đê phẩm mà là tiêu chuẩn địa giai đổ phòng ngự đồng thời đạt đến trung phẩm canh ngân c h â m chính là dùng tốt trước bốn cái bút họa một mạch m à thành đơn giản quá dễ dàng đỗ phong không dám có bất kỳ b u ô n g lỏng tiếp lấy liền khắc họa hạ cái thứ năm bút họa cái thứ tư bút họa là tổn thương bắn ngược hiệu quả cái thứ năm bút họa đến cùng là cái gì đây đỗ phong thật phi thường tò mò đợi đến hắn khắc họa xong cái thứ năm bút họa canh ngân trâm là không có xuất ra bất cứ vấn đề gì thế nhưng là trong tay mũ giáp vỡ y mà biến mất không thấy. đây là ẩn hình năng lực à, cái thứ năm bút họa chính là ẩn hình công năng kia vì sao quỷ bộ trên người á o giáp cũng không có biến mất a i trước mặt kệ cái này đỗ phong đem đầu nón trụ đưa đến trên đầu xử làm vẫn rất phù hợp năng lực phòng ngự cái gì đều không có biến mất chính là mắt thường không cách nào thậm chí liền ngay cả thần thức cũng dò xét không đến ha <cười> ha có ý tứ đỗ phong con ngươi đảo một vòng này ra ý hay dựa theo loại phương thức này đến xem mình mặc một thân nguyên bộ trang bị có thể tăng cường phòng ngự mà lại người khác mảy may nhìn không ra đặc biệt là tổn thương bắn ngược năng lực tại đối phương không biết rõ tình hình dưới điều kiện có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả đỗ phong không nói hai lời trước tiên đem trước đó đã dùng qua cặp kia gió táp giày lấy ra này đôi giày có rất tốt gia tốc công năng đáng tiếc chính là năng lực phòng ngự không được bây giờ tăng thêm đạo này quỷ p h ụ chẳng những phòng ngự tăng cường còn mang theo tổn thương bắn ngược trọng yếu nhất chính là ẩn hình người khác nhìn không ra có thể thoải mái m à mặc vào lôi đài đêm nay trận đầu l à m l à sinh t r á n h tài vừa v ậ n quá khứ thử một chút hiệu quả vì lý do an toàn trước hết không làm áo giáp loại hình đồ vật dù sao quá tốt đẹp rõ ràng liền xem như ẩn hình khả năng thân thể tính cân đối phương diện cũng có thể nhìn ra tốt trước hết dạng này đỗ phong mặc vào tăng cường sau gió tắt d à ả y veo một trận gió từ lan đình cắt chạy ra ngoài u y phủ tạm thời chỉ có thể đến cái thứ năm bút họa bởi vì cái thứ sáu bút họa cần phải có quy nguyên cảnh tu vi mới được là cần chân chính quy nguyên cảnh lợi dụng pháp lực tái giá điều chỉnh lâm trạng thái là không được ngươi thật muốn đêm nay liền đi sao muốn hay không lại suy nghĩ một chút trở lại đỗ phủ về sau hắn liền đem tin tức nói cho mọi người tô tiệp không phải không tin đỗ phong thực lực nhưng vẫn là cảm thấy dạng này quá mạo hiểm dù sao kia là sinh tử đấu lôi đài tỷ lệ tử vong không là bình thường cao đỗ ca ca muốn hay không đợi thêm một đoạn thời gian tiêu tiến h tiến h cũng là tương đối bảo thủ nữ hai tử nàng đồng dạng là không yên lòng bởi vì tiêu thành sông đã từng nói hoàng la sinh tranh tài tỷ lệ tử vong là chín mươi năm lam la sinh tranh tài tỷ lệ tử vong có thể nói là trăm từ có lam la sinh tranh tài bắt đầu còn không có cái nào trận đấu là không chết người thậm chí có mấy trận tranh tài là hai tên tuyển thủ đồng quy vô tận một cái đều không thể còn sống sót yên tâm đi đệ đệ thế nhưng là đột nhiên mà vô cùng tô mai lắc mông chi đi tới đỗ phong bên cạnh ngồi xuống dùng tay nắm bóp cánh tay của hắn ách nhìn thấy tỉ tỉ mình này tấm tao lãng dáng vẻ tô tiệp cũng là một trận bất đắc dĩ hiện tại ở tại đỗ phủ chỗ tốt lớn nhất chính là phụ thân không tiếp tục bức h ôn thậm chí trong khoảng thời gian này đều không chút liên lạc qua mình cũng không biết người trong nhà là thế nào nghĩ k a k a n g ư ơ i muốn tham gia sinh tử đấu a ta lại có thể kiếm tiền ha ha ha phù nghĩ n g sa tiểu từ này hiển nhiên là đánh cường nghiện nói đỗ phong muốn đi tham gia sinh tử đấu cảm giác đây không phải là sinh tử đấu mà là hát vợ kịch mấu chốt của vấn đề căn bản không phải đỗ k a k a sinh mệnh an toàn mà là hắn lại có thể áp chú thắng tiền đỗ lao đệ ta biết ngươi thiên phú dị bẩm liên chiến trời đều không phải là đối thủ của ngươi lao ca là người phế nhân nhưng vẫn là có câu nói phải nói đấu trường phía trên cẩn thận là hơn phùng quốc dấu là người tương t r ả i lúc trước cũng tại la sinh trên sàn thi đấu đánh qua không ít sinh từ đấu hắn biết hiện tại khuyên đỗ phong cũng vô dụng la sinh môn tranh tài một khi tới thông chi, vậy thì nhất định phải đến tham gia tuyển thủ có thể chết trên lôi đài nhưng là tuyệt đối không thể nửa đường bỏ thi đấu nếu có ai đã báo danh nhưng là nửa đường chạy vậy cũng sẽ bị la sinh môn người cho bắt về cưỡng ép ném tới trên lôi đài đi đã từng phát sinh qua một việc có người báo danh la sinh môn tranh tài kết quả lâm thời lật lọng không muốn tham gia thế là liền tự cho là thông minh vượt qua biên giới trốn đến tây châu đại lục đi Tây Châu đây chính là yêu tu thiên hạ, la sinh môn hẳn là can thiệp không tới、đi. Thế tới, Châu đây yêu chính can hạng, Sinh hẳn không nhưng là không nghĩ đi. Môn người cho tìm tới, chính xác nói là La là là vị ẫ n là b La s i này h cho chính Môn tìm người nói tới, xác l tại tranh tài cùng n à g cho tìm được. Có tìm lẽ b ọ người hắn n đã sớm biết người này, chỉ là chờ đến tranh tài cái kia thiên tài xuất thủ. Vị này n là tài tài chỉ chờ cái thủ. xuất kia Vị ghi ư ờ i g danh cận kề cái chết không theo cuối cùng sửng sốt bị la sinh môn người đánh chết ngươi cho rằng người đã chết coi như xong việc sao hiển nhiên không có đơn giản như vậy vị này đã bị đánh chết tuyển thủ tại đêm đó vẫn là bị ném tới trên lôi đài không sai là thi thể bị ném lên đi cưỡng ép tham gia tranh tài đối thủ đương nhiên là tùy tiện thủ thắng nhưng cũng nói là sinh môn đối với đã báo danh tuyển thủ nửa đường chạy trốn số không dễ dàng tha thứ các vị hảo ý t a hiểu đêm nay tranh tài mọi người yên tâm là được không bằng ta ăn trước thu xếp tốt ăn mừng một trận đỗ phong nhìn không g i a nửa chút dáng vẻ khẩn trương đến t â m hắn thái rất tốt vở ơ y mà hiệu triệu mọi người cùng nhau ăn trước thu xếp tốt bởi vì thời gian quá vội vàng hắn không kịp tự mình xuống bếp thế là liền mang theo mọi người cùng nhau đi thạch nguyên thành tương đối tên quán rượu cựu đ ỉ n h cát cựu lâu này là thạch nguyên thành danh khí lớn nhất một nhà mà lại thế là giá cả cao nhất một nhà đừng nhìn nội thành những gia tộc kia người đều rất có tiền có thể nghĩ ăn vào đồ ăn ngon cũng phải đến ngoại thành mới được bởi vì nội thành diện tích tương đối nhỏ cơ bản đều bị các đại gia tộc phủ đệ trạch viện chiếm lấy cửa hàng rất ít quán rượu thì càng ít đến thương cảm thẳng thắn giảng đỗ phong cũng là lần thứ nhất đến cựu đỉnh các căn cơm trước kia hắn vừa tới thạch nguyên thành thời điểm liền h è m nhưng lúc đó không có tiền ăn không nổi về sau có tiền vất tại vội vàng tranh tài cùng ứng phó cựu địch sự tình thật đúng là không tới đây bên trong hào hào ăn cơm xong đám người đi đến cựu đỉnh các trước cổng chính đỗ phong ngẩm đầu nhìn môn biển bên trên ba chữ cựu đỉnh các, trong thời gian này không có cái gì liên hệ a chương ba trăm mười lăm hai cái kỳ hoa cựu đỉnh các quy mô thế nhưng là thật là lớn lầu một lầu hai cùng lầu ba đều là thông mở đ ạ i sảnh tràn đầy toàn bộ đều là tới ăn cơm khách hàng có thể tới đây ăn cơm người không phú thì quý đều là có chút tiền b á giả giống tiêu thành sông loại kia thành phòng vệ sĩ khẳng định không bỏ được tới này t r ù n g trường hợp ăn cơm tiêu tiến h tiến h đi theo ca ca một mực qua thời gian khổ cực cũng không đến cựu đỉnh các đ i ê n qua đố ca làm sao ngươi biết ta đã s ố n thèm phùng nghĩ xa trước đó đi theo ra ra phùng cốc dấu trôi qua đó cũng đều là thời gian khổ cực mặc dù gần nhất đi theo đ ấ ca áp chú kiếm lời ý tiền nhưng cũng không dám tiến loại này cấp bậc quán rượu a la sinh đại nhân mời vào trong lâu bốn vì ngày chuẩn bị nhã gian thân là la sinh môn la sinh mà lại lại là đánh bại qua chiến thiên hoàng la sinh đệ nhất cao thủ quả nhiên vẫn là có chút không giống đ á n ngộ nguyên sắc bào ngư gạch cua vây cá phụ dung ốc h ồ đ ố t hải sâm nướng tôm bự hấp thêm các cá bạch đào vây cá canh bạo sông d ọ n thịt kho tàu tôm bự tứ hỉ viên thuốc cái bình thịt t h n g đạo món ăn lên nhìn đắm người trong mắt đều nhanh trợt lồi ra ngoại trừ tô tiệp bên ngoài liền ngay cả tô mai đ ư ợ thèm ngoại thành nhân sĩ dù sao không thể so với nội thành đại gia tộc thành viên từ khi gả cho lao cao nàng cũng đã lâu không có tới cựu đỉnh các ăn cơm xong ngược lại là tô tiệp bởi vì rời khỏi gia tộc thời gian không đủ hồi trước còn đi theo phụ thân đến nơi này nếm qua một lần đến hôm nay ta làm chủ trước kính mọi người một chén ban đêm còn có lam la sinh sinh từ đấu đây chính là l i ề u mạng tranh tài đỗ phong lại còn dẫn đầu mà uống rượu đỗ ca ngươi uống ít một chút tiêu tiến h tiến vừa khuyên một câu tốt đệ đệ tỷ tỷ cũng kính ngươi một chén tô mai trước hết xử lý một chén sau đó lại rót đầy một chén đơn độc cho đỗ phong mời rượu nàng vốn là ngồi tại đỗ phong bên cạnh mời rượu thời điểm đứng lên thân thể dựa vào quá khứ cả người đều nhanh vào trong ngực mọi người cùng nhau đều đừng k h á c h khí đỗ phong thông khoái xử lý tiếp lấy bắt đầu chào hỏi tất cả mọi người đ ế m thử thức ăn trên bàn người sống một đời nên hưởng lạc thời điểm liền h ư ở n g lạc nơi này hải sản đều là đến từ xa xôi đông hải bên kia mặc dù không có bắc hải như vậy hung hiểm nhưng cũng có rất nhiều hải quái muốn đánh bắt hải sản cũng là cần bốc lên nguy hiểm tính mạng mấy người ăn hết lớn vui vẻ hòa thuận một mực dày v à đến giờ hợi mới kết thúc nửa đêm giờ tí liền nên so tài mấy người này mới nhanh nhẹn thông suốt đi xuống dư kết quả mới vừa đi tới lầu ba lối đi nhỏ đối diện gặp mấy người quen tranh thủ nói là tô tiệp cùng tô mai người quen nhỏ nhanh ngươi làm sao ở chỗ này đúng ai nhỏ nhanh lâu như vậy không trở về nhà làm gì đi hai nàng phụ thân cùng cô cô đồng thời phát ra chất vấn bên cạnh còn có mấy vị thúc thúc cũng đều nhìn chằm chằm tô tiệp nhìn cùng b ă n g hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm tô tiệp vẫn rất xấu hổ ngược lại là tô mai rất bình tĩnh dù sao nàng đã sớm cùng trong nhà trở mặt căn bản cũng không nhận cái này tra ai yêu nhà ta nhỏ nhanh giao bàn mới t r á c không được đều không về nhà còn không đợi tô tiệp phụ thân nói chuyện cô cô của hắn trước hết xuống tới trên dưới giỏ xét đỗ phong hiện trường ngoại trừ liền đỗ phong cùng phùng nghị sa là nam tính mà lại phùng nghị sa tuổi tắc còn đỏ tô tiệp nói bằng hữu khẳng định là trước mắt vị này người trẻ tuổi nhìn ngược hắn trước còn mang theo la sinh hơn trường có thể tại cựu đỉnh trong các c ă n cơm xem ra là người có tiền đáng tiếc chỉ là cái hoàng la sinh nếu như cấp bậc lại cao hơn một chút thì tốt hơn bất quá có thể lên lầu bốn nha gian vẫn là có tiền đồ đỗ công tử đúng không ta là tô tiệp cô cô gọi tô địch vị cô cô này ra mặt thật là dày vợ ơ ý mà chủ động đi lên lôi kéo làm quen không riêng gì tô tiệp xấu hổ liền ngay cả phụ thân nàng cũng có chút lúng túng vốn còn muốn sẽ nghiêm trị cha góc độ giao hấn một chút mình nữ a nhi cái này cho làm cho cũng không biết nói cái gì cho phải không có ý tứ ta đêm nay còn có tranh tài muốn đi trước một bước đỗ phong không muốn liên lụy việc nhà của bọn họ sự t ì n h tranh tài thời gian cũng s á c thực sắp đến đêm nay có tranh tài a vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nhìn đừng nhìn tô địch niên kỷ không nhỏ nhưng vẫn như cũng là cái độc thân lao bà nàng cùng tô tiệp một chút đều không nghĩ ngược lại là cùng tô mai giống nhau đến mấy phần đi trên đường v à nghe vốn qua vốn lại mang theo vũ mị phong tình có lẽ là giống nhau loại hình nữ nhân dễ dàng xung khắc từ đầu đến cuối tô mai đều không có cùng vị cô cô này nói một câu thậm chí còn hung hăng trận mắt nhìn nàng hai mắt nếu không phải là bởi vì cô cô lúc trước ép mình nàng cũng sẽ không như thế sốt ruột chạy đến ngoại thành đến gả cho một cái lao đầu la sinh đại nhân ngài mời vào bên trong đi đến đấu trường cổng thời điểm đỗ phong niết miệng cười bởi vì hắn phát hiện vừa rồi trên đường có mấy cái người không liên hệ đang theo dõi chính mình đoán chừng là chủ sự phương sợ mình đường chạy cho nên phái người đến đây theo dõi dù sao đêm nay tranh tài đã công bố ra ngoài nếu như hắn thiếu chẳng sẽ để cho rất nhiều người xem thất vọng có lẽ là bởi vì trước đó đỗ phong đánh bại qua trí thiên cho khán giả lưu lại ấn tượng thật sâu cũng có lẽ là bởi vì hắn vừa đánh xong hoàng la sinh tranh tài trực tiếp liền nhảy vọt đến lam la sinh lịch đấu bên trong đến đêm nay đấu trường bên trong lại là không còn chỗ ngồi đỗ ca ngươi đã tới ta gần nhất trong tay trí gấp giới thiệu cho ngươi một chút đây là bích vân gió lôi tử cái này không tiết tháo ra hỏa biết đêm nay có đỗ phong tranh tài thật sớm liền ở chỗ này trở lấy đỗ ca tốt gọi ta tiểu vân liền tốt ách một cái tiểu tử gọi bích vân cũng có chút kỷ quái còn gọi tiểu vân xem ra g i lôi tử bằng hữu đều là chút kỳ hoa a tốt tốt tốt áp ta khẳng định thắng tiền đỗ phong vội vội vàng vàng nhìn bích vân một chút cảm giác tiểu tử này không tầm thường bởi vì đã năng lực của hắn vờ ơ ý mà không có ra cái này bích vân tu vi đoán chừng là chiến thú tương đối kỳ quái cho nên ẩn nấp ở tu vi người nhân người nhân đỗ phong chính t h u ậ n bậc thang đi xuống dưới liền có người xem phát hiện hắn một người dẫn đầu hâu người nhân những người khác liền cũng đi theo hô lên ở trong đó rất lớn một bộ phận đều là trước đó ở trên người hắn áp chú thắng tiền người xem người nhân đệ đệ đ ê m nay phải thật tốt biểu hiện a tỉ tỉ chờ ngươi một vị hình dáng cao lớn t h u c ạ c h nữ võ giả, cánh tay so nam nhân đùi còn thô một mặt g i ữ t ậ n nhìn so với khóc còn khó coi hơn vợ ơ y mà dùng tế thanh tế khí phương thức nói đêm nay phải chờ đợi đỗ phong ách đỗ ca ngươi bây giờ khẩu vị đủ nặng a phùng nghĩ sa nghe được thanh âm vốn đang tưởng rằng cái gì mỹ nữ hướng trong đám người nhìn kỹ v ố n nôn hơi kém không có p h u n g ra ngậm miệng tiểu t ử túi tranh thủ thời gian cho ta áp chú đi đỗ phong một bàn tay đập vào phùng nghĩ sa trên đầu đem mình tinh tạp ném đi qua để hắn đi áp chú làm sao áp tự nhiên không cần phải nói khẳng định là toàn lạch đáp người nhân thắng ta áp người nhân thắng ta chương ũ n n g áp ba trăm mười sáu đập vương người cảm thấy thế nào hôm nay người nhân sẽ thắng sao ta nhìn treo hắn rủ sao vừa mới tấn thăng đến tông sư cảnh đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy như vậy mặc dù đỗ phong đang cùng chiến thiên tranh tài ở trong biểu hiện rất tốt nhưng hôm nay phần lớn người xem cũng không dễ nhìn hắn nguyên nhân rất đơn giản hắn mới vừa vặn đột phá đến tông sư cảnh liền xem như n h ư ỡ n g b c nữa cũng không thể vừa lên đến liền vô đ ị đi hôm nay đối thủ của hắn mặc dù không phải làm la là sinh bên trong vương giả đó cũng là thắng liên tiếp qua hai trận nhân vật mà lại hai trận đều thắng phi thường nhẹ nhõm phải biết hai vị khác lam la sinh cũng không phải kẻ yếu nhưng là gặp độc vương hậu một chút biện pháp đều không có vị này tuyển thủ đặc biệt am h i ệ u dùng độc thời điểm tranh tài thậm chí đều không thế nào phải độc thủ chỉ cần phóng xuất ra khí độc liền có thể làm cho đối phương vô kế khả thi nhưng lôi đài không gian có hạn vì bảo hộ người xem chủ sự phương lại dùng bình chướng đem nó bảo vệ dạng nay khí độc không cách nào khuyết tán ra đến tất cả đều bị võ giả thân thể hấp thu đ ộ c vương có chút ý tứ không biết là đ ộ c qua rán độc vẫn là độc hạt tử đỗ phong ngay tại hiếu kỳ thời điểm tư liệu của đối phương liền biểu hiện ra đ ộ c vương bản danh mọi âm thanh tư tu vi tông sư cảnh chín tầng đình phong chiến thu bách độc con rết c h ắ c không được dùng độc lợi hại như vậy lại là bách độc con rết bách độc con rết sở dĩ có bách độc hai chữ cũng là bởi vì độc tính của nó độc tính đặc biệt phức tạp không giống rán độc hoặc là độc hạt mặc dù độc tính rất mạnh thế nhưng là quá đơn nhất một khi bị người khác miễn dịch liền vô kế khả thi đỗ ka có thể làm sao hắn giống như không có cùng dùng độc đánh qua tiêu tiến tiến lo lắng vấn đề Cũng là khán giả lo lắng vấn giả là lo đề. mặc dù đỗ phong tất ạ i lực l ư ợ n cả mọi người không coi trọng đỗ phong nhưng là chủ sự phương vẫn là cấp ra một so một tỷ lệ đặt cược đây là một loại rất bảo hiểm phương thức không riêng phương nào tuyển thủ thắng chỉ cần không phải hai bên tập trung chán giống nhau như lúc chủ sự phương liền sẽ không đổi tranh tài chính thức bắt đầu tất cả mọi người là lao tuyển thủ không cần tuyên bố quy tắc đặc cực vừa kết thúc lập tức liền bắt đầu tranh tài ngươi chính là người nhân giả nhân giả nghĩa người nhân đ ộ c vương đủ phép lối vừa lên đến trả không có đánh chất dùng ngôn ngữ khiêu khích đỗ phong ngươi nói đúng kỳ thật ta nguyên bản không gọi người nhân đỗ phong đột nhiên nói một câu nói như vậy làm cho đ ộ c vương ngược lại là s ư n g sở liền vội vàng hỏi vậy ngươi vốn là kêu cái gì để cho ta ngẫm lại a thời gian q u á lâu không nhớ nổi đỗ phong đầu tiên là bày ra một bộ chăm chú suy tư dáng vẻ đến sau đó mở miệch nói nhớ lại trước kia bằng hữu đều gọi ta vạn độc bất sâm hắn bộ d á nghiêm n g túc như vậy độc vương còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì dữ dội tên hiệu đến làm nửa ngày gọi vạn độc bất sâm không đúng mình gọi bách độc con giết hắn gọi vạn độc bất sâm đây không phải là cố ý hủy bỏ người sao vạn độc bất sâm đỗ ca quá có một bộ ha ha ha nghe lời này gió lôi tử cười tiền phủ hậu ngưỡng là hắn biết đỗ phong là nói nhảm thật không nghĩ đến như thế có thể kéo đỗ ca quả nhiên là nhân tài một hồi tranh tài xong ta phải hào hảo cùng hắn giao lưu trao đổi bích vân trước đó chỉ là nghe gió lôi tử miêu tả cũng không cùng đỗ phong tiếp xúc qua hôm nay xem như kiến thức ha ha ha tôm ai cởi khoa trương hơn một đôi hung khí theo trên thân thể hạ run run trêu đến xung quanh nam võ giả không ngừng dùng mắt l ư ớ t trộm cái này nếu là tại giã ngoại hoa n g vu đ o á n chừng từng cái đã sớm nào tới đương nhiên tại la sinh môn đấu trường bên trong bọn hắn vẫn là không dám tạo thứ khẩu khí thật lớn ta cũng muốn nhìn xem ngươi là ngươi làm sao vạn độc bất sâm độc vương bị tức không nhẹ cũng không dài dòng nữa trực tiếp phát động độc công trong m i ệ n g phun ra hắc khí dự định đuổi theo hai trận làm cho đối phương tại khí độc bao trùm hạ tuyệt vọng chết đi bình thường võ giả nhìn thấy khí độc đều sẽ theo bản năng trước tranh lẽ ngoại trừ tránh né bên ngoài chính là chống lên chân nguyên vòng bảo hộ đến đối kháng theo khí độc lượng không ngừng gia tăng chân nguyên vòng bảo hộ cũng không chịu nổi liền sẽ xuất ra đ ổ phòng ngự đến phòng độc đầu tiên xuất ra đ ổ phòng ngự đến liền đại biểu cho trái với quy tắc bản thân liền là thua nhưng độc vương cũng sẽ không tùy tiện bung tha đối thủ mà là không ngừng phun ra khí độc độc dịch thậm chí phát xạ độc tiễn độc mâu đ ổ phòng ngự bị từng tầng từng tầng ăn mòn cuối cùng không có thể phát ra cái gì hữu hiệu công kích liền bị độc chết hôm nay hắn còn muốn dùng một chiêu này đáng tiếc tính sai đỗ phong căn bản cũng không lấy cái gì đồ phòng ngự mà là vọt h ẳ n g tới một cước đá vào độc vương trên mặt. chính xác nói là ngoài miệng hắn vừa phun ra ngoài một điểm hắc khí độc cũng bị đạp trở về k h u k h ú độc vương bị đạp té ngã trên đất còn bị độc khí của mình sặc phải ho khan thấu hai tiếng còn tốt hắn đối với mình độc miễn dịch không phải liền làm lớn chuyện chê cười chớ có cắn rỡ từ khi xuất chiến đến nay độc vương chưa hề đều không có ném qua loại người này hắn cũng không phải hoàn toàn đồn đốc biết có thể sẽ có tuyển thủ lợi dụng tốc độ mở màn liền ngăn cản mình dùng độc thế là dùng da lợi hại hơn một triệu vạn độc c ô n tâm toàn thân lỗ chân lông đều phun ra khí độc những này khí độc đủ mọi màu sắc hiện nhiên độc tính là không giống vì mau mau xử lý đỗ phong hắn cũng là l i ề u mạng duy nhất một lần xử suất nhiều loại khí độc nhưng là muốn tiêu hao đại lượng chân nguyên thải sắc khói độc rất nhanh liền tràn đầy toàn bộ lôi đài khán giả không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì tình huống hoàng bét người nhân muốn thua có một số nhỏ người xem vẫn là đem tiền đặt cược gáp tại đỗ phong trên thân hy vọng hắn có thể thắng không nghĩ tới lần này độc vương vừa lên đến liền dùng đại chiêu nhớ kỹ bên trên một trận tên kia tuyển thủ bước lên phạm pháp quy tắc phong hiểm mặc vào đồ phòng ngự muốn đánh giết hắn kết quả vẫn không thể nào chống đỡ loại này thải sắc khói độc đỗ ca không có sao chứ tô tiệp cắn chặt môi không nói gì tiêu thiến thiến bất an nhìn nhìn tô mai yên tâm đi khẳng định không có chuyện lúc nói lời này tô mai bờ môi không muốn có chút run nàng muốn che giấu nội tâm khẩn trương nhưng làm sao đều không che giấu được lục s ắ c chính là dưa leo vị màu đỏ là cây lựu vị màu lam chính là bạc hà vị ngươi khói độc hương vị rất phong phụ à. đỗ phong chẳng những không có trống lên chân nguyên vòng bảo hộ phong ngự còn hít mũi một cái nghiêm túc gửi gửi a cái này màu vàng khói là vị gì phi phi phi một cỗ mùi tối độc vương đã nhìn trận tròn mắt mình lợi hại nhất khói độc đối phương chẳng những không sợ còn phẩm lên hương vị chẳng lẽ hắn trước kia x ư n g hào thật là làm cho vạn độc bất s â m coi như như thế cũng phải chết chương ba trăm mười bảy bách túc c h i trùng thu độc vương mở ra miệng rộng hút mạnh trên lôi đài thải sắc khói độc không riêng gì má p h ồ n g lên cái bụng cũng chống đặc biệt khoa trương mau nhìn trên lôi đài khói độc tán đi khán giả tranh thủ thời gian quan sát trên lôi đài tình huống phát hiện người nhân đỗ phong vẫn là tốt mô hình tốt ở nơi đ ó đ ứ n g đấy đứng chắc tay áo trắng như tuyết tóc dài phất phối ngay cả kiếm đều chưa từng lấy ra lại nhìn độc vương như con c ó to đem má của mình cùng bụng chống đỡ thật lớn Mau nhìn đỗ ộ độc độc độc c chiêu, bách con quốc. cũng quốc. hoặc chiến bách con quốc vương vương vì như tư dùng chiều, không giống giống Đúng nhìn giống Khán nghi không trong ràng hiện hắn hiện tại bày ra quốc tạo hình. giả mới làm xem hiểu, liệu biểu tại thú là là à, sao sao ta, ta ra tạo bảy đ dết dết, rõ phong nhìn thấy đối phương dáng vẻ đó cũng cảm thấy rất có ý tứ hắn cũng không sốt ruột tiến công giờ phút này tới gần vạn nhất đối phương giống như bóng da đồng dạng nổ vậy coi như phiền thoái vạn tên cùng bán đ ộ c vương hút đủ khí độc về sau miệng rộng mở ra m á c phun từng cái ngón tay dài ngắn nhỏ đọc tiễn đại lượng bị phun ra đi đây là hắn tại lam la là sinh trên lôi đài lần thứ nhất sử dụng khói độc bên ngoài thực thể kỹ năng công kích xem ra trước đó tất cả mọi người xem thường hắn thực thể công kích cùng khói độc cũng không đồng dạng nếu như đối phương có thể độc miễn dịch khói độc chẳng khác nào là phế nhưng độc tiễn công kích cho dù là có thể miễn dịch độc cũng không chịu nổi mũi tên lực phá hoại a độc vương một chương miệng rộng cùng liên hoàn nọ đột, đột đột ra bên ngoài nhanh chóng bắn độc tiễn chớ khẩn trương tiêu tiến h tiến lại nghĩ hỏi thăm tô mai ý kiến lần này còn không đợi nàng hỏi ra lời tô mai trước tiên đem tay khoác lên trên đùi của nàng ngô vỗ để nàng chớ khẩn trương chờ lấy xem v i vui chiêu này chế nhạo à để cho ta hắn khẳng định bắn không chúng gió lôi tử nhìn thấy độc vương phương thức công kích tại trên khán đài tràn đầy tự tin cùng bích vân nói khoác để cho ta liền hóa thành một đám mây để hắn càng thêm suy nghĩ không chừng bích vân lời kia vừa thốt ra liền ngay cả gió lôi tử đều không được đội phục vị bằng hữu này độ dày ra mặt còn hóa thành một đám mây làm sao không dứt khoát nói hóa thành một trận gió thổi đi được trên lôi đài hoạt động không gian có hạn tình huống càng là thay đổi trong né mắt chỉ dùng miệng nói chiến thuật là không dùng được nhìn đ ấ ca làm thế nào chứ đang nói đến đó bên trong liền thấy đô phong đã động chính xác nói là chỉ động một cái chân hắn vẫn là đứng tại chỗ thân trên thẳng tắp bảo trì lại tiêu sái tạo hình chỉ là giơ lên một đầu đùi u phải sau đó liền thấy đùi u phải của hắn đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh nhanh chóng đa hướng những cái kia độc tiễn cảm giác tựa như là một con rắn độc tại bắt giữ bên dòng suối nhỏ phi trùng phanh phanh phanh độc tiễn làm sao tới liền làm sao đường cũ trở về mà lại tốc độ còn tăng lên mấy thành không riêng gì đỗ phong lực chân kinh người còn tăng thêm gió táp dậy mới kèm theo tổn thương bắn ngược năng lực chiêu này vạn tên cùng bắn đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì hỏng bét độc vương vạn không nghĩ tới mình phát ra ngoài độc tiễn sẽ còn trở về thứ này không phải hẳn là bắn chúng đối thủ trực tiếp nổ tung sao hôm nay thật sự là tà môn mặc dù độc tiễn là chính hắn bắn ra đi thế nhưng là cũng sợ bị bắn chúng a c u ố n quít bên trong nguyên địa lộn một vòng thất tha thất thểu tránh khỏi chật vật như chó nhà có tang dứt lấy thính phòng một trận cội vang tức chết t a vậy con giết t r ă m chân độc vương còn dự định độc của mình k h ó i cùng độc tiễn một đường tại lam la sinh đánh tới quán quân vị trí hôm nay là hắn trận thứ ba sinh từ đấu tới lại là tông sư cảnh bốn tầng tuyển thủ còn tưởng rằng mình là được nhờ không nghĩ tới cái này người nhân khó đối phó như vậy không cần tuyệt chiều cũng không được mặc dù hóa thú quá trình tiến hành thân thể của hắn k h í a cạnh bắt đầu mọc ra từng đầu màu xanh thấm con rết chân hảo hảo một người trên thân đột nhiên mọc ra trên trăm đầu dài nhỏ con rết chân đến n g ắ m lại đều cảm thấy buồn nôn huệ vườn nôn chết ta rồi sớm biết liền áp người nhân thắng một vị mặc tương đối khảo cứu nữ sĩ đầu tiên không chịu nổi nàng hôm nay là sang đây xem tranh tài giải trí liền theo ý của mọi người nghĩ áp độc vương thắng không nghĩ tới cái này độc vương hóa thú buồn nôn như vậy người còn không đợi khán giả tảo h n xong bọn hắn liền thấy càng thêm buồn nôn một màn độc vươn tay đột nhiên vừa gậy lại đem mình một đầu con nổ về sau lưu lại một cái vết thương còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên màu vàng xanh lá chất lòng xềnh x ệ c người nhân mau đánh chết hắn đúng đúng đúng mau đánh chết cái kia là vương không phải chúng ta đều muốn bị buồn nôn chết rồi mẹ nó lần sau cũng không tiếp tục gáp độc vương thắng cái này kêu cái gì đồ chơi nam khán giả rốt cục cũng không chịu nổi dùng độc khói độc tiễn còn chưa tính thậm chí hóa thú cũng có thể lý giải làm sao còn chơi bắt nguồn từ tàn tới đây rốt cục là cái gì m a bệnh nghe được người xem tiếng hô y tỉ như chính người nhận vua ta không muốn giết người độ phong chấp chấp bên trái lông mày cười hì hì đối độc vương nói h i ệ u chết vào tay hay còn chưa nhất định đ ừ n g cao hứng quá sớm đ ộ c vương đã nhìn ra người nhân đỗ phong không sợ độc mà lại thân thủ đặc biệt nhanh bởi vậy hắn điều chỉnh chiến lược rút ra một cây con r i ế t chân hóa thành độc mâu cầm trong tay đã độc mâu công kích lực độ không có khả năng lại bị đá trở về lấy mạng độc mâu độc vương thân thể đầu tiên là triển t h a i sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong co dù lại mượn nhờ l ư n g eo co vào lực lượng cầm trong tay độc mâu vứt ra ngoài ném xong sau hắn vỡ ơ y mà nhanh chóng đem mình co lại thành một đoàn trước hết là một con chân chính quận mình lên con g i t tất cả con g i ế t chân bày thành kỳ quái góc độ vờ ơ ý mà có thể đem toàn thân ngăn trở có ý tứ gì đây là so với mình đại chiêu dọa cho sao khán giả nhìn thấy độc vương biểu hiện đều cảm thấy quá b u ồ n cười s á c thực có võ giả đã từng nói k h o á t qua h á n chế i n k ỹ lực sát thương ngay cả mình đều sợ hãi nhưng một c h i độc mâu mà thôi có không phải cái gì thế giới nổ lớn cần phải quẩn mình sao rất mạnh đỗ phong con ngươi co rụt lại lập tức cảm giác đến con kia độc mâu rất mạnh nếu như nó đỡ liền không bị đâm tổn thương cũng phải sẽ bị nổ tổn thương cái đồ chơi này khẳng định rất dễ dàng nổ tung nếu không độc vương vì sao phải dùng con rết chân che mình t r ú c trượng mang giày nhẹ thắng ngựa nhất hoa yên trần n h â m bình sinh không khí đột nhiên trở nên ấm ức liền ngay cả độc mâu tốc độ tiến lên tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên chậm liền thấy đỗ phong như là khiêu vũ nhẹ nhàng d ậ m chân cả người tựa như là dẫm tại lá sen phía trên là nhẹ như vậy n u như vậy ưu mỹ đây chính là hắn cùng chiến thiên đánh nhau thời điểm từng dùng qua mưa bụi thân pháp tức chết lao nương sớm biết nên nhiều mua người nhân thắng cái này rất dễ nhìn a nữ nhân mãi mãi cũng là đã vẻ ngoài làm chủ mấy vị áp người nhân thắng nữ người xem sinh khí không có lại đỗ phong trên thân nhiều tập trung một chút mà những cái kêu mua độc vương thắng nữ người xem chương à là n g ố i ba trăm mười tám cổ u mau nhìn đỗ ca phải dùng chiêu kia kiếm pháp ngươi lần trước không có cơ hội nhìn gió lôi tử coi là đỗ phong lại muốn dùng yên vũ kiếm pháp dặn dò bích vân mở to hai mắt nhìn quan sát không đúng sao đỗ ca không có cầm kiếm a bích vân lườm gió lôi t ử một chút nghĩ thầm ngươi lắc lư ai vậy có phải hay không kiếm pháp ta còn nhìn không ra nhà trong tay đều không có cầm kiếm ở đâu ra kiếm pháp ta ách gió lôi từ một trận t c hẳn phát hiện mình khoác lát thổi sớm lúc đầu nghĩ giả mạo người biết chuyện kết quả lần này đỗ phong cũng không dùng kiếm pháp chỉ là dùng thân pháp không sao phong ca chúng ta không thể gia tăng ra mặt chiều dài nhưng là có thể gia tăng nó độ dày thích ứng liền tốt ân gió lôi t ử cảm thấy lời này rất có đạo lý gia tăng chiều dài kia không thành con lừa mà ta gia tăng độ dày còn giám chắc bích vân tiểu t ử này quá hợp khẩu vị của mình mau nhìn quá thần kỳ thính phòng đột nhiên manh động gió lôi t ử cùng bích vân mau đem tinh lực thả lại trên lôi đài liền thấy con kia đậu mau ngay tại đuổi theo đỗ phong cả đại chạy căn bản không phải loại kia thẳng tắp bắn đi ra phổ thông âu c h ắ c không được muốn rút ra một cây con giết chân còn tốt quận mình thân thể nguyên lai là sợ hai bị nộ thương a độc mâu giống như là có một tay tại thao túng không ngừng đâm về phía đỗ phong mà đỗ phong tựa như là phi hành tại trong mưa phùn h ồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa n u hòa không thể chạm đến độc mâu mỗi lần tiến công đều sẽ kéo theo xung quanh không khí mà đỗ phong thân pháp so con diều còn muốn nhẹ nhàng chỉ cần có rảnh rỗi khí n h i u lưu liền sẽ tùy theo phiêu đ ộ n g bởi vậy mặc kệ độc mâu làm sao công kích đều không thể chạm đến hắn quá đẹp quá đẹp ta nhất định phải học cái này thân pháp nếu ai giao cho cái này thân pháp ta liền gả cho hắn Nữ khán giả đã đến、si mê còn kém nào kém tôi ớ tới, i tiếp tại bái Các trực độc chết, chỗ nàng thật muốn nào tới, trực tiếp đem nút ở trên đất độc vương thật đất đem dâm đ ở Phong v sư học tiệp ậ p Pháp. thân Nhỏ nhanh, không bằng n g ư gả Phong cho Đô phong đi. Tô i t đang tập trung tinh thần nhìn trên đài tranh tài bên cạnh tỷ tỷ tô mai đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy đem nàng cho nghe được s ứ n sở nhanh như vậy liền ghét bỏ mọi mũi a ngươi làm sao không gả cho hắn t ô tiệp bị nói không có ý tứ túi đầu đỏ mặt nhưng vẫn là nhịn không được dùng ánh mắt còn lại n g h i ê n mắt nhìn lấy trên lôi đài phong độ nhẹ nhàng đỗ phong ta ngược lại tờ hờ t ờ ra nghị a đáng tiếc đã phá qua không phải tâm thần xử nữ nếu không nào có cơ hội của ngươi tô mai giá nhân ngược lại là nói thật nếu không phải là bởi vì nàng đã gả cho người khác tại thạch nguyên thành thanh danh lại không tốt đã sớm lại định đ ố phong hắn là một cái có t r í hướng nam nhân về sau còn muốn làm đại sự tình nói không chừng còn có thể đương thành chủ không thể bởi vì chính mình mà hòng thanh danh ngươi nếu là thật thay tỉ tỉ cân nhắc liền gả cho đ ố phong ta làm chị vợ đi tìm m ộ i phu chơi đùa cũng là thiên kinh địa nghĩa nha nhìn thấy tô tiệp không nói lời nào còn tưởng rằng nàng đồng ý kết quả tô mai lại bổ sung một câu như vậy hai người các ngươi thật muốn cái kia cái kia tiêu tiến tiến ở một bên nghe được mặt đỏ tới mang thay thất giọng hỏi một câu đừng nghe nàng nói b ậ y không biết xấu hổ không biết thẹn tô t i ệ p bị tỉ tỉ nói đã thật không tốt ý tứ cái gì gọi là chị vợ tỉ mội phu chơi đùa thiên kinh đ ị a nghĩa đây đều là chút cái gì lý luận á hơn nữa còn bị ngoại nhân nghe được thật sự là quá mất mặt ai nha đỗ phong mặc dù trên lôi đài chiến đấu kỳ thật dưới đài thảo luận nghe được nhất thanh n h ị sở nghe được vừa rồi tô mai đề nghị như vậy châu ép mưa bụi thân pháp thiếu chút nữa mà sai lầm còn tốt tốn nắn nhanh cơ hội tốt độc vương phát giác được đỗ phong bộ pháp hỗn loạn thao túng độc mâu làm ra một kích trí mạng hung hăng đấm tới mắt nhìn thấy liền bị đâm trúng ph đột nhiên từ trước mặt biến mất tiếp lấy người xuất hiện ở độc mâu hậu phương hắn trên lôi đài quay tới quay lui nhưng thật ra là tại dần dần làm hao mòn độc vương đồng thời tiếp cận hắn đều không cần tự mình độc thủ nhìn thấy thời cơ chín mồi trực tiếp từ độc mâu phía trước này ra lúc đầu công hướng đỗ phong phía sau lưng độc mâu cấp tốc đâm về phía độc vương bản nhân h o à n g bét bị gãy bẫy trước đó đỗ phong một mực giống con như hồ điệp bay tới bay lui độc vương người thao túng độc mâu đã sớm mệt mỏi thật vất và chờ đến cơ hội đến cái một cách trí mạng cũng bên mình còn ở lại chỗ này một bên trong lúc vội vàng muốn biến chiêu chúng cho ta đỗ phong một cước đá vào độc mâu cuối cùng cấp tốc nó tiến lên còn không đợi độc vương biến chiêu hung hăng đâm vào trên người hắn kia chừng một trăm chân tạo thành phòng ngự s á c là rất lợi hại nếu không phải là bởi vì cuối cùng cái này ra tốc thật đúng là đâm không thủng phốc phốc coi như độc vương chính là xui xẻo như vậy gặp đỗ phong bị độc của mình mâu đâm xuyên con giết phòng ngự s á c song song chính hắn biết tiếp xuống kết quả là cái gì và n h độc mâu lập tức nổ bể ra đến lực lượng vừa vặn thêm tại độc vương thân thể cái kia trên vết thương lúc trước hắn không có bị đâm chết nhưng là cái này không phòng được thân thể trực tiếp nổ thành một đống màu xanh sâm thịt nát hướng về bốn phía bắn tung t ó i ra hộ trước đó đỗ phong không có chống đỡ chân nguyên vòng bảo hộ kia là không có tất yếu bây giờ vì bảo trì quần áo sạch sẽ gọn gàng tượng trưng chống lập tức chân nguyên vòng bảo hộ đem những cái kia làm người buồn nôn đồ chơi ngăn cản tại bên ngoài đốt tiếp lấy một đạo hỏa diễm chiến kỹ đánh ra đem trên lôi đài vật dơ bẩn nhóm lửa những đ ộ c vật này tại độc vương khi còn sống rất lợi hại một khi người đã chết liền không nhịn được hòa tiêu rất nhanh biến thành một đống tro quét dọn một chút ta đi xuống trước đỗ phong hướng hiện trường nhân viên công tác ra hiệu một chút để hắn đem trên lôi đài tham dự cho lấy đi mình nghĩ đi xuống trước lĩnh tiền vừa rồi lên đài thời điểm hắn để phùng nghĩ xa giúp mình áp chú không ít ta khiêu c h i ế n n g ư ơ i đúng lúc này dưới đài đột nhiên nhớ tới một thanh âm đám người tìm thanh âm nhìn sang phát ra khiêu chiến là một thân hắc bảo nam tử trẻ tuổi trước đó hắn không lên tiếng thời điểm cơ hồ đều không có người chú ý tới quỷ tu, hắn là quỷ tu chờ khán giả kịp phản ứng lập tức vỡ tổ nói đùa cái gì quỷ tu dám chạy đến nhân loại võ giả tụ tập thạch nguyên thành đến hơn nữa còn là la sinh môn loại địa phương này Quỷ tu cùng ma tu tà tu đó cũng đều là nhân loại võ giả đại địch làm sao có thể quỷ tu ở chỗ này là sinh môn cao tầng sẽ mặc kệ sao có chút tương đối lý trí người xem phân tích thế cục về sau cảm thấy người này không thể nào là quỷ tu nhiều lắm là chính là nhân loại võ giả biết một chút mà quỷ tộc công pháp người này ẩn nấp bản lĩnh khá to ta bích vân trong mắt bắn ra một vệ ánh sáng tại trên người đối phương lướt qua sau đó quay đầu đối gió lôi tử nói thật sao còn có thể có ta lợi hại không thành gió lôi tử căn bản k i n h thường hắn thấy chơi ẩn tàng đánh lén hoạt động mình mới là thật giỏi nhà Ngay tại mọi người nghị luận chương ba trăm mười chín đảo ngược khiêu chiến nhìn hắn chiến thú mọi người liền minh bạch là chuyện gì xảy ra minh vương lương kia là trong truyền thuyết có thể câu thông minh giới thân lương ngoại trừ trong cổ tộc người người khác không có khả năng có làm sao có thể Cổ gia trước ờ i đó đã bị đỗ phong thân pháp mê hoặc nữ khán giả phần lớn giúp đỡ hắn nói chuyện đỗ phong vừa mới đánh xong một trận lúc đầu tại thể lực bên trên liền ăn thiệt thòi t h ú n g chi cổ ra người quá thần bí đột nhiên phát ra khiêu chiến lúc này quá kỳ quặc tuyệt đối không thể ứng chiến người đoán đô ca có thể hay không tiếp nhận bích vân nhìn một chút cổ ưu lại nhìn một chút còn không có xuống lôi đài đỗ phong quay đầu hỏi thăm gió lôi tử sẽ không gió lôi tử nói chém đinh chặt sát không mang theo do dự chút nào vì cái gì chẳng lẽ hắn sợ đối phương hay sao bích vân cũng biết tiếp nhận cổ ưu khiêu chiến rất nguy hiểm nhưng đỗ phong cũng không phải là nhát gan người a ta c ự tuyển còn không đợi bích vân nghi do ràng liền nghe đến đỗ phong nói ra ba chữ chuyện gì xảy ra đ ấ ca vợ ơ y mà thật cự tuyệt chẳng lẽ hắn vừa rồi hút vào khói độc quá nhiều thân thể có dị dạng hoa thính phòng cũng là một mảnh xôn xao mặc dù kết quả này rất nhiều người sớm có đ o á n trước thật là nghe được người nhân chính miệng nói ra vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không sao các tỷ tỷ y nguyên đủng hộ ngươi đúng chúng ta y nguyên đủng hộ ngươi người nhân vô địch người nhân vô địch nữ khán giả thật là n ể tình vợ ơ y mà liên hợp lại giúp đồ phong hô khẩu hiệu hô hảo hô hảo có mấy vị đa sầu đa cảm nữ người xem vợ ơ y mà khốc lên hừ không đều xem t nghĩ đỗ o n tới là một tên hèn nhát coi như ta nhìn lầm ngươi cổ u lãnh hừ một tiếng phất tay áo tử liền muốn rời khỏi lại nghe được câu nói tiếp theo ta khiêu chính ngươi không sai đỗ phong cự tuyệt đối phương khiêu chiến sau đó từ trên lôi đài hướng phía dưới cổ u khởi xướng khiêu chiến cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn xem hắn dùng cái kiêng ngạo nghễ nhìn xuống góc độ cái này cổ u đô dự định rời đi hiện trường nghe được đô phong đột nhiên nói muốn khiêu chiến mình trực tiếp xứng sở tại đơn trường suy nghĩ cả nửa ngày hắn không phải sợ cùng mình đánh mà là muốn đã đài chủ thân phận hướng mình cái này người xem khiêu chiến dù sao cổ u còn không có la sinh huân trường cho nên còn tính là người xem thân phận dựa theo la sinh môn quy củ chỉ có thể là la sinh hướng người xem khiêu chiến hoặc là la sinh hướng la sinh khiêu chiến không thể không có chút nào thân phận người xem tùy ý chọn chiến trên lôi đài la sinh coi như bởi vì hắn là ẩn thế gia tộc cổ g i a người cho nên mới được đặc cách đã người xem thân phận phát ra khiêu chiến kỳ thật đỗ phong chính là không cho hắn mở cái này khơi dòng cho nên đầu tiên là cự tuyệt cổ h u khiêu chiến nhưng hắn cũng không phải là hẻ nhát cự tuyệt xong trực tiếp đã đài chủ thân phận hướng cổ h u khởi s ư ớ n g khiêu chiến cái gì ẩn sĩ không ẩn sĩ ta đỗ phong còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi ta đồng ý ba ngày sau ở đây một trận chiến cổ h u lúc đầu nghĩ đêm nay liền cùng đỗ phong đánh thế nhưng là đối phương biểu hiện đại nghĩa như vậy lăng nhiên ngược lại để hắn không có ý tứ dù sao người ta vừa mới đánh xong hơn nữa còn hút nhiều như vậy khói độc cũng nên có cái thay thế bài độc thời gian đi mình đường đường ẩn thế ra tộc người bây giờ gấp khai chiến sẽ bị nói thành là dậu đổ b ì m leo Tốt, ba chúng ta thiên thu thắng tiền. theo tiêu Ta trường, thể một tinh thần tài phú trở về. Hiện tại mới phát hiện, tinh thần của hắn đã hóa thành đất xuống ba ba Mang mang ca của hóa cao chúng được Chập chập chập. có cùng hậu không không phong nhảy mình sinh nghĩ phú Hiện hiện, hắn mảnh h núi nữ, sân. đến môn vốn sông lớn, cùng mảnh đất này gặp lôi đài, sái rời điểm mới đấu đô về. vị về. Đỗ đã là mỹ gió lôi tử nhìn xem đỗ phong tiêu s à i bóng lưng rời đi cơ đầu c h ậ t c h ậ t tán t h ư ợ n g c h ậ t c h ậ t c h ậ t phong huynh mông ngửa công phu cũng đã đến mưa gió xóa không mất băng xương phá vỡ không đổ tình trạng ta cũng là theo không k ì m ta nghe gió lôi tử nói nhiều như vậy thổi phồng bích vân hơi kém không có nôn còn tốt tâm lý của hắn tố chất đủ mạnh đỗ ca chờ ta một chút ca phùng nghĩ xa vừa rồi vội vàng đi thu hắn đơn độc cáp chú một chút kia tiền trình ngẩm đầu một cái phát hiện đỗ phong đã nhanh muốn đi ra đại môn tranh thủ thời gian cầm tiền đội theo đỗ ca hôm nay đây là thế nào vì sao vội vã như thế rời đi đỗ ca ca, ngươi, suy, đều đừng nói chuyện. tiêu thiến thiến cũng muốn hỏi nhưng là bị tô mai cho ngăn trở người khác không rõ đỗ phong vì sao sốt ruột rời đi thế nhưng là nàng rất rõ ràng ba ngày sau hắn phải đối mặt thế nhưng là cổ g i a thiên tài a khẳng định đến nhanh đi về làm chuẩn bị trước mặt mọi người phát ra khiêu chiến đó là vì nam nhân tôn nghiêm lúc trước làm đủ chuẩn bị kia là đối với mình sinh mệnh phụ trách thật đúng là bị tô mai cho đoàn đúng kỳ thật đỗ phong vừa rồi cự tuyệt cổ h u khiêu chiến một lần nữa khởi s ư ớ n g khiêu chiến ngoại trừ muốn thắng về mặt mũi bên ngoài còn có một cái mục đích chính là khống chế tranh tài nhật trình nếu là cổ u không có nói ra ba ngày ước hẹn hắn cũng sẽ chủ động đưa ra bởi vì ước định này từ trước đến nay là lấy khởi s ư ớ n g phương ý kiến làm chủ liên quan tới ẩn thế gia tộc bí mật tô mai cũng chỉ là nghe lão cao nói một chút mà thôi đỗ phong k i ế p trước thế nhưng là đan hoàng c h i tử hắn hiểu rõ muốn càng nhiều nếu như mình một chút cũng không có chuẩn bị kia thua tỷ lệ là rất cao lần này trở về chẳng những muốn cho mình làm kiện ẩn hình miễn giáp còn phải nhìn xem tiểu gia hỏa h ấ p kỳ l ầ n thế nào từ bàn hợp thành sau khi trở về hắn loay hoay một mực không có thời gian quan tâm linh sùng sự tình nếu như đỗ phong nhớ kỹ không sai cổ ra người thế nhưng là có thể triệu hoán minh giới sinh vật gia tác chiến mình cũng có thể chịu hoán l u linh k h ô lâu chờ chết linh hệ sinh vật nhưng phẩm giai đều quá thấp dùng để điều tra vẫn được tác chiến cũng quá kém cỏi còn quỷ buộc cũng không yếu nhưng mình còn muốn dùng hắn đến thực hiện pháp lực tài giá mặt khác quỷ hồn mà loại cũng dễ dàng bị m ì n h giới sinh vật chỗ áp chế làm thần thú kỳ lân liền không tồn tại vấn đề này đặc biệt là hắc kỳ lân có thể nói là tất cả hắc cám hệ sinh vật khắc tinh ở trong đó đã bao hàm âm phụ thường gặp l u linh k h ô lâu quỳ tu cũng đã bao hàm minh giới hắc k h â lâu lục dma cùng tu la giới dạ xoa tu la vân vân tất cả đều về nhà chờ ta đem mọi người hộ tống đến đỗ phủ cửa chính về sau đỗ phong để bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào mình thì là vội vàng tiến đến lan đình cắt chương ba trăm hai mươi gấp đôi quỷ phủ đỗ ca lại đi lan đình cắt hắn không phải là ở bên kia nuôi tiểu thiết đi đừng nhìn phùng nghĩ xa tuổi không lớn lắm ủy tâm con mắt thật đúng là không ít p h i chớ nói nhảm mọi mọi n g ư ờ i cũng đừng nghe tiểu tử này nói lung tung tô mai một bàn tay đập vào phùng nghĩ xa trên đầu ngăn lại hắn tiếp tục nói b ậ y hôm nay vừa hàn huyên để tô tiệp gà cho đỗ phong sự tỉnh đến rèn sắc khi còn nóng mới được đỗ ca khẳng định là muốn chuẩn bị ba ngày sau tranh tài sự tỉnh sợ quấy dày đến chúng ta tiêu tiến h tiến coi như tương đối hiểu chuyện biết nói câu đứng đắn nói mấy người trở về đến hậu viện sau tỉnh c ả n g ngủ tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc này đỗ phong đã về tới mình long phượng trình tường gian phòng bắt đầu hướng một kiện điệu a i nhuyễn giáp bên trên khắc họa quỷ p h ù lần này hắn có một loại mới ý nghĩ chính là muốn thử xem có thể hay không tại cùng một kiện đồ phòng ngự bên trên nhiều khắc họa mấy đạo quỷ p h ù một đạo quỷ p h ù hiệu quả s á t thực đã rất khá gia tăng kiên cố độ bắn ngược tổn thương còn có thể ẩn hình nhưng nếu là có thể khắc họa hai cái thậm chí ba cái quỷ phủ sẽ là làm sao một cái hiệu quả đây là một loại có kim trúc bạc phiến cùng trăm năm tơ tằm tạo thành n g u y giáp có thể khắc họa quỷ phủ vị trí cũng không nhiều bởi vì dính liền tơ tằm sử là không cách nào dùng canh ngân châm khắc họa hai bên nơi bả vai mảnh kim loại hơi lớn hơn một chút mà cũng dày một chút có thể dùng đến khắc họa quỷ phủ độ phong quan sát một phen về sau cũng không có lập tức động thủ mà là đem canh ngân châm cầm ở trong tay đem chân nguyên không ngừng ngưng tụ quá khứ hắn lần này cần duy nhất một lần viết xong hai cái quỷ phủ độ khó thế nhưng là không nhỏ vẽ bựa là giảng cứu bất thuận cũng chính là cái gọi là nâng bút cùng thu bút chỉ có tìm được nâng bút cái này ph nếu không coi như ở trên lá b ù a vẽ ra giống nhau như lúc phủ cũng không phát huy ra h uy lực tới về phần thu bút vậy thì càng thêm trọng yếu nâng bút một khi lên tốt chỉ cần ở giữa bút họa chia ra sai cái này phủ liền xem như thành công thông qua bút lông x ó i bút linh lực đều, đều đều rót vào phủ bên trong lúc này uy năng liền sẽ ở trên lá b ù a dần dần sinh ra chứa đ ư ợ c nếu là một cái phủ vẽ xong lại tại sau cùng thu bút xử sai như vậy hoanh một chút tấm b ù a này liền sẽ sinh ra tự đốt sau đó đốt chỉ còn bụi minh linh cùng vẽ bửa yêu cầu là đồng dạng chỗ khác biệt chính là không vẽ ở trên lá bửa mà là khắc sâu tại đồ phòng n ự bên trên một khi thất bại cái này điệu giai nhuyễn giáp coi như chẳng khác gì là hủy ngay cả cái phế phẩm giá đều không bán được trực tiếp biến thành cho động thủ một phen điều chỉnh về sau đỗ phong quyết định bắt đầu minh linh có lẽ là chuẩn bị thời gian tương đối dài cái thứ nhất bút họa xuống dưới đặc biệt nhẹ nhõm thuận thế trượt đi liền dẫn tới thứ hai bút rất tốt bảo trì lại loại nhịp điệu này muốn từ cái thứ nhất quỷ phù liền lên cái thứ hai quỷ phù nhất định phải dạng này thuận hoạt mới được thứ hai thứ ba mãi cho đến cái thứ năm bút họa thời điểm cũng rất thuận lợi tiếp xuống liền muốn tiến vào cái thứ hai quỷ phù minh khắc hiện tại sợ nhất chính là khắc họa xong cái thứ nhất quỷ phù về sau n h u y ễ n giáp trực tiếp xuất hiện mặt tính hiệu quả hoặc là xuất hiện tổn thương bắn ngược như thế liền không có cách nào lại khắc cái thứ hai quỷ phù song long hy châu trong phòng một vị lao nhân nhà ngay tại bương ấm t r à tự rót tự uống hắn nhàn nhàm chán hướng long phượng trình tường gian phòng quét một chút vừa hay nhìn thấy đô phong tại khắc họa quỷ phù mà lại đã đến cái thứ năm q u a tay đây rốt cuộc là dạng gì quỷ phù cụ thể có cái gì hiệu quả đừng nhìn lao nhân ra này phù đạo trận đạo tạo nghệ đặc biệt cao nhưng hắn nghiên cứu đều tại nhân loại võ giả phạm vi bên trong còn nói quỷ phù chỉ là hơi hiệu quả nhưng cũng không am hiểu đỗ phong không biết có người đang dình coi mình hắn chính tập trung tinh thần lại khắc họa quỷ phủ trung bình tấn trầm bồn dồn khí đan đ i ệ n toàn thân lực lượng vẫn đến đầu ngón tay phía trên trong miệng phát ra q u á t to một tiếng canh ngân châm tại khắc họa xong cái thứ nhất quỷ phù về sau đi thẳng tới cái thứ hai quỷ phù thứ nhất bức họa thành công rốt cục tại cái thứ nhất quỷ phù định hình trước đó tiến vào cái thứ hai quỷ phù khắc họa hào tiểu tử lại còn có thể d ạ n g này lão giả phù đạo tạo nghệ tự nhiên là cực cao nhưng muốn nói sáng ý p h ư ơ diện liền so ra kém người tuổi trẻ nhìn thấy đỗ phong cách làm hắn không khỏi tán thưởng quả nhiên là kỳ tại a làm sao không gặp hắn tới qua tinh huy tháp chẳng lẽ còn không phải trận pháp sư như thế người có thiên phú nếu là chưa từng tại trận pháp sư liên minh đăng ký qua vậy bọn hắn trận pháp sư liên minh khai quật người mới năng lực cũng quá kém lão giả đã đã nhìn ra cái k i a quỷ p h ù cũng không hoàn chỉnh một cái hoàn chỉnh p h ù văn mặc kệ là linh p h ù vẫn là quỷ p h ù cũng không thể chỉ có ngũ cái bức họa rõ ràng là không hoàn chỉnh quỷ p h ù quả thực là có thể từ cái thứ nhất tiếp vào cái thứ hai dựa vào nhiều cái phương pháp đến tăng cường hiệu quả loại ý nghĩ này thật sự có rất lớn mật chỉ cần có một chút như vậy mà sai lầm nhỏ chẳng những đồ phòng ngự sẽ hủy đi còn có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh an toàn thu cái thứ hai quỷ phù khắc xong đỗ phong rút về chân nguyên đồng thời thu hồi trong tay canh ngân trâm hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi c h á n hạt trâu minh linh công việc này vẫn là rất mệt mỏi hai cái nối liền khắc họa thì càng mệt mỏi bày ra trên bàn miễn giáp tản mát ra u lục hình quang rõ ràng tia sáng rất tối thế nhưng lại có một loại nói nhói mắt người hiệu quả tựa như là có người cầm một cây băng thứ đang không ngừng hướng về con mắt tới gần mặc dù không có có tới có thể để người khống chế không nổi nghĩ nháy mắt cỗ này u lục chỉ riêng tựa như là một đám lửa từ bả vai vị trí bắt đầu thiêu đốt không có trải qua một chỗ vị trí kia đều sẽ phát sinh biến hóa vốn là kim trúc bạc phiến thêm trăm năm tơ tầm tổ hợp bây giờ sờ lên giống như là một cái trình thể mặc dù đã ẩn hình nhìn không thấy nhưng là từ xúc cảm bên trên có thể phán đoán ra tính bền dẻo tăng lên rất nhiều kiên cố độ gấp đội sơ lấy cũng biến thành càng chất trượt còn bắn ngược t ổ thương vậy cần công kích qua sau mới biết được tổng hợp phân tích phẩm d a i tăng lên nhất d a i nửa từ điệu a i cao phẩm một hơi nhảy lên tới thiên g a i cực phẩm hiệu quả có thể so với vương g a i sơ cấp độ phòng ngự lần này kiếm lợi lớn vươn g ra hiệu quả đồ phong ngựa tùy tiện một kiện liền có thể bán đi rất cao giá tiền nhưng là có một vấn đề nếu quả như thật bị người khác mua đi khẳng định sẽ phát hiện loại này biến thái tăng phúc hiệu quả đặc biệt là sau cùng ẩn hình năng lực đỗ phong cũng không bỏ được bại lộ cho người khác biết đồ tốt vẫn là trước lưu cho mình dùng đi kiếm tiền có là biện pháp tăng lên một cấp hoặc là cấp hai hiệu quả còn chưa tính nguyên một giai cũng có chút đáng sợ nhất giai nửa đơn giản có thể xương kinh khủng loại kỹ thuật này tiết lộ ra ngoài đoán chừng rất nhiều người đều muốn tóm lấy đỗ phong mặc kệ là khảo vấn vẫn là siêu hồn nhất định phải đem loại này bí phương cho đọ thật là khủng khiếp quỷ p h ù người trẻ tuổi cần phải đem không tốt chính mình a lão giả cũng rất hâm mộ quỷ p h ù tăng thêm hiệu quả nhưng còn không đến mức vì thế động thủ đoạn nhiều dù sao đã hắn tạo nghệ cùng thân phận địa vị không cần như thế đi làm chương ba trăm hai mươi mốt trời ban điểm lành lão giả lo lắng là đỗ phong sẽ dùng loại thủ đoạn này đi đại lượng kiếm lời như thế hắn sẽ bại lộ mình áp đáy hòm tuyệt chiêu rước lấy rất nhiều thế lực nhìn trộm đến lúc đó vị này tuổi trẻ thiên tài võ giả con đường chỉ sợ cũng muốn đoạn tuyệt loại chuyện này không cần người khác quan tâm đỗ phong khẳng định không có ngốc như vậy hắn bởi vì nợ nhân tình chỉ cấp tư đồ giao giao một cái thuận cho nhỏ vẫn là cái yếu hóa bản thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nhất giai nửa phẩm chất tăng lên thực sự quá mạnh về sau có lẽ có thể nhưng lấy hắn tu vi hiện tại còn không thể làm như thế không cần nói nhảm nhiều lời đỗ phong tại trải qua một phen điều chỉnh về sau tiếp xuống mới là trọng điểm trong tay hắn ngân long kiếm cũng cần tăng lên trước mắt còn không có so thanh kiếm này tốt hơn vũ khí một khi thất bại cũng chỉ có thể ngày mai đi tìm tư đồ giao, giao lại mua một thanh ngân long kiếm kinh qua nhất nguyên trọng thủy tăng cường dưới mắt đã là thiên giai đề phẩm trình độ muốn đi lên khắc họa quỷ phụ độ khó tự nhiên lớn hơn còn tốt chính là hắn đã có trước mặt kinh nghiệm biết hẳn là xúc tích nhiều ít chân nguyên cũng biết hẳn là tại cuối cùng một bút thời điểm làm sao đón lấy một bút ai người trẻ tuổi vẫn là vội vàng sao động chúng ta nhìn thấy đỗ phong tiếp xuống hành vi láo giả không khỏi thở dài vừa rồi cho điệu giai trung phẩm nhuyễn giáp khắc họa quỷ phụ đều đã rất khó khăn có thể nói là may mắn thành công vợ ơ y mà lại muốn tiếp lấy cho thiên giai đề phẩm kiếm minh linh gấp công liều lĩnh xem ra lần thất bại này khó tránh khỏi đã lao nhân ra ông ta hàng ngàn hàng vạn lần minh linh kinh nghiệm đến xem đỗ phong lần này thất bại địch bất quá thất bại mấy lần cũng tốt người trẻ tuổi thụ nhiều một chút ngăn trở có thể càng nhanh thành thục đáng tiếc đáng tiếc lao nhân ra lắc đầu thở dài cầm lấy ấm trà lại bắt đầu lại từ đầu u ố n g trà uống đến một nửa lại cảm thấy không cam tâm muốn nhìn một chút đỗ phong minh linh sau khi thất bại có thể hay không cam chịu ha ha, ha hiệu a h quả cũng không tệ lắm làm sao tưởng tượng nổi đỗ phong chẳng những không có minh linh thất bại còn sớm liền hoàn thành giờ phút này chính cầm minh linh sau ngân long kiếm trong tay không ngừng thưởng thức thưởng thức lúc này ngân long kiếm đã từ phía trên cấp tác phẩm tấn thăng đến vương dài trung phẩm đỗ phong tiếng cười đã ý liền cùng cái tắt giống như ba ba quất vào lao nhân ra trên mặt ta lao giả mới vừa rồi còn vì người trẻ tuổi thở dài nói để hắn thụ nhiều chút ngăn trở có thể càng nhanh thành thục kết quả người ta người trẻ tuổi vài phút liền làm xong ngân long kiếm minh linh đồng thời tốc độ còn tăng lên đây rốt cuộc là cao bao nhiêu thiên phụ à, lao giả một kích động hơi kém bị nước trà cho hát đến mình có phải thật vậy hay không giả lại bị một người mới cho đà kích dày v à o hai món đồ này về sau đỗ phong cũng có chút mệt mỏi không tiếp tục làm sự tính khác rất nhanh liền tiến vào m ộ n đẹp hắn cũng không biết một đêm này có vị lao nhân nhà làm sao đều ngủ không đến sáng sớm hôm sau đỗ phong liền lại bận điệu hộ lần này không phải là vì minh linh mà là vì cho quỷ bộc lại để thăng một chút tu vi bởi vì không kịp học cấp năm trận pháp vẫn là dùng cấp bốn ngụy cầu đại hà lại thêm đại lượng làm tinh thạch ủng hộ làm được cấp bốn đỉnh phong hiệu quả chủ nhân ngươi gần nhất thật hào phóng a quỷ bộc biết lại muốn được nhờ cái g i á m điên mà cái g i á m điên mà chạy ra tiêu hao số lượng lớn như vậy làm tinh thạch kỳ thật đỗ phong cũng rất đau lòng a nếu không phải là bởi vì đối thủ quá mạnh hắn liền sẽ đợi đến học được cấp năm trận pháp lại để thăng quỷ bộc nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp không quan tâm tiêu hao nhiều ít làm t ì n h quỷ b u ộ c là có thể thăng một cấp tính một cấp dù sao quỷ b u ộ c tu vi càng cao pháp lực tái giá có thể mượn đến chân nguyên t h ì càng nhiều dù một ngày một đêm thời gian đỗ phong đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tăng lên quỷ b u ộ c trong quá trình đi đợi đến bắt đầu thi đấu trước ban đêm cuối cùng đem quỷ b u ộ c sách thân cao quy nguyên cảnh bốn tầng tạm thời chỉ có thể nâng lên trình độ này bởi vì chủ nhân cùng quỷ b ộ c ở giữa tu vi tranh lệch không thể vượt qua một cái đại cảnh giới vượt qua liền sẽ không cách nào khống chế ngày thứ ba đỗ phong đem ý thức lẹn vào đến dây chuyển bên trong tiểu thế giới đi quan sát trước đó mua được còn kia hấp kỳ lần lúc này hắc kỳ lân vẫn là chưa rác tình huyết mạch trạng thái như là một con hơi khỏe mạnh chút mèo đen mặc dù là như thế cái khác linh sủng cũng không dám tùy tiện tới gần nó trước đó là bị giam trong lồng nhìn không ra hắc kỳ lân chỗ đặc biệt bây giờ tại dây chuyền bên trong tiểu thế giới liền trở nên rõ ràng nhiều nhớ ngày đó vừa đạt được dây chuyền tay bên trong thời gian vận chuyển tốc độ là ngoại giới gấp năm lần lại tăng thêm rất nhiều linh h ả o linh quả cùng linh sủng đặc biệt là có hắc kỳ lân về sau cái tỷ lệ này biến thành một so m ư ơ i năm nói cách khác hắc kỳ lân ở bên trong n ố c một ngày chẳng khác nào là ngoại giới m ư ơ i năm ngày trưởng thành thời gian hai ngày chẳng khác nào là một tháng cho nên trở lại thạch nguyên thành mấy ngày nay nó còn có thể nhìn ra hơi trưởng thành một chút bắt đầu đi đem hắc kỳ lân lấy ra về sau đỗ phong đồng thời cũng triệu hoán ra chiến thú đ ô đồ long hắn đầu tiên là bước ra một dọn đầu ngón tay tinh huyết điểm vào hắc kỳ lân c á i chán chuyện kế tiếp liền giao cho đ ô đồ long để hoàn thành kỳ nhân sùng vậy nai thân đ u ô i rồng một góc lân tất kỳ dáng như quân một góc mang thịt t h i ế t võ bị mà không vì hại cho nên vì nhân trời ban điểm lành hóa thân tinh hải thất diệu nhiều đấu lệ tranh nhau phát sáng đỗ đồ long â m tụt ra ngôn ngữ hóa thành mười sáu cái kim sắt chữ lớn từng bước từng bước chui vào hắc kỳ lân thể nội giống một tiếng tiếng thú giống gừ gừ từ hắc kỳ l â n trong miệng chuyền ra ngoài thanh âm mặc dù ngột ngạt nhưng lại cho người ta một loại rất thoải mái hương vị p h ả n phất vừa ngâm một cái tắm nước nóng toàn thân lỗ chân lông đều mở ra、Phốc. đỗ phong ngực đột nhiên một trận khó chịu sau đó há mồm phun ra đến một bãi máu đen đây là có chuyện gì chẳng lẽ là bị kỳ lân giống cho chấn thương không thành đã hắn bây giờ tu vi không có khả năng à húng chi hắn vẫn là hắc kỳ lân chủ nhân linh sủng là sẽ không tổn thương mình chủ nhân không đúng đỗ phong cũng không phải là thú thương mà là phun ra một ngụm trầm tích tại thể nội máu đen chính hắn cũng không cảm thấy thân thể có vấn đề bởi vì cơ sở một mực đánh cho rất tốt chân nguyên số lượng dự trữ cũng so người khác lớn kỳ thật bởi vì gần nhất tham gia quá đánh lừa đấu tu vi tốc độ tăng lên cũng quá nhanh vẫn là lưu lại bộ phận thai hoàng ẩm trời ban điểm lành kỳ lân không hổ là nhân thú lúc này mới vừa mới kích hoạt thần thú huyết mạch phát ra một tiếng thú giống vậy mà liền trợ giúp chủ nhân tiêu trừ thân thể thai h o à ẩm đỗ phong cảm giác được thần thanh khí sảng toàn thân thoải mái ghê gớm ta hẳn là cho nó ăn chút gì cái gì a đỗ phong rất ưa thích cái này hắc kỳ lân đơn giản không biết nên làm sao sủng nó mới tốt rất đơn giản đem yêu nhất tinh thạch đ ố t cho nó ăn đỗ đổ long nói phương pháp rất chính xác mặc dù thú lương cùng đan dược đối với linh sủng cũng hữu dụng nhưng là không cách nào cùng tinh thạch so sánh đặc biệt là giống hắc kỳ lân loại này thần thú cấp bậc linh sủng cùng một lương càng là bắt bẻ vô cùng giống thú lương đan dược những bậc kia dù nói thế nào cũng đều có chút tạp bã nhưng tinh thạch liền không đồng d ạ n g khác biệt phẩm dai tinh thạch chỉ có thể là chân nguyên hàm lượng khác biệt nhưng không tồn tại tạp chất vấn đề chương ba trăm hai mươi hai mưa gió sắp đến không chứa tạp chất đúng không ta có biện pháp đỗ phong lấy ra trước đó m ộ t linh giúp hắn tinh luyện bồi nguyên dịch cùng tụ nguyên dịch những vật này hiệu quả mặc dù cùng đan dược nhưng là không chứa bất kỳ tạp chất đến n ế n thử cái này đỗ phong cầm một bình bồi nguyên dịch đưa tới h ắ c kỳ l ầ n trước mặt nó lập tức dùng miệng n g ậ m lấy ngựa cổ một cái liền cho uống vào sở dĩ trước cho ăn bồi nguyên dịch mà không phải tụ nguyên dịch là bởi vì h ắ c kỳ l ầ n dưới mắt vẫn là còn nhỏ sợ thuốc quá mạnh nó chịu không được đ ỗ c a ta còn muốn một bình hoa kháo nghe được một tiếng này đỗ phong bị giật này mình tình huống như thế nào làm sao linh sủng sẽ còn nói tiếng người lại tưởng tượng cũng liền thấy c ứ n g dù sao hắc kỳ lân là thượng cổ thần thú lại là chúng thú chi thần đ ỗ đồ lòng cho kích h o ạ t huyết mạch sớm như vậy liền mở ra trí tuệ cũng không kỳ quái chật chật chật đã thông minh như vậy liền cho người đặt tên đi tiểu hắc liền gọi tiểu hắc thế nào đỗ phong nhìn một chút hắc kỳ lân cái này một thân hắc đến tỏa sáng lân thiến cảm thấy tiểu hắc cái tên này rất thích hợp nó tiểu hắc cảm ơn đỗ ca tiểu hắc lung lay đầu biểu thị cảm tạ đương nhiên nó còn có một cái mục đích chính là cùng đỗ phong lại muốn một bình bồi nguyên dịch uống tiểu gia hỏa này cũng thật là lợi hại mới còn nhỏ cứ như vậy lớn khẩu vị lại uống rơi mất thứ hai bình bồi nguyên dịch về sau nó mới ở một cái về dây chuyển bên trong tiểu thế giới tiếp tục ngủ đi ba ngày thời gian bận rộn cứ như vậy đi qua đến canh hai trời đỗ phong trở về lội đỗ phủ để tránh mọi người lo lắng hắn lúc này đã sớm đem đồ phòng ngự đều mặc tốt ngân long kiếm cũng không có thu lại mà là đeo tại bên hông từ chứa đựng không gian lấy ra mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng vẫn là không bằng bên hông trực tiếp rút kiếm nhanh một tơm một hào khác biệt liền có khả năng để võ giả mất mạng lần này tranh tài không được khinh thường đỗ k chúng ta đều đang đợi lấy người kia đợi đến đỗ phong đi đến ngoài phủ đệ thời điểm phát hiện tất cả mọi người tại cửa ra vào bên ngoài chờ lấy hắn tiêu thiên tiến h tô ra thì muội còn có phùng nghị sa cùng phùng quốc tàng lao gia tử tất cả đều ở đây nhìn thấy đỗ phong xuất hiện trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình mừng rỡ loại này cảm giác ấm áp để đỗ phong cảm giác có chút không bỏ nếu như có thể mà nói h ắ n nghị vẫn luôn dạng này cùng mọi người ở chung sung dưới không còn so đo cái gì người vinh lục cũng không cần cái gì tranh bá thiên hạ thế nhưng là vừa nghĩ tới p h ụ thân đan hoàng sinh tử chưa biết n g h ĩ đến thượng quan vân nữ nhân kia còn tiêu diêu tự tại n h ậ t nguyện minh thế lực càng lúc càng lớn lúc nào cũng có thể uy hiếp được mọi người an toàn há tâm liền không cách nào bình tĩnh trở lại ta có một có đừng i mọi người đi nói cái biệt mọi người đêm nay đi hiện tài. ngoài liên mọi người. ề đều u cầu, đấu cầu, huống muốn, thỉnh trường. một rất thỉnh trường nhất tình không Phong không cho Hắn nay cần nay vạn đến đặc đêm đêm xem Đỗ đ ra ra xảy lụy so sợ sẽ ý hỏi vì cái gì cái này khế nhà ngươi lấy được nhìn thấy đỗ phong đem khế nhà đều giao cho mình tô tiệp là thật khẩn trương nếu như không có chuyện lớn hắn không có khả năng làm như vậy không cần nói chúng ta đều đi vào nhà đi loại thời điểm này vẫn là tô mai biểu hiện thành thục nhất thậm chí liền ngay cả phùng quốc tàng lao gia tử cũng không bằng hắn bộ này nơi ở chứa ngũ cái tham gia thần t ế danh lệch đỗ phong lưu lại bộ này từ bỏ hiển nhiên là vì cho phùng nghị x a lưu một năm ngọn nguồn tham gia thần tế cơ hội mọi người tại tô mai khuyên cản dưới đều thành thành thật thật trở về nhà bên trong mặc dù tâm tình mười phần thấp thỏm thế nhưng là ai cũng không dám mở miệng trước nói chuyện cứ như vậy nhìn lẫn nhau trong lòng tương đối y ê u ớt tiêu thiến tiến trước k h ó c lên ca ca tiêu thành sông cả ngày phiên trực không ở nhà thật vất vả có một cái đô ca ca chẳng lẽ hắn cũng muốn rời đi sao ra đi đêm nay ngươi giúp ta áp chú nhớ kỹ thắng tiền trực tiếp mang đi không cần chờ ta đi tới góc tôi không người về sau đỗ phong đem một linh hô lên muốn nói an toàn n h ữ n người còn muốn thuộc mục linh cô nương bởi vì thân phận không có bại lộ người khác cũng không biết nàng cùng đỗ phong quan hệ trong đó vì lý do an toàn mục linh sớm đến la sinh môn đấu trường đơn độc mua ve tiến vào không có cùng đỗ phong cùng đi qua sau một thời gian ngắn đỗ phong mới nhanh nhẹn thông s u ố t đến đấu trường cổng cùng cổng thị vệ lên tiếng chào hỏi về sau liền tiến vào đấu trường người nhân người nhân người nhân khán giả nhìn thấy đỗ phong tiến vào đều hưng phấn gieo họ vị này hoàng la sinh vừa bước vào l à m la sinh lịch đấu liền cho mọi người đưa lên một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài bên trên một trận đối mặt độc vương thời điểm thắng nhẹ nhàng như thường tại h pháp â n đến đẹp l trong suy nghĩ của bọn hắn những võ giả khác đều là dư thừa có thể nói là nhân tộc gánh vác bởi vì tại nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc hoặc là ma tộc đại chiến bên trong cuối cùng cứu vớt nhân loại võ giả cả một tộc quần đều là bọn hắn h ẩn sĩ gia tộc người bọn hắn trận pháp không giống bình thường vũ khí của bọn hắn không giống bình thường bọn hắn linh sùng cũng cùng chúng khác biệt bọn hắn chính là thiên tri tiêu tử từ xuất sinh liền mang theo quang hoàn có thể ngạo thị thiên hạ thương sinh cổ ưu để bọn hắn mở mang kiến thức một chút đại gia tộc quyết đoán hôm nay ủng hộ đỗ phong người đặc biệt nhiều thế nhưng là có một đoàn thể tương đối đặc thù bọn hắn tất cả đều là đến từ nội thành người của đại gia tộc hơn nữa còn tất cả đều là trường bối những người này mặc dù không phải ẩn thế gia tộc người nhưng cũng từ đồng ý vì có thân phận địa vị đại gia tộc đại gia tộc tại tu luyện tài nguyên phương diện có tiên thiêu thế tự nhiên càng xem trọng cổ u hiện tại có thể áp chú cổ ưu đối người nhân tỷ lệ đặt cược một so với hai quả nhiên liền ngay cả chủ sự phương bên này cũng là cảm thấy cổ ưu thực lực càng mạnh nếu không phải là bởi vì đỗ phong phía trước nhiều lần chế tạo ngoài ý m u ố n bọn hắn cho tỷ lệ đặt cược có thể sẽ cao hơn lao nương muốn áp người nhân thắng hào tìm muội ta cũng áp người nhân thắng nữ khán giả đã sớm kìm nén không được tâm tình kích động vừa nghe nói có thể áp chú rồi rít bắt đầu hướng đỗ phong trên thân áp tiền liền ngay cả bình thường không thế nào tham dự áp chú chỉ nhìn tranh tài một chút người xem cũng đi theo tập trung biểu đ ạ ủng hộ không thèm đếm sỉa lão tử cũng áp người nhân thắng không sai là kiếm là、bồi. các huynh đệ đều cực định người nhân kỳ thật rất nhiều nam võ giả cũng cảm thấy đỗ phong đêm nay muốn mơ hồ dù sao đối phương tu vi cao lại là ẩn thế ra tộc người loại người này cơ bản đều là đã sớm có thể đột phá đến quy nguyên cảnh cố ý dừng lại tại t ô n g sư cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nhiều tôi luyện một đoạn thời gian tại đồng bậc bên trong cơ bản cũng là vô địch tồn tại cơ hồ tất cả người xem đều ép đỗ phong thắng chủ sự phương ngược lại có chút khẩn trương vạn nhất đỗ phong thật thắng vậy bọn hắn chẳng phải là đến b u i chết ta nhiều như vậy người xem áp chú tiền cộng lại đã vượt qua hai mươi vạn lam tinh dựa theo một so với hai tỷ lệ đạt cược Đây chúng ta m tô i n Trường n h Tiểu Điệp. Hà ra chúng ra sáu vạn lam tinh áp cổ ư u thắng. thắng cổ thiếu ra quét ngang vô địch cái thứ hai ra vớt mức ngựa chính là nội thành tô ra cái này nội thành tô ra cũng chính là tô tiệp cùng tô mai ra đ ợ i cái kia tô ra tô ra là bởi vì gia đạo x a sút mới nhắm tô mai gà cho người khác kết quả nàng chạy đến ngoại thành đến gà cho lao cao tiếp theo là tô tiệp bị b c gà nàng cuối cùng chạy trốn tới đỗ phủ chỉ như vậy một cái đã bắt đầu suy bại gia tộc xuất ra sáu vạn làm tinh đến mắt cũng không chấp cái nào chúng ta lâm ra ra mười vạn làm tinh áp cổ hữu thắng cổ thiếu ra từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a cái này lâm ra cũng chính là tô ra hy vọng đem cô gái trẻ tuổi gà đi cái kia lâm ra lâm ra thế lực hiển nhiên càng lớn mà lại từ trong giọng nói có thể nghe được bọn hắn lâm ra trường mối có người là cùng người nhà họ cổ nhận biết trực tiếp ném ra mười vạn lam tinh chính là vì hôn cái nhìn quen mắt bộ cái giao tình trong khoảng thời gian ngắn áp tại cổ h u tiền trên người liền đã vượt qua áp trên người đỗ phong tiền phải biết đây chính là cơ h ộ i toàn trường cái khác người xem tập trung tổng hợp lại còn không bằng ba trong đó môn gia tộc cộng lại áp chú số tiền nhiều chúng ta l i ế u ra ra mười vạn lam tinh áp cổ h u thắng cái này l i ế u ra bối cảnh thì càng thâm hậu bọn hắn còn cùng đỗ phong có một ít quan hệ đỗ phong quen thuộc cái kia liệu ra chính là đã từng bị đan hoàng cứu tại đan hoàng điện phụng dưỡng qua lão nhân gia ông ta cái kia liệu ra mà cái này liếu ra xem như cái kia liếu ra một cái bảng chi dựa vào như thế một cái bảng chi quan hệ cũng có thể cùng ẩn thế gia tộc tìm cách thân mật chúng ta tiền ra ra mười lăm vạn l à m tinh áp cổ ư u thắng nội thành tiền ra là tất cả đại gia tộc bên trong căn cơ yếu nhất một cái nhưng là có tiền nhất một cái bởi vì tiền ra bản tộc người thiên phú di c h u y ể n huyết mạch không phải cường đại như vậy hậu bối tu vi tăng lên cũng không nhanh nhưng bọn hắn đặc biệt a m h i ể u kinh thương gia tộc là có tiền vì bảo trụ tiền ra tại nội thành địa vị không tiếc bỏ ra nhiều tiền từ bên ngoài tìm tới mấy vị hư hại cảnh các lao tòa trấn lại thông qua đủ loại phương pháp đưa tiền nhà hậu đại lấy tư chất chắc tuyệt nà dâu có thể nói là không để lại d ư lực lại dùng tiền cải tạo bọn hắn lao tiền nhà huyết mạch số tiền này nhà cùng đỗ phong cũng tương tự có chút quan hệ trước đó hùn vốn tính toán thượng phẩm cư trong đó vị kia tiền lao bản chính là nội thành tiền ra người chỉ bất quá hắn tư chất quá kém năm đó bị chạy tới ngoại thành tới cho dù là bị gạt ra khỏi đến nhưng trong cơ thể hắn chạy xôi vẫn là tiền ra máu bởi vì nội thành tiền ra người đã sớm nhận biết đỗ phong cũng biết hắn ngay tại lúc này là sinh môn người nhân nếu không phải là bởi vì có la sinh tầng này thân phận tại tiền ra đã sớm tìm sát thủ đi thu thập đỗ phong nhưng qua tầng này thân phận liền không đồng d ạ n g bọn hắn cũng sẽ không giống quách tên chọc lão bà ngốc như vậy cuối cùng chẳng những không thể giết chết đỗ phong còn đem toàn bộ quách phủ đều cho dựa vào lần này có ẩn thế gia tộc cổ ưu tại cuối cùng là có thể nhìn thấy đỗ phong chết trên lôi đài người trẻ tuổi thực sự quá càn rỡ tông sư cảnh bốn tầng tu vi cũng giá bên trên lam là sinh lôi đài thật chẳng lẽ coi là trên đời này không có mạnh hơn hắn người sao kỳ thật tất cả mọi người bao quát đỗ phong cựu n h â n nhóm đều thừa nhận hắn là một thiên tài nhưng thiên tài cũng cần trưởng thành thời gian vừa đột phá đến tông sư cảnh không có mấy ngày liền gấp bên trên lam là sinh lôi đ chúng ta quét ra ra chúng ta lý ra ra rất nhanh lại có cái khác nội thành gia tộc tại cổ h u trên thân tập trung trên người hắn áp chú c h á n đã là đỗ phong gấp ba có thừa cho dù là đỗ phong trận này thắng chủ sự phương đều thua thiệt không đến tiền bởi vì có nhiều như vậy nội thành gia tộc cho lận t ớ i kia chúng ta ngô gia ra hai mươi vạn làm tình áp người nhân thắng đỗ tiểu h ư u thiếu niên thiên tài chính là thạch nguyên thành may mắn thiên hạ võ giả may mắn muốn nói tại nội thành khiêm tốn nhất liền xem như ngô gia gia tộc bọn họ luôn luôn có ổn định hư hại cảnh tiền bối cùng đầy đủ quy nguyên cảnh người trẻ tuổi xưa nay không cần vì nội thành danh ngạch mà lo lắng nhưng là tổng xây không không đến bọn hắn khuyết trương thế lực cũng không biết là từ đâu tới nhiều tiền như vậy nhưng muốn nói đến tư cách già nhất cũng phải nói là nội thành nô gia thành nguyên thành trải qua nhiều như vậy năm tháng rất nhiều nội thành gia tộc theo thời gian trôi qua đều bị ép buộc ra ngoài cũng có rất nhiều ngoại thành thậm chí là ngoại lai nhận biết từng bước một sát nhập vào nội thành hợp thành cường đại gia tộc nhưng chỉ có bọn hắn nô gia từ đầu đến cuối như một ổn định như là một ngọn núi lớn chưa từng g a o động dám cùng cổ ra người làm trái lại chúng ta nhìn các ngươi ngô ra là không có ý định lan lộn nhà giàu mới nổi tiền ra người không hứa nhất chính là ngô ra người dựa vào cái gì gia tộc mình tân tân khổ khổ kiếm tiền mới có thể duy trì được tại nội thành danh lệch mà bọn hắn ngô ra nhưng dù sao có nhiều như vậy hư hại cảnh l a o tiền bối bất tử còn có nhiều như vậy quy nguyên cảnh người trẻ tuổi quật khởi ở những cái kia tòa nhà cơ hồ đều là không tốn tiền phân phối đến thế là tiền ra viết hay cái thứ nhất nhảy ra phê bình ngô ra thuận tiện đập vũ cổ u mông n g a ai không biết thời thế ta nhìn ngô a tại nội thành muốn n ố c không lâu tô gia đại biểu lắc đầu dù sao bọn hắn tô ra trước mắt lẫn vào chẳng ra sao cả không dám tùy tiện mở miệng mắng chửi người nhưng là ngô gia người đắc tội cổ gia về sau chỉ sợ thật liền không dễ l a n l ộ t ngô gia nếu là đủ chúng ta liền đem những cái kia cho điểm đúng đúng đúng chúng ta hảo hảo thương lượng một chút chuyện này các gia tộc nghị luận ở mỹ phản phất ngô gia ngày mai liền sẽ suy tàn chỉ có một người nhiều hứng thú hướng về ngô gia ngồi vào nhìn sang chỉ có thấy được hai người một vị l à vừa rồi gọi hàng lao gia tử cảnh giới quá đề cao không ra cụ thể tu vi đoán chừng là đức cao vọng trọng hư hại cảnh tiền bối một vị khác là tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tông sư cảnh chín tầng đình phong tu vi tiểu nữ tử ngô tiểu điệp gặp qua đỗ công tử nàng chỉ nói một câu lập tức liền hấp dẫn đến đỗ phong chú ý thanh âm quá ê m thai cảm giác đặc biệt linh hoạt kỳ hảo để cho người ta nghe ngay cả lỗ thai đều cảm thấy dễ chịu tranh tài bắt đầu đỗ phong đang muốn cho ngô tiểu điệp về cái lễ kết quả người chủ trì liền tuyên bố tranh tài bắt đầu bởi vì áp chú đã toàn bộ kết thúc nghe nói ngươi am hiểu lượt đan không bằng tranh thủ thời gian nhận thua đầu nhập vào đến ta cổ ra tới bằng vào ta cổ ra năng lực can đoan có thể đem ngươi bồi dưỡng thành cái thứ hai đan ho cổ u nói câu nói này thời điểm t h ầ n s ắ c vô cùng n lạ mạn phảng phất hắn liền đại biểu thiên ý mỗi một chữ đều là chân lý chương ba trăm hai mươi bốn ma thai thạch cái thứ hai đan hoàng đan hoàng lão nhân r a ông ta cùng các ngươi cổ gia rất quan sao đỗ phong chẳng thèm nói tới nếu như là khác tuổi trẻ luyện đan sư chỉ là thiên phú cao nhưng là tại k h u y ế t thiếu tài nguyên tình hôn g d ư ớ i s ắ c thực sẽ muốn đầu nhập vào cổ gia dù sao bọn hắn cổ gia có rất nhiều ưu thế tài nguyên mà lại ẩn cư tại thần bí địa phương không chịu đến ngoại giới q u á nhiễu có thể tốt hơn dấn thân vào tại trong nghiên cứu y thế nhưng là đối với đỗ phong tới nói không có cái kia tất yếu đan hoàng bản thân liền là phụ thân của hắn mình luyện đan thiên phú càng là siêu việt phụ thân húng chi hắn còn có vạn thú bản nguyên mang theo có vô hạn tiền đồ không cần đầu nhập vào bất kỳ gia tộc nào nếu là hắn là loại kia thích dựa vào người khác người tội gì đi cổ ra cho người ta làm khổ lực luyện đan còn không bằng trực tiếp đi tư đồ thế ra nhưng đóng cửa lại con rể tới dễ chịu không biết điều cổ u nhìn ra đỗ phong không nguyện ý tiếp nhận hắn mời chào vốn là cùng nhan d u ệ sắp mặt trực tiếp gục xuống không cho ẩn thế gia tộc mặt mũi thật sự là không biết trời cao đất rộng ta đỗ phong còn cần không đến kẻ yếu cất nhắc cổ ưu từ đồng ý vì ẩn thế gia tộc cư giả mà đỗ phong lại không cho là như vậy dưới mắt hắn thân cư vạn thú bản nguyên lại có hắc kỳ lần tốt như vậy linh thú còn có ai có thể cất nhắc hắn đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí á c h h k đến cùng là ẩn thế gia tộc gia công t ử ca nói chuyện vẫn tương đối có điều lệ cũng không có vừa mở trận liền bật mạnh mà là t r ư ớ c khách sáo một chút ta sẽ không thủ hạ lưu tình cho nên ngươi cũng không cần khách khí đỗ phong làm dáng đã làm tốt đối chiến chuẩn bị đối phương không có g ú t kiếm hắn cũng liền không có g ú t kiếm ra ra ngươi nói hai người bọn họ ai lợi hại hơn ngồi tại thính phòng n ô tiểu điệp nhìn thấy hai người m u ố n đánh rất hiếu kỳ xoay mặt hỏi bên cạnh vị kia hiền h ò a lao giả ta cũng không biết đã ta đều áp hai mươi vạn coi như là người nhân lợi hại đi lao tổ tông không phải nói nha người nhân vô địch tranh tài loại vật này không đến cuối cùng ai cũng không nói chắc được kết quả húng chi đỗ phong cùng cổ h u đô rất mạnh đều có rất nhiều cất g i ấ u hậu chiêu trước một khắc cảm giác là một phương thắng có lẽ sau một khắc liền sẽ phát sinh chuyển biến cổ h u bất động thanh sắc đưa tay phải ra ngón trọt ạ i trước mặt vẽ một vòng tròn ô ô ô đất bằng đột nhiên lên một trận gió lạnh liền ngay cả cách bình chướng h á n giả đều cảm giác được toàn thân lạnh sưu sưu không khỏi lên một lớp da gà trận kia gió rõ ràng thổi không đến bọn hắn vừa ý biết chỗ sâu vẫn là sẽ cảm thấy lạnh ta đã hiểu kia là minh giới c h i phong nội t h a n h đại gia tộc nhận biết s ắ c thực kiến thức rộng rãi rất nhanh liền có người phản ứng đi qua vừa rồi kia thật làm cho tất cả mọi người nổi da gà gió là trong truyền thuyết minh giới c h i phong cổ gia chính là minh vương ưng trưởng k h ô n g giả trong truyền thuyết tộc nhân của bọn hắn có câu thông minh giới năng lực hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thưởng vừa mới mở màn liền mở ra minh giới tri môn đưa tới minh giới tri phong địa phế tri hỏa đỗ phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết đầu ngón tay hướng về phía dưới một điểm trên lôi đài nhiệt độ lập tức bắt đầu tăng trở lại lúc đầu bằng phẳng lôi đài giờ phút này biến thành lòng đất nham tương tầng cực nóng nham tương ù n g n g ủ cục lỗ nổi lên nhiệt độ không ngừng lên cao nhan sắc chậm rãi từ màu đỏ chuyển biến làm trắng sáng sắc nói rõ nhiệt độ đã đến mức cực hạn nhưng là mặc kệ nham tương cỡ nào cực nóng đang đến gần cổ hữu trước người phạm vi thời điểm đều sẽ lạnh xuống tới bởi vì coi như toàn bộ lôi đài đ ề u hiện đầy nham tương nhưng cổ u bên người vị trí cũng không có nóng lên ngược lại là trở nên vô cùng băng lánh hai cái còn có chính là giao thủ chính là tại tranh thế. ngươi lợi dụng minh giới chi phong trải rộng ra chiến c u ộ c ta liền lợi dụng địa ngục chi hỏa triển khai tiền tố đi cổ h u phương thức chiến đấu rất là kỳ diệu hắn vẫn là không có rút kiếm cũng không có r a quyền mà là móc ra một viên hòn đá nhỏ dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra hướng về đỗ phong kích x ạ mà đi viên này hòn đá nhỏ tựa như là sùng đến lại còn mang theo thai động không đúng đây là k h ỏ a minh giới ma thai thạch cái gọi là ma thai thạch kỳ thật chính là ma khí trải qua hơn mấy ngàn vạn năm ngưng tụ hình thành cùng một chỗ cùng loại tiểu thạch đầu đồ vật cũng đừng xem thường khối này tặng đá bởi vì cái này tiểu thạch đầu bên trong mặc dù cũng có thể tung ra một đầu ma quỷ to lớn tới độ phong đang muốn ra chiêu tình cảnh trước mắt liền phát sinh biến hóa k i ê u ma thai thạch không ngừng nhảy lên ma khí hướng về bốn phía lan tràn xem ra trên lôi đài tràn cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ cũng không phải là bởi vì hắc khí che đậy mà trở nên mơ hồ mà là bởi vì không gian bốn phía phát sinh có chút và mẹo phản xạ tia sáng tại trải qua vạn m ẹ o không g i a n tay cũng sẽ sinh ra tương ứng và mẹo bởi vậy thu t ậ p được trong mắt mọi người hình tượng là mơ hồ không rõ tin ta minh vương người đến vinh sinh cực lạc không tín ngưỡng ta minh vương người đến vô biên thống khổ ma thai trong đá hắc khí không ngừng t o á t ra dần dần ngưng tụ thành một cái hắc quỷ nó dài giống như là một con đứng thẳng rơi lớn mặt vô cùng lỗ mũi nhọn cũng cái cái rùi hai viên răng nanh lộ tại bên ngoài phía trên còn dính lấy một chút vết máu phía sau một đôi cánh có mấy cây xương cốt cùng một tầng thật mỏng màng thịt ạ o thành trong tay cầm một chi tam xoa kích chính đối đỗ phong nghiệm mê hoặc chú ngữ ma thai trong đá ấp ra hắc quỷ vô cùng cường đại so đỗ phong trước đó giao thủ qua tất cả la sinh đều cường đại hơn nhiều lần này lúc cổ u bắn ra đi một viên hòn đá nhỏ mà thôi đã, đã cường đại đến loại tình trạng này như vậy toàn bộ cổ gia thậm chí giấu ở địa phương thần bí những cái kia ẩn thế gia tộc đến cùng đã cường đại đến cái tình t r ạ n gì g mê hoặc có lẽ là ma quỷ thiên tính nó rõ ràng có lực chiến đấu mạnh mẽ lại không động thủ mà là t r ư ớ c mở miệng mê hoặc muốn không đánh mà thắng chi binh đây là một loại tinh thần lực tiến công hoặc là có thể hiểu thành thần n i ệ m công kích ta tin ngươi mãi mãi cái chân đ ộ phong ý chí kiên định rất căn bản liền sẽ không nhận mê hoặc h á n thợ phụng chính là vũ lực vi tôn chỉ cần lao tự sức chiến đấu đủ cường đại cái gì ngươi cái này vương cái kia vương hết thể đều cho ngươi đánh thành tinh trùng lên não kỳ quái hai người làm sao đều đứng ở nơi đó bất、động. còn trong đấu lòng bọn họ cũng là thâm giật mình ẩn thế gia tộc người nội tình xác thực đủ sâu đều không cần tự mình động thủ chỉ là ném ra cùng một chô ma thai thạch ấp ra nhỏ ma quỷ cứ như vậy lợi hại vây mắt khí thế phán đoán cái này nhỏ ma quỷ so với một lần trước cái kia độc vương lợi hại hơn hơn nhiều mà lại nó là ma quỷ thân thể cứng rắn vô cùng lại không sợ đau đớn sức chiến đấu khẳng định còn muốn tăng lên mấy cái bậc thang chật chật chật nhà có tiền chính là không giống a ta lúc nào cũng nuôi mấy cái ác mà chơi đùa lẫn trong đám người bên trong gió lôi t ử c u n g bích vân nghe được vị cao nhân nào một vòng không nhịn được chật chật tán thưởng hai người bọn họ đã sớm đi tới đấu trường thế nhưng là phát hiện đỗ phong thần sắc hơi khác thường thế là liền không có tiến lên chào hỏi trốn ở trong góc gan tính xem so tài chương ba trăm hai mươi lăm hoàng giả khí khái tiêu nhỏ ma quỷ rất mạnh sao nô tiểu đ ệ nhìn một chút trên đài tình huống có chút không hiểu họ tham gia、ra. không có gì lợi hại nếu là đỗ phong ngay cả chỉ nhỏ ma quỷ đều đánh không lại cũng liền không xứng làm cháu gái của ta tế nô lão ra t ử vớt vớt d â u rịa vẫn không b ê n mở một chút cháu gái của mình cho đùa nguyên lai không lợi hại a còn muốn để ngươi cho ta cũng bắt mấy cái kia ném ra cùng một chỗ tảng h đá liền có thể biến thành một cái cường đại giúp đỡ nô tiểu điệp vẫn rất cảm thấy hứng thú g i a g i a bắt không đến vật kia minh giới ma t h a i thạch cũng không phải là nói tu vi cao liền có thể lấy được mà là cần phải có câu thông minh giới năng lực húng chi hư hại cảnh tu vi đối với minh giới các loại ma quỷ tới nói cũng không cao lắm muốn thật một mình đến minh giới cũng có vẫn là khả năng giao cho ngươi đừng cho ta mất mặt đỗ phong vất tay triệu hắn ra quỷ b u ộ c còn tốt cho hắn tăng lên tới quy nguyên cảnh bốn tầng không phải hôm nay liền không có cách nào giả xiên cổ h u dùng một cái ma b u ộ c mình vung ra tới một cái quỷ b u ộ c dạng này mới không hạ giá nha nếu là người ta dùng ma b u ộ c mình tự thân lên đi cùng một con nhỏ ma quỷ đánh nhau vậy cũng quá mất mặt Wow, đỗ ca còn có lợi hại như vậy quỷ bục ca bích vân chưa thấy qua đỗ phong dùng quỷ bục kích động đờ ập tờ thẳng gió lôi từ đùi đúng h e đem chân của ta đều trò đ ậ thanh gió lôi từ không còn gì để nói bích vân giá nhân cái gì đều tốt thế nhưng là một kích động liền thích đập người k h á t đùi vì sao không thể đập chính hắn a yên tâm đi chủ nhân ăn nó đi ta lại có thể thăng một cấp quỷ buộc bây giờ tu vi phóng đại có thể nói là lòng tin tràn đầy trong tay hắn quỷ đầu trên đại đa mặt chín cái đầu lâu đồng thời phát ra quỷ k h i ế u thanh thế cũng là tương đương dọa người một cái quỷ buộc một cái ma buộc trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ ngược lại là làm chủ nhân đỗ phong cùng cổ h u đứng chắp tay ở một bên nhìn hết cảnh n g ư ờ i quỷ này buộc không phải bản giới tri vật đến cùng là ẩn thế gia tộc người quả nhiên có kiến thức liết mắt liền nhìn ra đến quỷ buộc lai lịch đương nhiên ngươi ma buộc cũng không phải bản giới tri vật đỗ phong vẫn rất sẽ trăng b ớ c đối phương là ý nói hắn quỷ buộc không phải tại bản giới bồi dưỡng rất có thể là từ âm p h ủ t r ộ tới mà kỳ thật hắn cũng không có từ âm p h ủ bắt quỷ buộc năng lực chỉ là từ táng long chi địa t r i ệ u đựng đụng phải mà thôi bất quá loại này hiểu lầm không cần giải thích càng là bảo trì thần bí càng tốt hồi quỷ buộc cùng nhỏ ma quỷ ở giữa đánh tới đánh lui cũng không có phân ra cái thắng bại cổ hữu khoát tay chặt lại liền đem nhỏ ma quỷ cho thu hồi lại cái này nhỏ ma quỷ ú t sấp cổ u trên thân vậy mà bắt đầu hòa tan tựa như là ngọn nến rất nhanh đã chạy đầy toàn thân của hắn sau đó ngưng kết thành một bộ khôi g á p mà ma thạch áo giáp đây cũng là ẩn sĩ cổ g i a thủ đoạn một trong cầm một con quy nguyên cảnh bốn tầng thực lực nhỏ ma quỷ tới làm một kiện áo giáp dùng thật đúng là có đủ xa xỉ c h ắ c không được cần thế gia tộc người luôn có thể tại yêu tộc nhân tộc đại chiến thời điểm bộc lộ tài năng chỉ là cái này thân trang bị liền châu ép muốn chết rất đ ẹ p đời trai a ta phát hiện mình có chút thích cái này c ổ u làm sao bây giờ a ta cũng có một ít thích hắn trước đó nữ khán giả thế nhưng là thuần một sắc ủng hộ đỗ phong bởi vì hắn vóc người đẹp trai thân pháp lại đặc biệt ưu mỹ lại thêm ẩn sĩ gia tộc người phái đoàn mà thật sự là quá lớn thích xem không dạy nổi người bởi vậy các nàng nhất trí lựa chọn ủng hộ người nhân thắng nhưng bây giờ cổ hữu ra sân đầu tiên là phô bảy câu thông minh giới năng lực tiếp lấy lại triệu hoán nhỏ ma quỷ còn đem ma quỷ biến hóa thành khôi giáp của mình s á c thực quá hấp dẫn người mà nó quá sẽ trang đỗ ca nhất định phải tìm về mặt mũi mới được gió lôi t ử cung bích vẫn nhất trí cho rằng đỗ phong vừa rồi quỷ bột một chiêu kia dùng rất đẹp t r h a y tại á o giáp phương diện cũng không thể mất mặt thu đỗ phong khoát tay c h ặ n lại quỷ bột cũng bị hắn thu về trên đất nham tương thuận chân của hắn bắt đầu không ngừng đi lên lan tràn một, bên lan tràn, một bên đóng băng từ đôi đến đầu từ chân lên c ù n tạo thành một bộ tạo hình rất k h ố c nham giáp các ngươi những này ý chí không kiên định ra hỏa ta còn là thích người nhân có mấy vị nữ người xem vừa rồi cũng bị cổ h u cho đả động bất quá nhìn thấy đô phong mới tạo hình về sau lại lần nữa về tới hắn trận doanh chúng ta chỉ nói là lấy chơi tiền đều đã áp tại người nhân trên thân làm sao lại thay lòng đổi dạng trước đó lật lọng mấy vị nữ người xem cũng nao nhao đổi giọng các nàng phát hiện cái này người nhân luôn có thể không ngừng mang đến kinh hỷ có thể nói là gặp mạnh thì mạnh cho dù là gặp tần thế gia tộc công tử ca cũng không ngoại lệ không riêng gì tôi tớ phương diện vẫn là trang bị phương diện một chút không thua bởi ẩn thế g i a t h ộ c người ta xem như thấy rõ hai người không phải đánh nhau đây là tại đấu p h u a một vị nam người xem nói ra tiếng lỏng từ mở màn đến bây giờ hai người cũng không có chân chính chiến đấu không phải đ ị a n g ụ c hỏa đối minh dưới gió chính là quỷ buộc đối ma buộc hiện tại lại tới nham giáp đối ma thạch hải không thể không thừa nhận một võ giả tổng hợp sức chiến đấu cùng trang bị có rất lớn quan hệ chỉ bằng lấy vừa rồi biểu hiện ra đồ vật liền đã có thể miệu sát hiện trường rất nhiều người có chút ý tứ tính người có tư cách làm đối thủ của ta minh giới chi mô cổ u sắc mặt lạnh lẽo trên lôi đài lập tức vang lên tử vong chân nhạc một chi hắc mâu c h ố n g rông xuất hiện không nhìn không gian khoảng cách thẳng tắp xuất hiện ở đỗ phong trước mặt đây là một loại k h ô n g chế không gian năng lực có chút cùng loại võ giả thuận lợi minh giới chi mâu mang theo đại lượng ma khí đối với nhân loại võ giả chân nguyên trời sinh có áp chế năng lực một khi bị căn này mâu đâm trúng thân thể lập tức liền sẽ bắt đầu k h ô k i ệ t đầu tiên là chân nguyên bị đ ố t rụi sau đó chính là nhục thân bắt đầu khô héo hư t ố cuối cùng chỉ có thể biến thành một bãi bụ não liền ngay cả linh hồn đều sẽ rơi xuống vinh thế không được siêu sinh tin ta minh vương người đến vinh sinh cực lạc, không đến vô biên thống khổ cái này một con hắc mâu phản g phát không phải từ cổ u phát ra mà là trực tiếp tới từ ở mình giới bản thân liền mang theo mê hoặc năng lực còn không có đâm đến trước hết bắt đầu từ trên tinh thần không ngừng quấy nhiêu đỗ phong kỳ thật để hắn tại không có chút nào phản kháng tình huống giới bị giết chết yêu nôn g hoặc chúng trời xanh đại thủ ấn đỗ phong không cần bất kỳ vũ khí nào vươn tay ra đưa tay về phía trước t r ố n g r i ô n g xuất hiện một bàn tay lớn và nóng trên tay còn có một số phụ văn đang không ngừng loe kỳ quang phóng xuất ra thần thánh năng lượng đại thủ này không nhìn những cái kia ma khí nồng nặc hung hăng trộp vào minh giới chi mâu bên trên theo lỗ phong quát to một tiếng bàn tay lớn màu vàng nóng bắt lấy minh giới chi mâu về sau đột nhiên dùng sức một nắm liền thấy con kia kiên không thể nát hát mâu trực tiếp từ giữa đó đ ứ t đoạn những cái kia thực cốt tiêu hồn ma khí cũng hết thể tán loạn hoàng giả khí khái n ô lão ra tử thấy cảnh này con ngươi co vào hắn rõ ràng là từ lỗ phong trên thân thấy được chân chính hoàng giả khí khái nhân tại như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra về sau khẳng định có thể trở thành tứ hoàng như thế tồn tại thậm chí có khả năng siêu việt bọn hắn chương ba trăm hai mươi sáu xảo kỹ phá lực nhân tại như vậy nếu là không làm ta cháu dễ vậy thì thật là đáng tiếc Tiểu tử điệp ngươi đến lên Nô cố láo A. ra hôm ì n bên người một chút t n nữ, nàng giao cho ộ t t cái r ọ nay g Đáng yếu này chết, nhiệm h vụ. c kẻ ư trừ diệt n g à sau tất thành lớn địch i Hôm nay đ minh cũng tới xem tranh tài hắn muốn nhìn một chút đô phong đến cùng có bản lãnh gì lại có thể lần lượt biến nguy thành an lần trước mình phải ra sát thủ có ba tên là chết tại đô phong trong tay phải biết ba người kia đều là quy nguyên cảnh tu vi vậy mà tại trong thời gian ngắn liên tục chết ba cái địch minh ba phen mấy bờ ân ở nghĩ ở ngoài thành xử lý đô phong thế nhưng là không có thể đắc thủ mắt nhìn thấy hắn vượt thành dài càng lợi hại một ngày nào đó sẽ uy hiếp được chính mình hoàng giả khí khái làm sao có thể ngươi một cái bình dân ở đâu ra hoàng giả khí khái cổ u nhìn thấy mình minh giới chi m â u bị đỗ phong bóp nát liền biết đây hết thể là thật nếu như không có hoàng giả tương quan khí tức g i a trì là rất khó bóp nát minh giới vũ khí dù sao phía trên kia có minh giới ma khí quấn quanh bình thường võ giả tay đụng phải liền sẽ hư tối h căn bản là không có cách phát lực ngơi ư phá mâu không răn chắc ra vẫn là mua một chút tốt đi minh giới chi m â u gây mất về sau hóa thành một đoàn nồng đậm hắc khí đang muốn bay trở về cổ u bên người đỗ phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen trực tiếp đem bọn nó cho hấp thu hầu như không còn. bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện ra qua quỷ buộc giờ phút này hút đi ma khí cũng không ai hoài nghi ếch thật manh liệt ma khí vừa hấp thu tiến thể nội đỗ phong liền không nhịn được sợ run cả người cái này đoàn ma khí không cho quỷ buộc mà là bị chính hắn thôn p h ệ có vạn thú bản nguyên mang theo hắn có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng minh rơi quỷ khí chỉ là năng lượng tối một loại bất quá loại này năng lượng tối phương diện quá cao đối thân thể có chút ảnh hưởng đỗ phong trong hai mắt lóe ra một đạo hồng quang lại tùy thời dập tắt quá trình phi thường ngắn ngủi liền ngay cả ngô láo gia tử cũng không phát hiện người quả nhiên có bí mật trong đ quang tràn đan điền của hắn phản phất có người ném vào mười mấy cái sang thùng không ngừng bạo tạc thiếu đốt điên cuồng đánh thẳng vào toàn thân lần này năng lượng tới đột ngột mà hưng mãnh hiệu quả có thể so với lần trước dùng bắc minh huyết nguyệt thôn vệ hai tên quy nguyên kỷ cào thủ tinh huyết trong khoảng thời gian ngắn đỗ phong thân thể đạt được cực lớn cường hóa làng da mạch máu xương cốt cơ bắp đan điền kinh mạch ngũ tạng lục phủ đều vô cùng cứng cỏi ha ha ha đa tạ quà t ạ n đỗ phong khí thế lại trướng từ tông sư cảnh bốn tầng đến tầng thứ năm trên lôi đài trợ giúp người khác thế thân tu vi loại địch nhân này hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được lẽ nào lại như vậy cổ u đô sắp làm tức chết minh giới chi mâu hắn hết thể mới có ba chi trong n g á y mắt liền bị đỗ phong nuốt chừng lấy một chi quả thực là hắn đương đổ đần đang đụa lên hắn toàn thân khí thế tăng vọn tu vi rất nhanh đột phá đến quy nguyên cảnh sau đó là quy nguyên cảnh tầng hai ba tầng một hơi đến tầng thứ sáu mới dừng lại lâm thời tăng lên sáu tầng tu vi tận thế gia tộc công pháp quả nhiên có đủ biến thái cái này cùng pháp lực tái giá cũng không đồng dạng không phải mượn tới tu vi khống chế trong tay càng thêm tự nhiên cái này cũng chưa hết tay của hắn hướng lên phía trên một chỉ dùng r a lợi hại hơn đại chiêu lôi đỉnh trong đại s ả n h đột nhiên âm u xuống tới tất cả dạ minh châu đều không hiểu bể ngoài dập t ắ t mặc dù cách bình t h ư ớ n g nhưng vẫn là nhận lấy cổ u công pháp ảnh hưởng trong tầm mắt đại sành đỉnh chót biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh màu tím sầm m â chuyện gì xảy ra hắn lại có t h ể quay nhiều đấu trường. Thính phòng một trận khủng một h o ả n nguyên người g lai mọi người ở c h ỗ này ngồi cũng k hưu ô n an toàn bình g t à, có r ớ n cũng ngăn không g tại một ít được kỳ q á pháp. i công cổ Theo Xét. ưu dưới ngón tay rơi t ừ vân bên trong một đạo thô to thiểm điện hạ xuống tới như là một đầu to lớn từ mãng từ trên trời dáng xuống phẳng phất muốn thôn vệ hết thảy dưới tình huống bình thường lôi điện hẳn là cực dương thuộc tính chuyên phá thế gian và tà nhưng đạo này từ lôi hết lần này tới lần khác là cực â m t h u tính từ hạ xuống một khắc kia trở đi liền mang theo một cỗ tà khí đạo này tà khí mười phần từ lôi không nhìn thẳng lôi đài bình chướng hướng về đỗ phong đỉnh đầu pháp lực tái giá đỗ phong lúc này không dám thất lễ lập tức mượn nhờ quỷ bộ tiến hành tu vi tăng lên mặc dù dốc hết toàn lực nhưng vẫn là chỉ đ ể thăng đến quy nguyên cảnh bốn tầng dù sao hắn mới vừa vặn đột phá t ô n g sư cảnh không lâu quỷ bộ bồi dưỡng thời gian cũng còn thiếu lâm thời trạng thái mạnh nhất so cổ ưu thấp hai tầng buôn lôi chỉ tiếp lấy đỗ phong một chỉ đâm ra một cây tinh tế thiểm điện hướng về kia đầu t ử mãn thô to thiểm điện b ắ n tới cả hai đồng dạng đều là thử sắc chỉ là một cái mảnh một cái thô một cái cực dương một cái cực â m nhưng về mặt khí thế nhìn tựa hồ đỗ phong muốn thua ccc còn không đợi đám người c h ư ớ c mắt hai tia chớp đã giao tiếp đến cùng một chỗ không như trong tưởng tượng mãnh liệt tiếng va đập càng không có bạo tạc quanh minh mà l à như là hai đầu rắn quấn quít lấy nhau cực dương nhỏ tế xà đại chiến cực dương lớn thô mãng ngươi cảm thấy đỗ ca sẽ thắng sao chính bích vân không chơi lôi điện thuộc tính c h i ế n kỹ thế là hỏi thăm gió lôi tử khẳng định thắng ta đều áp tiền hắn có thể không thắng sao gió lôi tử biết chút lôi thuộc tính c h i ế n kỹ thế nhưng không phải nhiều chuyên nghiệp muốn thật làm cho hắn phân tích khẳng định phân tích không ra hắn có chính là đối đỗ đố phong lòng tin tương lai của ngươi vị hôn phu sợ là phải có nguy hiểm a nô láo ra tử nhìn một chút nô tiểu điệp xoay mặt nói một câu như vậy gặp nguy hiểm ngươi con cười lại nói ta lúc nào đáp ứng gả cho hắn a đối với dạng này ra ra nô tiểu điệp cũng là rất im lặng lần này cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng bởi vì hắn tại tu vi trạng thái bên trên thấp đối phương hai tầng tại công pháp phương diện tựa hồ cũng không chiếm ưu thế người ta cái kia đạo tử mãn tiềm điện là từ trên trời giáng xuống chỉ là kia phiến tử vân liền mười phần d à o người mà đỗ phong tiềm điện là từ nơi ngón tay bắn ra so con lươn nhỏ còn mảnh đơn giản như là một loại trò đùa vê anh ngay tại mọi người nghị luận ầm ấm trong võ đ à i ở giữa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn m ả n h t h i ề m điện cùng tử mãng t h i ề m điện tràn ngập c u ố n quýt lấy nhau về sau trực tiếp tự động dẫn bạo cực dương thuộc tính nổ b ề ra đến đem tử mãng t h i ề m điện cũng cho dẫn nổ loại phương pháp này cực kỳ gặp may lúc đầu đỗ phong bun ô lôi chỉ tại uy lực bên trên không chiếm ưu thế thế nhưng là lợi dụng xảo kình mà liền c u ố n lấy đối phương sau đó tới cái đồng quy vô tận điều trùng tiểu kỹ nhiều lần bị đỗ phong phá công cổ u mặt m u i thật nhịn không được rồi hắn rốt cục rút ra bên hông bảo đao nhìn thấy cây đao này hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụ khí lạnh lại là vương giai vũ khí làm là sinh luật võ thật có thể sử dụng vương giai vũ khí à dựa theo l a sinh đấu trường quy củ tuyển thủ trên đài là không thể dựa vào đồ phòng ngự hoặc là vũ khí chiếm ưu thế như thế đối với một vị tuyển thủ khác tới nói không công bằng kháng nghị chúng ta kháng nghị còn không đợi gió lôi từ nói chuyện với bích vân liền có người so với hắn hai càng sốt ruột bắt đầu kháng nghị dù sao hiện trường võ giả bình thường chiếm đa số có thể mua nổi vương giai vũ khí không có mấy cái cũng chính là mấy vị hư hại cảnh lão tiền bối mới có thể có được bảo bối như vậy về phần quy nguyên cảnh võ giả một là bởi vì không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy mua sắm mặt khác cũng rất khó khống chế cao như vậy giai vũ khí cổ u mới là tông sư cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi liền xem như có liền gia tộc bí pháp tăng lên tới quy nguyên cảnh sáu tầng nhưng cách hư hại cảnh cũng còn có t r ê n l ệ n h cái này không công bằng không công bằng đúng đấy các ngươi la sinh môn tín dự ở đâu gió lôi t ử cung bích vân tranh thủ thời gian cùng mọi người ồn ào thậm chí còn kéo tới la sinh môn tín dự vấn đề kỳ thật chủ sự phương hiện tại cũng rất khó khăn bọn hắn không muốn đắc tội cổ ra nhưng lại không thể phá xấu quy củ của mình chỉ có thể nhìn một chút người nhân đỗ phong sẽ xuất ra vũ khí gì nếu như t r a n lệch thực sự quá lớn cũng chỉ có thể ra mặt ngăn lại không sao cả đỗ phong rút ra vũ khí của mình lại là một cây đoàn kiếm nhìn qua mười phần khôi hài lại còn không có mũi kiếm cũng có thể nói không phải đoàn kiếm mà là một thanh một nửa trường kiếm có ý tứ gì chẳng lẽ hắn phải dùng kiếm gây đối mặt c ổ a u không thể nào đây không phải là muốn chết sao rất nhiều người xem bắt đầu vì đỗ phong lo lắng cảm thấy cái kia thanh kiếm thật sự là không được đầu tiên không nói p h ẩ m dai chỉ là cái này dài ngắn cùng tạo hình cũng không được à. kiếm không thể đâm còn gọi cái gì kiếm a người nhân dùng không lưới chi kiếm đây mới là người nhân vô địch a cũng không biết là ai não đại động mở đột nhiên nghĩ đến cái giờ này Coi o là đỗ p h người là là lực làm cố có mục đích ý, dùng không tận không kiếm kiếm, h mũi vì t ơ phương. n n g g hại đối ư nhất â nhân. Người nhân. Người nhân n Người Người Khán giả cùng kêu lên la lên, hắn người nhân danh hảo, cái này trở nên càng thêm vang、dội. Người giả cái rội. hảo, thêm h kêu la trở định phải dùng này vũ khí đối chiến cẩn thận lý do chủ sự phương vẫn là hỏi thăm một chút đỗ phong dù sao dùng dạng này vũ khí tham gia sinh tử đấu nhìn qua xác thực không công bằng ta xác định đỗ phong trả lời chém đinh chặt sát ánh mắt nhìn chăm chú cổ u không buồn không vui càng nhìn không gian nửa đ i ệ phẫn nộ tiểu từ này thật đúng là sẽ biểu diễn đã tất cả mọi người nói mình nhân tài vậy liền biểu hiện giống một chút người nhân vô địch hiện tại ta tin tưởng câu nói này một vị võ giả bởi vì thấy được đỗ phong loại này không buồn không vui không giận không giận dáng vẻ vờ ơ y mà đột nhiên khai ngộ tu vi từ tông sư cảnh chín tầng đ ỉ n h phong lập tức đột phá đến quy nguyên cảnh kỳ thật hắn chân nguyên số lượng dự trữ đã sớm đủ rồi khuyết thiếu chính là một cái minh ngộ vì thế hắn khắp nơi đi lịch luyện thậm chí còn tiến vào sơn lâm cùng yêu thú làm sinh tử vật lộn cũng từng tự giam mình ở mật thất bên trong mười năm bế quan không ra đều không thể đủ đạt tới minh ngộ hiệu quả mình nghĩ đến hôm nay đến xem đỗ phong tranh tài vờ ơ y mà để hắn hiểu r người nhân vô địch cái này t í n h phòng thì càng náo nhiệt bởi vì một cái trạng thái một cái biểu lộ vờ ơ y mà có thể để võ giả minh ngộ người nhân đơn giản quá đẹp rồi cái gì ẩn thế gia tộc có gì không dạy nổi nào có chúng ta thạch nguyên thành tiệm thuốc lao bản lợi hại mỉm cười liền có thể để cho người ta minh ngộ đáng tiếc lưu dương không đến hiện trường không phải muốn vui nở hoa rồi lần tranh tài này kết thúc về sau thượng phẩm cư danh khí khẳng định sẽ lớn hơn có một vị có thể làm cho người minh ngộ lao bản nhà này dược hiệu khẳng định không tầm thường a đang chết đã cổ u thân phận đi vào thạch nguyên thành loại địa phương này vốn là h ẳ n là người người kính ngưỡng tồn、tại. thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lại bị một cái mở tiệm thuốc tiểu l ã o bản đ o ạ t hết danh tiếng lại không đem người này giết chết về sau chính mình cũng không mặt mũi ra cửa minh không chém cổ u người tại nguyên chỗ hướng về phía đỗ phong hai tay vung đao chống giống đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn minh giới vệ sĩ trong tay cầm đem giống nhau như lúc vương giai bảo đao chỉ là thể tích bên trên lớn gấp mấy chục lần một thanh này đại đao phá không mà đến chém về phía đỗ phong khi thế chi lớn phá núi c h ẳ n g sông đại sơn đều muốn vì đó phân liệt giang hà cũng phải vì đó ngăn nước thiên địa nguyên khí đều hướng về kia cái đao ảnh ngưng tụ mà đi đây là tại g i thế mượn nhờ thiên đại đại thế. chiêu này căn bản không có cách nào tránh né chỉ có thể đón đỡ bởi vì vương giai chiến kỹ minh không chạm đã đem đỗ phong khóa chặt lôi đài nhỏ như vậy phạm vi không có khả năng tránh né mở thế nhưng là muốn tiếp được vương giai chiến kỹ tối thiểu cũng phải cùng giải quyết dạng vương giai chiến kỹ mới được đỗ phong tu vi có so với đối phương thấp hai tầng cho dù là sẽ vương giai chiến kỹ cũng rất an thiệt thòi a làm sao bây giờ phổ thông khán giả đi theo khẩn t r ư n g lên mà nội thành đại gia tộc các thành viên lại n é t mua cười bởi vì bọn hắn đều tại cổ u trên thân đầu trọng chú một đau kia hẳn là có thể phân ra thắng bại chuyện gì xảy ra trời mưa khán giả đang muốn nhìn đỗ phong ứng đối ra sao đột nhiên cảm thấy chung quanh có chút t ớ ấ t sũng đặc biệt là mấy vị nữ người xem sờ lên tóc của mình thật là có chút nước mưa đến cùng là chuyện gì xảy ra trong đại sảnh làm sao có thể trời mưa lại nhìn trên đài đỗ phong thân ả n h bắt đầu trở nên mơ hồ liền như là cách t h ắ t nước đang nhìn người đối diện lại là một chiêu kia không sai người nhân phải dùng một cái kia thân pháp nhìn thấy đỗ phong thân ả n h bắt đầu mơ hồ mọi người biết hắn là phải dùng mưa bụi thân pháp chỉ là lần này mưa bụi thân pháp có chút khác biệt thậm chí ngay cả ngoài lôi đài thính phòng đều rơi ra mao mao tế vũ xem ra có thể cách bình t h ư ớ n g ảnh hưởng đến phía ngoài không chỉ là cổ ưu một người a hoa rơi người độc lập hơi vũ yến song phi đây không phải mưa bụi thân pháp mà là nó thăng cấp bản hoa vũ thân pháp kỳ thật u bộ này thân phận thích hợp nhất hai người đồng thời thi triển ban đầu là vì cùng thượng quan vân phối hợp chiến đấu đối kháng một đường truy sát yêu tộc đại năng đỗ phong mới đã sáng tạo ra bộ này thăng cấp bản thân pháp không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng ở chỗ này song ta đã triệt để luân hãm trở về liền cùng lý công tử cách ra một vị nữ võ giả nhìn thấy đỗ phong thân pháp đã không cách nào tự c ả n chế vợ y mạ quyết định muốn cùng mình nhân tình lý công tử chia tay tiểu t ử này rốt cuộc là ai ta có chút mà không yên lòng đem n g ư ờ i gà cho hắn nô láo ra t ử nhìn thấy đỗ phong dùng da thần bí như vậy thân pháp ngược lại có chút không yên lòng một người trẻ tuổi thiên tài đi nữa cũng hầu như nên có cái cực h ạ n đi dù sao cổ ưu đến từ ẩn thế gia tộc có sâu như vậy nội tình có nhiều như vậy tài nguyên đang ủng hộ nhưng đỗ phong chỉ là một cái mới tới võ giả vừa tới thạch nguyên thành thời điểm mới là cái ngừng võ cảnh võ giả cao minh như thế thân pháp không thể nào là mình nộ ra tới đi có lẽ hắn có cái gì ẩn tàng thân phận là mọi người không biết chương ba trăm hai mươi tám mạng sống như t e o trên sợi tóc đỗ phong biểu hiện quá mức dị thường đã có thể gây nên n ô lão gia t ử chú ý tất nhiên cũng sẽ gây nên cái khác cao thủ hoài nghi trận đấu này về sau không biết hắn còn có thể hay không thể tại thạch nguyên thành ngốc xuống dưới trước khi hắn tới muốn đem khế nhà giao cho tô tiệp cũng là bởi vì có loại này lo lắng ầm ầm to lớn đao ảnh ầm vang rơi xuống bổ vào trên lôi đài rõ ràng đã bị khóa định đỗ phong cũng không có bị c h é m trúng mà là cả người biến mất không thấy gì nữa đâm xuất hiện lần nữa thời điểm đỗ phong đã đến cổ h trước mặt hướng về phía lồng ngực của hắn một kiếm liền đâm tới kiếm chiêu vô cùng đơn giản chính là thẳng tắp đâm không có bất kỳ cái gì biến hóa mở cổ u vội vàng về đao chiêu đỡ vương g a i bảo đao phía trên xuất hiện một tầng cùng loại mạng nhện đồ vật nghe nói đây là chân nguyên đại lượng rót vào thời điểm tạo thành một loại tràn ra phản ứng nói do hắn tại vung đao đồng thời cấp tốc rót vào đại lượng chân nguyên bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành tràn ra phốc phốc không như trong tưởng tượng đao kiếm va nhau thanh n ầ m mà là cổ u ngoài thần chân nguyên vòng bảo hộ đầu tiên bị đâm phá tiếp lấy ngân long kiếm gặp một chút lực cản đó chính là nhỏ ma quỷ biến thành ma khải ma khải là rất g i n chắc nhưng cũng ngăn không được vương không tốt cổ ư u thân hình lui nhanh chỉ thiếu một chút xíu hắn liền bị đỗ phong cho mở ngược một bụng còn tốt có ma khải cho chống cự một chút không phải lần này nhất định phải thua hắn túi đầu nhìn lại phát hiện ma khải bên trên nhiều một cái khe chính là bị ngân long kiếm đâm chuyện gì xảy ra mình rõ ràng nhìn xem còn không có đâm đến vì sao ma khải sẽ vỡ tan chẳng lẽ nói đây không phải là một thanh kiếm gãy không sai ngân long kiếm chưa từng có từng đứt đoạn chỉ là ẩn hình mà thôi bởi vì minh khắc quỷ phủ tất cả vũ khí cùng đổ phòng ngự đều có ẩn hình chỉ là cả thanh kiếm toàn bộ ẩn hình quá kỳ quái đỗ phong lại tại phần sau đoạn đổ bột bạc một lần nữa cao cấp cho nên nhìn qua cảm giác giống như là một thanh kiếm gãy kỳ thực làm như vậy càng có lửa g ạ tính t để người khác không biết kiếm chân chính d à i ngắn hèn hạ cổ h u trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nguyên do chuyện trong tay vương g a i bảo đao lần nữa vung ra một đao kia vừa nhanh vừa độc khoảng cách gần thiếp thân chiến không cần bất kỳ chiến kỹ trực tiếp bổ về phía đỗ phong đầu đỗ phong cũng không chút nào yếu thế thân hình lặn xuống né qua quét nàng đao đồng thời một kiếm chém về phía đối phương bắt chân hán ngân long kiếm một chút không so với p ư ơ n g bảo đao yếu một đao kia nếu là thật chém m u ố n chết cổ hữu đột nhiên vọt lên người giữa không trung vỗ mạnh một cái trong tay bảo đao t â y đao kia đột nhiên vỡ ra vỡ ơ ý mà biến thành mấy chục thanh cỡ nhỏ b a y đến những n à y phi đao ngưng tụ cùng một chỗ hợp thành một cái kỳ quái trận hình muốn đem đỗ phong rào sắt thành vùng thịt đỗ phong không chút nghĩ ngợi ngân long kiếm hướng lên xoay quanh mà ra đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên liền như là là thần long r a hải t i ề m long thăng thiên cả người cứ như vậy xông vào phi đao trong trận nhìn xem tựa như là đi chịu chết phải biết đó cũng đều là vương g i a phi đao à chỉ cần bị trong đó bất luận cái gì một thanh chúng từng cái nhục thể của hắn cũng có thể sụ Lốt bút. một hồi lâu giòn vang tất cả phi đao vỡ ơ y mà tất cả đều bị t r ấ n khai bay trở về cổ h u trong tay một lần nữa ngưng tụ thành một thanh rộng thể bảo đao minh giới chi môn cổ h u tựa hồ làm một cái quyết định trọng đại thu hồi vương giai bảo đao hai tay giơ cao khỏi đầu bắt đầu ngâm sướng kỳ quái chú ngữ tiếp lấy liền thấy phía trên xuất hiện một cái vết nứt không gian một đạo hắc quang bắn ra xuống dưới tại dưới tình huống bình thường màu đen là tại tất cả nhan sắc đều biến mất tình huống dưới mới có thể bày biện ra đến lý luận là sẽ không phát sáng nhưng bây giờ sự thật lại là một mảnh màu đen chỉ riêng gắn xuống tới t r u n g quanh tất cả thiên địa nguyên lực đều bị cái khe kia hút đi thậm chí liền ngay cả b ả y ở khán giả trước mặt đĩa cùng đồ ăn cũng đều không cách nào may mắn thoát khỏi cách bình t r ư ớ n g lại còn có thể có như thế lớn uy lực cái này khiến chủ sự phương thật mất mặt g i a n g g i á c i a n g dắt cái này cũng chưa hết vậy mà liền liên bình t r ư ớ n g bản thân cũng bị nó hút vỡ ra như là bể nát pha lê c u ố n vào cái k i a khe hở ở trong một chút tu vi không đủ cường đại người xem bên hông vũ khí không bị k h ô n g chế bay ra ngoài đào của ta kiếm của ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào khán giả thật luôn cuốn bọn hắn h t ậ mắt chí b đầu hoài nhìn g i m h s i thấy m rất nhiều người xem vũ khí liền muốn bay vào cầm tới cái khe chủ sự phương một vị cao thủ xuất hiện đối giữa không trung gia sức vô một cái một con chân khí đại thủ chống giống xuất hiện đem tất cả vũ khí vắt được đến loại này khẩn yếu con đầu cái gì bí pháp đều vô dụng liều chính là thuần thực lực giờ phút này cực kỳ khó chịu người còn muốn thuộc đô phong bản nhân bởi vì hắn bị màu đen chỉ riêng bao phủ lại toàn thân đều không thể động đậy đừng nói là đối kháng minh giới chi môn hấp lực liền ngay cả phản kháng đều không thể làm được nếu không phải là bởi vì mặc trên người khắc họa quỷ phù đồ p h o n g ngự giờ phút này chỉ sợ cũng ngay cả huyết dịch đều muốn bị hút đi giống thân thể của hắn đang phát ra giống như giá thu g á o ghét tại chân nguyên không cách nào điều động tình hôn giới cơ bắp phát huy đến cực hạn đối kháng kia cỗ hấp lực một khi chống đỡ không nổi tất nhiên sẽ bị hút đi vào đây chính là tại tranh tài chủ sự phương không có khả năng xuất thủ cứu hắn đáng chết đỗ phong ở trong lòng chửi mắng ẩn thế gia tộc thủ đoạn nhiều lắm hết lần này tới lần khác trên lôi đài quy tắc gây bất lợi cho chính mình không có cách nào độ địa không thể bày trận pháp liền ngay cả bắc minh ma công cũng không thể bại lộ nếu như đây là giã ngoại hắn đã sớm m ai phục tốt trận pháp phát động bắc minh huyết nguyệt vì kế hoạch hôm nay đành phải tăng lên thân thể hóa t h u trình độ để cơ bắp lực lượng đạt được tăng cường nhưng đến từ minh giới chi môn lực lượng thế nhưng là không ngừng xé rách thân thể của hắn trên mặt da thịt xuất hiện nước da mắt nhìn thấy liền bị tách ra đỗ phong tròng mắt giờ phút này tràn đầy tơ máu phản phất muốn nổ tung hẹn hạ ẩn thế g i a tộc người thực sự quá không muốn mặt một mực điệu thấp không lên tiếng m ộ ọ c linh giờ phút này nhịn không được chửi ấm lên minh giới chi môn lực lượng căn bản không tính là võ giả lực lượng cá nhân cổ ư u đây là tại mượn nhờ huyết mạch ưu thế triệu hoán minh giới lực lượng đến đối địch cái này cùng cá nhân thực lực quan hệ đã không lớn mà là xem a i tổ tiên huyết mạch càng có ưu thế cần ta xuất thủ sao nhìn thấy đỗ phong s ắ p không chịu nổi đỗ đồ long hỏi thăm hắn một chút làm trúng thu chi thần hạ tự nhiên có biện pháp dùng vạn thú vườn thần lực đến đối kháng minh giới lực lượng không muốn Đố đồ đến long liền lộ, l như vậy vạn thú bản nguyên một mật xuất thủ, thú khi bại vậy ú bí sẽ chương đó đô p o n sống còn g tuyệt chịu đối sẽ khó ba trăm hai mươi chín đục nước béo cỏ bại lộ a tiểu tử nhìn ngươi trốn nơi nào cổ ư u hiển nhiên là cố ý gây nên lúc trước hắn nhìn ra đỗ phong thể n ộ i ẩn giấu đi lực lượng thẩm bí cố ý thông qua minh giới chi môn phương thức cho hắn bước đi ra một khi đối phương bại lộ liền bị khắp thiên hạ võ giả truy sát từ đây muốn đối mặt vô cùng vô tận định nhân rõ ràng đều là người mang lực lượng thần bí một cái bởi vì có ẩn thế gia tộc bối cảnh mà người người kính ngưỡng một cái khác bởi vì không có chỗ dựa ma ngọc có tội muốn bị khắp thiên hạ truy sát trên thế giới này chưa hề đều không có công bằng coi như trốn cũng muốn tại giết chết ngươi về sau đỗ phong đã hạ quyết tâm hắn muốn phát động bắc minh ma công nuốt mất cổ h u hậu rồi nói sau cùng lắm thì chính là cùng la sinh môn trở mặt ông nong nong đỗ phong trên thân đột nhiên xuất hiện một mảnh tường thụy thất thải chi quang tầm này thải quang dần dần mở rộng đem hát quang ngăn tại bên ngoài hắn bị giam cầm ở thân thể trong nháy mắt h ô i phục tự do toàn thân chẳng những không có nửa chút áp lực ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm trạng thái tương đối tốt mau nhìn trời ban điểm lành đúng vậy a liền ngay cả thương thiên đều chiếu cấu người nhân nhìn thấy đỗ phong bị minh giới chi lực gắt gao ngăn chặn tất cả mọi người cảm thấy hắn chết chắc thế nhưng là đột nhiên một trận t ư ờ n g thụy thải quang phá mất minh giới chi lực tất cả mọi người coi là đây là trời xanh ý chỉ nếu không còn có người nào có thể ngay tại lúc này ra tay giúp đỡ trong truyền thuyết hoàng giả sẽ có khí vận gia trì xem ra là thật liền ngay cả ngô lão gia tử đều nhìn trận t r ò mắt tại minh giới chi lực á p chế xuống l ợ t bàn Đỗ trong cái khe t h minh giới chi lực điên cuồng tiết ra ngoài những lực lượng này đều là cổ hữu thông qua gia tộc bí pháp mới t tiết ra ngoài càng nhiều hắn cần trả ra đại giới lại càng lớn không đây không có khả năng minh giới chi lực không cách nào giết chết đỗ phong còn đã mất đi k h ô n g chế cổ hữu chết sống cũng không chịu n tưởng gia tộc bọn họ từ xưa đến nay liền có thể trưởng không minh giới chi lực cho tới bây giờ không có sai lầm qua làm sao lại thua cho một cái bán thuốc tiểu tử ta không phục cổ hữu cắn chót lơi hướng về phía vương giai bảo đao phun ra một ngụm máu tươi tựa hồ phải dùng r a cái gì cầm thuật đi chết đi đỗ phong căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thân thể lôi ra một đạo tản ảnh trong nháy mắt đã đến hắn trước mặt một kiếm vạch ra đem nó cổ tay đánh gãy con tia tay cầm đao cùng vương giai bảo đao cũng liền tùy theo rơi xuống trên lôi đài đứt cổ tay xử có máu tươi chảy ra nhận vết nứt không gian hấp dẫn cồn phún không thôi cái k tựa hồ muốn hỏng mất g i a n g d ắ g i a n g d ắ c trang diện đã mất khống chế minh giới chi môn đức thành tướng khúc khe hở không gian ngay tại mở rộng đã tạo thành một cái vòng xoáy màu đen trên khán đài đồ vật bị hút bay đứng dậy cách tương đối gần người xem cũng có chút khống chế không nổi thân thể của mình chỉ có đỗ phong không bị ảnh hưởng bởi vì hắn có thất thải tường quang hộ thể không muốn cổ hữu kêu t h ả m một tiếng thân thể không bị khống chế bị hút hướng về kia đạo làm lớn ra vết nước không gian bay đi đỗ phong thừa cơ nhặt lên trên đất bảo đao tranh thủ thời gian ném vào mình dây truyền không gian còn có một thứ đồ vật cũng bị hắn đã kiếm được đó chính là cổ u chữa vật giới chỉ. hắn chữ vật giới chỉ mang tại cầm đao cái tay kia bên trên mới vừa rồi bị đô phong cùng một chỗ t h u ậ n đi vừa mới lấy đi hai thứ lộ này cổ ứ thân thể liền đã bị hút vào vòng xoáy màu đen biến mất không thấy hiện trường đã loạn thành một đoạn cái bàn cái ghế đĩa đao kiếm vũ khí cùng trang sức chờ một chút đại lượng vật thể hướng vòng xoáy màu đen bên trong bay chủ sự ngay ngắn đang nghĩ biện pháp ngăn cản số lớn người xem sợ nhận minh giới chi lực tác động đến bắt đầu ra bên ngoài trốn lúc này không đi chờ đến khi nào đỗ phong thừa dịp hiện trường hỗn loạn trực tiếp chuẩn đi hắn vừa xông ra là sinh môn đấu trường liền thấy giữa không trung mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn mà đến trong đó một bóng người màu đen hẳn là thành chủ tạ kỳ phạm bọn hắn đều chạy tới nói rõ la sinh môn vị kia các lão một người ứng phó không được lần này đâm cái sọ thế nhưng là đủ lớn đi không c ố được nhiều như vậy đỗ phong thi triển thân pháp hướng về phía chỗ cửa thành chạy tới lúc này còn không có ban phát phong thành chỉ lệnh hắn thuận lợi liền chạy ra ngoài không biết la sinh môn sẽ như thế nào phán định lần này sự cố trách nhiệm cũng không biết thân phận của mình phải chăng con an toàn vẫn là trước trốn đến tây bộ trong rừng rậm đi một đoạn thời gian đi ngũ hành kết giới bốn vị đoạt thiên cảnh láo giả t ă người thêm một h vị h nhân t g đi đâu đúng vậy a hắn không phải chiến thắng sao đợi đến kinh khủng hấp lực biến mất chung quanh khôi phục bình tĩnh mọi người đánh i a chung quanh cũng đã tìm không thấy đỗ phong bản nhân làm người thắng thế nhưng là có tiền lãi như n g cầm chẳng lẽ hắn cũng không cần sao đỗ ca đô ca người đâu gió lôi t ử c u n g bích vân vừa rồi xem xét tình huống không ổn thật sớm liền chạy tới bây giờ hết thể bình định muốn tìm đỗ phong tâm sự phát giác hắn sớm đã đã mất đi bóng dáng ta đã biết hắn khẳng định là sợ cổ ra người trả thù sớm chạy trốn sự tình không có đơn giản như vậy ngươi nhìn la sinh môn người tựa hồ đang thương lượng cái gì tìm không thấy đỗ phong bản nhân mọi người nhao nhao phản ứng đi qua lần này sự tình h u y ê n nào quá lớn không riêng gì giết chết tẩn thế ra t ộ c người mà lại đem la sinh môn đấu trường cũng phá hư quá sức không biết bọn hắn muốn thế nào định đoạt người nhân đại nhân chiến thắng chúng ta đều là thấy được la sinh môn phát tiền la sinh môn phát tiền la sinh môn phát tiền con chúng mới mặc kệ la sinh môn đấu trường bị phá hư thành cái dạng gì bọn hắn vừa rồi trên người đỗ phong áp tiền đặt cược đã thắng liền phải dựa theo tỷ lệ đặt cược đưa tiền gió lôi tử c u n g bích vân cũng gia nhập vào gây sự trong đội ngũ đi cùng theo hô khẩu hiệu la sinh môn thế lực lại lớn cũng không quay về đắc tội mấy vạn người xem quả nhiên an bài nhân viên công tác bắt đầu dựa theo tỷ lệ đặt cược đưa cho tinh thạch có một vị sinh đẹp nữ hai tử cũng xen lẫn trong giữa đám người đổi lấy đại lượng tinh thạch nàng chính là đỗ phong sớm an bài tốt mộc linh cô n ơ n dựa theo đỗ phong nhắc nhở lấy được tiền về sau nàng liền đi lan đ ỉ n h cắt mở một cái phòng ở lại không ra khỏi thành cũng không đi theo tô t i ệ p tiêu tiến h tiến bọn người tiếp xúc mà là lưu tại trong thành quan sát tình huống không biết đỗ phong tiểu tử kia có thể hay không trốn qua một kiếp này nô lão ra từ giờ phút này rất thoải mái cái khác nội thành gia tộc người đều thua tiền liền hắn kiếm lời một bút lớn Trưng 330, ven đỗ ư ờ k ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không đỗ phong trên thân sở dĩ đột nhiên t o á t ra thất thải tường quang tất cả đều là bởi vì hắc kỳ lân lúc ấy nó ngay tại dây truyền thế giới bên trong đi ngủ bị bên ngoài không gian ba động đánh thức mở mắt xem xét lại có minh giới chi lực hạ xuống còn dám áp chế mình đỗ ca thế là phong xuất ra kỳ lân đặc hữu thất thải tường quang phá hết kia phiến đến từ minh giới hắc quang làm tốt lắm cái này thường ươi tiểu hắc làm quả thật không tệ nếu không phải là bởi vì nó xuất thủ đỗ phong liền không thể không dùng bắc minh ma công một khi dùng bắc minh ma công vậy coi như không phải thừa dịp loạn đảo tàu đơn giản như vậy chỉ sợ la sinh môn các lão trước tiên liền phải trước tiên đem mình bắt lại sau đó lại xử lý những chuyện khác đừng nhỏ mọn như vậy nha lại đến một bình tiểu hắc tiếp nhận một bình bồi nguyên dịch còn cảm thấy chưa đủ nghiền đỗ phong một cao hứng dứt khoát lại ném cho nó hai mình nó hiện tại mặc dù vẫn còn c ò nhỏ n sức chiến đấu không mạnh nhưng thần thú chính là thần thú tự thân mang theo thất thải tường quang cũng đủ để khắc chế minh giới chi lực xác thực đáng giá hảo hảo bồi dưỡng、đột. đỗ phong chính đi tới cảm giác được phía sau có người đuổi theo thế là dùng cái thuật độn thổ dấu vào lòng đất quả nhiên không ra hắn sở liệu nhanh như vậy đã có người đuổi theo ra tới không biết là địch minh người vẫn là nội thành người của đại gia tộc lần này mình đánh chết cổ u tin tưởng rất nhiều người vội vã bắt hắn lại tốt hướng cổ ra tranh công một, hai, ba. cũng á cái i tiểu đội người, người này nhân nguyên cảnh tầng lên mình, những này là là quy lấy một mã trở thủ, bắt đều cao c vì thật sự là đừng ủ điều. Cái này nếu là tại thạch thành nội, đô đ Cái tại nội, nếu Nguyên Thạch cũng chỉ có Cũng tránh. này Thành Phong như thế thành thành trốn là thế thể thật thật tránh. Cũng đừng quên nơi đây là giã ngoại cách thạch nguyên thành đã có rất xa một khoảng cách dừng lại ở chỗ này lục s o á t những người này tựa hồ có cái gì phương pháp đặc thù lại có thể khóa chặt đô phong đại thể mới thôi hắn dùng lộ ở bên ngoài u minh nhãn cẩn thận quan sát phát hiện một cái cực nhỏ phi hành vật là một con chim rồi đây là một loại chuyên môn dùng để điều tra linh sủng hình thể so với bình thường o n g mật còn muốn nhỏ nhưng là tốc độ phi hành rất nhanh ẩn thế tính mạnh cảm giác lực cũng tương tự rất c ư ờ n g đại c h ắ c không được chạy đến xa như vậy còn có thể bị đ u ổ i kịp nguyên lai bọn hắn dùng chi rồi đỗ phong hiện tại có thể khẳng định đuổi theo ra tới không phải thành phòng vệ đội người mà là nội thành gia tộc người phủ thành chủ không có lý do chị đỗ phong tội nhiều lắm thì địch minh tự mình trả thù nội thành gia tộc bên này liền không đồng dạng bọn hắn sốt u ruột hướng cổ ra thành công làm lên sự t ì n h đến khẳng định là bất kể đại g i i muốn cho ẩn thế gia tộc đương chó săn liền phải để bọn hắn chỉ đạo một chút đương chó săn hạ tràng đỗ phong đem nguyên bộ đồ phong n g mặc còn ở một đỉnh che mặt mũ giáp Lại đem ngân lòng trên thân kiếm một bạc cho khứ trừ để nó biến thành một thanh chân chính nhận hình kiếm toàn bộ ăn mặc như cái thủ cổ mộ hộ vệ đột nhiên từ dưới đất chui ra người nào nhìn thấy một cái toàn thân trọng giáp người từ trong đất chui ra ngoài tám người tiểu đội khẩn trương lên mặc như thế k ỳ quái hơn nữa còn thấy không rõ thu vi rốt cuộc là thứ gì các ngươi quay dày đến bản tòa nghỉ ngơi đỗ phong thanh âm biến thành giả n u a mà khán giọng nghe vào giống như là ngủ say mấy trăm năm yêu quái lao ma đừng ở chỗ này cùng lão tử giả thần giả quỷ có hay không thấy qua người này tám người trong đội ngũ có một vị đại thúc tuổi trung niên nóng tính khác táo bạo t người, người, người, là là người này có chút nhìn quen mắt trên bức họa vẽ chính là đỗ phong bản nhân bất quá hắn hiện tại mặc một thân áo giáp mang theo mũ giáp người khác nhận không ra mau nói ở đâu gặp qua nếu không phải là bởi vì muốn biết đỗ phong lấy hướng lao hà hận không thể một đau vô tới bản tọa nhớ lại năm trăm năm trước tại ta còn không có ngủ say thời điểm gặp qua người này đỗ phong miệng đầy nã pháo nói h i ệ u nói vượng thuần túy là đang t r e o chọc bọn hắn chơi đánh giám người này mới vừa từ thạch nguyên thành đào tẩu ở đâu ra 500 năm trăm n ă m trước ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bởi vì thấy không rõ tu vi của đối phương lúc đầu lao hà không giống gây chuyện thế nhưng là trước mắt cái này mặc người kỳ quái miệng đầy nã pháo căn bản chính là cố ý l ừ a g ạ t hắn đưa mắt liếc r a ý qua một cái các đội viên tản ra đem nó vây vào giữa ai nha nha, bị phát hiện vậy bản tọa không đổi các ngươi chơi đỗ phong hướng dưới mặt đất ném đi một cái vật kỳ quái nguyên điệu bốc lên một đám khói trắng sớm đã không thấy bóng dáng chuyện gì xảy ra mình mang người đi đâu thừa dịp vừa rồi nói mỏ n h ạ t công phu đỗ phong vụn trộm dâm tốt vị trí lúc này trận bàn kích hoạt đã đem tám người cô lập ra mở mỗi người đều cảm thấy là mình còn tại nguyên đ ị a những người khác biến mất không thấy lão đại nhị ca các người đi đâu a trong đội ngũ trẻ tuổi nhất một cái người nhà họ hạ là mấy người ở trong l ã o bác hắn nhìn thấy mọi người đột nhiên không thấy không biết rõ là chuyện gì xảy ra ngay tại nguyên đ ị a đã chuyển chuyển đột nhiên cảm giác được dưới chân t â dần một thanh nhận hình kiếm đem hắn bản chân cho đâm xuyên qua người nào hắn cuốn quít xuất kiếm hướng về mặt đất đâm tới muốn đem đánh lén mình người tìm ra thế nhưng là một kiếm đã đâm đi ngoại trừ thổ địa bên ngoài cái gì đều không có ai yêu xoay người vừa định nhìn xem phía sau có người hay không một cái khác bản chân cũng bị đâm xuyên đau đến hắn ôi nhà trực hiếu đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao mình chịu liên tiếp hai kiếm lại không nhìn thấy đối phương người chẳng lẽ hắn sẽ ẩn hình không thành đỗ phong là sẽ không ẩn hình nhưng là hắn ngân long nhà sẽ ẩn hình người từ dưới đất di động vị trí xuất liên tục hai kiếm liền đem hà lao bắt hai cái chân phía đi một chết hà lao bắt thẹn quá hóa giận đối, đối diện đột nhiên oanh ra một quyền một quyền này chính là bọn hắn hà ra nổi danh thiên giai chiến kỹ phá núi quyền luận đến cực hạn đấm ra một quyền ngay cả núi nhỏ đều có thể đánh vỡ một quyền này của hắn đánh tới cũng, cũng không thể lắm mang theo thanh âm xé gió hướng về mặt đất hung hăng đập tới đồng thời thân thể dâng lên rời đi mặt đất để tránh lại bị đánh lén phốc phốc nào biết được sự tình không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy ẩn hình ngân long kiếm lần này không có từ dưới mặt đất công kích mà là tại phía trên trở lấy hắn lúc này hà lao bắt là đầu hướng xuống chân hướng lên trên dùng xong quyền đối mặt giấu ở lòng đất n h â n cảm thấy có thể vạn vô nhất thất nhưng hết lần này tới lần khác ngân long kiếm là từ bên trên bay tới. Lập t ứ chương c ạ tại m i ba hai chân. trăm ba mươi mốt dần dần đánh tan hà gia đem trung niên một đời tinh nhuệ phái ra không thể để cho nhìn xem bọn hắn đi chịu chết một khi có biến cho nên thư hại cảnh lao tiền bối khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bởi vậy đỗ phong nhất định phải dùng tốc độ nhanh hơn xử lý cái khác người nhà họ hà tay quỷ b u ộ c vung tay lên liền đem hà lao bắt linh hồn bắt được sau đó một lần n ữ a trở lại đỗ phong thể nội trợ giúp tác chiến những đại gia tộc này bên trong đều có h ồ n bài hồn đăng những vật này nếu như bị linh hồn của hắn bay trở về báo tin mà vậy thì phiền thoái bởi vậy đỗ phong nghĩ đến một biện pháp tốt để quỷ b u ộ c đem đối phương linh hồn bắt được dây chuyển bên trong tiểu thế giới vây khốn tạm thời chớ ăn linh hồn bất tử hồn đăng bất diệt dạng này chỉ cần người nhà họ hà không cẩn thận xem xét tạm thời không phát hiện được vấn đề ra ngươi cái này giả thần giả quỷ ra hỏ lúc này hà lao ngũ chính khiên một thanh đại đao trách trách hô hô chớ nhìn hắn xếp hạng lao ngũ kỳ thật đ ỗ phong nhìn ra được ngoại trừ hà lao bắt là thuộc là h ngũ yếu này nhất. n hà Cái lao thực lực không mạnh tính tình rất lớn trong tay hậu bối đại đao quét tới quét lui cùng muốn đem trời cho lật ngược giống như huy vũ một thân mồ hôi cũng không có làm ra đến tột u cùng chỉ là đang cùng không khí mủ dùng sức ai nha ngũ đ ạ i ba tức hà lao ngũ thân thể muốn so lao bắt khỏe mạnh thế nhưng là tốc độ phản ứng chậm hơn một chút bàn chân bị đâm xuyên cũng không có lập tức né tránh mà là cúi đầu đến xem hắn c ú i người vẩnh lên cái mông túi đầu đi xem mình bàn chân phải kết quả phía sau tê dần trên mông cũng chịu một kiếm là ai trốn t r ô n t r á n h tránh có gì tài ba có loại đi ra cho ta hà lão ngũ chân hỏa nếu không phải là bởi vì hắn ra dày thịt béo vừa rồi một kiếm này có thể đem hắn đâm chết đại đao trong tay giơ lên hướng về phía mặt đất cùng nện đây là ngũ đệ nện đất kích xem ra hắn xảy ra c h u y ệ n rồi hà ra tám người bên trong thông minh nhất còn muốn thuộc lão nhị hắn cảm giác được mặt đất chấn động biết là lão ngũ tại cùng người đánh nhau lúc đầu hắn liền hiệu một chút chân pháp rất nhanh liền có thể tìm ra pha trận phương pháp cảm giác được mặt đ rất nhanh liền khóa chặt hà lao ngũ vị trí dự định hướng cái kia bên cạnh đột phá ngươi tìm bản tọa có chuyện gì a hà lao ngũ nghe được phía sau có người nói chuyện quay đầu nhìn lại chính là trước đó cái kia mặc quái dị ra hỏa mới vừa rồi là không phải ngươi đâm ta cái mông cái này hà lao ngũ đầu góc thật sự là thiếu gân nơi đây ngoại trừ đỗ phong liền không có người khác ngoại trừ hắn còn có thể là ai không phải ta nhưng ta biết là ai đâm là ai mau nói cho ta biết đỗ phong vợ im mà nói không phải mình còn giả bộ là một bộ biết nội tính dáng vẻ hà lao ngũ cái mông đau gần chết chính phát hỏa để hắn mau nói đi ra ngoài là ai làm là hắn theo đỗ phong ngón tay hà lao ngũ xoay mặt về sau nhìn một chút lại cấp tốc chuyển trở về ha ha ha nghĩ l ừ a gạt ta không cửa mau nói đến cùng phải hay không ngươi hà lao ngũ đắc ý n ế t miệng cười to cảm giác mình khám phá đỗ phong giang kế nghĩ l ừ a gạt mình xoay qua chỗ khác sau đó từ phía sau đánh lén môn đều không có thật không phải ta ngươi nhìn ta đều không mang vũ khí mặc một thân áo giáp đỗ phong giang tay ra trên tay của hắn ngoại trừ mang theo tơ vàng thủ sáo bên ngoài thật đúng là phải là cái gì đều không có bên kia đỗ phong lại chỉ xuống cùng hà lao ngũ khía cạnh ánh mắt của hắn vẫn là thân bất do kỳ nhìn sang nghĩ thầm mình xem hết lập tức quay lại đến chắc chắn sẽ không mắc lửa phốc phốc kết quả không nghĩ tới cổ xoay quá khứ không đợi xoay trở về phía trên đột nhiên một thanh kiếm r ấ t tới công bằng vừa v ặ n đâm trúng đỉnh đầu hắn huyện bách hội nơi đây là nhân thể rất yếu một vị trí lại thêm h à lao ngu không có chút nào trang bị cả thanh kiếm trực tiếp xuyên bảo ngung đốc loại này trí thông minh cũng dám ra bắt ta đỗ phong rút kiếm để quỷ buộc bắt đi linh hồn của hắn nhanh trốn vào lòng đất bởi vì hắn cảm rất được có người tìm trận văn hướng tới bên này có thể chiêu đến trận văn người vậy liền cách phá trận không xa người này tương đối nguy hiểm nhất định phải ưu tiên xử lý người tới chính là có thể tại mê viễn trong trận chiêu đến phương hướng hà lão nhị không dám nói là huynh đệ bên trong thực lực mạnh nhất nhưng nhất định là thông minh nhất một cái kia hắn vừa đến đã chú ý tới trên đất vết máu biết lão ngũ chỉ sợ giữ nhiều len ít cái này hà lão nhị làm việc quả nhiên đủ cẩn thận xuất ra một cái nhỏ trong túi da chui ra ngoài c ò n kia chim rồi chỉ cần có chim rồi tại một khi có cái gì gió thổi cọ lay hắn sẽ trước tiên biết được không đến mức bị người khác đánh lén Địa thiên. đỗ phong mới không cùng hắn chơi đánh lén đối với ngũ xuẩn giã man nhân muốn chơi đánh lén đối với loại này đầu ó c thông minh thể chặt kém vậy liền đến đột nhiên từ dưới đất trực tiếp dùng r a thiên phú chiến k ỹ địa hỏa phần thiên người còn chưa tới mặt đất trước bị đốt hòa tan lúc đầu màu đen mặt đất biến thành màu đỏ sậm tiếp lấy trở thành màu đỏ cam thể rắn hóa thành chất lỏng bắt đầu từ ngực từ ngực bước lên bọn hà lão nhị làm việc quả nhiên cẩn thận hắn không có trực tiếp đối mặt đất đánh trả mà là cả người bay lên dưới lòng bàn chân dẫm lên một mảnh thật to đồ vật giống như là cự hình lá sen đây là bọn hắn lao hà nhà đặc hữu lục bình thân pháp hai chân bất động cả người có thể bay tới bay lui trốn chỗ nào băng lòng chém đỗ phong căn bản không cho đối phương cơ hội tranh né tiếp lấy dùng đến cả người đi theo dâng lên nhàm tương cùng một chỗ v ọ t lên hướng về hà lão nhị hạ bàn liền chém quá khứ một kiếm này vừa nhanh vừa độc để cho người ta tránh cũng không thể tránh thiên nhân chỉ lộ hà lão nhị kiếm pháp không thể bảo là không tinh d i ệ u chớ nhìn hắn thể trạng không trắng nhưng thực lực không yếu một kiếm nghiêng nghiêng đánh ra điểm hướng về phía đỗ phong cổ tay mặc dù hắn nhìn không thấy kiếm của đối phương nhưng là cảm thấy kiếm phong đã không cách nào ngăn cản kiếm của đối phương vậy chỉ dùng chặn đánh phương thức chỉ cần đỗ phong còn muốn mình tay liền sẽ không tiếp tục liều mạng đi chết đỗ phong thật không quan tâm cổ tay của mình mà là tiếp tục hướng lên hung hăng về kiếm hắn phía ngoài áo giáp tiện tay cổ tay ở giữa là có một cái yếu kém đường nối nhưng bên trong còn có một cái ẩn hình nhuyễn giáp là có thể bao trùm ở cổ tay bộ này nhuyễn giáp trải qua quỷ p h ù gia trì chẳng những phẩm d a i cao hơn h ơ nữa n còn tự mang tổn thương bắn ngược như thế nào lại sợ hãi mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng điểm một cái len k e n mũi kiếm bị một trận quái lực b ă n g về hà lão nhị trong lòng hoảng hốt m u ố n biến chiêu còn không chờ hắn kịp phản ứng cũng cảm giác được nơi đúng quần mắt lạnh quần đã bị g ạ c h ra lỗ hổng thật mạnh t â n pháp trá Bộ này l ụ chương b ì n t h ô n không ba trăm ạ i như t ba mươi hai đại năng đuổi theo thiên hòa phát thế đỗ phong lần nữa dùng da hắn ba kích liên tục về chiều đại lượng mang theo lựa thiên thạch từ trên không đập xuống lần này liền xem như hà lão nhị tinh rượu nữa thân pháp cũng tránh cũng không thể tránh trên đầu bị một núi đầu đập t r ú n g lập tức đã mất đi cân bằng mặc dù là như thế dưới chân lục bình nâng hắn còn muốn ngang trốn tránh nứt đỗ phong thừa thắng xông lên ngân long kiếm lần nữa chém ra hà lão nhị nửa người dưới trước né tránh nửa người trên không có không hoàn toàn đuổi theo đầu lẫn mất c h ậ m một chút mũi kiếm xẹt qua đi về sau liền thấy một cô thi thể bịch mới ngã xuống đất một kiếm này là từ lông mày vị trí cắt qua đi vừa vặn xốc đỉnh đầu đỏ bộ hóc trắng từ bắn tung t o đầy đất mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn nhưng đỗ phong vẫn là đi qua đem hà lão nhị túi càn k h ô n cho thu thuận tiện lục soát lục soát trên người hắn nhìn xem còn có hay không cái khác b ả o bối thời gian không phụ người hưu tâm quả nhiên bị hắn lục ra được một cái cầm trục cuốn này trục không cách nào thu nhập trong túi cả k h ô n phẩm giai tất nhiên bất phàm h o à n g bét đỗ phong phát hiện hà lão nhị trước ngực còn có một cái ngọc bội đang muốn đi hai xuống ngọc bội kia đột nhiên mình nát tiếp lấy một đạo cường hãn u y áp hướng về phía hắn để ép tới xem ra cái này hà lão nhị ra sau nhà nhân vật trọng yếu lại còn có bảo vệ linh hồn hắn ngọc bội đi loại thời điểm này cũng không nói hoài tới triệu hoán quỷ buộc ra thôn vệ linh hồn chỉ cần hơi chút chậm trễ liền có thể sẽ xảy ra chuyện đỗ phong cũng mặc kệ còn lại những cái kia người nhà họ hà trực tiếp trốn vào sâu trong lòng đất t h u ậ n dưới mặt đất nhanh chóng tìm hành thái ra ngày sau lại tới đây hà ra lao thái ra đột nhiên dáng lâm hồn điện bên ngoài đem nhìn điện mấy cái thủ vệ dọa đến quá sức bọn hắn trước đó vừa nhìn qua cũng không có hồn điện dập tắt đá ngu xuẩn hà lao thái ra một bàn tay đem hai tên thủ vệ vỗ bay ra ngoài đẩy cửa ra tiến vào hồn điện lúc này thời đại biểu lấy hà lao bắt cùng hà lao ngũ hồ đại biểu cho hà lão nhị h ồ n đăng ngược lại là dị thường c h ầ n đấy ccc tiếng ngọn hồn đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên ngọn lửa càng là điên cuồng chập c h ờ n cha ra ra xảy ra chuyện gì hà gia người bắt đầu hướng hồn điện tụ tập nhìn xem kia ba ngọn dị thường h ồ n đăng chỉ trong chốc lát điên cuồng ngọn lửa biến thành hà lão nhị bộ d á n g đây là linh hồn của hắn trốn về đến tôn nhi làm việc bất lợi còn xin không cần nhiều lời an tâm nghỉ ngơi khuê người đi cho ta đem người bắt trở lại vị này hà gia lao thái gia chính là hư hại cảnh chín tầng đình phong cao thủ con của hắn ở trong cũng có mấy cái đã đạt đến hư h ả i cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi tại một đến sáu tầng ở giữa như thế trình độ cái này được xưng là khuê mà chính là dì khuê bây giờ là hư h ả i cảnh ba tầng tu vi vừa rồi thông qua cái ngọc bội kia hà lao thái g i a đã cảm thấy giết chết mình huyền tôn người thực lực rất mạnh ở quy nguyên cảnh bên trong rất khó có người là đối thủ của hắn dì khuê lĩnh mệnh cái này hư h ả i cảnh ba tầng chẳng h á n t h i t r i ể n ra thân phận trực tiếp liền bay ra ngoài mặc dù thạch nguyên thành là khu vực cấm bay nhưng là ngăn không được những n à y hư hại cảnh cao thủ chuyện gì xảy ra lão hà nhà lại đem dì khuê cho phái đi ra chẳng lẽ là vì bắt người nhân sự t ì n h không thể nào người nhân chính là lợi hại hơn nữa cũng không trở thành kinh động hư hại cảnh cao thủ nội thành mấy cái người của đại gia tộc nhìn thấy hà gia phái ra hư hại cảnh cao thủ tất cả đều nghị luận ầm ĩ bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều phái người ra ngoài đổi u bắt đố phong có thể nói ngoại trừ ngô ra người liền ngay cả tô tiệp cùng tô mai cái kia tô ra cũng đều phái ra người đi đổi u bắt đố phong chỉ cần ai có thể bắt lấy đố phong đem hắn hiến cho cổ ra người dù sao có thể đạt được thưởng thức cho gia tộc mang đến lợi ích to lớn、Hô. dì khuê thân ảnh khổng lồ từ giữa không trung sẽ qua như là một con rực lòng quá cảnh mang theo gió cách tốt bên trong đều có thể nghe được giá hỏa này quá công d ã rất nhanh liền vượt qua gia tộc khác phái ra người mẹ nó lao hà nhà người có phải điên rồi hay không vì đoạt công lao cũng không cần đập d ì khuê ra đi tô thiệp cùng tô mai tam thúc là tô ra lần này bắt đô phong dẫn đội người hắn quy nguyên cảnh chín tầng tu vi không coi là thấp dù sao muốn bắt người mới là tông sư cảnh bốn tầng người mới cho dù là dùng bí pháp sau lâm thời trạng thái mạnh nhất cũng bất quá là quy nguyên cảnh bốn tầng tô ra tới mười cái quy nguyên cảnh cao thủ trong đó hai cái tầng thứ chín ba cái tầng thứ tám chỉ là năm người này liền không khả năng thua đã là đủ ra sức không nghĩ tới bọn hắn lao hà nhà người càng điền thậm chí ngay cả hư hại cảnh cao thủ dì khuê cho phái ra dì khuê so tô tiệp thúc phụ còn muốn đại nhất thế hệ thuộc về là thạch nguyên thành lao tiền bối như thế nào vì bắt một cái vãn bối tự mình xuất thủ tám ca ta muốn hay không cũng xin phép một chút lao gia tử tô tiệp tứ thúc sợ bị hà gia cướp đi công lao cũng nghĩ đem tô ra hư hại cảnh cao thủ mời đi ra không cần sốt ruột xem trước một chút cái khác mấy gia tộc lớn phản ứng cái này đỗ phong cùng nhà đại ca hai cái khuê nữ quan hệ không ít lần này c h ọ c chuyện lớn như vậy bọn hắn tô ra không biết có thể hay không bị liên lụy còn tốt chính là tô tiệp cùng tô mai hai cái nha đầu chết tiệt kia sớm bị đuổi ra khỏi nội thành tô ra nếu không phiền phức sẽ lớn hơn ha ha ha, ta nhìn lão hà nhà lần này là l i ề u mạng muốn định b ỡ cổ ra đem gì khuê đều cho phái ra lâm ra tiểu đội cũng đang truy kích đỗ phong bọn hắn cũng tương tự có chim rồi cho dẫn đường chỉ bất quá đ á m bọn hắn triệu tập người càng nhiều đi ra ngoài thời gian cũng càng trễ một chút không nghĩ tới chính là bởi vì đi ra ngoài muộn cho nên để cho người ta số ít nhất người nhà họ hà trước gặp đỗ phong kết quả hiện tại tốt gia tộc khác nhân viên cũng còn không bị tổn thương hà ra hai chết một phế nếu không phải là bởi vì hà lao thái ra cho lưu ngọc bội đó chính là ba chết cục diện nhanh mất mất đỗ phong mệnh lệnh quỷ buộc tranh thủ thời gian thôn vệ hết hà lao bắt cùng lao ngũ linh hồn sau đó tiếp tục tiềm hành hắn một bên biến hóa phương hướng vẫn không quên tiếp tục hướng đệ, đệ chỗ sâu chui vào nếu như vẹn vẹn dựa vào tốc độ chạy trốn là tuyệt đối tránh không khỏi hư hại cảnh cao thủ truy sát không tốt cây gỗ khô đại pháp vừa nghĩ đến nơi này đỗ phong cũng cảm giác được mi tâm một trận bói nhói đỉnh đầu có một đạo cường đại thần thức q u é t tới hắn tranh thủ thời gian thu liễm khí thức mạch đập ngưng đập trái tim giống như bàn thạch thân thể mỗi một cái mạch máu mỗi một chỗ da thịt đều như là khô héo nhiều năm cây già dây leo cảm giác không thấy một tia sinh cơ mặc dù là như thế đỗ phong đều có chút không yên lòng bởi vì hư h ả i cảnh cao thủ thật sự là quá lợi hại đạo này cường đại thần thức một nháy mắt liền c u ấ n tới lòng đất năm trăm mét trở xuống mà lại phạm vi bao trùm tương đối rộng lớn bao phủ lại phương diện hơn mười dặm trực tiếp quắc tới vừa rồi đỗ phong mặc kệ là hướng phía trước trốn vẫn là tiếp tục lặn xuống đều tránh không khỏi đạo này thần thức truy tung dưới mắt hắn đem thân thể hóa thành cây gỗ khô hy vọng có thể lửa bị tới chương ba trăm ba mươi ba ám độ t r ấ n thương hư h ả i cảnh đại năng thần thức quá mạnh đỗ phong cảm giác mình cho dù là một cây thật cây gỗ khô cũng sẽ bị hắn xem thấu chỉ có thể cực lực thu liễm hy vọng có thể lừa dối quá quan hô kia cố cường đại thần thức như là cự thú nghiên ép mà qua liền cả mặt đất đều có một loại muốn bị áp sập hãm cảm giác đỗ phong đã đem cây gỗ khô đại phát vận dụng đến t ự c h ạ n chỉ cần lại nhiều một phần liền có khả năng thật chìm vào giấc ngủ không cách nào t h ứ c t ỉ n h cuối cùng là đi qua đương thần thức rời đi về sau đỗ phong mới xem như nhẹ nhàng thở ra hắn đang muốn tiếp tục lặn xuống đột nhiên cảm giác được không thích hợp tranh thủ thời gian tiến vào cây gỗ khô trạng thái lao giả quá r à o hoạt thần thức v ừ a ơ ý mà lại quét trở về đây là tại cùng vừa rồi chàng cảnh đối nghịch s o nếu như đỗ phong thật di động khẳng định sẽ bị phát hiện nếu là cây gỗ khô hòn đá mà chờ chết vật không có khả năng mình l o t động dì k h u hiển nhiên là để phòng đỗ phong lừa dối quá quan bởi vậy thần thức lại quét trở về một lần, lần này thần thức quét trở về, về sau vậy mà tại đô phong trên thân dừng lại một hồi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bị phát hiện nơi đây cách mặt đất có năm trăm mét sâu liền xem như bị phát hiện hẳn là thấy cũng không phải rất rõ ràng đô phong đang đánh c ự c thành công vương có thể hay không đào đất tìm kiếm hà lão đệ chuyện gì đáng giá n g ư ơ i tự thân xuất mã đúng lúc này dì khuê đột nhiên gặp một người chính là ngô tiểu điệp r a ra nô g gia hư h ả i c ả n h v õ giả hắn từ đây điệu lộ qua không biết muốn đi làm gì thuận tiện cùng dì khuê chào hỏi đô phong tiểu từ kia giết ta cháu trai không thể để cho hắn chạy nếu như chỉ là vì đập cổ ra mương ngựa người xác định là đỗ phong giết sao ta làm sao nghe nói là một cái người thần bí gây nên làm không cẩn thận là gia tộc khác làm đâu nô láo ra tử lời này ngược lại là nhắc nhở gì khuê rất trốn về đến hà lão nhị linh hồn giàn thuật đối phương là cái mặc áo giáp cá nhân cùng đỗ phong hình tượng tựa hồ không hợp mà lại người này là gan phi thường lớn ở nửa đường chủ động chặn đường bọn hắn thật chẳng lẽ không phải đỗ phong gây nên bởi vì lúc trước không có hướng phương diện khác nghĩ cho nên dì khuê một mực tỏa định mục tiêu chính là đỗ phong bây giờ bị nô lão gia tử một nhắc nhở như vậy cảm thấy bọn hắn muốn người truy sát cùng đánh lén bọn hắn người rất có thể không phải cùng là một người ngươi nhìn gia tộc khác đều không có hướng bên này cố gắng bọn hắn truy mới là chính xác phương hướng nô lão gia tử thừa cơ lại thêm cây đuốc gia tộc khác người xác thực không có hướng bên này truy dì khuê nghĩ, nghĩ cũng có chút không quyết định chắc chắn được hắn đến cùng là nên truy hung thủ hay là nên truy đỗ phong lập công đâu dựa theo hà gia lão tổ ý tứ chỉ sợ truy đỗ phong muốn so truy nã hung thủ quan trọng hơn đi lao tổ trên danh nghĩa là p h ả i hắn ra đuổi bắt hung thủ nhưng thật ra là nhờ vào đó lý do dám ở gia tộc khác phía trước bắt được đỗ phong đến lúc đó coi như không phải đỗ phong gây nên cũng có thể đem giết hại người nhà họ hà tội danh ấn trên đầu của hắn tìm lý do trước mang về sau đó lại thông chi cổ ra đến l ĩ n h người cáo tử dì khuê suy nghĩ minh bạch điều này đội phương hướng cấp tốc đuổi theo cũng mặc kệ bên này đến cùng có hay không sát hại người nhà họ hà hung thủ hung thủ trọng yếu đến đâu cũng không bằng bắt lấy đỗ phong lập công trọng yếu a đội đỗ phong biết ngô lão gia từ đây là tại giúp mình bất quá dưới mắt hắn không kịp nói lời c ặ n tạ lập tức thi triển thuật độn thổ tiếp t hướng phía trước sau tải hữu đảo tàu cũng có thể lần nữa bị đ ộ i kịp chỉ có tiếp tục lặn xuống vượt qua d ì khuê dọ xét chiều sâu mới có thể xem như chân chính an toàn 550 m é t 600 m é t 650 m é t hãn thôi động thuật độn thổ dưới đường đi lặn theo độ sâu gia tăng lặn xuống độ khó cũng càng lúc càng lớn địa chất kết cấu đã từ trước đó thổ c ắ t hỗn hợp biến thành đất đá hỗn hợp tại hướng xuống lặn liên bắt đầu xuất hiện đại lượng hòn đá hô đương đỗ phong lặn xuống đến 800 m é t thời điểm lại một đường cường đại thần thức đảo qua đạo này càng thêm cường đại nhưng là không mang theo tính công kích đỗ phong minh bạch đây là n ô lão gia tự đang nhắc nhở mình lặn xuống chiều sâu còn chưa đủ có thể bị lao nhân ra ông ta quất đến pháp lực tái giá đ ộ t đ ộ t đ ộ t đỗ phong cũng là l i ề u mạng dứt khoát mượn nhờ quỷ buộc tu vi tăng lên trạng thái tiếp tục điên cùng lặn xuống một mực lặn xuống đến chân tiếp theo không phu phu một tiếng cả người ngã vào trong nước xem ra là gặp được lòng đất nhận ép l ớ m nước không bằng liền nước chạy bẻo trôi được hắn lần nữa thu liễm khí t ứ c cả người tiến vào cây gỗ khô trạng thái theo lòng đất mạch nước ngầm phiêu động cũng không biết cuối cùng sẽ tới địa phương nào có một chút có thể khẳng định chính là mình chính cách thạch nguyên thành càng ngày càng xa phiêu lưu trong lúc đó ngẫu nhiên còn sẽ có tôm cá trải qua đỗ phong bên người để hắn cảm nhận được thiên nhiên chỗ thần kỳ lòng đất mạch nước ngầm quanh năm không thấy ánh nắng cũng vô pháp cùng mặt đất không khí tiếp xúc những n à y t ô m cá lại như cũ sống sót rất tốt thiên nhiên văn vật luôn có bọn chúng sinh tồn phương pháp ta đỗ phong đại nạn không chết làm người hai đời nhất định còn có mới cơ hội cứ như vậy đỗ phong thuận lòng đất mạch nước ngầm phiêu b ạ t hơn một tháng cảm giác được hai mắt tỏa sáng thân thể đột nhiên bay lên không chuyện gì xảy ra hắn lập tức từ cây gỗ k h â trạng thái bên trong tiếp xúc lợi dụng bay lên thuận định trụ thân thể mình cũng không có trong lòng đất mà là tại giữa không chính xác mà nói hắn là bị một cái mương nước cho phu tới nếu như không phải là bởi vì biết bay, bay giờ phút này liền nên đi theo thủy cùng một chỗ bay lưu thẳng xuống dưới nơi đây lại là thác nước trong núi tiêu chuẩn thác nước lớn thiên nhiên quả nhiên là quỷ p h ụ thần công rõ ràng trôn sâu ở dưới mặt đất ngàn mét nguồn nước vỡ ơ y mà biến thành trên mặt đất ngàn mét cao bao n h i ê u trong núi thác nước toàn bộ quá trình tiến hành lạng yên đi mắng đỗ phong nằm trong thủy đi theo phiêu đều không có cảm giác ra đây là địa phương nào đỗ phong hư lập không chung đánh giá chung quanh một chút phát hiện nơi đây hoàn cảnh cùng táng long chi địa sinh mệnh chi tuyển phụ cận có chỗ giống trường hợp như vậy nơi đây sẽ không cũng có r ự c long đi bây giờ đỗ phong là bay ở không trung cũng không làm sao lo lắng hổ giang kiếm loại hình m ã y thú duy nhất cần lo lắng chính là đồng dạng biết bay r ự c long giắt tiếng kêu này thật đúng là đủ trói thai muốn cái gì tới cái đó không đợi đỗ phong thích hướng tới hoàn cảnh mới một cái bóng đen liền hướng về h ắ n đ á n h tới cái này r ự c long một mực xoay quanh ở trên không nhìn thấy có người sống xuất hiện hưng phấn vọt thẳng xuống dưới thật nhiều năm không ăn được như thế tươi mới thì người d ư c long hưng phấn muốn mạng cái này d ư c long phát triển đến cấp năm yêu thú trình độ tương đương với nhân loại võ giả quy nguyên cảnh trình độ theo nó khí tức cường độ đến xem Đại khái là quy nguyên cảnh tầng độ. đỗ ạ phong y bị, bị một đống người của đại gia tộc truy sát chính phiền muộn nhìn thấy dực long hướng về phía mình nào tới nhẹ nhàng lõe lên liền trò tránh đi xoay người liền cưỡi lên dực long trên cổ cái này dực long hình thể thế nhưng là đủ lớn so táng long chi địa con kia cổ muốn thô dùng cánh tay đều ông không đến đỗ phong hai chân như là hai đầu đại m n c xà thật chặt bàn chủ dực long cổ vung lên nắm đấm đến hướng về phía đầu của nó dừng lại cùng nện đập cái này x u ấ t sinh choáng đầu hoa mắt từ trên cao bên trong trực tiếp té xuống cắc cắc cạc rực long rơi xuống đất còn không thành thật miệng bên trong một bên kêu to thân thể còn đang không ngừng bốc lên ý đồ đem đỗ phong t ừ trên cổ bỏ rơi tới nó đều nhanh muốn chọc giận chết rồi mình rõ ràng là không trung ba vương lại bị một cái nhân loại nho nhỏ cưỡi tại trên cổ đánh còn không thành thật đỗ phong thiết quyền tiếp tục vung mạnh đối rực long đầu lại là đánh điên quân một trận đánh nó nửa cái đầu đều vào thổ địa bên trong lúc này mới đỉnh chỉ rít gòi cho ta hào giáo dục để nó biết ai mới là chủ nhân Đỗ p h ân g đem vùng núi lớn này thật đúng là nơi tốt nhiều bắt một chút yêu thú thuần hóa nói không chừng mình cũng có thể mở linh xuồng cửa hàng ngoại giới cùng táng long tri địa khác biệt cấp năm cũng không phải là dược long định phong trạng thái nơi này dược long hoàn toàn có thể trưởng thành đến cấp sáu tại biến dị trạng thái thậm chí sẽ có cấp bảy dược long Còn đỗ ị định. a giao ai ai ngục hồng lòng, long, giao long vật như vậy, cho nó một cái tự do hoàn cảnh, có nhiều khả năng trưởng thành đến cấp 8, cấp 9, có thể nói từng nhân Nơi linh hành nơi Nhưng còn vấn chính nơi nơi này yêu thú tuyệt đối không cho cái có cấp có cái lực cái thích có khả thể hợp thú thể thiếu. là loại lại lui là là là lui đại rồi tới, tới đại biểu đối do rào vật vậy, một tự ít tu tốt. một ít tốt, tuyệt đây yêu đều đề, đ phong cực độ hoài nghi mình là thuận k i n h n g ầ m phiêu lưu đến tây bộ yêu châu địa bàn đi lên dạng này cũng tốt thạch nguyên thành những người kia hẳn là sẽ không tùy tiện đuổi tới bên này đỗ phong tìm một cái thô to trà cây nửa nằm ở phía trên nhìn xem thác nước thủy nện vào trong đầm nước nghe đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh ngay tại suy nghĩ trong nước sẽ có hay không có ăn ngon cá phiêu lưu hơn một tháng đã sớm n ó i bụng võ giả mặc dù sẽ không bị chết đói nhưng là loại kia trong dạ dày trống không tư vị vẫn là không dễ chịu loại địa phương này tổng không có ác dao đi giống ác dao khổng l ồ như vậy đồ vật bình thường là sinh hoạt tại đáy biển nhất nguyên trọng thủy phụ cận bởi vì bọn chúng thể trạng đều đặc biệt rắn chắc toàn thân lân phiến cứng rắn như sát, thích dùng nhất nguyên trọng thủy rèn luyện chính mình đi ngon đó có cái gì ăn ngon đỗ phong triệu hoán một cái u linh để nó trước lẻn vào đến trong nước nó ngó có hay không cá nếu là không có cá mình cũng không cần phải đi xuống thông qua u linh tầm mắt có thể nhìn ra được cái đầm nước kia bên trong thường thường hạ càng rộng rãi hơn đ ặ t tới m ộ mươi mét chỗ sâu thời điểm y nguyên không thể phát hiện cái gì cá đạ i u linh năng lực cũng liền đến m ộ mươi mét chỗ sâu lại sâu sẽ h ỏ n g mất được rồi xem ra cá là ăn không thành đến muốn chút mà những biện pháp khác đỗ phong đang muốn đem u linh thu hồi liền thấy một đám mập mạp cá từ đáy đầm chạy đi lên rất nhanh liền xuyên qua u linh bên người hướng về đầm nước mặt ngoài chạy tới ta đến vậy như thế màu mỡ cá sao có thể bông tha đỗ phong từ trên t r ạ n cây trực tiếp bắn lên cả người giống như c h r m nước một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong nước hai cánh tay điên cuồng xuất kích mỗi một cái đều có thể bắt được một con cá loại cá này dáng dấp viên viên mập mạp cũng không biết gọi cái gì danh nhi thân thể vô cùng bóng loáng vậy cá làm à u vàng nhạt đỗ phong xem như bắt được không cần tiền cá điên cuồng bắt bắt được liền trực tiếp ném vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong đó vừa vặn có một cái hồ trong hồ nước trộn lẫn vào một giọt nhất nguyên trọng thủy dùng để nuôi cá kiện là không thể tốt hơn những này cá nuôi tiến vào trong hồ sẽ chỉ dáng dấp càng thêm màu mỡ à, dưới mặt đất tựa hồ còn có cái gì đồ vật đỗ phong đột nhiên chú ý tới đầm nước dưới đáy có lam quang trên đầu tới theo đạo lý đầm nước càng đi chỗ sâu liền càng ngầm không nên có ánh sáng mới đúng hẳn là cái này đáy đầm còn có cái gì bảo bối không thành dứt khoát lặn đi xuống xem một chút hắn cũng không cần chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cách thủy cứ như vậy một cái lặn xuống nước đâm xuống võ giả tại thủy tính không tốt tình hồn giới thích dùng chân nguyên vòng bảo hộ đem mình cùng thủy cách biệt đỗ phong thủy tính rất tốt liên thích loại này vẫy vùng cảm giác du động như là một con cá lớn rất nhanh liền chui được trăm mét chỗ sâu đầm nước này thế nhưng là đủ sâu đã đến loại này chiều sâu lại còn không thấy được đáy đầm cái k i a đạo màu lam chỉ riêng lóe lên lóe lên trở nên tới gần một chút thế nhưng là so trong tưởng tượng muốn xa được nhiều đây rốt cuộc là tại bao sâu địa phương làm sao cảm giác có chút không thích hợp a lại xuống lặn một trăm mét nếu là còn tìm không thấy coi như xong nơi này dù sao cũng là dã ngoại đầm nước không nhất định tiềm ẩn nguy hiểm gì lại nói nhân loại võ giả cũng không am hiểu thủy chiến vạn nhất bị quái vật gì cho c ô lấy đánh nhau ăn t h ì t thòi chờ đỗ phong lặn xuống đến hai trăm mét chỗ sâu thời điểm rốt cuộc thấy do đạo làm quang kia nơi phát ra là một cái cự đại con trai chính mở ra vỏ sò bên trong nằm một viên hạt trâu màu xanh lam chiếu lấp lánh đ ấ y đầm con trai lớn không cần phải nói hạt trâu kia khẳng định là đồ tốt a siêu siêu siêu đỗ phong lại nghĩ làm sao lấy lam chân trâu nếu là dùng tay đi trộm dễ dàng bị con trai lớn kẹp lấy cánh tay muốn hay không làm cùng dây thừng cái gì m ó c ra bốn phía đột nhiên một đống bóng đen nhanh chóng bắn tới d ọ a đến hắn tranh thủ thời gian tranh né hỏng bét căn bản là tránh cũng không thể tránh a t r u n g b u n h tất cả đều là màu đen dây vài loại đồ chơi phía dưới cũng đột nhiên dâng lên một đống lớn màu đen điều trạng có thể liền ngay cả duy nhất có thể lấy trốn về mặt đất phía trên cũng bị phong t o a ngăn n cản đây cũng là một loại ăn người tạo hoặc là nói là dâu yêu quanh năm nông trời bị nhạn mổ vào mắt ta chưa hề đều là đỗ phong tính toán người khác không nghĩ tới sẽ có một ngày bị khỏa thực vật cho t i n h kế bà mẹ ngươi chứ gâu ạ đơn giản tạo phản hắn dự định rút ra ngân long kiếm một đường rết ra ngoài nào biết được vừa mới đưa tay cánh tay liền bị trói ở tiếp lấy những cái kia điều trạng tạo loại bắt đầu điên c u ồ n g hướng đỗ phong trên thân quấn thời gian trong nháy mắt đem hắn trói thành bánh trưng chương á i này còn k ba trăm ba mươi lăm vương nguyện lâm chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể dạng này chờ đợi không thể được sẽ bị những cái k i a k ỳ quái tạo cho hớt khô đỗ phong hoàn thành chiến thú hợp thể lập tức mở ra cự long chi thể loại này từ trong r a ngoài biến hóa coi như r o n g yêu cũng vô pháp ngăn cản g i a n giác g i a n giác theo đỗ phong hình thể càng lúc càng lớn không riêng gì quấn quanh ở trên người hắn r o n g bị đứt đoạn liền ngay cả đầm nước cũng cho chống đỡ sập cự long hóa sau hắn quả lớn đầu trực tiếp từ mặt nước đưa ra ngoài long chi thổ tức hô một mảnh lớn lửa phụ tới đem toàn bộ đầm nước thủy đều cho đốt lên biến thành hơi nước không quan tâm cái gì dong yêu vẫn là các loại cá hết thể đều trừng chín đám đồ chơi này thật sự là không biết tốt xấu không phải buộc tiểu ra ta đánh đỗ phong một cước đạp xuống đi cái kêu cự hình vỏ s ò liền bể nát bên trong lam chân trâu tự nhiên là không chút khách khí lấy đi thừa dịp nơi đây thủy đều b ư ớ c hơi làm đỗ phong lùi về bình thường hình thể quét sạch một phen không riêng gì lấy đi lam chân trâu còn tại đấy đầm tìm tới một cây t r â m hẳn là cô bé nào rơi ẩm ẩm tháp nước thủy một lần nữa rơi xuống đỗ phong đi ngược dòng nước bay thẳng ra đầm sâu xem xét chung quanh trận tròn mắt một đống mặc hở hang người chính vây quanh chính mình trong đó một cái nữ hai tử thân trên bọc một đầu ra thú vừa vặn tre khuất hai ngọn núi trung tâm nhất điểm mấu chốt hạ thân cũng bọc một đầu d a thú đương váy d a dùng vấn đề là đầu này váy d a cũng quá ngắn ngay cả bờ mông đều không thể hoàn toàn che khuất nam nhân thì càng dữ dội t ừ n g cái tất cả đều hai tay để trần hạ thân một đầu d a thú ngăn trở yếu hại coi như xong việc đây là một đám dã man nhân sao vị này ca ca ngươi là đến từ long tộc sao g i á n g người tốt nhất cô gái kia vặn mẹo vòng e o đi tới đỗ phong trước mặt nàng lúc đầu xuyên liền thiếu đi theo thân thể lắc lư có chút thứ không nên thấy bị đỗ phong cho thấy được chật chật chật vóc người này tỷ lệ đơn giản vô địch kia ánh mắt câu người chết không đền mạng hai mắt thật to linh l u n g h á mũi còn có có c h ú trong mở a bờ m ô h h ỏ n chỗ đó một tên tay cầm đại cổng hình dáng cao lớn thu cạnh mặt đen thanh niên một câu nhắc nhở đỗ phong suy nghĩ cả nửa ngày bọn hắn không phải nhân loại a không phải vì sao muốn nói nhân loại gian tế chớ nói nhảm vừa rồi cự long khí tức chúng ta đều cảm thấy ca ca tốt ta là hồ tộc vương n g u y ễ n lâm ngươi có phải hay không đem phía dưới quái vật kia giết chết hồ tộc nguyên lai、like、là hồ ly tinh a chắc không được dáng dấp xinh đẹp như vậy hồ tộc mọi tử gan đủ luôn a cứ như vậy đi đến trước mặt mình cũng không sợ bị bắt lại làm con tin a đúng là ta giết chết không cẩn thận lửa phun có chút mãnh vương n g u y ễ n lâm hỏi cái này vấn đề thời điểm cái khác yêu tộc nữ hải tử cũng đều đang nói g chừng đỗ phong nhìn ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái một trong làm cho hắn không muốn thừa nhận đều không được a nếu như không thừa nhận như vậy hắn có thể sẽ bị xem như nhân tộc gian tế bắt lại mà thừa nhận thì là mọi người anh hùng ai không muốn đương anh hùng a đỗ phong gại gãi c á i hót còn có chút t i ế n với vừa rồi bởi vì hắn cự long hóa cho nên tiết lộ ra cường đại cự long khí tức bởi vậy những yêu tộc này thành viên đem mình làm l o n g tộc thiếu gia chính là long c h i thổ tức phun quá mạnh không cẩn thận đem toàn bộ đầm nước đều cho tiêu h khô còn tốt phía trên thác nước không ngừng có dòng nước xuống tới hẳn là rất nhanh liền có thể đổ đầy long ca ca tốt ta gọi nhỏ phi long ca ca tốt ta gọi tiểu hồng long ca ca long ca ca nhưng yêu tộc này nữ một đám n hải tử nhưng c lợi hại vừa mới nhìn thấy một người xa lạ liền từng cái liều mạng đi lên góp có phải hay không có mục đích gì a vẫn thật là bị đỗ phong đoàn đúng yêu tộc nữ hải tử đều liều mạng trên mạng cọ một chút còn không sợ bị chấm mút đương nhiên là có mục đích mà lại mục đích này hết sức rõ ràng chính là muốn kính dân thân thể của mình chỉ cần có thể bị long tộc thiếu ra một lần nữa liền có thể sinh hạ long trùng đặc biệt là các nàng x à tộc nữ h à i tử thích nhất leo lên long tộc nam tử x à tộc nữ tử cùng long tộc nam tử có ba thành tỷ lệ có thể sinh hạ có g i a o long tư chất hậu đại cho dù là sinh hạ loài rắn hậu đại đó cũng là thất thải thôn thiên rắn cao như vợ ơ y tư chất liền xem như không tu hành chỉ cần bình thường trưởng thành cũng đều có thể trở thành đỉnh thiên lập địa nhân vật long ca ca không b â y giờ m u ộ n đi nhà ta ở đi một xạ tộc nữ tử cánh tay nhanh chóng khoác lên đỗ phong sợ bị người khác cướp đi long ca, ca vẫn là đi nhà ta đi Một phẩm tức tộc nữ tử cũng không chút nào yếu thế, khổng tức khổng không khổng không thấp, nữ cũng nào húng yếu dai chi đỗ ố i với mình bề ngoài tin. mình lòng Nóa. bề rất có đ phong xem như hiểu rõ mình sở dĩ như thế được hắn nên nguyên lai là bị xem như lai giống hộ chuyên nghiệp mình thế nhưng là nhân loại không phải động vật ta sao có thể vì hợp với long trùng đến liền cùng người khác làm loạn lại nói hắn cũng không phải long tộc thiếu gia a k h ủ khụ mọi người đừng gọi ta long các ca tên ta là đỗ phong đỗ phong kỳ diệu tránh đi nhiệt tình yêu tộc các nữ tử đi tới vị k i a hùng tộc nam tử trước mặt mặc dù hắn tộc đàn không thế nào cao quý nhưng nhìn ra được người này thực lực mạnh mẽ có thể hóa thành nhân hình yêu tộc thành viên đã không thể gọi là yêu thú mà là chính tông yêu tu bọn hắn hiển nhiên là yêu thú hậu đại từ lúc vừa ra đời chính là nhân loại bộ dáng ở trong đó cũng không thiếu một ít nhân loại yêu tu cùng yêu tộc yêu thù hôn huyết hậu đại tỷ như vị kia hồ tộc vương nguyện lâm cái gọi là nhân loại yêu tu chính là nhân loại võ giả tu luyện yêu tộc công pháp mặc dù bề ngoài vẫn là nhân loại nhưng là nội tâm đã yêu hóa dùng chiến kỹ cũng tất cả đều là yêu tộc chiến kỹ mà yêu tộc yêu tu chính là chỉ yêu thú mở trí tuệ biến hóa thành người loại bộ dáng không chỉ dựa vào yêu thú thân thể mạnh mẽ chiến đấu sẽ còn tự mình tu luyện yêu tộc lưu truyền xuống công pháp hai loại yêu tu hôn huyết còn lại hài tử tại yêu tộc địa vị tương đối là thủ bởi vì bọn hắn tiềm lực to lớn sẽ bị trong tộc trưởng bối coi trọng nhưng một chút hôn huyết yêu tu sẽ yêu nhân loại v õ giả bởi vậy yêu tộc các thành viên còn muốn đề phòng bọn hắn sẽ làm phản đồ trước đó liền có một hôn huyết yêu tộc trợ giúp nhân loại nam tử ẩn nút đến yêu tộc bên trong đến trộm đi một kiện rất trọng yếu b ả o bối trước 336, yêu tộc bộ xin hỏi vị công tử này là từ đâu mà tới đối long tộc thiếu gia nhất định phải có cơ bản tôn trọng thế nhưng là thân phận cũng không thể không phù hợp lang tộc trong đội ngũ có một vị hơi lớn tuổi thành viên bắt đông ầ u hỏi h ý Đỗ p châu, không không châu, châu, châu ngươi nói biện cả bên kia đông châu hắn một câu nói kia thế nhưng là đem đối phương cho cả kinh không nhẹ phải biết đông châu đại lục cùng tây châu đại lục ở giữa thế nhưng là cách toàn bộ đại dương nói láo ngươi không có khả năng bay qua cầm hải hùng tộc nam tử hư lạnh một tiếng đương ố i với đỗ p đông đông nhiên đây chỉ là yêu tu nhóm lời nói của một bên đối với đông châu đại lục nhân loại tới nói phía tây còn liền gọi tây hải không gọi cái gì cầm hải còn có thể dẫn phát hải khiếu thụ cầm cũng là thuần túy nói bệnh nhạc chiều thủy chiều xuống tịch bất quá là quy luật tự nhiên ở đâu ra cái gì trí tôn bảo vật nếu là thật có loại kia có thể thao túng biển cả bảo vật các ngươi yêu tộc còn không phát điên đi tìm A không sai ta chính là đến từ cái kia đông châu có vấn đề gì không đỗ phong bình tĩnh tỉnh táo trả lời vấn đề thời điểm không chút hoang mang hắn hiện tại cũng không thể lộ ra c h â n ngựa nơi đây là yêu tộc địa bàn đoán chừng cách bọn hắn tổng bộ cũng không xa chỉ cần lộ ra trần tướng chỉ định sẽ bị vây quanh người ta long tộc thiếu ra vượt biển bản lĩnh không phải ngươi một đầu b u ồ n hùng có thể hiểu được chính là chính là đội ngươi sớm rơi vào cầm hải chết mới nữ nhân đều thích từ tướng mạo phán đoán người tốt xấu yêu tộc nữ tử càng là như vậy tên k i a hùng tộc nam tử mặc dù thực lực mạnh mẽ thế nhưng là hình dáng cao lớn t h u k cậy đen sì tướng mạo thật sự là không ra thế nào điện kết quả bị bị đám nữ nhân này dừng lại c u ầ n h ố n đều không cần chính đô phong nói thêm cái gì ta vốn là muốn truyền t ố n g đến d ậ n thành kết quả nửa đường ra chút vấn đề còn tốt đỗ phong biết một chút tây bộ yêu châu thành trì danh sưng thuận miệng nói ngay một cái nguyên lai、like、là muốn tới d ậ n thành đi à ta liền nói người ta long tộc thiếu ra sẽ không tới ta cái này sơn giã nông thôn tới đỗ ca ca không bằng mang ta cùng đi chứ còn không đợi hùng tộc nam tử lần nữa đặt câu hỏi liền bị một đám yêu tộc nữ tử thanh âm bao phụ lại nhất là vị k i a x à tộc nữ tử lần nữa dây dưa tới dự định kéo lại đỗ phong cánh tay kk là lạc đường a vừa vặn ta chỗ này có phó địa đồ vẫn là vương nguyện lâm h i ể u chuyện nàng xuất ra một bộ địa đồ bằng da thú đưa tới đỗ phong trong tay lâm nhi m u ộ i m u ộ i không thể hùng tộc nam tử lập tức ngăn cản bởi vì bộ kia trên bản đồ có phụ cận bộ lạc tài liệu cặn kẽ một khi rơi xuống gian tế trong tay hậu quả khó mà lường được cụ thể có phải hay không gian tế nhất định phải trước tiên đem đỗ phong mang về quan sát một đoạn thời gian cuối cùng từ tộc trường đến định đoạt mới được đa tạ cô nương ý đẹp đỗ phong thuận thế nhìn lướt qua sau đó đem địa đồ còn cho vương nguyện lâm mặt ngoài một bộ rất quan tâm bộ dáng kỳ thật đã đem nội dung ghi t ạ c trong đầu hắn lại đã gặp qua là không quên được bản lĩnh liền vừa rồi cái nhìn kia không riêng đem địa hình thấy rõ liền ngay cả mỗi cái bộ lạc nhỏ cụ thể tư liệu cũng nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở cái này h ồ tộc m ộ i tử là mấy cái ý tư à, nàng tự a hồ là cố ý làm như vậy thật chẳng lẽ như theo như đồn đại như thế hôn huyết yêu tu đều sẽ đối nhân tộc nam tử có hào cảm đây chẳng phải là nói nàng đã biết mình chân thực thân phận đã đến nơi đây không bằng tới trước chúng ta bộ lạc ở vài ngày đi không nói lời gì rất nhiều khỏe mạnh hùng tộc cùng lang tộc thành viên đã đem đỗ phong vây lại thế này sao lại là m ờ i a rõ ràng chính là uy hiếp nếu như không phải cân nhắc đến đối phương thật có có thể là long tộc thân phận đoán chừng bọn hắn cũng sớm đã độc thủ đại sơn ở giữa yêu tộc bộ lạc tự nhiên không cách nào cùng những cái kia yêu tu thành trì so sánh dù sao yêu tộc vẫn là lấy thiên nhiên hoàn cảnh làm chủ có thể ở lại đến trong thành trì chỉ, chỉ chiếm đến một phần rất nhỏ hùng tộc lang tộc hồ tộc mấy cái này tộc quần thành viên tụ tại một cái trong thôn xóm ma sa tộc khổng tức tộc ga tộc chư tộc các loại tộc đàn ở tại bên kia núi một cái khác trong thôn làng đỗ phong nhìn một chút thôn xóm bố trí chính là dùng một chút tảng đá lớn mà cùng thô hàng rào vây lại làm cho vô cùng đơn giản dù sao bọn hắn tự thân chính là yêu tu cũng không tất lo lắng yêu thú xâm nhập những cái kia còn không có khai thần t r í yêu thú nói trắng ra là cũng là bọn hắn đồng loại chỉ là đầu góc tương đối đơn giản mà thôi nhân loại nơi ở cũng không dám làm cho đơn giản như vậy như thế thấp tường ít như vậy hàng rào gặp gỡ một lần thú chiều vài phút liền cho tách ra đỗ phong có chú ý tới thôn trang đại môn dài rất kỳ quái bốn phía đều r á c giới liền cái đại môn này tương đương xa hoa đơn giản không giống như là yêu tộc đồ vật hình chữ nhật đại môn dựng đứng ở nơi đó chỉnh thể đều là từ kim loại hiếm chế tạo phía trên còn khảm nạm lấy chín k h o a bảo thạch tại trời c h i ề u dư huy chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh hừ hừ cái này chỉ sợ là muốn nghiệm chứng thân phận của ta vô duyên vô cớ nhất định để mình tiến đến ở vài ngày hơn nữa còn dựng thẳng một đạo như thế kỷ quái đại môn nếu là không có vấn đề đó mới là là đâu quả nhiên đương hùng tộc nam tử đi qua thời điểm trên cửa chính bảo thạch lập tức hình chiếu ra một con cự hùng c á y bóng toàn thân bộ lông màu và nóng mở ra huyết bùn đại khẩu chính hướng về phía bầu trời gầm rú nguyên lai、like、giá nhân là tóc vàng bạo hùng huyết mạch trách sau đó là vị kia lang tộc l á o giả đi qua đại môn bảo thạch lập tức lại hình chiếu ra một đầu khô g ầ y như t u ổ i sói tới cái này sói vô cùng dàn mua nhưng ánh mắt bên trong viết đầy xảo trá nguyên lai là chỉ tham lang trách không được giảo hoạt như vậy hiện tại đỗ phong đều hiểu chỉ cần trải qua cái kia đạo đại môn là cái gì huyết thống đều sẽ bị biểu hiện nhất thanh nhị sở muốn lừa dối qua quan là không thể nào lúc này nên một hồ tộc nữ t ử tiến vào đại môn ánh mắt của nàng có chút do dự chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nàng cũng giống như chính mình là cha trộn vào nhân loại tới võ giả cứ việc chăn t r nhưng nàng vẫn là đi qua đại môn chương í n ba trăm ba mươi bảy lừa dối quá ra quan vị này hồ tộc mỗi tử mẫu thân là nhân loại ưu tú mà phụ thân là hồ tộc ưu tú bởi vậy bị đại môn hình chiếu ra liền sẽ là loại tình huống này tóc vàng bạo hùng tham lam cũng tương tự không mặc quần áo nhưng bọn hắn thú thể bản thân mọc ra lông tóc đương nhiên sẽ không lúng túng như vậy hồ tập hôn huyết nữ tử bởi vì có một nửa nhân tộc huyết mạch hiện tại thân thể bị nhìn hết làm cho phi thường xấu hổ lâm nhi m u ộ i m u ộ i ngươi cũng không cần qua vương nguyện lâm đang muốn thông qua cái kia đạo đại môn kết quả bị hùng tộc nam tử cho n g ă n trở hắn biết vương nguyện lâm cũng là nhân tộc cùng yêu tộc con lai thông qua đạo này đại môn khó tránh khỏi sẽ bại lộ c h â n tướng tới phi ngươi hùng tộc nam tử xoay người lại nhìn chăm chăm đỗ phong chỉ cần có bất kỳ không ổ nào hắn liền sẽ động thủ đuổi bắt phải biết nơi này chính là yêu tộc thôn xóm chung quanh tất cả đều là yêu tộc thành viên muốn chạy cũng chạy không thoát đỗ phong bất động thanh sắc đem vạn thú bản nguyên bên trong bao hàm địa ngục hồng long cùng d a o long khí tức vận chuyển ra lúc trước đố đ ổ long l u ố t mất qua la viêm địa ngục hồng long cùng thanh long trưởng l á o d a o long chiến thú bây giờ vừa vặn đều dùng tới hô đầu tiên là địa ngục hồng long bị hình chiếu ra vừa xuất hiện liền đến cái long chi thổ thức rõ ràng chỉ là hình chiếu nhưng t i u cỗ đến từ long tộc kinh nghiêm vẫn là ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên mau nhìn à đó là cái gì rồng còn đáng sợ hơn a yêu tộc các nữ tử tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm ngay tại phun lửa địa ngục hồng long các nàng chưa từng gặp qua loại này rồng chỉ cảm thấy quá cao to vì mánh đặc biệt là vị kia xà tộc ngựa tử rõ ràng không ở tại cái này thôn làng cũng đi theo chạy tới xem náo nhiệt khi nhìn đến địa ngục hồng long sau khi xuất hiện sóng mắt lưu chuyển đạo nghị đến đêm nay muốn làm sao c ầ u dẫn đỗ phong địa ngục hồng long làm sao có thể hồng tộc nam tử con ngươi co rụt lại rõ ràng có chút giật mình địa ngục long tộc hắn là biết đến vậy căn bản liền không tồn tại ở bản giới bên trong hắn vì sao nói mình là từ đông châu mà tới chẳng lẽ đông châu có một đạo giới môn là cùng địa ngục tương thông sao dít đảo đúng lúc này đám người lại nghe được một tiếng l o n g ngâm là một đầu d a o l o n g hư ảnh xuất hiện lần này bọn hắn xem như minh bạch làm nửa ngày vị này lòng tộc thiếu gia cũng không phải thuần huyết mạch mà là địa ngục hồng l o n g cùng trong biển d a o l o n g hôn huyết thật không biết cha mẹ của hắn là thế nào gặp nhau trước kia chỉ nghe nói qua dòng cùng cái khác giống loài hôn huyết còn lần đầu nhìn thấy khác biệt l o n g trùng ở giữa hôn huyết đáng tiếc vị k i a xà tộc ngụi từ ánh mắt l m đạp xuống bởi vì nàng biết g a o lòng bản thân liền là dòng cùng rắn hôn huyết sản phẩm liền đại biểu cho đỗ phong cũng không phải là thuần long như vậy nếu như hai người sinh ra giao long s á t x u ấ t sẽ giảm bớt mà sinh ra l o à i rắn hậu đại tỷ lệ thì sẽ cực kỳ gia tăng long tộc thiếu gia mau mau mời vào bên trong tham l a n g lão giả phản ứng thế nhưng là thật là nhanh nhìn thấy hai chủng khác biệt dòng hình chiếu lập tức mời đô phong tiến vào thôn xóm ở trong c h ắ c không được trước đó cảm thấy có chút không thích hợp nguyên lai vị này l o n g tộc thiếu gia huyết thống tương đối đặc thù hắn xử một cái nhan sắc đã để người đem tình huống hồi báo cho tộc trưởng ha ha ha long tộc thiếu gia đại giá quan lâm không có từ xa tiếp đón a đâm đầu đi tới một cái hát trắng hán vóc dáng có cao hơn hai mét hắn cùng khác yêu tộc nam tử khác biệt cũng không ánh sáng lấy cánh tay mà là mặc vào một thân màu đen áo vải còn hất lên một cái màu nâu đậm áo choàng nếu như đoán được không sai người này hẳn là yêu tộc bộ lạc tộc t r ư ở n g t h i ể u thanh người làm sao cũng đến nơi này mau về nhà đi tộc t r ư ở n g nhất chuyển mặt thấy được vị kia xà tộc m ộ i tử mọi người mặc dù đều là yêu tộc nhưng dù sao không tại cùng một cái trong bộ lạc bên này là lấy hùng tộc làm chủ hồ tộc cùng lang tộc chỉ là phụ thuộc tộc trưởng cũng là tóc vàng bạo và hùng huyết mạch bên kia núi một cái khác bộ lạc thì là lấy xà tộc làm chủ khổng tức tộc chư tộc các loại tất cả đều là phụ thuộc tộc đàn hùng ba bá liền đêm ể ta ở c nay chơi một long tộc công tử nhất định phải trước tiên ở bản bộ lạc qua đêm mới được ta đã cùng nhất phải bay nói qua long tộc công tử đem mai sẽ tới các ngươi bộ lạc đi tham lam ý của láo giả rất rõ ràng đêm nay ngươi nhất thanh cũng đừng có ý đồ với đỗ phong coi như ngươi lại có thể thông đồng chúng ta cũng sẽ không cho người cơ hội này bộ lạc nào không muốn lưu lại long trùng a cái này quyền ưu tiên bọn hắn nhất định phải chiếm hữu hừ h ẹ n hỏi đỗ ca ca đêm ai nhớ kỹ tới tìm ta a x a tộc m g ộ i t ử nhất thanh lắc mông chi rời đi đi tới cửa vẫn không quên quay đầu về nhìn đỗ phong một chút trong mắt chứa lệ quang một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ ách mình vẫn là mau mau rời đi nơi thị phi này vi d i ệ u đỗ phong luôn cảm giác mình giống như là cái thất gỗ bên trên cùng một chỗ t h ị đang bị một đám đói khát người đang ngó trừng nếu không phải vì tìm tới thuận tiện truyền thống trận h ắ n thật là không muốn tại tây châu đại lục tiếp tục ở lại yêu tộc trong bộ lạc người quá nhiệt tình các món ăn ngon bày ra đến mấy trăm loại rượu ngon càng là không chút nào keo kiệt có h ồ tộc phụ thuộc mỹ nữ càng là sẽ không thiếu còn hùng tộc nữ tử coi như xong các nàng k i a t h ù n g nước e o khiêu vũ khẳng định đẹp mắt không được h ồ tộc tuyển ra đến một nhóm lang tộc cũng tuyển ra đến một nhóm đều là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp vây quanh đống lửa nhảy yêu diễm vũ đạo các nam nhân bên trong tinh anh thì là bồi tiếp đỗ phong khối lớn mà ăn thị thuống từng ngụm lớn rượu trò chuyện thật đúng là thật vui vẻ nếu là đỗ phong thật là long tộc thiếu ra thật đúng là nguyện ý tại yêu tộc trong bộ lạc ở loại này t như dấm trên băng mỏng cảm giác thật đúng là kích thích vừa ăn người ta mỹ thức uống vào người ta mỹ nữ còn vừa đến để phòng đối phương trở mặt đỗ phong tâm cũng là đủ lớn cứ như vậy còn uống đến ngũ cái bình rượu ngon đỗ minh đệ tốt ta gấu bình ba phục trước đó tại bên đầm nước phụ trách dẫn đội hùng tộc nam tử tên là gấu bình ba là tộc trưởng con trai thứ ba hắn bình thường thích nhất uống các loại quả mọng rượu có thể nói là uống khắp cả toàn bộ bộ lạc vô địch thủ loại này quả mọng rượu đặc điểm là cảm giác tương đối ngọt vừa uống thời điểm còn tưởng rằng kình đạo không lớn nhưng là uống lâu liền sẽ hoa mắt chóng mặt không ngừng nôn ngựa dễ dàng nhất để cho người ta xấu mặt yêu tu nhóm uống rượu không cần chân nguyên hóa giải đỗ phong ngay tại giả mạo long tộc thiếu ra cũng không thể điều động chân nguyên đi hóa giải cứ như vậy cùng mọi người đồng dạng cô đông cô đông quát lên điên cuồng uống một bát lại một bát một mực uống đến thứ năm cái bình liền ngay cả gấu bình ba cũng không chịu nổi chương ba trăm ba mươi tám chạy là thượng sách ha ha, ha huỳ đỗ phong cũng làm ra một bộ uống say rán g vẻ trên mu bàn tay không ngừng có vảy màu đỏ t h o á n g hiện yêu tộc thành viên tại thân thể không bị khống chế thời điểm liền sẽ có yêu thú đặc thù hiện hiện ra gấu bình ba giờ phút này uống trên mặt thẳng hướng bên ngoài bốc lên tóc vàng đỗ phong tương ứng liền hiện ra một chút vảy rồng Ừm. Một tham tộc tộc mội rót trưởng gật Tiếp tử t bên bọn lang Phong chén nhẹ xuống hắn Phong an ngủ vấn đến cùng cho hùng láo lại là giả, cái đối bài đi bồi Đỗ đầy đầu. Đỗ rượu, vì là đề, sói hai tộc sinh tồn không dám ra đến đoạn tới tới tới bình tam m ì n h chúng ta cạn thêm c h é n nữa đỗ phong dơ chén rượu tìm khắp nơi người đục rượu tìm tới tìm lui lại c u ố n trở về gấu bình ba trước mặt hắn lung la lung lay còn muốn tiếp tục uống kết quả dưới chân không v ữ n g một đầu mới ngã xuống đất cái này tham l a n g ngay tại vụ trộm cùng tộc trưởng thương lượng đêm nay an bài vị cô nương nào đ ố i tiếp đỗ phong kết quả là nhìn thấy hắn một đầu mới ngã xuống đất nằm ngáy h ó h ó xem ra đêm nay đến chuyện tốt là phải dẹp cũng trách kia gấu bình ba quá khởi rót rượu rót đến không sai biệt lắm là được rồi thật đúng là chuốc say a hô hô hô biết bị người mang tới gian phòng đỗ phong còn một mực tại ngáy ngủ trong lúc ngủ mơ ba chít chít mấy lần miệng phản phất ăn vào người nào ở giữa mỹ thực ngươi nói hắn cái bộ dáng này thật là long tộc thiếu ra sao một vị sói thủ vệ nhìn thấy đỗ phong ngủ được cùng lợn chết đối với hắn thân phận thâm biểu hoài nghi quản nhiêu như vậy làm gì vũ chín đại người nói để chúng ta chặt chẽ trông giữ không được sai sót bọn hắn trong miệng vũ chín đại người chính là vị kia tham lang láo giả hai cái sói thủ vệ treo lên mười hai phần tinh thần chặn cửa phòng ngừa đỗ phong đào tẩu thế nhưng là không biết vì cái gì đêm nay đặc biệt khốn trên dưới mỹ mắt không ngừng đánh nhau có lẽ là bị đỗ phong tiếng lẩm bẩ hai người bọn họ vờ ơ im mà đứng ở nơi đó bắt đầu ngủ ga ngủ gật một lát sau liền dựa vào khung cửa ngủ thiết đi ha ha thuốc này vẫn rất dùng tốt đỗ phong tử trên giường trượt xuống tới nhìn một chút hai vị ngủ sói thủ vệ vừa rồi hắn làm bộ say rượu bị mang lên trong phòng chính là vì làm cho đối phương bông lòng cảnh giác đang ngày âm thanh che giấu bên trong vụ trộm thả ra mê hồn khí thể quả nhiên nhất cử có hiệu quả nơi đây không nên ở lâu không bằng thừa dị p n g u y ệ t hắc phong cao trước vụ trộm chạy đi dù sao địa đồ đã tới tay cứ dựa theo trên bản đồ phương hướng hẳn là có thể tìm tới gần nhất kia một tòa thanh trì hoàng bét có người đến đỗ phong đang muốn chạy đi đột nhiên nhìn thấy trong bóng tối có bóng người hẹn lên tựa hồ là hướng cái phương hướng ngày tới hắn đành phải một lần nữa lui về trong phòng nằm ở trên giường và ngủ nếu có người hỏi tới sói thủ vệ sự tình liền nói mình ngủ t i ế p đi cái gì cũng không biết a vương nguyện lâm đi vào cửa gian phòng phát hiện hai vị sói thủ vệ ngay tại nằm ngáy ho ho lúc đầu nàng còn muốn lấy cần phí một phen chắc t r ở xem ra sự tỉnh so với mình ngấm lại bên trong còn đơn giản vị kia đỗ công tử sẽ không đã chạy trốn đi nàng lặng lẽ đi vào trong nhà vừa hay nhìn thấy trên giường đỗ phong đỗ công tử đỗ công tử vương nguyễn lâm đem miệng nhỏ tiến đến đỗ phong bên thai nhẹ nhàng hoán hai tiếng hô hô hô đáp lại nàng chỉ có chết heo tiếng l ầ m b ầ m đỗ phong vì vợ ngủ cũng là l i ề u mạng khò khẽ đánh ngay cả mình đều cảm thấy c h ấ n đỗ công tử chớ ngủ mau dậy cùng tiểu nữ tử đi thôi vương nguyễn lâm tự a hồ biết đỗ phong đang vợ ngủ không để ý đến tiếng ngáy của hắn tiếp tục ghé vào bên thai nhẹ giọng nói chuyện nàng lúc nói chuyện một cỗ nhiệt khí thổi vào đỗ phong lỗ thai bên trong làm cho hắn thật ngưỡ ngỡ vương cô đương ngươi mới vừa nói muốn đi đâu đây đỗ phong giật mình một chút ngồi dậy như là đã bị đối phương nhìn tấu kia giả bộ ngủ liền không có ý nghĩa. đỗ công tử mang ta cùng rời đi đi tiểu nữ tử trên đường vẫn còn có chút tác dụng chúng ta liền đi kia i ậ n thành như thế nào trước đó vương nguyện lâm nghe đỗ phong nói qua hắn đích đến của chuyến này vốn là g i ậ n thành g i ậ n thành bên kia là chân chính thành trì cùng nhân loại võ giả thành trì rất giống càng thích hợp vương nguyện lâm loại này hôn huyết yêu tu sinh tồn giống ra ngoại loại địa phương này nữ tính nhất là các nàng hồ tộc nữ tính cơ bản đều sẽ biến thành nối roi tông đường công cụ lưu tại nơi đây không có chút ý nghĩa nào ngươi có chắc chắn hay không thông qua đại môn trạng gác đỗ phong đương nhiên cũng nghĩ mau chóng chạy đi cho nên hắn mới mê choáng cửa phòng ngủ hai cái sói thủ vệ nhưng đại môn bên kia không thể so với cái cửa này bên kia có hai mươi mấy tên sói chiến sĩ cùng gấu chiến sĩ hỗn hợp n ắ m tay muốn bất động tiếng vang đem bọn hắn toàn xử lý trên cơ bản là không thể nào cũng không thể vì chạy đi liền giết người phóng h ỏ a đi dù sao người ta yêu tộc bộ lạc thành viên cũng không có làm cái gì có lỗi với mình sự t ì n h còn tốt rượu thịt ngon chiêu đãi một phen thôn xóm có một cái cửa sau bên kia chỉ có bốn người n ắ m tay nếu là ta làm chút thủ đoạn vẫn có niềm tin đi ra vương nguyện lâm hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu đã sớm làm xong dự định liền ngay cả địa hình đều thăm dò tốt chỉ chờ đến có đô phong dạng này một vị công tử trở thành mình đồng bọn vâng ơ ý thì tốt, theo nguyễn cảm thấy Vương n g trước trước, có có lâm dựa theo ước định đi ở phía trước xoay mặt tìm không thấy đỗ phong thế là liền nhẹ dọn g hỏi một câu ta liền sau lưng ngươi cứ việc đi là được rồi đỗ phong lần nấp kỹ thuật rất ao minh rõ ràng theo sát tại vương nguyện lâm sau lưng cách đó không xa thế nhưng là đối phương không nhìn thấy hắn biết đỗ công tử cũng không có mình chạy đi vương nguyện lâm tổng tính yên lòng lắp mông chi từng bước một hướng về thôn xóm cửa sau phương hướng đi đến chỉ cần đêm nay có thể kiếm ra đi liền cao chạy xa bay cũng không tiếp tục trở lại địa phương này những cái kia gấu con non lũ sói con từng cái cả ngày nhìn mình t h ằ m chằm liền cùng nhìn cùng một chỗ thịt sớm tối ngày nào đến bị bọn hàn ăn, ăn vương nguyện lâm có nhân tộc huyết thống đối với chuyện nam nữ có cái nhìn của mình chịu không được những cái kia quá mức dã man cách làm nàng muốn tìm một cái như ý lan quân cả tốt nhất là nhân loại nam tử nghe nói nhân loại nam tử đều rất nhã nhặn băng bân hữu lễ tựa như là mới tới vị này đỗ công tử đồng dạng đúng vị này đỗ công tử rõ ràng là long tộc hậu duệ vì sao cảm thấy hắn càng giống là nhân loại võ giả nghe nói dòng tính tốt dâm nhìn thấy nữ không quan tâm là chủng tộc gì cũng sẽ không đ ô n g tha thế nhưng là mình cùng hắn cô nam quả nữ đi tại đen như mực trên đường nhỏ vì sao không thấy hắn có nửa chút động tâm ngược lại là so với mình càng muốn rời đi cái này thốt làng chẳng lẽ là ta dáng dấp không đủ sinh đẹp không chương ba trăm ba mươi chín thú triều đột kích cô gái nhỏ này đang suy nghĩ gì đấy làm sao càng chạy càng chậm còn thẳng hướng sau nhìn đỗ phong theo ở phía sau đem vương nguyện lâm hành động nhìn nhất thanh nhị sở nếu là nàng thoải mái đi đến cửa sau trạm g á c sử kéo lại bốn tên thủ vệ mình có thể đột nhiên xuất thủ đem bốn người tất cả đều đánh ngắt x ỉ u tại không sát hại một người tình hồ dưới thuận lợi chạy đi thế nhưng là vương nguyện lâm càng chạy càng chậm còn không ngừng xoay mặt nhìn loạn dạng này là rất dễ dàng bại lộ uy ngươi đừng khắp nơi nhìn loạn a đỗ phong đột nhiên xích lại gần đến vương nguyện lâm trước mặt nhắc nhở nàng không nên đến sử nhìn loạn dạng này sẽ bại lộ lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp dùng truyền âm nhập mật phương thức nhắc nhở đối phương ngẫm lại trước mắt còn không có ra thôn xóm không thể bại lộ mình sẽ nhân tộc công pháp Làm sao t ư ở người t ợ nào bốn tên thủ vệ bên trong tiểu đội trưởng đầu tiên phát ra cảnh cáo hắn dẫn theo một thanh bố lớn rất lẻn đến vương nguyện lâm trước mặt đông thái ca là ta còn tốt vương nguyện lâm cùng đêm nay trực ban đội trưởng nhận biết người này là một gấu chiến sĩ gọi là đông thái ta muốn tìm ngươi nói một chút vương nguyện lâm sóng mắt lưu chuyển thẹn thùng túi đầu xuống còn nhăn nhó một chút đ ô n g thái vốn là thích nàng thấy cảnh này tâm đều đã say nơi này nói chuyện không thiện bằng không chúng ta đỗ phong nhìn thấy tràng cảnh này biết kế hoạch sắp thành công vương nguyện lâm trong lòng tố chất thật đúng là tốt gặp nguy không loạn c h ấ n giữ đội trưởng bảo vệ lừa dối tìm không thấy nam bắc chỉ cần trước tiên đem đông thái cho dẫn ra đánh mất xịu cái khác ba cái xử lý rất nhẹ nhàng ẩm ẩm động t í n h gì mắt nhìn thấy cơ hồ kế hoạch liền muốn thành công đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng oanh minh thanh em này càng ngày càng gần ngay cả đại địa đều đi theo chấn động không xong kế hoạch tối nay muốn thất bại náo động tĩnh lớn như vậy quyết đỗ phong trầm ung i dung p h n từ h trên giường đứng lên hắn cũng không lo lắng vương n g u y ệ t lâm bên kia dù sao nàng cùng thủ vệ đội trưởng quen thuộc mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy hai người hẹn hò tất nhiên bị đánh gãy vương nguyện lâm tùy tiện tìm một cái lấy cớ là được không có chuyện chính là một cô nho nhỏ thú triều gấu bình ba nói rất nhẹ nhàng nhưng hắn ánh mắt bên trong rõ ràng v i ế t lo nghĩ c h ắ c không được động t i n h lớn như vậy nguyên lai、like、là thú triều nhưng nơi này là yêu tu bộ lạc vì sao sẽ còn gặp được thú triều a chính bọn hắn bản thân liền là yêu t ộ c một viên a không bằng chúng ta đi phía trước xem một chút đi đỗ phong vẫn là rất y ế u kỳ muốn nhìn một chút yêu t ộ c thú triều não là thế nào một cái tình huống phải biết nơi đây chính là sơn lâm khu vực sinh tồn yêu thú số lượng phi thường to lớn nếu là thật sự phát sinh không bị khống chế thú triều vài phút liền sẽ đem bộ lạc cho pha tan cũng tốt đỗ huynh đệ xin mời đi theo ta hai người ra gian phòng rất mau tới đến thôn xóm chỗ cửa lớn cái tiêu kỳ quái cửa kim loại không đã thu lại xem ra lúc ấy chống lên đến chính là vì kiểm chắc đỗ phong huyết mạch cũng không phải là mỗi ngày đều sử dụng những n à y heo có tử rất không thành thật ta muốn hay không thông chi lão chu bên kia giờ phút này bộ lạc bên ngoài đã bị đủ loại lợn dừng cho bao vây trong mắt của bọn nó b ư ớ c lên hồng quang liền theo ma đồng dạng trong lỗ mũi b ư ớ c hơi nóng tùy thời chuẩn bị đối thôn xóm phát động công kích nơi đây là thuộc về hùng tộc lang tộc cùng hồ tộc tam phương bộ lạc nơi t r n g quân bởi vậy sẽ không nhận cái này ba loại yêu thú công kích dưới tình huống bình thường cái khác yêu thú cũng sẽ không dễ dàng công kích bọn hắn dù sao gấu cùng sói hai loại yêu t h ú thuộc về đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù những cái k i a lợn rừng vờ ơ y mà không sợ trong thôn làng tóc vàng bạo hùng cùng tham lang khí tức một nhóm một nhóm đi lên vây đã đến một chút nhìn không thấy b ở trình độ đỗ phong thô sơ giản lược đánh giá một chút bên ngoài vây tới lợn rừng nói ít cũng có mấy v ậ t con trong đó có một ít đặc biệt cực đại vai cao đã vượt qua hai mét đứng ở nơi đó cùng một tòa căn phòng giống như nga ô tham lang láo giả đứng tại chỗ cửa lớn ngước cổ lên phát ra thật dài tiếng sói chu. đây là tại cho đối phương đưa ra cảnh cáo đồng thời cũng là đang triệu hoán núi rừng bên trong đàn sói thôn bọn họ rơi bên trong yêu tu số lượng có hạn nhưng ở đồng tộc bên trong địa vị đều tương đối cao những cái kia còn không có khai thần trí đàn sói nghe theo sói tu nhóm triệu hoán hô hô nghe được tham l a n g lão giả rít gào tiếng kê lợn rừng nhóm chẳng những không có l ù i bước ngược lại phát ra hô lô hô lô tiếng giống thô to trong l ô mũi không ngừng có nhiệt khí phung ra chân sau bắt đầu ở trên mặt đất ma sát đây là muốn bắt đầu xung kích điền báo kỳ quái nhìn thấy loại tình huống này tham lăng lão giả cũng có chút sờ không tới đầu não trước kia cũng phát sinh qua lợn rừng sông lầm thôn xóm tình huống chỉ cần mình một tiếng rít gào gọi bọn chúng liền có thể biết rõ ràng đây là ai đến địa bàn tự nhiên sẽ thành thành thật thật rút đi làm sao hôm nay mình đưa ra cảnh cáo những n à y lợn rừng không phản ứng chút nào lại còn đem bọn nó cho c h ọ c giận thật sự là vô pháp vô thiên lúc nào lợn rừng không sợ tham lang Báo, báo, bên bị cho nơi hiện lượng rắn Đúng này, đền thôn lượng rắn quanh, đại lại kia đại cửa độc. lúc có cửa độc sau sau phát này, thủ báo, xóm sau vây xóm、so、vệ tham l a n g láo giả xem xét sự tình h u y ê n náo có chút lớn đành phải cầu t r ợ ở bộ l ạ c khác bọn hắn lẫn nhau ở giữa là có ước định nếu là đối phương gặp gấu quẩn đàn sói vây công bên này cũng là muốn cho đối phương hỗ trợ lợn rừng mặc dù trời sinh sẽ khá bạo hùng cùng tham l a n g nhưng là cũng muốn phân tình huống dù sao bọn chúng giã tính k h ó thuần cùng đàn sói chém giết tình huống cũng có phát sinh bất kể như thế nào để chư t ộ c t ộ c trưởng đến ra lệnh những cái kia heo con tử dù sao cũng nên nghe lời đi ta đã thử qua liên lạc không được bọn hắn chuẩn bị chiến đấu đi đúng lúc này hùng tổng trưởng đi tới làm bộ lạc là quyền hạn cao nhất người hắn đều liên lạc không được bên kia tộc trưởng đó chính là thật không cách nào liên hệ sói mà nhóm chuẩn bị chiến đấu tham l a n g lão giả đối với tộc trưởng là nói gì ngay nấy ra lệnh một tiếng ngay lập tức đem sói các chiến sĩ xuất ruột bọn hắn dù sao cũng là tham l a n g coi như tu luyện ra hình người cũng không cải biến được kia c ô g i a tính nghe nói có thể đánh nhau một cái ma quyền sát trưởng quần ầ u vốn chính là tham l a n g am hiểu nhất sự tình húng chi bọn hắn có tu vi còn có vũ khí chuẩn bị loan đao trong tay lắc lư đã chuẩn bị đại khai s á giới chương ba trăm bốn mươi kế tục không còn chút sức lực nào cửa sau bên kia liền p i ề n phất hộ tộc hồ ly sức chiến đấu không có cách nào cùng tham lam so sánh nhưng là tại đối phó loài rắn phương diện rất có một bộ tộc trường làm ra loại này ăn bài bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì muốn nói sức chiến đấu đương nhiên là tóc vàng bạo và hùng mạnh nhất bất quá bọn hắn chỉ phụ trách xử lý sự kiện trọng đại tạm thời không cần ra tiền tuyến rít gạo nơi xa truyền đến một trận kỳ quái rít gạo tiếng tê ơ tất cả lợn rừng tựa như là nghe được mệnh lệnh bắt đầu hướng về thôn xóm và mạnh bọn chúng những nơi đi qua liền ngay cả đại thụ đều bị đụng ngã dấm nát thanh thế chuyện tốt to như cùng giang hà chạy xiết c h ắ c không được thạch nguyên thành vị kia vì phòng ngừa thú t r i ề u tu cao như vậy dạy như vậy tường thành dựa theo loại này trận thế đến xem thật đúng là nhất định có nga ô sói các chiến sĩ cùng kêu lên phát ra rít gào gọi huy động loan đao trong tay cũng liền xông ra ngoài động tác của bọn hắn phi thường linh mẫn nhao nhao nhảy đến lợn rừng trên thân trực tiếp liền hướng cái cổ ra cắm động tác còn g à n g vừa đối mặt liền bỏ vào một nhóm lớn lợn rừng không hổ là tham lang động tác rất nhanh ra tay đủ h u n g á c bình tam minh ta đi trước cửa sau nhìn xem xem ra cửa trước tạm thời không có vấn đề đỗ phong dự định về phía sau môn bên kia nhìn xem đỗ phong tâm xách ra gấu bình ba cũng đồng ý hắn về phía sau môn bên kia ngóng nó nói g không chừng còn có thể rút một tay cùng tiến thủ xa kích trường mẫu đội tốt nhất chuẩn bị đỗ phong đi vào cửa sau thời điểm vừa hay nhìn thấy một vị phụ nhân đang chỉ huy chiến đấu nàng không phải người bên ngoài chính là vương nguyện lâm mẫu thân vị kia gả cho hộ tộc đầu lĩnh nữ nhân bởi vì hộ tộc đầu lĩnh đã qua đời bây giờ hồ tộc bên này quyền chỉ huy liền giao cho nàng nhân loại võ giả đỗ phong liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là một thuần túy nhân loại võ giả chỉ là không biết vì cái gì vị này nhân loại võ giả muốn gả cho một cái yêu tu có lẽ là bọn hắn yêu rất sâu đi ngẫm lại lúc trước mình cũng là đỉnh lấy áp lực thật lớn muốn cùng nửa yêu hết thống thượng quan vân kết giao ba ba bá mang theo kim loại mũi tên trúc tiễn nhao n h a u bắn về phía xa xa r ắ n độc còn không đợi bọn chúng tới gần liền bị bắn thủng bậy tất chỗ kia là loài rắn lân phiến ít nhất phòng ngự chỗ yếu nhất cũng đúng lúc là mật rắn chỗ sử một khi bị bắn thủng tất nhiên sẽ dẫn đến mật rắn vỡ tan từ đó một mệnh ô hô không hổ là một vị có trí tuệ nhân loại võ giả đỗ phong nhẹ gật đầu đi lên phía trước đang muốn mở miệng kết quả đối phương nói chuyện trước người tìm cơ hội mang lâm nhi đi nơi này không chống được bao lâu cái gì câu nói này sử dụng truyền âm nhập mật phương thức trực tiếp đưa vào đỗ phong trong lỗ thai người khác là không nghe được từ phụ nhân trong những lời này đỗ phong làm ra hai cái phán đoán một là đối phương biết mình nhân loại võ giả thân phận cho nên lựa chọn trực tiếp dùng truyền âm nhập mật phương thức nói chuyện p i ế m hai là đối phương biết đêm nay phát sinh thú chiều nguyên nhân nhưng là bất lực ngăn cản cho nên để cho mình mang vương nguyện lâm rời đi chuyện gì xảy ra ngươi không đi sao đã nàng biết đêm nay tú h triều sẽ chịu không được vậy liền hẳn phải biết lưu tại nơi đây là một con đường chết vì sao chỉ làm cho mình mang vương nguyện lâm rời đi chính nàng không đi sao ta muốn cùng h ồ tộc cùng tồn vong lâm nhi còn nhỏ thay ta hảo hảo tìm xem nàng sau khi nói đến đây phụ nhân trong mắt đã ngậm lệ quang nàng đột nhiên ngầm đầu lại hô to một câu trường mâu n é m bà án đỗ phong ngầm đầu nhìn quả nhiên cung tiến đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản những cái tia gián độc bọn chúng số lượng quá lớn có một ít là từ mặt đất phía dưới chui qua đến cung tiến căn bản không đả thương được bọn chúng cung tiến độ triệt hạ lại bắt đầu lại từ đầu trang bị mới mũi tên t ừ n g chui trường m â u bị vứt ra ngoài những này trường m â u đồng dạng đều là khảm nạn m â u sắt đầu nhưng thân m â u là từ mật độ tương đối lớn gỗ chất chế tạo dù sao bọn hắn là yêu tu không giống loài người như vậy am hiểu luyện sắt có thể sử dụng m â u sắt đầu liền đã không tệ dù sao toàn bộ trường m â u lực s á t thương không đủ loại này m â u sắt trên đầu còn mang theo gai ngược đâm chúng về sau có thể gạt mở rất lớn vết thương t r ư ờ n g mâu bị đại lực ném ra ngoài đi mang theo tiếng thét thẳng hướng b v y rắn t r ư ờ n g mâu lực sát thương tự nhiên không phải cung tiễn có thể so sánh mặc dù một chi đâm trúng rắn độc đều có thể đem nó giết chết cuối cùng rơi xuống mặt đất còn có thể đem thuận tiện đâm chết một đầu thuận mặt đất tiềm hành rắn độc ta có một ít đồ vật ngươi phát cho bọn hắn dùng đi đỗ phong dây chuyển không gian bên trong góp nhặt một đống lớn đê dài vũ khí cùng đổ p h o n g ngự đối với hắn mà nói không nhiều lắm dùng lúc đầu nghĩ đến cải tạo một chút cho mình linh sùng quần mặc vào chơi lửa bây giờ nhìn thấy hồ tộc các chiến sĩ khổ cực như vậy thế là liền lấy ra đến một nhóm Kinh nỏ. Mũi tên. Lân cái này quá tốt rồi phụ nhân nhìn thấy những vật này hai mắt tỏa sáng bọn hắn sinh hoạt tại trong thôn xóm tài nguyên thiếu những vật này quá có cần thiết kinh nọ nhưng so sánh cung tiễn dễ dùng nhiều lực xuyên thấu càng lớn mà lại điều khiển thuận tiện chỉ cần kéo ra lắp đặt lên mũi tên liền có thể nhắm chuẩn xa kích không giống cung như thế còn phải một cái tay một mực giữ chặt dây cung về phần lân giáp cũng phi thường có cần phải mặc dù lực phòng ngự không phải cao như vậy nhưng phòng ngự rắn độc giang vẫn là không có vấn đề loại này lân giáp đều là xáo trang ngay cả chân cũng có thể bảo vệ tốt một hồi tiến vào cận chiến giai đoạn có tầng này lân giáp liền có thêm một tầng sinh mệnh bảo hộ. không có ý tứ đồ vật không nhiều đỗ phong dù sao không phải mở tiệm vũ khí đồ cất giữ lại nhiều cũng vô pháp trang bị tất cả h ồ tộc chiến sĩ nhìn thấy còn có rất nhiều h ồ tộc chiến sĩ không có vũ khí có thể dùng hắn cũng có chút không có ý tứ những cái kia không có đồ phòng ngự không có vũ khí tốt người dù sao sẽ trở thành trước hết nhất hy sinh một nhóm kia đã không ít người giúp chúng ta đ ạ i ân một hồi ta lại đi cửa trước nhìn xem phụ nhân đang muốn dặn dò đỗ phong một hồi để hắn tìm một cơ hội mang theo vương nguyện lâm nhất lên hắn đi nhưng vào lúc này cửa trước sử tiếng sói chu chuyển đến đỗ phong quyết định lại đi qua n g ó nó chờ hắn lần nữa đi vào cửa trước thời điểm tình huống đã phát sinh biến hóa sói các chiến sĩ không giống ngay từ đầu đánh như vậy tiêu sái trong tay bọn họ cương đao đã quyển l ư ỡ i đ a o trên người háo giáp cũng bị lợn rừng răng nanh xé nát nga ô nga ô sói các chiến sĩ phát ra rít gà gọi từng cái lộ ra giã thú diện mục thật sự ưu lục mắt sói màu sáng bạc lông tóc tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống tương ánh thành huy nhọn răng chiếu rọi x u ư t à n i ế u r ọ hung tản đây mới là tham l a n g chân thực trạng thái cũng là bọn chúng mạnh nhất hình thái chiến đấu làm sao làm đàn sói nên đến a Tham thấy nhìn lang láo giả nhìn thấy sói chương á c c tại nguyên chỗ ba ư trăm bốn mươi mốt phạm vi sát thương nga ô tham l a n g lão giả tiếp tục phát ra sói chu hy vọng nơi xa giữa rừng núi đàn sói nhóm có thể đã nghe qua đến tiếp viện dựa theo dĩ vãng tình huống đàn sói nhóm hẳn là đến m ớ i đúng nhưng là hôm nay mặc kệ hắn làm sao kêu gọi đàn sói chính là không xuất hiện đứng hô bọn hắn sẽ không tới gấu bình ba ngăn chở tham lăng lão giả động tác cùng làm loại này vô dụng triệu hắn còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực lợn rừng số lượng chỉ tăng không giảm đêm nay chắc chắn là một phen khổ chiến chúng ta tới đánh cược đi gấu bình ba đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy làm cho đỗ phong s ữ n g sở đánh cái gì cược đều loại thời điểm này còn đánh cái gì cược nếu như có thể gắng gượng qua đêm nay trời trời đã sáng có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp phá vây nếu là thật không qua đêm nay toàn thôn rơi thành viên đều phải chết lợn rừng thật x u ố n g tới trước hết nhất xui xẻo chỉ sợ vẫn là những cái tia phụ nhân cùng trẻ nhỏ tiền đặt cược rất đơn giản chính là tranh tài ai dết lợn rừng số lượng nhiều phổ thông lợn rừng giết chết một đầu tính một đầu loại kia vai cao hai mét lớn lợn rừng giết chết một đầu tính năm đầu nếu ai có thể giết chết hậu phương đầu kia lợn rừng đầu lĩnh liền trực tiếp có thể chiến thắng thắng có thể mang lâm nhi đi ngươi nhưng muốn nói nói chắc chắn đỗ phong nhớ tới vương nguyện lâm mẫu thân nhắc nhở vốn là muốn cho hai người bọn họ vụn trộm chạy đi không nghĩ tới gấu bình ba sẽ đánh cái này cược xem ra hắn đã đã nhìn ra vương nguyện lâm muốn cùng đỗ phong rời đi bất quá đoán chừng cái này kẻ lỗ mãng là hiểu lầm bởi vì đỗ phong thích lâm nhi cô nương nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy ta nói chuyện tự nhiên chắc chắn gấu bình mặc kệ chính mình có thích hay không vương nguyện lâm lần này đúng là quan g minh chính đại mang nàng đi cơ hội tốt dù sao tiếp nhận người ta yêu t ộ c bộ lạc chiêu đãi cứ như vậy lén lút đi quá không ra gì tranh tài giết lợn rừng cũng coi là đang giúp bọn hắn làm kiện có ý nghĩa sự tình bắt đầu nói xong gấu bình ba đầu tiên g i ế t ra ngoài kỳ thật hắn không bỏ được vương nguyện lâm đi nhưng cùng lúc cũng biết dưa hái xanh không ngọt trong lòng tất cả không cam l ò n g chỉ có thể phát tiết đến lợn rừng trên thân hai tay đều cầm một thanh búa lớn cả người xoay tròn như là một đài điên quần cối say thịt phổ thông lợn rừng chỉ cần bị hắn búa đục phải lập tức liền bị đánh nát Cái này dết lợn dừng tốc độ,、so、cái kia này lợn dừng dết độ, so một đội sói chiêu ế n cộng lại còn sĩ lại này hung t n Chật chật chật. Thật sự là anh hùng xuất thiếu nên A. hùng nên lang láo giả nhìn thấy hung manh thiếu Tham thấy giả xuất láo vô tốt, liền đã rất lợi hại. địa chỉ thể ngục hỏa rồng bản bệnh trên kỹ đỗ phong cũng không sợ bại lộ dù sao người khác cũng c h ư a không rõ long tộc công pháp đến cùng là d ạ n gì g l i ê n thấy thôn xóm bên ngoài tường rào một mảng lớn đất trống đột nhiên biến thành quần quận nham tương tầng nguyên bản đen s á m giao nhau thổ địa giờ phút này biến thành đỏ thâm nhan sắc tiếp lấy lại biến thành sáng màu cam nguyên bản kiên cố m ặ t đất bắt đầu như nhũng ra phát nhiệt đồng thời không ngừng có bọt khí toát ra chi chi ngay tại v ọ t mạnh b ầ y heo rừng bị nóng kít c h oa gọi bậy trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng hương vị nghe vẫn rất hương gấu bình ba cối say thịt thức đấu pháp liền đã đủ đột nhiên hai thanh đũa đi một vòng có thể giết chết bốn năm đầu l ợ t r cũng là đ ố phong chiến ký lợi hại hơn một nương chính là một m ả n g lớn lợn rừng nói ít cũng phải có hai mươi mấy đầu long tộc chiến kỹ tham l a n g lão giả nhìn về sau không ngừng hâm mộ c h ắ c không được long tộc có thể cao cao tại thượng xem thường những sinh linh khác người ta huyết thống thật sự là quá cao tuy tiện một cái chiến kỹ l i ề n có thể miễu s á t một m ả n g lớn hắn cũng chỉ có thể đủ hâm mộ thôi giống bọn hắn tham l a n g tác chiến cũng đều là dựa vào số lượng thủ thắng nói trắng ra là chính là lấy mạng đi đến đệm nhanh như vậy lúc đầu gấu bình ba rất có lòng tin cảm thấy mình có thể thủ thắng tối thiểu tại đối phó phổ thông lợn rừng thời điểm sẽ có ưu thế bởi vì hắn hình thể lớn cánh tay dài lựa y búa vung lên đến giết địch tốc độ rất nhanh nhưng nhìn đến đỗ phong loại kia một đốt một mảng lớn c h i ế n kỹ biết n g h ị thắng không có đơn giản như vậy bão kim loại trong tay hắn hai lơi ư búa phát sinh biến hóa tay cầm đột nhiên rỗi dài kéo ra hai cây xích sắt nguyên bản búa tuân theo mang xiềng xích bay búa công kích diện tích trực tiếp làm lớn ra gấp bội tiếp lấy trực tiếp xoay tròn quạt tính hai thanh xiềng xích bay búa tiếp tục g i o sát mảng lớn mảng lớn lợn rừng không phải bị bay búa bổ chết chính là bị tỏa liên cho hốc chết có hy vọng dạng này đánh xuống thôn xóm có khả năng bảo tồn lại. nhìn thấy hai vị người trẻ tuổi anh dũng tác chiến tham l a n g lão giả vui mừng cười không biết cửa sau bên kia thế nào qua được nhìn xem mới được khi hắn đi vào cửa sau trực tiếp nhìn trận tròn mắt bởi vì hồ tộc chiến sĩ đến bây giờ một cái thương vong đều không có người mặc lân giáp cầm trong tay kinh nọ cùng trường mẫu ngay tại đều đâu vào đấy r ả o sát lấy rán độc đầu tiên là kinh nọ một trận cùng s ạ n g sau đó trường mẫu binh ra kết thúc công việc bởi vì có lân giáp bảo hộ trường mẫu không cần ném ra ngoài đi hồ tộc chiến sĩ trực tiếp cầm trường mẫu đem những cái kia còn chưa chết hẳn rán độc cho đâm chết thuận tiện kiếm về một bộ phận tên nọ sau đó tranh thủ thời gian rút về đến phòng tuyến trong vòng tiếp xuống kình nọ lại là một trận cùng xạ loại này xa gần phối hợp phương thức cực lớn giảm bất thương vong cũng tiết kiệm tên nọ cùng trường mẫu tiêu hao nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chống đến trời sáng cũng không thành vấn đề thế nhưng là trời không thoại lòng người ngoài ý muốn cuối cùng sẽ do ngoài ý muốn thời khắc phát sinh đầu tiên là cửa trước bên kia xảy ra vấn đề từng đầu khổng lồ lợn rừng từ trên sườn núi vọt xuống tới chẳng mấy chốc sẽ đến thôn xóm bên này bọn chúng số lượng khổng lồ xung kích tốc độ nhanh một đạo đột phá qua đến sẽ trực tiếp đâm cháy tường vây sông vào trong thôn xóm trong thôn phòng ở là dùng gỗ cùng hòn đá mà lũy thành căn bản chịu không được những n à y lợn rừng va chạm hỏng bét gấu bình ba thu hồi xiềng xích bay bữa đem hai thanh búa kết hợp một thanh đại phủ muốn đối phó những cái k i a căn phòng kích cỡ tương đương lợn rừng dựa vào lớn diện tích quét ngang là không dùng được giết không chết vài đầu búa liền sẽ bị kẹt lại còn không bằng thừa dịp hiện tại sớm thu hồi cải biến chiến thuật lại nhìn đỗ phong bên kia một bên đi lên phía trước một bên mang ra mạng lớn địa hỏa từng đầu lợn rừng chỉ cần đi vào địa hỏa phạm vi hết thể sẽ bị t i ê u chết giết địch hiệu suất vẫn là cao như vậy ai m a lực quả nhiên không bằng c h ứ n kỹ trách không được nhân loại thế lực càng lúc càng lớn nhân loại gấu bình ba đột nhiên có thể nghĩ đến một vấn đề đỗ phong có phải hay không là nhân loại võ giả từ vừa mới bắt đầu hắn liền hoài nghi tới vấn đề này bây giờ xem ra khả năng càng lớn hơn mặc kệ coi như hắn là nhân loại võ giả cũng là ta gấu bình ba hảo huynh đệ yêu tu thì thế nào những cái kia ở tại trong thành t r ì yêu tu các đại gia chưa từng đem bọn hắn những ngày sơn g i ã thôn phu để vào mắt chương ba trăm bốn mươi hai tỏ rõ thân phận hô hô mới tới nhóm này lợn rừng vai cao tại khoảng ba mét không có đầu đều rất cường tráng cũng không biết bọn chúng rút ngọn gió nào hôm nay tất cả đều đến công kích nơi đây yêu tu bộ lạc như vậy đại hình lợn rừng nếu là không có người tổ chức bọn chúng không có khả năng đồng thời hướng một chỗ tiến công trong này nhất định có âm mưu gì không riêng gì đỗ phong nghĩ đến vấn đề này tham l a n g láo giả cũng nghĩ đến vấn đề này có thể như thế đều nhịp tổ chức lợn rừng ngoại trừ yêu tu hẳn là không người khác p h u cận có khả năng nhất chỉ huy lợn rừng chính là vị kia t r ư tộc dài lần này tiến công thôn xóm yêu thú chủ yếu là giám độc cùng lợn rừng mà xa tộc cùng chư tộc vừa vặn lại ở cùng một chỗ chẳng lẽ bọn hắn muốn khuyết trương địa bàn cho nên mới âm mưu tính toàn gấu sói hồ tam tộc người mọi người bình thường ở trung hòa thuận đến cùng tại sao muốn làm như thế còn có một chuyện tham l a n g lão giả không nghĩ ra chính là bọn hắn như thế nào ngăn chặn mình triệu hoán đàn sói coi như x à tộc tộc trưởng có năng lực triệu hoán gián độc chư tộc tộc trưởng có năng lực triệu hoán lợn rừng nhưng bọn hắn sử dụng phương pháp gì ngăn chở đàn sói đến đây tiếp viện phải biết sói thế nhưng là quần cư đ ộ n g vật trời sinh tính liền đặc biệt b mà kết mình làm lang tộc tiền bối tùy thời đều có thể triệu hoán đàn sói đến tiếp viện lần này đau khổ triệu hoán h ư n g không thấy một đầu tham lam đến đây tiếp viện chỉ có một lời giải thích vậy chính là có năng lực mạnh hơn yêu tu so với mình sớm hơn triệu h o á đi bọn hắn lao chu nhanh a triệu h ó a n g ư ơ i heo con tử nhóm tới hỗ trợ lúc này xà tộc tộc trưởng đã hóa thân thành cự hình thông tin ê đại xà không ngừng phun ra miêu tả lục sắc độc dịch một mình hắn sức chiến đấu liên bù đắp được mấy trăm tên chư tộc chiến sĩ thế nhưng là thành t ố p thành t ố p tham lang không ngừng đi lên đây xà tộc tộc trưởng độc dịch lại nhiều cũng chỉ có cái hạ độ tiếp tục như vậy sẽ chống đỡ không nổi ta thử qua vô dụng lão hùng bọn hắn bên kia cũng liên lạc không được lúc đầu tham lang láo giả còn hoài nghi xà tộc cùng chư tộc đang dợ trọ kỳ thật thôn bọn họ rơi tình huống càng thêm nguy cấp không có thể đến tiếp viện tham lang giờ phút này cả thanh thôn xóm cho bao b giống giống theo giống to thanh â m vài đầu thân cao đạt tới m ộ mươi năm mét tóc vàng b ạ o hùng xuất hiện bọn chúng mặc dù số lượng ít thế nhưng là từng cái đều có thể lấy một tròn mười vừa mới mới xuất hiện liền đem canh giữ ở cổng chư tộc chiến sĩ đánh bay còn nói khổng tức tộc thành viên ngược lại là có đặc biệt ưu thế xem xét đại sự không ổn bày thẳng đi lợi dụng rắn độc cùng l ợ n rừng vây khốn hùng tộc thống trị cái này thôn làng lại lợi dụng tham lang cùng tóc vàng b ạ o hùng đi đột kích xà tộc thống trị cái thôn kia rơi một chiêu này thật đúng là rất cao minh cứ như vậy có thể để bọn hắn lẫn nhau hoài nghi mà lại không có cách nào tìm kiếm tiếp viện đi ch gấu bình tam cao cao vật lên toàn lực huy động trong tay đại phủ mượn nhờ hạ lạc lực lượng một b ú a bủ vào cỡ lớn lợn rừng trên đầu cái này búa thế lớn l ự c mánh trực tiếp bổ tiến vào lợn rừng xương sọ bên trong g ó c vỡ toàn một kích mất mạng thật bản lãnh tham l a n g lão giả lớn tiếng hoan hô đồng thời chỉ huy lang tộc chiến sĩ ngăn trở những cái kia bỏ qua tới lợn rừng cỡ lớn lợn rừng không phải bọn hắn lang tộc chiến sĩ có thể ứng phó nhưng b ã i bình một chút lọt lưới heo rừng nhỏ vẫn là không thành vấn đề ầm ầm gấu bình tam tài vừa giết chết một đầu cỡ lớn lợn rừng liền có mười mấy đầu từ phía sau lao đến hắn chỉ cần bị bọn chúng xông tới đứng n g i chịu sao gặp nạn chính là hậu phương lang tộc chiến sĩ lại nói tiếp chính là trong thôn làng cư dân thiên hỏa phạt thế đỗ Độ phong động vừa ra tay chính là thiên phú chiến kỹ thiên hỏa phạt thế trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mảng lớn thiên thạch mang theo lửa hướng phía dưới đờ ấp mạnh nhóm này cỡ lớn lợn rừng thực sự quá cường tráng da dày thịt béo chân cũng dài chỉ là địa hỏa phần thiên đã không đủ để ngăn trở thế công của bọn nó thiên hỏa phạt thế chiến kỹ vừa ra mảng lớn mảng lớn mang theo lửa tảng đá từ chỗ cao rơi đập đem lợn rừng cho đập trắng đầu hoa mắt Có c h ú trong thích ợ thôn r ự c làng số lượng không nhiều hùng tộc chiến sĩ cùng nhau phát ra giống to cả đám đều cởi bỏ hộ giáp trực tiếp hóa thân thành thân cao hơn một mươi mét tự hùng toàn thân tóc vàng loay ánh sáng huy như là tròn một tầng kim sắc gai giáp chắc không được tóc vàng bạo hùng số lượng ít như vậy lại có thể trở thành thôn xóm chủ đạo người bọn hắn tùy tiện một hùng tộc chiến sĩ đều so mười tên lang tộc chiến sĩ cộng lại còn muốn lợi hại hơn to lớn tóc vàng bạ o hùng xông vào b ầ y heo rừng chúng huy động tay gấu cùng đập mỗi một trường đánh ra đi đều sẽ có một đầu cỡ lớn lợn rừng ngã xuống đất đương nhiên lợn rừng cũng không phải ăn chay bọn chúng số lượng đông đảo một đầu bị đập tới lập tức bên trên liền có năm đầu mười đầu sông đi lên dùng đ ầ u đụng dùng răng cắn cùng tóc vàng bạ o hùng tiến hành b ố i kháng khoảng cách gần vật lộn một khi bắt đầu liền tránh không được sẽ có thương vong tóc vàng bạ hùng mặc dù hưng mãnh nhưng ở quân hạ cũng sẽ thụ tổn thương nhìn thấy đông thái hóa thân tóc vàng bạo hùng tại cỡ lớn lợn rừng vây công hạ thủ t h ư ơ n g gấu bình ba áp chế không nổi nội tâm phẫn nộ phát ra một tiếng giống to cũng phóng xuất ra yêu thú của mình trạng thái thật là cao to một đầu tóc vàng bạo hùng khác hùng tộc thành viên sau khi b i ế n thân chỉ có m ộ mươi mét nhiều một chút thế nhưng là gấu bình ba hóa thân tóc vàng bạo hùng có tiếp cận hai mươi mét thân cao tay gấu tùy tiện vung lên liền đem một đầu lợn rừng đầu cho vô nát ấy quay người đặt mông ngồi xuống liền có hai đầu lợn rừng bị ép thành bánh thịt trong lúc phát tay bên người lợn rừng đã bị ép thành bánh thịt trong lúc phát tay bên người lợn rừng đã bị h đỗ minh đệ không muốn bận tâm thân phận có cái gì bản lĩnh cứ việc dùng hùng tộc câu nói này đã nói đến rất rõ ràng hắn đã nhìn ra đỗ phong thân phận có vấn đề nhưng dưới mắt là thôn xóm thời khắc sống còn cũng liền không để ý tới nhiều như vậy hùng tộc lang tộc cùng hồ ly tộc tam tộc giả trẻ cư dân nhưng tất cả đều dựa vào cái này thôn làng che chở nếu là nơi này bị công phá bọn hắn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh dựa vào không nói sớm đỗ phong có là thủ đoạn chỉ là đoán chừng thân phận không tiện thi triển dù sao yêu tộc cùng nhân loại là túc địch đến lúc đó vạn nhất bọn hắn không rét lợn rừng trước hướng về phía mình dứt tới chuyện tia coi như phiền th Đã đã lời đã nói r chương n ba trăm bốn mươi ba đại khai sát giới kỳ thật hùng tộc tộc trưởng cũng là có chỗ cố kỵ hắn dù sao cũng là tộc trưởng thân phận không thể như vậy công khai ủng hộ nhân loại võ giả cho nên ngay từ đầu liền không có làm rõ hy vọng đỗ phong cứ như vậy dùng lòng tộc thiếu ra thân phận lẫn b ả o tốt nhất là có thể hôn đến chiến đấu kết thúc mọi người đường ai người ấy đi thế nhưng là mắt nhìn thấy hùng tộc các chiến sĩ bắt đầu xuất hiện thương vong con của mình cũng đã phát điên tại dạng này xuống dưới thôn xóm liền thật muốn hủy cái gì nhân tộc yêu tộc chỉ cần có thể trợ giúp thôn xóm vượt qua nang quan liền đều là bằng hữu của chúng ta lại nhìn đỗ phong trực tiếp cưới lên rực lòng trên cổ bay lên mà lên hắn đã sớm nghĩ làm như vậy bay ở không chung một lần vất và suốt đời nhã nhã lợn dừng nhóm không đụng tới hắn chỉ có bị đánh phần hoa kháo hắn rốt cuộc là ai lại có thể hàng phục rực lòng mặc dù r ự c long không phải chân long vậy cũng mang theo long tộc huyết mạch cùng long tộc t i ê u ngạo a bình thường tình huống giới liền xem như chết trận cũng tuyệt đối sẽ không bị những người khác cho thuần p h ụ tiểu tử này thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu hắn đến cùng là long tộc là nhân tộc hoặc là có cái gì tất cả mọi người không biết thân phận thần bí cưới lên r ự c long đỗ phong từ không trung trực tiếp hướng xuống v u n g linh phủ c h i ế n kỹ lợi hại hơn nữa cũng cần tiêu hao chân nguyên thi triển mà lại từng chiêu một đánh hiệu suất quá thấp đối phó loại này lớn diện tích phẩm cấp thấp đàn yêu thú phương pháp tốt nhất chính là phạm vi lớn bạo tạc tổn thương đỗ phong trước đó vì luyết t ậ vẽ lên đại lượng linh phủ dùng để đối phó cao thủ là không dùng được thế nhưng là dùng để tiêu diệt đàn thú đơn giản không nên quá thoải mái dầm dầm dầm theo số lớn linh phủ không cần tiền hướng xuống vung trong bảy thú liên tục vang lên bạo tạc chỉ còn không quan tâm là lớn lợn rừng heo rừng nhỏ hết thể bị tạc t à n chi bay loạn nổn ngang lộn s ộ n nằm một chỗ Cắt cắt cắt. một đợt linh phủ vung qua về sau mảng lớn mảng lớn lợn rừng chết đi hùng tộc cùng lang tộc chiến sĩ áp lực lập tức giảm bớt không ít thừa dịp cái này đứng không d ự n long một cái lao xuống chui được bảy heo rừng chúng móng luốt sắc bén tới đâu v ộ loạn tới đó từng cái lợn rừng bị nó bắt mở ngực một bụng Xem ra ta là không thắng được. nhìn thấy đỗ phong cưới rực long đại triển thần uy gấu bình ba khẽ gật đầu hắn vừa rồi cùng người ta đánh cược nói ai giết lợn rừng nhiều người đó liền có thể mang đi vương nguyện lâm bây giờ đỗ phong một bên linh phủ vung xuống đi giết chết lợn rừng hàng trăm hàng ngàn so với hắn một bữa một bữa bổ hiệu suất cao nhiều lắm có chút đặc biệt khỏe mạnh lợn rừng da dày thịt béo kỳ thật liền ngay cả linh phủ cũng nổ bất từ nó nhưng bắn tung tóe lên đá vụn có thể nổ mù ánh mắt của bọn nó chấn đức lỗ thai của bọn nó lại đứt lại mù lợn rừng căn bản là không được cái tác dụng gì chỉ có thể khắp nơi sông loạn ngược lại thường tồn tới đỗ phong năm chắc thắng lợi trong tay căn bản không sợ gấu bình ba vượt qua hắn cưới dựng long trực tiếp từ trên không xuyên qua thôn xóm đạt tới cửa sau vị trí hắn tới thật đúng là thời điểm bởi vì hồ tộc chiến sĩ sắp có chút không chống nổi trước đó là bởi vì có hắn cho k ì n h nọ cùng lân giáp lại thêm vương nguyện lâm mẫu thân chỉ huy thỏa đáng mới có thể chống đỡ thời gian dài như vậy mà dù sao hồ tộc chiến sĩ số lượng có hạn bọn hắn tại tên nọ cùng trường mẫu hao tổn hầu như không còn tình hôn dưới cũng chỉ đành lộ ra yêu thú bản thể cùng rắn độc n ó m cận thân vật lộn tt mới tới nhóm này cũng không phải là xanh xanh đỏ đỏ đừng nhìn mãng xà cũng không có độc thế nhưng là thân thể của bọn chúng thô to mạnh mẽ đánh thép hộ tộc chiến sĩ một khi bị quân lấy sẽ rất khó từ đó thoát khỏi g i a n g giác g i a n g giác. một hộ tộc chiến sĩ vừa giết chết một con r á n độc liền bị theo s á t mà đến đại mãng xà quân lấy không đợi hắn phản kháng liền đã quấn chỉ lộ nửa viên đầu ở bên ngoài theo mãng xà thân thể nắm chặt toàn thân của hắn xương cốt bị r ì m vang lên kẹt kẹt chỉ cần lại hướng bên trong nắm chặt một chút liền sẽ đem nội tạm trò chết bể đây là mãng xà giết người thật kỹ dùng cường đại quấn quanh lực lượng áp bách thân thể đối phương thẳng đến nội tạm chịu không được vương nguyện lâm mẫu thân nhìn thấy hồ tộc chiến sĩ gặp nạn đang muốn xông đi lên giải cứu liền nghe đến giữa không c h u n g có một thanh â m chuyển đến dựng long trở đi đỗ phong tới một cái lao xuống bén nhọn móng vớt hướng mãng xà trên thân ra sức v ù một cái trực tiếp đem nó xé thành hai đoạn toàn bộ lui ra phía sau đỗ phong ra lệnh để tất cả hồ tộc chiến sĩ lui ra phía sau bởi vì hắn muốn đại khai sát giới thế nhưng là hồ tộc chiến sĩ chỉ nghe đầu lĩnh phu nhân vương nguyện lâm mẫu thân không mở miệng bọn hắn là sẽ không lui ra phía sau một khi lui về phía sau bầy rắn liền có khả năng đánh vào trong thôn xóm đến lúc đó tất cả lao ấ u bộ lạc thành viên đ l u i một nhân loại nữ võ giả có thể chỉ huy động h ồ tộc chiến sĩ thật là không đơn giản mặc dù không biết nàng cùng vương nguyện l â m phụ thân đến cùng trải qua cái gì nhưng là đỗ phong rất khâm phục người có năng lực liền thấy tất cả h ồ tộc chiến sĩ nhanh chóng hướng dựa vào cùng nhau t r ư ớ n g mâu hướng ra phía ngoài rối ra bày ra phòng ngự tạo hình toàn bộ đều là thối lui đến phòng tuyến trong vòng tất cả đều đi chết lần này đỗ phong có thể đại khai sát giới nhìn xem chính hướng về phía trước du tàu bể rắn bo lớn bo lớn linh phụ trực tiếp gắn sổ giới dầm, dầm dầm lại là liên tiếp tiếng nổ thôn xóm bên ngoài mặt đất bị tạc ra rất nhiều hố liền ngay cả xung quanh cây cũng bị nổ đổ còn có một số bắt đầu cháy rừng rực thiên hỏa phát thế r á n số lượng hành động lớn chậm chạp bởi vậy tụ tương đối tập trung đỗ phong trải qua cái này hai nhóm oanh tạc còn thừa linh phủ đã không nhiều lắm dứt khoát lại đuổi theo một cái q u ầ n sắt chiến kỹ liền thấy đại lượng thiêu đốt lên đá t r o n đầu từ không trung nao n h a o rơi đập phía dưới ngay tại bò bể rắn có bị trực tiếp đập chết có bị nện choáng nền tàn lại thêm liệt hỏa thiêu đốt liền xem như bất tử cũng cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu liền đỗ phong một trận này dày vỏ tương đương với cứu được rất nhiều hộ tộc chiến sĩ tên mau dẫn lâm nhi đi thôi chúng ta không chống được bao lâu mặc dù trước mắt lấy được tính tạm thời thắng lợi nhưng vương nguyện lâm mẫu thân vẫn là không yên lòng nàng biết phía sau còn có càng nhiều đại quân yêu thú liền xem như cùng loại cũng giết không hết vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là đỗ phong giết ra một đường máu đến phá vây mang theo lâm nhi mau chóng rời đi nơi thị phi này không cần phải gấp ta đã cùng tộc trưởng thương lượng xong có thể mang nàng rời đi bây rắn bị tạm thời chấn áp lại đỗ phong từ rực lòng trên thân nhảy xuống cùng vương nguyện lâm mẫu thân trò chuyện hắn bỏ mặc chính rực long đi rết răn chơi còn có thể thuận tiện làm một chút mật răn ăn một chút đố Tiểu h c tại dây h y ơ n thế g i i ớ b ê n t r o n g đ e m phía n g o à i t ì n h hình c h i ế n đ ấ u n h ì n n h ấ t t h a n h n h ị sở, c ũ n g sớm đã vội vã vội k h ô n g n h ị n n ổ i Đi thôi. Đỗ thôi. p h o n g đ e móng tiểu hác h p x u ấ t ra, t r o n g k h o ả n g t h ờ i gian trưởng này nó trưởng thành một c h ú t n h ì n qua k h ô n g g i ố n g như là chỉ là mèo đen, t r á i ngược với chỉ màu đen chỉ với màu báo. k h ô n g đợi người k h á c thấy rõ r à n g t i ể u hác h c đã u i vào b ầ y rắn bên trong b ắ t đ ầ u n ó thức tỉnh kỳ lân h u y ế t mạch sau l ầ n thứ n h ấ t t h ự c c h i ế n quên g cả trời đất chiêm chiếp tiểu h ắ c thì giống như là một đầu b ã o đen mặc dù hình thể không lớn nhưng là tốc độ đặc biệt nhanh thâu to mãng xà không đợi quấn lấy nó liền bị nó nhảy đến đỉnh đầu luồn g cuống con mắt tiếp lấy cắn nát thứ bảy tốc điểm yếu đem mật rắn cho móc ra lại đột nhiên rắn một khi mật rắn bị móc cũng liền tốn không nó giết một con rắn liền ăn một cái mật rắn tuy tiện từng k h ỏ a mật rắn ăn vào trong bụng tiểu h ắ c thân thể ngay tại phát sinh biến hóa bộ lông của nó càng thêm đen bóng thân thể cũng dài cao dài tăng lên một chút trên đỉnh đầu chống ra một đôi sừng chỉ là còn không thế nào rõ ràng xa xa nhìn qua giống như là hai cái thịt nội mụt chủ nhân ta cũng muốn đi nhìn thấy r ự c l o n g cùng tiểu h ắ c g i ế t như thế đã nghiền quỷ bộc cũng thấy thèm đã rắn là v ậ t sống như vậy nó liền cũng có linh hồn mặc dù rắn hồn so với người linh hồn yếu n h ư ợ c rất nhiều nhưng là cũng có thể bị quỷ bộc đương dinh dưỡng hấp thu hắn muốn lao ra đại lượng thôn p h ệ rắn hồn ngươi không thể đi làm người cũng nên lưu c h ú t át chủ bài đỗ phong còn muốn mượn nhờ quỷ bộc tu vi thi triển pháp lực tài giá tạm thời không thể đem hắn bạo lộ ra bất qua những cái kia rắn hồn lãng phí cũng là lãng phí dứt khoát liền hút đến đây đi nhớp hồn đại pháp đỗ phong vung tay lên phía trước trống dông sinh ra một cái lô đen đại lượng loài rắn linh hồn bị hút bay lên nhao nhao chui vào cái lỗ đen này bên trong quỷ tu công pháp ngươi phụ nhân giật n ả y cả mình nàng đã sớm nhìn ra đỗ phong không phải yêu tu nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại còn h i ể u quỷ tu công pháp người ta đều là nhân loại võ giả tôn phu nhân đừng có chỗ cố kỵ tại thạch nguyên thành thời điểm đỗ phong còn có điều cố kỵ bây giờ đi tới nơi đây gặp được dưới mắt loại tình huống này hắn xem như triệt để bùng ra cái gì quỷ tu yêu tu long tộc huyết tộc chỉ cần là hữu hiệu biện pháp hết thể đều thi triển đi ra ha, ha ha thoải mái số lớn rắn hồn bị hút vào đến vì buộc không cần tự mình động thủ liền có thể đầy đủ bổ sung quỷ khí tăng cao tu vi đương nhiên là rất thoải mái nói hay lắm lâm nhi ngươi cũng không cần có chỗ cố kỵ nghe đỗ phong vương nguyện lâm mẫu thân gật gật đầu biểu thị đồng ý chỉ là không biết nàng chỉ lâm nhi cố kỵ lại là cái gì đỗ phong nghĩ tới đây xoay mặt hướng vương nguyện lâm nhìn lại một màn kế tiếp thế nhưng là bắt hắn cho kinh hại không nhẹ liền thấy nữ hải t ử này quần áo trên người đột nhiên bắn bay trong nháy mắt trở nên một tia không treo tiếp lấy một đạo sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi x u n g đến vừa vặn vẫy vào nàng hoàn mỹ không một tỷ vết đồng thể bên trên nàng vậy mà bắt đầu biến thân lợi dụng mình nhân loại kia một nửa huyết mạch cho một nửa khác mà yêu t ộ c huyết mạch tiến hành dung hợp cái này cùng nhân loại võ giả cùng mình chiến t h u hợp thể có chút cùng loại chỗ khác biệt chính là hai loại huyết mạch đều có vương nguyện chính lâm đến thao túng duy trì bởi vậy độ khó tương đối lớn quá trình cũng rất thống khổ nàng cắn chặt răng cố nén làn da nứt vỡ cơ bắp xé rách thống khổ quá trình này vô cùng gian nan chẳng những làn da cùng cơ bắp muốn cải biến liền ngay cả khung xương kết cấu cũng muốn phát sinh cải biến võ giả biến thân quá trình là chiến thu dung nhập nhân loại thể nội bởi vậy cảm giác không thấy thống khổ nhưng vương nguyện lâm loại này biến thân chẳ sau đó lại một lần nữa tổ hợp đao cùng một chỗ thống khổ trình độ không thua gì bị cơ thể sống tách rời hợp phân liệt quá trình sau khi hoàn thành nàng quát to một tiếng nhân loại huyết mạch cùng yêu t ộ c huyết mạch cưỡng ép dung hợp nguyên bản một tia không treo trên thân xuất hiện một thân quần áo màu tím đặc biệt là bên ngoài hất lên món kia trường bảo thật d à y có chút giống lông hồ ly vừa nhìn liền biết lực phòng ngự rất mạnh thật mạnh nhìn đến đây đỗ phong con ngươi vì đó co rụt lại giờ phút này vương nguyện lầm t r ạ thái đã có thể so sánh u y nguyên kỳ chín tầng định phong vó giả trên thân cường đại vương giả khí tức để hộ tộc các chiến sĩ không nhị được muốn quỳ xuống đến đối nàng cùng bái. giống đỗ phong đang muốn cùng vương nguyện lâm trò chuyện hai câu liền nghe đến cửa trước bên kia t r u y ề n đến không giống bình thường động tĩnh hắn bay đến không trung quan sát không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đều không cần đến phía trước đi quan sát từ nơi này liền có thể nhìn thấy nơi xa tới một đầu lợn rừng cùng nói là lợn rừng không bằng nói là một tòa biết di động núi thịt quá lớn đầu này lợn rừng thật quá lớn nó tứ chi chạm đất độ cao liền đã vượt xa gấu bình ba hóa thân tóc vàng bạo hùng sau đứng lên độ cao mỗi hướng phía trước rào bước tiến lên một bước đều có thể nghe được mặt đất chấn động thanh n m cái này cũng chưa tính muộn đầu này cự hình lợn rừng bước chân c vợ ơi dãi đi lại, liền cái tiện cái mà muốn chậm mức một là này là nào đầu nếu đầu xung Nó dẫn phát cỡ nhỏ động đất. Cái này nếu là bắt đầu chạy còn đến bắt bắt thể phát đất, tùy đã chạy. chỉ có cỡ chạy không í c c đúng để đem t o đây không phải là lao chu, chu, chu, chu, chu hùng tộc tộc trưởng cùng chu vừa đã từng quen biết đối với hắn là cái gì trình độ rất rõ ràng trước mắt đầu này lợn rừng so chu vừa nguyên hình còn cường trắng hơn t r ư ờ n g thanh đến trình độ như vậy lợn rừng coi như không phải yêu tu hậu duệ còn nên có nhất định trí tuệ a làm sao lại lung tung xung kích yêu t ộ c bộ lạc mắt lộ ra hung quan g lệ khí c u ố n thân tinh thần của nó bị quấy dày rồi đã h ỏ n g mất bây giờ là t ẩ u hỏa nhập ma trạng thái đỗ phong liếc mắt một cái thấy ngay bản chất đầu này cự hình lợn rừng mặc kệ là từ đâu giờ phút này đều m ư ờ i phần nguy hiểm bởi vì nó đã đã mất đi bản thân ý thức chẳng khác gì là điên rồi yêu thú một khi điên rồi vậy liền một chút đều không sợ chết cũng không sợ đau cho dù là bị chiến kỹ làm bị thương cũng không t ố i lui chút nào đáng sợ nhất chưa hề đều không phải là có bản thân ý thức yêu tu. mà là loại này hoàn toàn không muốn mạng yêu thú bởi vì yêu tu sợ chết đánh không lại thời điểm sẽ rút lui mà loại này điên rồi yêu thú nhất là hình thể to lớn yêu thú sẽ chỉ dựa vào bản năng và mạnh chỉ cần nhục thân bất tử liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại ầm ầm ầm ầm liên một hồi này công phu c ự hình lợn rừng đã chạy động không kịp ngăn cản nữa nó thôn xóm liền thật sắp xong rồi ta đến vẫn luôn chưa từng động thủ hùng tộc tộc trưởng lần này rốt c ụ c động vì không ảnh hưởng các tộc nhân hắn đầu tiên là đi ra thôn xóm đại môn giống theo gầm lên giận dữ thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng không hổ là trong tộc mạnh nhất tóc vàng bạo hùng hình thể so gấu bình b a phải thật lớn gấp b ộ i coi như cùng đầu kia cự hình lợn rừng so sánh cũng không thua cho nó sau khi biến thân hùng tộc tộc trưởng cũng không có nguyên địa đứng thẳng mà là tứ chi chạm đất chạy hướng về phía cự hình lợn rừng phương hướng càng chạy càng nhanh cả hai lập tức liền muốn đụng ngã cùng nhau cái này chắc chắn là một trận lực lượng quyết đấu đỉnh cao chương ba trăm bốn mươi lăm thông tin đại xả ầm ầm ầm ầm hai con cự thú nối sông mang tới chấn động đã không phải là cỡ nhỏ địa chấn đơn giản như vậy trong thôn làng phan lốp liền cùng trong nồi xào nóng h o t đ ộ n đi theo trực bính còn tốt có giá gỗ kết cấu p h o n g ốc tính bền dẻo lớn chất lượng cũng không tệ lắm nếu không liền phải cho đánh sập mụ mụ là động đất sao chúng ta muốn hay không ra ngoài một cái hùng tộc tiểu nam hải chính n ú t ở mụ mụ trong l ự c hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết nên làm như thế nào có tộc trưởng tại không cần chúng ta ra ngoài hùng tộc có quy củ như vậy chính là không cho nữ tính cùng hải tử tham gia chiến đấu bọn hắn tóc vàng b ạ hùng nhất tộc số lượng tuy nhỏ thế nhưng là các nam nhân tất cả đều sức chiến đấu mười phần có thể rất tốt che chở mình nữ nhân cùng hải tử mụ mụ bên ngoài là không phải đang đánh nhau ta cũng muốn đi tham l a n g tộc hải tử giã tính mười phần cảm giác được phía ngoài chấn động cảm thấy là có người đang đánh nhau thế là kích động cũng nghĩ đi cắm người đứng đầu bén g oan qua mấy ngày để ba ba dẫn ngươi đi săn lùng hôm nay chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự sói mụ mụ sờ lên hải t ử đầu để hắn ngoan một chút tham l a n g tộc hải tử từ rất nhỏ liền bắt đầu tham dự thực chiến săn lùng bất quá hôm nay loại tràng diện này thật không phải hắn có thể tham gia kỳ thật sói mụ mụ còn không biết trợ phu của nàng cũng chính là hải tử phụ thân vừa rồi đã chiến tử tại thôn xóm phòng tuyến bên ngoài chết tại lợn rừng răng nanh phía dưới Phanh. Hai con rốt cục đụng vào nhau cảm giác tựa như là hai ngọn núi lớn chạm vào nhau nguyên đ ị a bước lên đại l ư ợ n g bùi đất hùng tộc tộc trưởng một thân tóc vàng như là mặc vào thật d à y một tầng kim giáp cự hình lợn rừng r ă n g nanh thì như là hai thanh thương thép nếu như không phải là bởi vì có tầng kia cứng cỏi r a gấu ngăn cản đã sớm đem hùng tộc tộc trưởng cho khai tràn g phá vụ mà đối diện kháng bên trong hùng tộc tộc trưởng rõ ràng có chút ăn thiệt thòi bởi vì cự hình lợn rừng trọng tâm hàng thấp mà lại chạy sớm t h o á n một cái và mạnh đ ụ n hùng tộc tộc trưởng hướng lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình、Giống hình thể không sai biệt lắm tình h n g dưới tóc vàng bạ hùng nhất tộc vẫn là lần đầu về mặt sức mạnh ăn t h ị t thòi trên đầu bị răng nhanh cho chọc lấy hai lần cũng là tê tê đau nương theo lấy một thân g ầ m thét to lớn tóc vàng gấu thể vỡ ơ im mà dựng đứng lên hai cái to lớn tay gấu hung hăng vô xuống đi công bằng vừa vặn đập vào lợn rừng trên n ó chi chi cự hình lợn rừng bị đập kích hoa gọi bậy gấu trưởng lực tăng thêm dưới thân thể rơi quản tính thoáng một cái đập thế nhưng là không nhẹ nhưng lợn rừng cũng không phải ăn chay nó ra dày thịt béo cứng rắm chịu hai cái tay gấu cũng không có bị đánh nằm sấp chỉ là tại nguyên chỗ lưng hỏng bét đỗ phong đang xem náo nhiệt đột nhiên cảm giác được có chút không đúng bởi vì cửa sau bên kia sai lầm lúc đầu đã dực long cấp năm yêu t h ú thực lực lại thêm năng lực phi hành có thể nói là tại bầy rắn bên trong quét ngang không có bất kỳ cái gì vấn đề thế nhưng là nó vừa rồi đột nhiên hướng đỗ phong phát ra tín hiệu cầu cứu tình huống như thế nào lại có thể để dực long sợ hãi đỗ phong quay đầu nhìn lên mặt đều tái rồi ta nhỏ cái mẹ rồi ta đây là rắn sao một đôi mắt như là hai cái loại cực lớn đèn lồng rán tại giữa không chúng lóe ra ánh sáng màu đỏ đầu rắn bán ra phảng phất là một đầu hình vòng cầu màu nâu đậm thân rắn trong đêm tối một chút đều không thấy được nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là trên bầu trời mở ra thăng tiên thông đạo lóe lên hai ngọn đèn lồng còn cho dựng một tòa thông thiên màu đỏ cầu đ ố i hoa kháo đây cũng quá lớn thông tin ê đại xạ tại sao lại có thông tin ê hai chữ đỗ phong giờ phút này là có k h ắ c sâu hiểu do con rắn này cùng cái gì cự mãng lớn chăn căn bản là hai khái niệm liền xem như á ã giao chỉ từ trên thể hình so sánh cũng xa xa không kịp đầu này thông tin ê đại xạ đã sớm nghe nói thông tin ê đại xạ như tấn thăng thời điểm căn bản cũng không thông qua dao long đầu này được tắt mà là bay thẳng tự nhiên vì chân long nguyên bản đỗ phong còn không thể nào tin được dù sao loài rắn so loài rồng phẩm dai muôn thấp đại xà hóa chăn lớn chăn hóa dao lớn dao thành rồng trừ phi bản thân liền có ưu tú long tộc huyết mạch nếu không trực tiếp thành chân long là rất khó nhưng bây giờ đỗ phong tin chỉ bằng thông thiên đại xà thực l ự c này chỉ cần tu hành niên hạn đủ rồi trăm phần trăm có thể trở thành phi thiên nội địa chân long lâm nhi m a u trốn vương nguyện lâm vừa mới hoàn thành hợp thể sức chiến đấu tiêu t h ă n g vốn còn muốn biểu hiện tốt một chút một phen thế nhưng là nàng mẫu thân nhìn thấy thông thiên đại xà đến lớn tiếng la lên để nàng đạo tẩu thanh âm tê tâm liệt phế hiển nhiên đã đến sống chết trước mắt g i n g Gấu hồng tộc, tộc tộc trưởng i n đang, đang theo tộc tộc cùng khác cựu chiến hình n đầu lợn rừng đối chiến thời gian dần qua chiếm một chút thượng phong chỉ cần tại cho thêm hắn một chút thời gian có lẽ liền có thể thủ thắng có thể lên trời tựa hồ cố ý để bọn hắn thôn xóm diệt vong vỡ ơ ý mà lại tới một đầu thông tin đại xả đầu này thông tin ê đại xà thực lực sợ là so xà tộc tộc trưởng nguyên hình còn mạnh hơn liền xem như mình sức l i ề u toàn lực cũng không nhất định có thể thắng nó không ta khâm phục gấu bình ba khâm phục hắn thật khâm phục muốn nói tóc vàng bạ hùng nhất tộc bên trong tư chất cao nhất chính là hắn tiền độ rộng lớn nhất cũng là hắn chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đi trưởng thành hoàn toàn có thể trở thành siêu v i ệ t phụ thân tồn tại thậm chí có thể tiến vào d i ậ n thành trở thành bá chủ một phương thế nhưng là vì cái gì hai nạn tới đột nhiên như thế chẳng lẽ hùng tộc muốn tiêu diệt thôn xóm sắp xong rồi bình tam huynh lui ra để cho ta tới đỗ phong vây tay một cái thông u tin đại xà cùng dực long đồng dạng đều là cấp năm yếu thú nhưng cái này cấp bậc chỉ có thể đại biểu sinh trưởng của nó trình độ cũng có tỷ như nói tiểu hắc bây giờ mới là một cấp nửa nhưng hắn phẩm giai là vượt qua thật giai đồng dạng ở vào cấp năm trạng thái dực long tuyệt đối không phải thông tin đại xà đối thủ đồng dạng đạo lý nếu là tiểu hát trưởng thành đến cấp năm thông tin đại xà cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó đáng tiếc là tiểu hát bây giờ mới một cấp nhiều một chút xa xa không phải thông tin ê đại xà đối thủ đỗ phong chỉ cần lợi dụng pháp lực tái giá điều chỉnh trạng thái là không e ngại bất luận cái gì quy nguyên cảnh v õ giả cấp năm thông tin ê đại xà trên lý luận cũng là quy nguyên cảnh trình độ không được dù n g chiến kỹ giết không chết hắn đỗ phong một nháy mắt liền đoán được cho dù là mình tăng lên tới quy nguyên cảnh bốn tầng giả lợi dụng vương dài chiến kỹ cũng không giết chết đầu này thông tin ê đại xà bởi vì nó thật sự là quá lớn chiến kỹ tạo thành tổn thương đối với nó tới nói liền cùng bị kim đâm mấy lần không sai bị lắm đỗ hinh ngươi mang theo lâm nhi trốn đi gấu bình ba biết mình không phải thông thiên đại xà đối thủ nhưng hắn càng không cho phép một cái ngoại tộc người đi hy sinh quyết tâm liều mạng dự định xông đi lên liều mạng chỉ cần có thể ngăn cản nhất thời liền có thể để đỗ phong cưới rực long mang theo vương nguyện lâm đào tẩu yên tâm đi hôm nay ai cũng đừng nghĩ bước vào nơi này n ử a bước đỗ phong mỉm cười hướng về phía gấu bình ba khoát tay áo hắn là trải qua một lần sinh tử người tự nhiên biết tử vong đáng sợ chuyện không có nắm chắc xưa nay sẽ không đi làm nhìn thấy đỗ phong t i tràn ngập nụ cười tự tin gấu bình ba có chút không biết làm sao chẳng lẽ một cái ngoại tộc người Thật nếu như bọn ngươi h n này cho rằng cái này kết thúc vậy liền sai cự long hóa đỗ phong bành trướng đơn giản không có điểm cuối cùng trong mắt hắn nguyên bản cực đại vô cùng thông tin h đại xà cũng không có khủng bố như vậy đây là cái gì rồng không riêng gì gấu bình ba nhìn trận tròn mắt tất cả yêu tộc chiến sĩ đều nhìn trận tròn mắt dòng hình tượng mọi người là biết đến ngoại trừ trên đầu có s ừ n g dưới thân có trào bên ngoài cùng rắn khác nhau cũng không phải là rất lớn nhưng đỗ phong biến hóa con rồng này lại là chiến đứng thẳng hô đối với cái này so với mình còn dễ thấy đồ chơi thông thiên đại xà h i ệ n nhiên cũng rất không thích ứng nó b u ồ n máu miệng rộng mở ra phun ra m ả n g lớn xương độc những đ ộ c vật này tính ăn mòn cực mạnh cây cối dính vào lập tức khô héo thành than liền ngay cả tảng đá dính vào cũng sẽ đốt ra cái hô tới phong ngự gấu bình tam thể hình hùng tộc các chiến sĩ biến trở về hình người thái nâng thuận phòng ngự thú hành trang thái mặc dù hưng mãnh thế nhưng là không dùng đến đồ phòng ngự một khi bị xương độc dính vào trên thân bọn hắn kim sắc da gấu cũng sẽ bị ăn một đ h ấ u chớ khẩn trương đỗ phong cùng thông thiên đại xà chiến đấu chủ yếu khu vực tại mấy trăm mét không trung sử xương độc vãi xuống đi còn cần thời gian nhất định hắn há miệng tới cái long chi thổ tức hô hô m ả n g lớn m ả n g lớn h ỏ a diễm từ to lớn miệng dòng bên trong phun ra ra cực nóng nhiệt độ làm cho này xương độc hết thể đã mất đi độc tính thế nào a dám nhỏ còn có cái gì bản gì sự h ế t ra. Đỗ phong phách lối cực kỳ, ý vào cực lối kỳ, thông o long lớn t ể căn bản k h có đem tin h ô n g t ê đại xà để đại vào xà mắt. T. Thông tiên chưa từng nhận qua loại này n ụ nhã thuận đỗ phong chân trực tiếp c u ố n đi lên định dùng nó cường đại g i à o sát lực đem đối thủ k i ế p chết thôi đi đ i ề u trùng tiểu kỹ đỗ phong dội ra vớt dòng cực l ớ n tử một thanh vét được thông tin ê đại xà thân thể chuyển vài vòng mà về sau hung hăng bước ra ngoài liền cùng ném tạ xích không sai bị lắm ẩm ẩm thông tin đại xà thân thể n ệ ở cách đó không xa trên núi đưa tới chấn động không nhỏ không biết bao nhiêu xui xẻo động vật bị ép thành thiên át đồng thời bị ép hủy còn có mảng lớn mảng lớn cây cối Ê! đỗ huynh đệ đ ừ n g đùa gấu bình ba không còn gì để nói loại này cấp bậc chiến đấu hắn căn bản là không xen tay vào được vạn nhất thông thiên đại xà n ổ i cơn giận một cái đuôi liền có thể đem bọn hắn thôn xóm cho bình định vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu vi diệu chơi cái đại đầu quỷ a đỗ phong sở dĩ đem thông thiên đại xà ném xa như vậy chính là vì để nó rời đi thôn xóm chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu bị n g ã thất điên bắt đảo thông thiên đội rắn cả tòa đại sơn đều bị nó rút ra một đầu cầu đến đầu này quái vật khổng l ộ là thật nội giận nó đem miệng há mở một cái khuyết trương góc độ trực tiếp hướng về đỗ phong đánh tới miệng của nó mở ra có thể duy nhất một lần nuốt vào mấy tòa nhà phòng ở kia nhọn r ắ n răng có thể tùy tiện vỡ nát manh thú xương cốt sau một khắc sẽ bị cắn trúng đỗ phong đột nhiên linh hoạt l ó ỡ i lên kia tốc độ né tránh cùng to lớn thân thể một chút cũng không được có quan hệ trực tiếp long thể quả nhiên khác nhau a thôn xóm trước sau đều là cự thú lại chiến hùng tộc cùng lang tộc chiến thú dứt khoát ngược lại hết sức chăm chú nhìn đỗ phong biểu hiện vừa rồi một cái kia lấy mình nhanh đến mức khó mà tin nổi như thế lớn hình thể đến cùng là như thế nào làm được chẳng lẽ sẽ không tạo thành cơ bắp xé rách sao đặc biệt là hùng tộc chiến sĩ bọn hắn tự thân cũng có thể to lớn hóa tự nhiên minh bạch một cái đạo lý hình thể càng lớn liền đại biểu cho gánh vác càng lớn to lớn hình thể làm quá nhanh động tác sẽ cho cơ bắp mang đến rất lớn tổn thương nếu như cường độ thân thể không đủ rất có thể bởi vậy tạo thành cơ bắp xé rách hoặc là gãy xương thành thật một chút dán nhỏ đ ộ phong tránh thoát công kích về sau một thanh vét được thông thiên đại xà cổ vớt rồng cực lớn dùng sứt bóp bóp thông thiên đại xà thở không nội m ạ tới tiếp lấy một cái móng khác đưa qua đến thuận ra rắn chỗ bạc được đâm một cái, vạch một cái. vỏ cứng cách bị xé nước thanh â m chuyển đến thông tin ê đại xà ra bị xé ra bên trong cự hình mật rắn lộ ra tt cảm giác được sinh mệnh nhận uy hiếp thông tin ê đại xà phê mệnh dãy rủa thụ to xả thân quấn quanh đến đỗ phong trên thân thể dự định tới một cái ngọc thạch câu phần đi chết đỗ phong hai cái móng n u ố t chụp tại thông tin ê đại xà miệng vết thương dùng sức hướng hai bên kéo một cái liền thấy một viên to lớn đầu rắn nằm ngang bay ra ngoài mật c h ế t ta giết chết thông tin ê đại xà về sau đỗ phong tranh thủ thời gian khôi phục người bình thường hình trận chiến đấu này nhìn như dễ dàng kỳ thật hao hết hắn tất cả khí lực muốn duy trì cự long hình thể cần tiêu hắc o l ớ hình thể nhỏ như vậy mật rắn lớn như vậy ấn đạo lý nói đủ nó ăn nửa năm nhưng sự tình cùng trong tưởng tượng không giống liền thấy tiểu hắc cơ cơ mong nuốt viên t i a to lớn mật rắn hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng tiến vào trong miệng của nó một cấp nửa cấp hai cấp hai nửa cấp ba liền cái này một viên thông thiên đại xa mật rắn vỡ ơ y mà để tiểu hắc từ một cấp nửa trực tiếp tấn thăng đến cấp ba yêu thú s o đỗ phong mấy trăm bình bồi nguyên dịch thêm tụ nguyên dịch hiệu quả còn tốt hơn vô số lần tiếp xuống nên ta ra sân thông tin ê đại xà nhục thân đã chết linh hồn của nó tự nhiên muốn chạy trốn như thế lớn xà yêu linh hồn tự nhiên cũng phi thường c ư ờ n g đại nếu là bị nó dấn thân vào đến cái khác xà yêu trên thân rất nhanh lại có thể trở thành một phương kinh khủng tồn tại Quỷ bộ c biết mình lần này cần phát tải nuốt mất thông tin ê đại xà linh hồn tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng lên hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh thông tin đại xà linh hồn cấp tốc bay về phía không trung chương ba trăm bốn mươi bảy âm mưu có người đỗ phong ngẩng đầu đại lượng vừa hay nhìn thấy một đoá mây đen bay qua kia là tại cao mấy ngàn thước trống không một đoá hình tròn mây đen nếu không nhìn kỹ căn bản là không nhìn thấy trước đó một phen đại chiến đối phương rất có thể một mực g i ấ u ở chỗ nào giờ phút này hùng tộc tộc trưởng bên kia cũng lấy được thành quả gấu trào đâm vào cự hình lợn rừng trái tim cuối cùng đem đầu này điên heo cho giải lúc này đỗ phong đã hao hết chân nguyên chính nguyên đ ị a ngồi xuống khôi phục chỉ cần đối phương không xuống gây chuyện mà hắn cũng lười lý hùng tộc tộc trưởng cũng mệt mỏi nằm xuống đất hồng h ộ thở hồn hển không ngoài s ở liệu cự hình lợn hắn tự a hồ một mực đang chờ giờ khắc p à y đến thông tin đại xà cùng c ự hình lợn rừng v ừ a chết còn lại bầy rắn cùng heo còn giống như thủy triều rút đi rất nhanh liền biến mất không còn t â m tích lại nhìn trong cao không kia đoá mây đen cũng đã rời đi theo giúp ta đi bên kia núi xem một chút đi đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian h ù n g tộc tộc trưởng đưa ra yêu cầu này hắn có một loại cảm giác một cái khác thôn xóm khẳng định cũng xảy ra chuyện mặc kệ hắn là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều đáng giá đi tôn trọng Ra. triệu rực trưởng rực trên rất rộng rãi. rất Rực trở trong rất rắn rắn, tay gia Hai xa xa, sao kia cao, qua gian hai của an đang Đỗ đều đi định. đi đầu độc phong phất hoán hắn hùng nhân bình thường hình thể, thôn chỉ cách lấy một toàn núi lớn, nói xa thì không xa, thế nhưng không thời nhất khiếu phi hành, trong lòng của nó rất khó chịu. khoái kia, đường đường long, loại long toàn long cùng này ngồi lưng núi lớn, nói nói gần cũng gần. ngọn núi lớn vòng cần người lòng nó sảng giết lấy tộc tộc tại một mặt lây cái quái Các các các. lúc Lúc là là Dù xóm k thông tin ê đại xả lại là một đầu thông tin ê đại xả dự long thị lực vô cùng cường đại nó xuyên qua sương mù dày đặc liếc mắt liền thấy được trên mặt đất nằm một đầu thông tin ê đại xả bất quá đầu này thông tin ê đại xả giờ phút này đã t h o á t t h o á t thân thể bị cái gì lợi khí cho xé ra mật rắn vừa vặn lộ tại bên ngoài Các a k a t a muốn ăn ha ha ha ta cũng muốn ăn dự long kích động tiểu hắc cũng kích động mạnh liệt yêu cầu muốn ăn viên kia mật rắn bởi vì viên kia mật rắn quá lớn tiểu hắc ăn về sau liền có thể lần nữa tấn cấp nếu là tấn thăng đến cấp bốn vậy thì tương đương với nhân loại tông sư cảnh đã của nó huyết thống cao quý trình độ t ô n g sư cảnh năng lực chiến đấu liền cùng nhân loại võ giả quy nguyên cảnh không sai biệt lắm n g ắ m lại đều kích động dược long cũng nghĩ a n a nó mặc dù đã là cấp năm yêu thú nhưng vẫn là bại bởi thông tin ê đại xà nếu là có thể ăn viên này thông tin ê đại xà mật rắn cho dù là không thể tấn thăng đến cấp sáu yêu thú thực lực kia cũng có thể tăng lên không ít lần sau gặp lại loại tình huống này cũng không cần chật vật trốn dừng tay không thể dược long hướng phía dưới lao xuống muốn tranh thủ thời gian ăn hết viên kia mật rắn kết quả bị đỗ phong cho ngăn trở lao đ ộ vật ngươi thế nào vẫn chịu được sao hùng tộc tộc trưởng đi vào thông tin đại xà bên người đầu này toi thóp đại xà chính là xà tộc tộc trưởng đỗ phong không cho phép dựng long ăn hắn mật rắn bởi vì cái này nam nhân là vì bảo hộ tộc nhân mới biến thành d ạ n g này liền xem như hắn chết thi thể cũng hẳn là đạt được vốn có tôn trọng lao chu lao chu lại thế nào la lên đều vô dụng chư tộc tộc trưởng đã đều chết hết liền ngay cả linh hồn đều bị lấy đi xem ra xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn xa tộc tộc trưởng mới lưu lại một hơi có lẽ là bởi vì hắn cùng đỗ phong chạy tới đi hùng tộc tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến dấu ở trong tầng mây người thần bị kia mau trốn mang theo tộc nhân mau trốn xa tộc tộc trưởng dùng cuối cùng một hơi nói ra câu nói này đây là một câu lời khuyên hắn nhất định biết cái gì đáng sợ sự tỉnh lao động vật m a u nói cho ta biết xảy ra chuyện gì hùng tộc tộc trưởng l i ề u mạng muốn biết chân tướng sự tỉnh thế nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi xà tộc tộc trưởng tại một khắc cuối cùng d y rồi lấy muốn nói cho hắn đáp án thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh cẩn thận đỗ phong nhảy lên một cái ôm lấy hùng tộc tộc trưởng nguyên địa lộn vài vòng mà mới dừng lại ngay tại vừa rồi một đạo hồng quang bắn xuống đến vừa vặn bắn chúng xà tộc tộc trưởng mật rắn đã dẫn phát cỡ nhỏ bạo tạc chẳng những đem hắn hủy thi d i tích ngay cả linh hồn cũng cho lấy đi đáng chết đỗ phong ng vừa vặn nhìn thấy kia một đoá mây đen chạy đi lại là người kia lại là cái kia linh hồn người thu hoạch hắn đến cùng là cái mục đích gì tại sao muốn làm như thế cắc cắc cặp dực long phi đ ằ n g muốn đuổi theo không cần đuổi đỗ phong n g ăn t r ở dực long hành động nó truy cũng vô dụng đầu tiên phương diện tốc độ theo không kịp mặt khác đi cũng chính là cái chịu chết đồ ăn cái kia xuất thủ người thân bí tu vi vô cùng mạnh không biết hắn cụ thể mục đích là cái gì nhưng ít ra không có ra tay với mình mau trở về tranh thủ thời gian mang theo tộc nhân rút lui nghĩ đến s ạ tộc tộc trưởng câu nói sau cùng kia đỗ phong lập tức phản ứng đi qua hắn dắt lấy hùng tộc tộc trưởng nhảy đến rực l o n g trên lưng tranh thủ thời gian bay trở về nga o chờ bọn hắn trở về thời điểm vừa hay nhìn thấy thôn xóm bị mấy vạn tham lang cho bao vây rất nhiều tham lang trên thân còn mang theo vật lộn lưu lại huyết tế không cần nghĩ cũng đ o á n được trước đó xà tộc cùng chư tộc sự cố theo chân chúng nó có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ tộc trưởng chúng ta cần lập tức rút lui tham lang lão giả thông qua cùng đàn sói câu thông đã hiểu được đầu đuôi sự tình nguyên lai、like、bọn này tham lang bởi vì nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán khống chế không nổi thân thể của mình nếu không phải là bởi vì tham lang lão giả vừa rồi rít gọc gọi Bọn chúng chỉ sợ cũng chỉ phải sợ đối v ớ i nơi n à y làng tộc phần nói n phụ thuộc cả tộc h căn bản là ngay cả năng lực phản kháng đều không có ngay đầu tiên liền bị diệt sạch sẽ nếu không phải là bởi vì sạt tộc tộc trưởng còn lại cuối cùng một hơi đỗ phong bọn hắn chỉ sợ đều không cách nào hiểu do xảy ra chuyện gì Tộc, tộc t ộ chương t ba trăm bốn mươi tám kẻ yếu có tội tộc trường đại nhân chúng ta không phải thắng lợi sao tại sao phải đi a đúng a chúng ta tại sao muốn rời đi đừng hỏi nhiều như vậy đều đi thu dọn đồ đạc hùng tộc tộc t r ư ở n g thật không biết nên như thế nào cùng mọi người giải thích còn tốt tham l a n g lão hà kịp thời vì hắn giải vây ta biết vì cái gì ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm đỗ phong đột nhiên nói chuyện hắn câu nói này đem tất cả nhận đều cho chân kinh vì cái gì đến cùng là vì cái gì đỗ m i n h đệ ngươi mau nói cho ta biết gấu bình ba đều nhanh vội muốn chết nơi này dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn thôn xóm thật sự là không bỏ được rời đi a bởi vì các ngươi chặt đường có ý tứ gì nghe đỗ phong câu nói này mọi người vẫn không hiểu nguyên nhân cái gì gọi là chặt đường tranh thủ thời gian rút lui đi thú chiều vừa mới bắt đầu đ ằ n g sau còn sẽ có càng lớn đỗ phong dứt khoát liền đem nói làm rõ bởi vì sự tình đã rất rõ ràng yêu t ộ c cao tầng ngay tại phát động thú t r i ề u dự định thông qua hai cái lục địa tương liên chỗ đối nam châu đại lục phát động đại quy mô công kích nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn thôn xóm liền chú đóng ở thú t r i ề u dù sao trên đường con đường này là bầy thú phải qua đường cũng là yêu t ộ c cao tầng kiến công lập nghiệp cần có đường có như thế hai cái thôn xóm ngăn tại nơi đây thật là rất vướng bận a nếu như là nhân loại thôn xóm bọn hắn tự nhiên có thể trực tiếp rõ ràng nhưng kia hết lần này tới lần khác là yêu tập mình thôn xóm cứ như vậy trực tiếp rõ ràng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt thế là yêu t ộ c cao tầng nghĩ đến như thế một ý kiến chính là để thôn xóm chung quanh yêu thú nội điên từ đó chế tạo một trận n g o à i ý m ớ n đàn sói cùng tóc vàng bạo hùng công kích lao động vật bộ lạc của bọn hắn mà b ầ y rắn cùng b ầ y heo rừng công kích nơi này bộ lạc mượn đao giết người cách làm này không cần bọn hắn xuất thủ liền có thể đem sự tình xử lý sạch sẽ chỉ bất quá đám bọn hắn tính sai một người đó chính là đột nhiên xuất hiện đỗ phong đỗ phong long chi khí tức khẳng định để bọn hắn sinh ra lo nghĩ cho là hắn là long tộc thành viên cho nên mới không có hạ t ử thủ yêu tộc cao tầng kế hoạch lớn trung quy muốn áp dụng mà cái này thôn làng cũng cuối cùng muốn bị sắt bằng hôm nay bọn hắn đánh bại bầy rắn cùng bầy heo rừng có lẽ ngày mai liền sẽ co bầy hổ đàn sư tử hoặc là cái khác manh thú đến đây nguyên lai là dạng này chúng ta chỉ là vật hy sinh cái này không công bằng không công bằng chúng ta đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều ở chỗ này dựa vào cái gì dựa vào cái gì là chúng ta nhường đường chúng ta đã làm sai điều gì đến cùng đã làm sai điều gì hùng tộc thành viên k h ô n g phục lang tộc thành viên khâm phục hộ tộc thành viên cũng tương tự khâm phục bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh trưởng ở chỗ này tại sao muốn vì yêu tộc cao tầng kế hoạch mà hy sinh bởi vì chúng ta nhỏ yếu nhỏ yếu chính là nguyên tội hùng tộc tộc trưởng một câu đánh gây tất cả mọi người la lên hắn nói không sai bởi vì trong thôn làng để n g ư ờ i quá yếu ớt không cách nào gây nên yêu tộc cao tầng có trọng bọn hắn bất quá là cái thôn xóm mà thôi tuy thời đều có thể lấy ra hy sinh nhỏ yếu chính là nguyên tội nhỏ yếu đ a n g chết câu nói này thật sâu kích thích mỗi người mỗi một tên trong thôn làng thành viên cũng tương tự kích thích đỗ phong không sai nếu như không phải là bởi vì nhỏ yếu mình cần gì muốn từ thạch nguyên thành trốn tới nội thành gia tộc thì thế nào địch minh trung đoàn trưởng thì thế nào chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể không nhìn bọn hắn mạnh lên ta muốn trở nên mạnh hơn tô tiệp thô mai tiêu t h i ê n tiến phùng nghĩ sa còn có thật nhiều bằng h ư u còn tại thạch nguyên thành còn đang vì mình lo lắng hãi hùng mà thạch nguyên thành sau đó không lâu liền muốn đứng trước t h ú triều trường hạo kiếp này không biết có thể có bao nhiêu người có thể sống sót đố ca ngươi làm sao bỏ được liên hệ ta lưu dương ngay tại thượng phẩm cu di bán thuốc đột nhiên chuyển âm phủ văng lên hắn cầm lên ngay xong lại là đô phong thanh âm hồi trước phát sinh sự tình hắn đều biết đỗ phong bởi vì giết chết của u đắc tội ẩn thế gia tộc thạch nguyên thành nội thành những đại gia tộc kia vì vớt mông ngựa phái ra đại lượng người truy sát đỗ phong mặc dù phủ thành chủ chính thức cũng không có tỏ thái độ tựa hồ cũng là ngầm cho phép loại hành vi này chỉ cần không tại thạch nguyên thành nội động thủ hoặc là nói không phải ở ngay dưới mắt bọn họ động thủ là được lại thêm thành phòng trung đoàn trưởng địch minh cùng đỗ phong có thủ riêng làm cho hắn tại thạch nguyên vùng ven bạn không ở nổi nữa lập tức chuyển cáo tạ hải khôn làm tốt thú triều phòng n ự chuẩn bị đỗ phong chỉ nói một câu đơn giản lời nói lập tức liền dập máy chuyển ấm p h cái gì cái gì thú triều đỗ、ca. đô ca liêu dương còn có chút không có kịp phản ứng bọn hắn thạch nguyên thành theo cách tây châu đại lục gần nhất có thể chúng ở giữa dù sao cách nhiều như vậy ra em n ú i rừng tây lại nói còn có ngoại vi phòng tuyến làm sao có thể nói đánh tới liền đánh tới không đúng đô ca sẽ không nói nhảm hắn b ư ớ c lên bại lộ nguy hiểm thông chi mình lúc này khẳng định rất nghiêm trọng liệu dương nghĩ nghĩ vẫn là quyết định vụ n g trộm đi tìm một chuyến tạ hải khôn dù sao hắn hiện tại là thành phòng phó tổng đội trưởng phản ứng tình huống thành chủ đại nhân hẳn là sẽ coi trọng ngươi nói cái gì đỗ h u n h đệ liên hệ ngươi rồi để hắn trở về tranh thủ thời gian trở về đừng để ý nội thành những người kia tạ hải khôn nghe được có quan hệ đỗ phong tin tức cũng là vô cùng kích động phủ thành chủ căn bản cũng không khả năng bởi vì hắn giết chết cổ ưu mà tuyên bố lệnh truy nã kia dù sao cũng là một trận tranh tài tin tưởng la sinh môn bên kia cũng không thể bởi vì tuyển thủ thắng lợi liền tìm hắn gây phiền phức giờ phút này đỗ phong thân phận phi thường xấu hổ tức là la sinh môn h ù n g nhân lại là nội thành gia tộc công địch nếu là la sinh môn che chở hắn liền có khả năng bởi vậy đắc tội nội thành những gia tộc kia đắc tội bọn hắn không tính là gì đắc tội ẩn thế gia tộc đó mới là thật đại phiền t h o á tạ đại nhân ngài đến cùng có hay không đang nghe à th đủ để hủy diệt thạch nguyên thành thú triều liệu dương đều nhanh đ i ê n rồi tạ hải k h ô n đến cùng có hay không đang nghe chính mình nói a thú triều cái gì thú triều ngươi đang nói một lần tạ hải k h ô n trước đó bởi vì nghe được đỗ phong tin tức quá kích động không có quá cẩn thận nghe thú triều sự tình hiện tại mới phản ứng được đỗ phong truyền tới tin tức vỡ ơ ý mà cùng thú triều có quan hệ hắn lập tức phản ứng đi qua đỗ minh đệ người tại tây, sai, tại tây châu đại lục như thế nào lại biết cùng thú triều có liên quan tin tức tin tức này xác định sao tạ hải k h ô n đem tin tức nói cho thành chủ lập tức đưa tới hắn coi trọng Bất quả u c h y ệ n lớn như n vậy, c ũ g k h ô nếu g thể c như lời nói của một bên. n một g ờ i tin tức đồng phân n thời t phó chuẩn xác có thể cho đỗ phong cái trực quan thành chủ lời nói này rất nhẹ nhàng nhưng tạ hải khôn từ đó nghe được tâm h ý cho đỗ phong một cái chức quan liền đại biểu hắn là người của p h ụ thành chủ nội thành những đại gia tộc kia lớn mật đến đâu cũng không dám động người của p h ụ thành chủ chương ba trăm bốn mươi chín ma quật cửa vào tích tích tích tạ hải khôn thử mấy lần đều không thể liên hệ đến đỗ phong đành phải đem việc này lại c h u y ể n cáo lưu dương để hắn nhất định phải nhớ kỹ đem ý của thành chủ cáo c h i đỗ huynh đệ lưu dương nghe được tin tức này tự nhiên là thật cao hứng bởi vì đỗ phong vị này thủ tịch luyện đan sư không tại trong tiệm bọn hắn hiện tại đã bắt đầu hạn lượng cung ứng t ự c phẩm đan dược thứ này là cửa hàng chiêu bài sản phẩm bán một chút liền ít đi một chút. mặc dù tồn kho tương đối nhiều nhưng cũng không chịu nổi thời gian dài tiêu thụ tích tích tích l ư u dương thử mấy lần cũng đều không cách nào liên hệ đến đỗ phong hắn vì thế còn cố ý đi một chuyến đỗ phủ đem ý của thành chủ truyền đạt cho tô tiệp tô mai phùng nghị sa bọn người biết được thuận tiện cũng nói cho bọn hắn thú triều đột kích sự tình đỗ ca ca nói có thú triều nghe được tin tức này kích động nhất chính là tiêu thiện tiến bởi vì ngay tại hôm qua ca ca của nàng tiêu thành sông vừa bị điều đi biên phòng nếu quả như thật có thú triều đột kích vừa tuyến bên kia cái thứ nhất gặp nạn căn cứ thạch nguyên thành trong lịch sử mấy lần đối kháng thú triều kinh nghiệm vừa tuyến cơ bản đều sống không qua ba ngày tất nhiên sẽ sập vừa phòng vệ sĩ không một sinh tồn thiếu cô nương chớ khẩn trương dưới mắt vẫn chỉ là chuẩn bị giai đoạn dưới mắt đúng là chuẩn bị giai đoạn đàn thú tập trung lại cần thời gian nhất định từ tây châu đại lục địa phương xa như vậy chạy tới cũng cần thời gian bởi vậy tạ hải không sớm phái người hướng tây châu phương hướng đi điều tra chỉ cần trinh sát đến thú triều đậu tĩnh liền có thể sớm bố phòng tiêu thiến thiến cũng biết dưới mắt chỉ là chuẩn bị giai đoạn nhưng chỉ cần ca ca một ngày không rút về thành nội liền vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng nàng muốn đem tin tức này nói cho ca ca thế nhưng là tại trực truyền Tạ nhất ta. tới tiêu thiến tiến quyết tìm tạ trợ, tại, thể một tay tạ nhưng cạnh phòng phiên trực người là không cho phép mang phủ. Tạ đại ca, nhất định phải cho Nghĩ nghĩ định hải khôn hỗ không chỉ bên người mang ngươi vẫn cũng giúp giờ giúp là là lui là đại đại bây ca, ca ca có có ca. đô âm đỡ dù sao hắn là thành phòng phó tổng đội trưởng tại nhân viên đổi nơi đóng quân phương diện dù sao vẫn là có chút quyền lợi đổi nơi đóng quân muốn tại một tháng về sau lần này là địch minh ăn bài ta không có chút nào chuẩn bị tạ hải khôn nghe được thú chiều tin tức lập tức liền nghĩ đến tiêu thành sông vấn đề an toàn hai người dù sao cũng là bạn cũ lâu năm hắn làm sao có thể không giúp đỡ nhưng lần này tiêu thành sông bị phái đi ra hoàn toàn là địch sáng tối dương thao tác muốn đổi nơi đong quân ít nhất phải chờ phiên trực mãn một tháng hiện tại chỉ có thể kỳ vọng trong một tháng thú chiều sẽ không tới đạt đỗ ca ca ngươi ở chỗ nào mau trở lại đi tất cả mọi người ngóng trông đỗ phong nhanh lên một chút trở về cuộc sống không có hắn bên trong cho dù là ở tại đỗ phủ cũng vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn lại có loại địa phương này lúc này đỗ phong thật tại cùng hùng tộc tộc, tộc trưởng nói chuyện phiếm hắn vừa nghe được một cái khiếp sợ tin tức là có liên quan tại cái này thôn làng bí mật thôn xóm sở dĩ có thể sừng sững lâu như vậy không ngã hùng tộc sở dĩ ở vào địa vị cơn giả tất cả đều bắt nguồn từ thôn som bí mật kia đáng tiếc là bí mật kia từ đời trước tộc trưởng bắt đầu liền phong ấn liền ngay cả tộc trưởng đương nhiệm đều không thể đi vào qua chính là chỗ này đỗ phong cùng gấu bình ba được đưa tới một cái giếng ở bên đây là một ngụm giếng cạn bên trong đã không có nước vì phong ngừa tiểu hài nhi rơi xuống bởi vậy dùng tảng đá lớn chặn lại đương tảng đá lớn bị hùng tộc tộc trưởng đẩy ra về sau đỗ phong lập tức phát hiện khác biệt nơi đây có một chút năng lượng ba động chẳng lẽ là cái nào đó bí cảnh lối vào thật đúng là bị hắn đoán đúng nơi đây chính là hùng tộc đã từng thí luyện bí cảnh cửa、vào. chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa đã đã mất đi hiệu dụng nếu như cái này bí cảnh còn có thể bắt đầu dùng hùng tộc tuyệt đối sẽ không suy yếu cho tới hôm nay loại tình trạng này ma quật lại còn có loại địa phương này tồn tại cho dù là lấy đỗ phong nhân sinh lịch duyệt cũng chưa từng gặp qua loại địa phương này từ một ngụ m giếng cạn lại có thể thông tới ma quật càng thêm thần kỳ là bên trong thời gian một năm mới tương đương với bên ngoài thế giới một tháng thật là đáng tiếc nếu là nơi này còn có thể dùng liền tốt hùng tộc tộc trưởng nhìn một chút giếng cạn lối vào thở dài một tiếng lắc đầu nếu không phải nơi đây bí cảnh hết hiệu lực thực lực của hắn khẳng định phải so hiện tại cường đại hơn rất nhiều có thể sử dụng ta có biện pháp thân là trận pháp sư đỗ phong đương nhiên nhìn ra nơi đây bí cảnh kỳ thật hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là khuyết thiếu năng lượng ủng hộ yêu tộc bản thân cũng rất ít dùng tinh thạch càng không hiểu được trận pháp bởi vậy không hiểu được như thế nào cho nơi đây bí cảnh bổ sung năng lượng rốt cuộc là ai bố trí ma quật cửa vào vờ và y mà cần âm dương hai chủng khác biệt năng lượng đồng thời bổ sung mà lại trình tự còn không thể sai nếu không phải là bởi vì đỗ phong hiệu được trận pháp tri thức lại trùng hợp có thể khống chế hai c h ủ n g thuộc tính khác nhau năng lượng người khác liền xem như biết chỗ này bí cảnh cũng không làm nên chuyện gì một hồi thông đạo mở ra chúng ta cùng một chỗ n g ả y vào đi đỗ phong để gấu bình ba chuẩn bị sẵn sàng sau đó liền bắt đầu kích hoạt giếng cạn miệng thượng cổ trận pháp dương thuộc tính năng lượng bên trong đ i ệ n hình nhất chính là hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai c h ủ n g âm thuộc tính năng lượng có thể dùng quỷ khí đến thay thế toàn bộ 4.3 n b cái ô nhỏ bị tứ đẳng chia làm một t trong đó cách 1.080 t r o n g đó cách lại bị chia làm 18 cái lớn cách mỗi 60 trong đó cách tạo thành một cái lớn cách chín cái âm độn cục chín cái dương độn cục âm độn cục dùng quỷ khí dót vào dựa theo cựu cung c ả n cung khảm cung cấn cung trấn cung trung cung tốn cung ly cung k h ô n cung đoài cung trình tự từng bước từng bước hoàn thành thế là đồng thời dương độn cục cựu cung cách cũng cần dựa theo cái này chỉnh tự hoàn thành hai bên đồng thời tiến hành âm dương hỗ trợ lẫn nhau một cái cũng không thể sai đỗ huynh đệ lại còn có loại bản lánh này hắn đến cùng là thân phận gì gấu bình ba nhìn thấy đỗ phong lại có thể kích hoạt thượng cổ trận pháp càng thêm không hiểu rõ thân phận của hắn ông ngong ngong đương âm đ ộ n chín cục cùng dương đ ộ n chín cục toàn bộ đổ đầy năng lượng về sau miệng giếng đột nhiên sáng lên hào quang màu lam nhạt tiến đỗ phong thúc giục gấu bình ba tranh thủ thời gian tiến vào bởi vì duy trì trận pháp này cần tiêu hao đại lượng chân nguyên hắn không kiên trì được bao lâu thời gian Tốt. thoáng thân tức trong. Gấu giếng qua bình ba nhìn thoáng qua phụ thân của mình, lập tức nhảy vào giếng cạn phụ của vào, vào, vào lập ở nơi này chính là ma quật đi đỗ phong nhìn một chút bên người hoàn cảnh phát hiện gấu bình ba không tại bên cạnh mình vi phạm truyền thống thời điểm chỉ cần có một chút nho nhỏ sai lầm hai người liền có khả năng cách rất xa ồ ồ ồ một trận âm phong thổi tới đỗ phong n h ị n không được đánh run một cái không hổ là ma quật a hoàn cảnh thật đúng là có đủ lâm lạnh m u ố n ở chỗ này ngốc thời gian một năm n g ố c lại đều cảm thấy kinh khủng bất quá nghĩ đến còn có nhiều người như vậy cần mình đi cứu vớt đỗ phong toàn thân liền tràn đầy động lực tới đi mặc kệ là ma quật vẫn là địa ngục cũng đều muốn xông vào một lần chương ba trăm năm mươi t u vi tấn thăng ha ha ha đây chính là nơi t ố t ta nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh quỷ bộc thế nhưng là vui như liên cái này ma quật đơn giản chính là cỡ nhỏ địa phủ a nếu như nhớ k ỹ không sai t ầ n g thứ nhất hẳn là cắt lưới địa ngục nơi đây hẳn là có rất nhiều cầm cái kìm tiểu quỷ chờ lấy nổ người khác đầu lưới cắt lưới địa ngục có chút ý tứ không biết nơi này tiểu quỷ mạnh không mạnh chít chít chít chít đỗ phong đang cùng quỷ bộc đang trò chuyện trời liền nghe đến chít chít quỷ kêu âm thanh những n à y tiểu quỷ rất kỳ quái hai chân thẳng tắp cũng cùng một chỗ cũng không ngừng lên cứ như vậy nhảy lấy tiến lên mỗi một tên tiểu quỷ trong tay đều cầm một thanh mỏ nhọn cải cảng c tầng mười tám r ê n b ma còn đối ứng mười tám tầng địa ngục đã tầng này có rút lưỡi tiểu quỷ như vậy tầng tiếp theo khẳng định sẽ có cái kéo tiểu quỷ đỗ phong quan sát một chút này tầng rút lưỡi tiểu quỷ tu vi trình độ tại tông sư cảnh một tầng đến ba tầng trình độ đối với mình căn bản không có gì uy hiếp cho lão tử ăn sạch trở lại Quỷ bộ cái này mưu xoa lên hắn huy động một chút trong tay xương cốt đại đao kim sắc đại hoàn bên trên xuyên lấy kia chín cái đầu lâu gào thét lên bay ra ngoài đầu lâu rời đi sống đao sau nhanh chóng biến lớn một hồi liền biến lớn mười mấy lần g r á g i á p đầu lâu mở ra miệng rộng bắt đầu điên cùng thôn vệ rút lưới tiểu quỷ mỗi lần há mồm đều sẽ có một tên tiểu quỷ bị nuốt lấy cắn nát sau đó hóa thành quỷ khí chín cái kim sắc đầu lâu đồng thời hành động tại tầng thứ nhất ma quật bốn phía cắn quét không cần bao lâu thời gian liền đem tầng này rút lưới tiểu quỷ ăn sạch sẽ hoan uổ a mau thả chúng ta ra ngoài、đi. rút lơi tiểu quỷ là ăn sạch n h ữ n g cái kia bị bọn hắn trói chặt hoan hồn vẫn còn ở đó thân thể của bọn hắn tựa ở cây c ộ t sắt bên trên bị tỏa liên thật chặt trói lại bất kể thế nào dãy r u a cũng vô pháp di động nửa phần nghĩ hay lắm đều cho ra ra tới quỷ bột mới không để ý tới sẽ bọn họ có phải hay không thật sự có h o a n tình nếu là quỷ hồn liền chứa quỷ khí miệng rộng mở ra đột nhiên khẽ hấp tất cả hoan hồn đều hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong cơ thể của hắn chín cái kim sắc khô lâu tại ăn no về sau cũng đều bay trở về một lần nữa xuyên đến sống đao vòng vàng phía trên bọn chúng hấp thu đến những cái kia quỷ khí. cũng t o ủy bộ phản đang định đi tầng thứ hai ma quật lại bị đỗ phong cho gọi lại nơi đây nếu là hùng tộc các vị tổ tiên thí luyện địa phương không có khả năng chỉ cấp quỷ bộ c tăng cao tu vi không cho thí luyện giả tăng cao tu vi yêu tu cùng nhân loại v õ giả đều là dựa vào bình thường thiên địa nguyên lực tăng cao tu vi không có khả năng giống quỷ bộ đồng dạng thôn vệ tiểu quỷ nhi đỗ phong đem tầng thứ nhất ma quật đi toàn bộ cũng không thể đủ tìm tới gấu bình ba bất quá hắn phát hiện một vật chính là dùng để buộc chặt toan hồn cây kia cây cột tầng này tất cả mọi thứ đều bị quỷ buộc cắn mất hết nhưng cây kia cây cột đứng ở nguyên địa hào hào cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng chính là cái này đỗ phong cất bước tiến lên bắt lại cây cột sát thật nóng hắn vừa mới bắt lên đến liền cảm thấy trên cây cột cực nóng nhiệt độ nếu không phải là bởi vì bản thân liền biết được hòa thuộc tính công pháp khẳng định chịu không nổi cao như vậy nhiệt độ hô hô đại cổ đại cổ nhiệt năng thuận trong lòng bàn tay chui vào đỗ phong trong cánh tay hắn không có kháng cự ngược lại chủ động hấp thu cỗ này nhiệt năng côn bạo nhiệt năng thông qua cánh tay, lại truyền lại đến phần cổ sau đó là đầu ông long long một nháy mắt đỗ phong bị cố năng lượng này xông hoa mắt t r o n g mặt cảm giác toàn bộ đầu đều muốn nổ rớt hắn tranh thủ thời gian tại chỗ khoanh chân mà ngồi đem cố năng lượng này điều chỉnh tiến vào tiểu chu thiên vận chuyển từ h u y ệ t bách hội xuống đến bên trên đỉnh lại tiến đổi bưng qua linh đài cùng m ệ n h môn cuối cùng tiến vào trong đan điển dầm dầm dầm đỗ phong trong bụng phản phất là ném vào một trăm cái thùng thuốc nổ không ngừng điên cùng công kích toàn thân kinh lạc đều hứng chịu tới cố này bạo tạc lực lượng xung kích bắt đầu biến lớn biến lớn thế nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh kinh lạc tính bền dẻo có chút không đủ d hỏng bét đỗ phong nội thị thân thể phát hiện kinh lạc phía trên xuất hiện rất nhiều nhỏ bé khe hở những n à y khe hở càng biến càng lớn tiếp tục như vậy nữa liền muốn hỏng mất gia tốc loại tình huống này đỗ phong chỉ có thể là gia tốc công pháp vận chuyển để những cái tia dư thừa nhiệt lượng mau mau tuần h o à n rơi thân thể của hắn bản thân liền có tự lành năng lực chỉ cần gia tốc công pháp vận chuyển chẳng khác nào là gia tốc tự lành tốc độ quả nhiên tại công pháp gia tốc vận chuyển về sau kinh mạch không còn vỡ ra nhỏ bé vết dạn cũng tại một chút xíu biến mất đỗ phong tu vi từ tông sư cảnh bốn tầng trung kỳ đạt đến hậu kỳ có từ hậu kỳ tấn thăng đến tông sư cảnh năm tầng sau đó tại tầng thứ năm trung kỳ ngừng lại cũng không tệ lắm mới vừa vặn tầng thứ nhất ma quật liền để tu vi của mình tấn thăng một tầng dựa theo cái tốc độ này xuống dưới tầng mười tám ma quật nếu như toàn sông ra đến tu vi bên trên khẳng định có bay vận mạnh đi đi tầng thứ hai đợi đến năng lượng toàn bộ hấp thu song thành đỗ phong cảnh giới triệt để ổn định lại hắn đứng dậy mang theo quỷ buộc bước về phía tầng thứ hai ma quật đi hướng tầng thứ hai phương pháp rất đơn giản tại nổ cây c ộ sắt vị trí liền có một cái lỗ thủng chỉ cần từ cái kia lỗ thủng nhảy đi xuống liền có thể tiến vào tầng thứ hai chủ nhân ta đi trước d ò đường Quỷ bộ tâm tình thật tốt chủ động xin đi muốn đi phía trước xung p h ò n g thuận mặt đất cái kia lỗ thủng trực tiếp chui xuống dưới đỗ phong theo sát trước sau cũng từ cái kia lỗ thủng nhảy vào tầng thứ hai ma quật giang giác giang giác mới vừa vặn xuống đến tầng thứ hai ma quật liền thấy một đám tiểu quỷ cầm cái k é o lớn ngay tại c ắ t thứ gì chờ thấy rõ về sau đỗ phong hơi kém buồn nôn phun ra nguyên lai tiểu quỷ n h ó ngay tại cắt là nhân loại ngón tay cũng không biết bọn chúng là từ đâu làm ra nhiều như vậy ngón tay một cây một cây cắt hết sức chăm trú nhanh đi đem những n à y làm người buồn nôn đồ chơi đều ăn sạch chớ chọc chủ nhân sinh khí u y buộc lần nữa huy động đại đao thả ra chín cái kim sắc đầu lâu đã chủ nhân đỗ phong không thích những cái k i a cái kéo tiểu quỷ nhi vẫn làm mau đem bọn chúng tiêu diệt hết đi chỉ bất quá sự tình lần này không có hắn ngẫm lại dễ dàng như vậy bởi vì nhóm này cái kéo tiểu quỷ nhi là sẽ phản kháng tầng thứ nhất ma quật rút lưới tiểu quỷ tu vi tại tông sư cảnh một tầng đến ba tầng trình độ không có lực phản kháng chút nào liền bị chín cái kim sắc đầu lâu ăn hết tầng thứ hai cái kéo tiểu quỷ tu vi tại tông sư cảnh bốn tầng đến sáu tầng đối mặt kim sắc đầu lâu lúc s a u đã không phải là không có năng lực phản kháng t r ả thái